214 214 nhân viên gương mẫu 214 nhân viên gương mẫu lấy lao mô thân phận vào kinh thành tham gia quốc khánh ba xem lễ, là phi thường cao vinh dự. Lâm Trấn Hoa liền xem như bận rộn nữa, cũng không khả năng từ tuyệt. May mắn Vân hóa Học Thiết bị sinh sản đã đi lên quỹ đạo, Chu Thiết Quân, Phạm Thế Bân bọn người ở tại tổ chức sinh sản phương diện kinh nghiệm so với Lâm Trấn Hoa còn phong phú hơn nhiều, lại thêm còn có nguyên lai like tầm từ nhà máy một chút cán bộ cũng bị điều tới trợ rút, toàn bộ sản xuất quá trình tiến hành 10 phần bình ổn, Lâm Chấn Hoa đã có thể bước ra đi ra. Tình trạng nam nhân viên gương mẫu đoàn đại biểu một nhóm 20 nhiều người Tư tỉnh tổng công đoàn một vị gọi phụng sĩ toàn bộ phó chủ tịch cùng lao động sảnh hai tên trưởng phòng dẫn đội. Nhân viên gương mẫu ở giữa có giống Lâm Chấn Hoa dạng này sĩ nghiệp lãnh đạo, cũng có công nhân bình thường, người bán hàng chờ. Để cho Lâm Chấn Hoa chố mắt nghẹn hoặc là, Thành hóa kỹ xưởng trưởng trợ lý Kim Kiến Ba, thế mà cũng thình lình xuất hiện. Ai nha, Trấn Hoa, người cũng đi Bắc Kinh a, thật là khéo a. Kim Kiến Ba thấy Lâm Chấn Hoa lúc, nhiệt huyết dị thường cùng hắn chào hỏi. Bọn hắn lúc này đang tại đứng tại giường nằm toa xe trong lối đi nhỏ, trong tay đều mang theo hành lý của mình. Hai người cái này vừa dựng ngập, những người khác cũng chỉ có thể nghiêng thân từ bên cạnh bọn họ trên qua. Lâm Chấn Hoa ngoài cười nhưng trong không cười đáp, "Ách, là Kiến Ba a, ha ha, thật sự rất khéo. Kim Kiến Ba đạo, ta đã nói rồi, cái này tỉnh nhân viên gương mẫu đoàn đại biểu bên trong nếu như không có ngươi Chấn Hoa, còn có thể đại biểu chúng ta tỉnh Giang Nam sao?" "Đâu có đâu có, vẫn là Kiến Ba ngươi quyết đoán đại, ha ha. Nhìn ngươi nói, toàn bộ tỉnh Giang Nam, ta bội phục nhất chính là ngươi Chấn Hoa." "Đúng, giai Nhạc cũng thường xuyên nhắc đến ngươi." "Ách ách, ta và tiểu thẩm kỳ thực cũng không phải rất văn sáo. Kiến Ba, ngươi xem, chúng ta là không phải trước tiên đem hành lý thả xuống, cản trở con đường của người khác." "A, đúng đúng đúng, Chấn Hoa" Ngươi ở đâu cái chỗ nằm? 15 hào giường giữa. Ta tại 9 hào giường giữa, nếu không thì ngươi đổi được ta phía trước tới, chúng ta thật tốt tâm sự. Không cần a, con người của ta sáu, thích đánh khỏe khỏe. Ta không sợ, kỳ thực ta cũng ngái ngủ. Vậy chúng ta thì càng không thể ở một cái ngăn chứa bên trong, cùng nhiều lần cộng dưỡng 6. Chấn Hoa ngươi thật là hài hước. Thật vất vả đem đầy nhiệt tình Kim Kiến Ba đuổi đi, Lâm Chấn Hoa tay vô vô ngực thở ra một hơi dài. Hắn đến nay cũng không hiểu rõ Kim Kiến Ba vì sao lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, chính như hắn cho tới bây giờ đều không hiểu rõ Trầm Gia Nhạc vì sao lại đối với hắn như thế thân cận một dạng. Lâm Chấn Hoa cho tới bây giờ đều không phải là một cái khiêm tốn người, đối với mình được bầu thành nhân viên gương mẫu một chuyện, hắn cảm thấy hợp tình hợp lý, không có chút nào đáng nghi, nhưng hắn không nghĩ ra vì cái gì Kim Kiến Ba cũng là nhân viên gương mẫu, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn bán mất Thạch Hóa Kỳ hàng cơ. Thừa dịp lúc không có người, Lâm Trấn Hoa rẽ ngoặt không có sừng mà đem vấn đề này hướng dẫn đội một vị gọi fan Mới trưởng phòng hỏi thăm một chút. Phan Mới nói cho hắn biết, Kim Kiến Ba chuyện dấu vết là, tại Thạch Hóa Kỳ lên ngựa tủ lạnh bộ môn trong công việc biểu hiện xuất sắc, quyết đoán, chỉ dùng thời gian nửa năm liền hoàn thành dây chuyền sản xuất xây dựng công tác, làm cho gần như hao tổn sĩ nghiệp trùng hoại sinh, cơ cùng sức sống. Quyết đoán sáu. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, xem ra thật đúng là bởi vì bán Hàn Cơ có công. Phan Trưởng phòng, ta có cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không thỉnh Phan Trưởng phòng chiếu cố một chút?" Lâm Trấn Hoa lúng ta lúng túng nói. Phan mới nói, "Lâm giám đốc quá khách khí, chúng ta là cho các ngươi những thứ này nhân viên gương mẫu phục vụ đi, có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra. Đến rồi Bắc Kinh về sau, có thể hay không đừng đem ta cùng Kim trợ lý an bài ở một cái trong phòng ở? Gian phòng là từ toàn bộ cuối cùng cho an bài thống nhất, chúng ta không hiểu rõ lắm." "Ta là nói, ta thích đánh khỏe, dễ dàng cùng Kim trợ lý phát sinh cùng nhiều lần có hưởng, cho nên sáu." Có chuyện như vậy. Vậy được rồi, ta đến lúc đó giúp các người điều chỉnh một chút." Phan mới nghiêm túc hồi đáp. Hắn là Văn khoa xuất thân, nghe không hiểu vì sao kêu cùng nhiều lần cũng hưởng, bất quá, cảm giác rất nguy hiểm bộ dáng á đến Bắc Kinh sau đó, Lâm Trấn Hoa mới biết được mình là lo bỏ trắng răng. Phụ trách tổ chức hoạt động lần này cả nước tổng công đoàn đem tất cả đoàn đại biểu đều an bài tại toàn bộ cuối cùng bên cạnh một cái nhà khách, hơn nữa nghe nói là vì xúc tiến huynh đệ tỉnh thị giữa trao đổi kinh nghiệm, cho nên đem tất cả tỉnh thị đoàn đại biểu toàn bộ phối hợp bố trí dân phòng. Lâm Chấn Hoa ở trong phòng này, hắn ra, mặt khác ba người cũng là tỉnh ngoài thành phố. Ta gọi Tào Dương Tây Sơn Đông, chuyển và công không có gì văn hóa lần này tới là hướng đại gia học tập một cái đại hán vạn vỡ tự giới thiệu mình ta là thứ xuyên gọi Dương Vinh Thanh, người bán hàng hắc Long Giang Lô Vinh tưởng thợ độ tuổi ta sáu. tỉnh Giang Nam gì cũng làm qua bây giờ là cái tiểu sĩ nghiệp quản lý Lâm Trấn Hoa cùng đám bạn cùng phòng nắm tay mấy người trên tay đều có một tấm vết chai, cái này điểm giống nhau để bọn hắn nhanh chóng tìm được cảm giác thân tận có người móc thuốc lá ra cản một vòng tiếp đó đại gia liền bắt đầu trời cao biện rộng mà Hà Nguyên nhân viên gương ngâu nhóm chủ đề tự nhiên cũng là cùng riêng mình công tác có liên quan Đại gia giữa lẫn nhau đều ẩn ẩn có chút ý lấy lệ, Lâm Chấn Hoa từ bọn họ tự thuật bên trong, rõ ràng có thể nghe ra những lời này cũng là bọn hắn từng tại đủ loại báo cáo trong buổi họp nói qua nhiều lần, kết cấu hợp lý, lộ dịp rõ ràng, trung tâm nô ra, tưởng hơi thỏa đáng sáu. Cái kia tàu dừng cây là thanh đảo nào đó hang chuyển vật công, tham gia công tác trong vài chục năm, vận chuyển qua nguyên liệu cùng sản phẩm tương đương với rút gọn bản thái hành, vương phòng hai núi, người giang hổ sương thanh niên vô công. Đương nhiên, để cho hắn xuất sắc, là một lần tại quyết thiếu đặt cơ giới dưới tình huống, tính sáng tạo mà dùng tạm cái hồ lô treo hợp lại là đặt lên một cái nặng đến bao nhiêu bao nhiêu tấn đại linh kiện máy móc, từ đó bảo đảm nào đó trọng điểm công trình xây dựng nhiệm vụ. Dương Viễn Thanh là nào đó cửa hàng tổng hợp người bán hàng, nhiều năm qua khổ luyện nội công, luyện thành một cái cái cân chuẩn, một ngụm rõ ràng giống như làm tuyệt chiêu, có tứ xuyên chương bình quý lời ca tụ. Lại nói, Bắc Kinh trương bình quý lúc đó còn tồn tại đâu? Lô Vinh tưởng chuyện dấu vết thì càng là rung động, hắn tại Đông Bắc nào đó công việc trên lâm trường làm 30 nhiều năm thợ đốt tuổi, bây giờ là đốn tuổi đội trưởng. Hắn lãnh đạo đốn tuổi đội, sáng tạo qua một cái nguyệt chặt chọc một cái ngọn núi cả nước ghi chép, vì toàn cầu khí hậu biến làm ra chắc tuyệt hiến. Hắn cũng vì vậy mà trở thành chiến sĩ thi đua. Lô Vinh Tưởng trên giang hồ danh hiệu gọi là Đông Bắc Nô Cường, Lâm Trấn Hoa nghĩ nửa ngày, mới nhớ tới một cái khác nô cường tựa như là đem mặt trăng cho chặt trọc, chỉ để lại một đống hình cái vòng gốc cây. Lâm giám đốc, ngươi cũng nói một chút sự tích của ngươi a. Lô Vinh Tưởng nói xong sự tích của mình sau đó, đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Chấn Hoa. Lâm Trấn Hoa khoát tay một cái nói, "Nô sư phó, ngươi nhưng tuyệt đối đừng bảo ta quản lý, bảo ta tiểu Lâm Khở là được rồi. Kỳ thực ta một ít chuyện kia, cùng các ngươi các vị công tích vĩ đại so sánh, thật sự là ánh sáng đốm đóm. Nói một chút đi." Nói ra nhường mọi người cùng nhau học tập một chút. Dương Viễn Thanh cũng nói, kể từ làm nhân viên gương mẫu, hắn nói chuyện cũng khá là quan trường nghệ thuật. Lâm Trấn Hoa đạo, kỳ thực ta thật không có làm cái gì, công ty của chúng ta chính là một cái làm đồ điện gia dụng sản xuất xí nghiệp. Chúng ta ra hai loại đồ điện gia dụng sản phẩm, mở miệng Âu Mỹ, sáng tạo ra một chút hoài hối. Cho nên, chúng ta tỉnh liền đem ta định giá nhân viên gương mẫu. Thỉnh Giang Nam, đồ điện gia dụng mở miệng 6. Người nói không phải là Hán Hoa công ty a? Dương Viễn Thanh vấn đạo, hắn là thương nghiệp hệ thống, đối với cái này một số chuyện so với những người khác biết được càng nhiều. Ngượng ngùng, ta chính là Hán Hoa công ty. Ai nha, nguyên lai like ngươi lại là Hán Hoa công ty. Công ty của các ngươi Thủy Tiên bại quạn, Thanh Hà bài tẩy Yiky, tại chúng ta bên kia đều là hàng bán chạy a. Dương Viễn thanh nổi lòng tôn kính, hắn không thể lập tức cho Lâm Trấn Hoa lên một cái hàng nội địa rột danh hảo. Thủy Tiên bại quạn, ta cũng đã được nghe nói. Ta người yêu vẫn muốn mua bảng hiệu này đều mua không lắm. Tao dừng cây sen vào nói, cái này ta ngược lại thật ra có thể giúp hỗ trợ. Lâm Trấn Hoa vội vàng nói, chúng ta sản xuất sản phẩm, ở trên thị trường còn có chút chút danh vọng, các ngươi các vị nếu như cần, Ta nhấn ra nhà máy giá cả cho các vị lộng một hai đài cần phải không có vấn đề gì. Ơn, đây là khẳng định. Nô Vinh Tường Đạo, đại gia có thể ở một cái phòng, chính là có duyên phân, về sau có thể bù đắp nhau. Chúng ta công việc trên lâm trường cái khác không có, làm điểm vật liệu gỗ vẫn là có thể. Các người ai nếu như muốn đánh đổ ra dụng cái gì, đều theo ta lão ngô liên hệ, ta cho các người làm mấy phương, cũng là hảo vật liệu gỗ giá tiền tuyệt đối thiện nghi. Cứ quyết định như vậy đi, nhi tử ta sắp kết hôn, ta đang lo làm đồ dùng trong nhà sự tình đầu tiên t Đại khái cảm thấy mình nói như vậy không quá phù hợp, hắn lại mau đem Lâm Chấn Hoa giật đi vào, Tiểu Lâm Khở Lĩnh cũng là vừa kết hôn a, đồ gia dụng làm không có. Ta còn không có kết hôn đâu. Lâm Chấn Hoa đạo: Cái kia có đối tượng không có, có muốn hay không ta giới thiệu cho người một cái? Chúng ta tứ xuyên muội tử đẹp vô cùng, hơn nữa đặc biệt tài giỏi, cổ nhân đều nói qua, không thiếu vào xuyên a. Dương Viễn thanh thật là có điểm nhân viên chào hàng tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cũng không biết bọn họ cửa hàng có phải hay không còn kiêm doanh nghiệp vụ như vậy. Ai, nô, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi đề nghị này không tệ, bất quá Chúng ta không thể chỉ giới hạn trong chúng ta trong một cái phòng quan hệ." Lâm Trấn Hoa bất động thanh sắc nói, "Ngươi xem, chúng ta lần này các tỉnh tới nhân viên gương mẫu không thiếu, đại gia lẫn nhau đều có một chút tài nguyên, nếu như có thể liên hệ tới, về sau chúng ta đi đến đâu cái tỉnh, đều có một chỗ đặt chân." "Đúng a?" Lô Vinh tưởng quả nhiên bị thuyết phục tâm, "Tiểu Lâm cờ lĩnh, người nói làm sao làm?" "Ta tới liên hệ." Lâm Trấn Hoa đạo, "Cái này kỳ thực cũng đơn giản, chúng ta làm một cái sổ truyền tin, đem tất cả hỏa phương pháp liên lạc đều ghi danh, tiếp đó in thành sách, một người phát một bản. Về sau đại gia lẫn nhau tăng cường điểm liên hệ gì?" Trộm dã chẳng phải đều cần sao? Ta thấy được." Lô Vinh từng nói, "Cứ như vậy, ta đi tìm xem ta biết mấy cái tiểu nhị, đại gia nhiều người sức mạnh lớn, đem các tỉnh lao mô phương pháp liên lạc đều chụp tới. Đến nỗi uy ấn đi 6. việc này ta bao." Lâm Chấn Hoa đạo, "Ta dù sao cũng là một cái công ty nhỏ quản lý, thanh lý cái uy ấn phí gì, còn có chút tiểu quyền hạn. Đúng, về sau các ngươi mấy vị nếu như đến tỉnh Giang Nam đi chơi, tại Tầm Dương ăn ngủ, ta đều có thể giúp các người giải quyết." Lô Vinh tưởng thật là có điểm lao mô bộ dáng, nói làm liền làm, lập tức liền chạy ra ngoài tìm hắn người quen mới đi. Lâm Chấn Hoa thu xếp một chút, đối với Dương Viễn Thanh cùng Tào rừng Tê nói, hai vị, ta phải đi ra ngoài một chút, ta còn có một muội muội tại Bắc Kinh, ta phải đi xem một chút nàng đi. Lâm giám đốc ngoi đi đi. Hai người cùng một chỗ đáp. Nhìn xem Lâm Chấn Hoa ra cửa, Dương Viễn Thanh ha ha cởi đối với Tào Dừng Tê nói, Tào sư phó, ngươi không có nhìn ra sao, chúng ta vị này Tiểu Lâm Khờ Lịn quản lý, thật đúng là một nhân vật ta. Như thế nào đâu? Tào rừng cây kinh ngạt nói, kỳ thực, muốn nhất làm đến phần danh sách này nhân, là Lâm giám đốc chính mình. Hắn là làm xí nghiệp, vào nam ra bắt nhiều cơ hội, biết thêm chút người, đối với hắn có chỗ tốt. Thế nhưng mà, lấy thân phận của hắn, lại không dễ dàng cho đi thu xếp chuyện này, nếu không thì, nhường lãnh đạo thấy được, sẽ cảm thấy hắn có giá tâm. Hắn bây giờ nhường lão Ngô đầu đi đứng ra, lão Ngô là một cái đại lão đô, ai cũng sẽ không nói cái gì. Người xem, Lâm Giám đốc có phải hay không rất khó khéo. Dương Viễn Thanh đem Thái nói, đem Lâm Chấn Hoa dụ ý đoán được cái 7, 8 phần. Ta ngược lại cảm thấy, hắn nguyện ý làm như vậy, đối với mọi người cũng đều có chỗ tốt. Ta dừng cây đạo, ta cảm thấy Lâm Giám đốc người này, rất phúc hậu. Người phương Nam bên trồng, giống hắn như vậy phúc hậu, không tưởng thấy. Ách Ha ha, ha Giương Viện thanh lung tung nói quên cò, thứ xuyên giống như ở địa lý trên khái niệm cũng là phải chia làm Nam vương. 215 215 gương anh hùng báo cáo 215 gương anh hùng báo cáo Lâm Trấn Hoa đi tới Hoa Thanh Đại học cửa Nam Miệng thời điểm, muội muội Tiểu Phương đang đứng ở nơi đó chờ lấy hắn. Tại Tiểu Phương bên người, còn có hai tên nam sinh, cũng đều là Lâm Trấn Hoa biết, theo thứ tự là Mã Kiệt cùng Đỗ Hướng Mặt Trời. Lâm giám đốc? Mã Kiệt quy quy cụ cụ hô. Lâm đại ca. Đây là Đỗ Hướng Mặt Trời xưng hô, Lâm Trấn Hoa cũng đã quên tiểu tử này là lúc nào bắt đầu xưng mình là đại ca. Lâm Vương Hoa thì dùng giọng oán giận nói, "Ca, ngươi như thế nào mới đến?" Ta đều chờ ngươi đã nửa ngày, không phải đã nói 6 giờ sau. Lâm Trấn Hoa nhìn đồng hồ đeo tay một cái, còn có hơn nửa giờ, ta không có đến trễ a. "Đi nhanh đi, Diêu lão sư đã sớm đang chờ ngươi lầy." Lâm Phương Hoa không kiên nhẫn nói, nàng ở nơi này trước mặt anh luôn luôn là rất ngang ngược, Lâm Chấn Hoa cầm nàng cũng không triệt. Hoa Thanh sân trường rất lớn, ba người đều cưỡi xe đạp tới. Mã Kiệt cùng Đỗ Hướng mặt trời nghĩ lại Lâm Chấn Hoa, bị Lâm Phương Hoa cản lại. Nàng đem mình xe đạp giao cho Lâm Chấn Hoa cưỡi, chính mình nhảy đến phía sau trên tuệ, thân thân nhiệt, nhiệt mà ôm KKL, đối với Mã Kuyết cùng Hướng mặt trời giả trang mặt quỷ. Mã Kiệt cùng đối Hướng mặt trời lẫn nhau trao đổi một cái buồn bực ánh mắt, đang hoàng cưới xe theo ở phía sau. Mặc dù bọn hắn biết rõ phía trước hai người này là thân huynh muội, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ sôi trào đủ loại ước ao cái gì. Nếu như cái kia cưới xe nam tử là mình, thì tốt biết bao a tiểu phương, ta thế nào cảm giác, người hai cái này sư huynh đối với ngươi có chút cái kia nha. Lâm Trấn Hoa một bên cưới xe một bên nhỏ giọng đối với mọi người nói, Lâm Vương Hoa khinh thường nói, ta đã sớm nhìn ra, hai người kia nghe nói còn ký cái cạnh tranh hiệp định đâu, nói ai thành tựu cao nhất thì có tư cách truy ta. Ta ngất, ngươi liền thành bọn họ phần Lâm Chấn Hoa vừa cười vừa nói: "Ta mới sẽ không đâu, ta thế nhưng là cơ giới hệ thành nữ, ai để ý bọn hắn nha." Lâm Vương Hoa đáp ý nói: "Bất quá, nói đi thì nói lại, hai cái này tiểu họa tử cũng không tệ." Mã Kiệt nội tú một điểm, đôi hướng mặt trời có vẻ như trung hậu, kỳ thực trong lòng rất có chủ kiến, luận năng lực cũng là người mũi nhọn. Lâm Trấn Hoa phê bình nói: "Lâm Vương Hoa cười hắc hắc: "Ka, ta nhưng biết ngươi ý tứ, hai người kia đều ở đây các ngươi Hán Hoa công ty thực tập nhiều lần, cho các ngươi làm không thiếu số a. Ngươi cũng không thể bắt người thân muội đi làm thù lao a. Đây không có khả năng, ta đây người muội muội Ngàn vàng không đổi. Lâm Trấn Hoa lời thể son sắt nói, hai người đang nói, đâm đầu vào tới một cái xe đạp, trên xe học sinh một mắt trông thấy Lâm Trấn Hoa, liền hô lên, "Lâm giám đốc, diễn giảng trốn sửa lại, Diêu lão sư cùng Kim lão sư để cho ta tới thông tri người trực tiếp đi đại lễ đường." Lâm Trấn Hoa biết hắn cũng là cơ giới hệ học sinh, bất quá cụ thể tên gọi là gì liền không làm rõ ràng được. Cơ giới hệ hơn 100 học sinh, có 7, phần đều đến Tầm Dương đi thực tập qua, cho nên đều biết Lâm Chấn Hoa. "Vì cái gì đi đại lễ đường a?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Ta cũng không biết, là Diêu lão sư cùng Kim lão sư nói." Học sinh đáp, Mấy người cưới xe tới đến lớn lễ đường phía trước, Diêu Học Lương cùng cơ giới hệ đoàn ủy bà Kim Á Đông đồng loạt tiến lên đón. Lâm Trấn Hoa đối với Diêu Học Lương cung, cung kính kính hô một tiếng Diêu lão sư, Diêu Học Lương cười vừa cùng hắn nắm tay vừa nói, "Tiểu Lâm cớ lịn, hoan nghênh ngươi à, tất cả mọi người chờ ngươi ở bên trong đâu." Lâm Trấn Hoa xem đại lễ đường môn, thấp phòng nói, "Diêu lão sư, không phải nói chỉ là cùng chúng ta cơ giới hệ các bạn học trò chuyện chút sao, làm sao lấy được đại lễ đường tới?" Kim Á Đông tiến lên nói, "Lâm giám đốc, là như vậy, chúng ta ngay từ đầu chỉ cho mượn một cái phòng học lớn, muốn cho ngươi và hệ chúng ta đồng học trò chuyện chút. Nhưng về sau Hệ khác đồng học nghe nói chuyện này, cũng hy vọng tới dự tính. Kết quả một truyền 10, 10 truyền trăm, lập tức tới vài trăm người. Lúc đầu phòng học không chưa nổi, lúc này mới tạm thời đổi được đại lễ đường. Ngươi xem, còn có học sinh đang chạy tới đâu? Không thể nào, ta cũng không phải gương anh hùng báo cáo đoàn." Lâm Trấn Hoa mồ hôi đầm điện nói. Người Lai, like, khi lấy được Lâm Trấn Hoa phải lấy lao mô thân phận tới Bắc Kinh tham gia quốc khánh xem lễ lúc, Kim Á Đông liền tìm Diêu Học Lương tương lượng, hy vọng có thể thỉnh Lâm Chấn Hoa cho toàn hệ học sinh làm báo cáo một lần, nói một chút như thế nào hăng hái công tác, hiến thân bôn hóa." Diêu Học Lương ở trong điện thoại cùng Lâm Chấn Hoa nói chuyện. Lâm Chấn Hoa liền vui vẻ đáp ứng. Hắn cùng với cơ giới hệ học sinh cũng đã rất quen, mà nên mấy năm quản lý sau đó, hắn đối với tại trước mặt mọi người nói chuyện cũng hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý. Ai có thể nghĩ, Lâm Trấn Hoa chuyện dấu vết tại Hoa Thanh học sinh bên trong đã rất có một chút ảnh hưởng, đối với hắn cảm giác hứng thú học sinh rất nhiều. Cơ giới hệ học sinh thường xuyên có thể đi tầm dương đi công tác, còn có thể cầm tới cao ngạch học đồng, những thứ này tại Hoa Thanh đại học cũng là bị người hâm mộ đỏ con mắt sự tình. Bởi vì này một số chuyện, các học sinh nghe nói Lâm Chấn Hoa đại danh, sau đó lại đã biết hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. ở đầu lên một nhà tài sản mấy triệu, xí nghiệp lớn chuyện dấu vết, tất cả những thứ này ở trong sân trường cũng là có sát thái truyền kỳ. Vào niên đại đó, thương nghiệp gió còn vừa mới thổi tiến sân trường, u mê đám học sinh đối với trong xã hội vạn như nhà, xí nghiệp ra đều có một loại nồng nặc hứng thú. Lâm Trấn Hoa lập nghiệp lịch sử, cùng đương thời những cái kia nhà cải cách nhóm so sánh, mảy may cũng không kém. Để cho người cảm giác hứng thú một điểm, còn tại ở hắn là thứ nhất cùng Hoa Thanh đại học tiến hành hợp tác chặt chẽ xí nghiệp ra, cái này ở trước kia thật là xem như vượng Mao lân giác gà đi thôi, ngươi có thể làm được. Kim Á Đông Lôi kéo Lâm Chấn Hoa, đi vào đại lễ đường. Các bạn học Đại gia yên lặng một chút, bây giờ ta cho đại gia giới thiệu hôm nay báo cáo người, hắn chính là tỉnh Giang Nam Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý, tỉnh Giang Nam chiến sĩ thi đua, Lâm Trấn Hoa đồng chí. Hoan nên hắn cho đại gia làm báo cáo. Kim Á Đông một bên giới thiệu, một bên đem Lâm Trấn Hoa lui qua lên tiếng vị trí. Tại tính cách lễ phép trong tiếng vô tay, Lâm Trấn Hoa hướng đẩy lễ đường các học sinh hơi hơi thiếu một bà, tiếp đó đi đến bảy ông nói chỗ ngồi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, các bạn học, chúc mọi người buổi tối tốt lành, thật cao hứng hôm nay có thể có một cái cơ hội như vậy, tại chúng ta cái này chỗ dầu có truyền thống trăm năm trong trường cùng đại gia gặp mặt, giao lưu. Cái này Lâm Chấn Hoa, từ nhỏ toán học sẽ không hảo, hoa thanh nào có 100 năm. Lâm Vương Hoa ngồi ở phía dưới nghe ca ca mỏ mẫm linh tinh, không khỏi thay hắn gấp gáp. Ta gọi Lâm Trấn Hoa, chính như vừa rồi Kim lão sư giới thiệu như thế, là tỉnh Giang Nam Hán Hoa thực nghiệp công ty quản lý. Ta trình độ rất thấp, chỉ có tốt nghiệp trung học, hơn nữa chứng nhận tốt nghiệp vẫn là thông qua quan hệ mới bắt được. Giống đại gia rất tinh thông phó lợi diệp biến hóa, lưu tần thay đổi, xếp bật tích phân, hữu bá đặc không, gian, phân tính toán tử, đối sẩy hàm số gì, ta hết thảy đều không nghe nói qua. Hoa 6. Bên trong sân các học sinh điên cuồng vỗ tay, đồng thời từng cái cười ngã nghiêng ngã ngửa. Cơ giới hệ các học sinh tự nhiên biết Lâm Trấn Hoa trình độ kỳ thực là rất cao, tại phương diện cơ giới tạo nghệ cũng không so bọn hắn những thứ này hòa thành sinh viên chưa tốt nghiệp kém. Hệ các học sinh không hiểu rõ những thứ này, nguyên lai like còn nghĩ giống Lâm Trấn Hoa lại là một cái toàn thân mùi tiền, trong bụng bao cỏ đại lao thô, bây giờ nghe Lâm Trấn Hoa giống có nhiều khẩu lệnh đồng dạng mà tin miệng nói ra một chuỗi toán học khái niệm, đại gia không khỏi mừng rỡ, đối với hắn hứng thú lập tức lại nhiều mấy phần. Lâm Chấn Hoa nho nhỏ mà hiện bãi một lúc sau, liền lợi về chính đề, bắt đầu cho các học sinh nói về Hán Hoa công ty lập nghiệp lịch sử. Hắn cùng đại gia nói về lưu hướng hải như thế nào dùng phổ thông công cụ máy khai phát ra phảng phất năm chục gia công kỹ thuật, tốt lâu dài như thế nào vì tranh một hơi mà thả ra đánh cược mạng hàng luôn, rằng đến công nhân trẻ Dương Văn Dũng nắm giữ nhập khẩu công máy mà ở trong vòng 2 năm rưỡi lương 5000 từ đơn, cũng nói về Lang Đông vì khai phát ra một cái thế giới nhất lưu xe đạp mà cơ hồ dâng ra sinh mệnh. Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn không có nói về sự tích của mình, mà là hướng đại gia giới thiệu cái này đến cái khác phổ thông công nhân cùng kỹ thuật viên, rằng thuật bọn hắn vì chấn hưng Trung Hoa Trung Quốc dân tộc công nghiệp mà trả mồ hôi và máu cùng gian khổ. Các học sinh tất cả đều nghe ngây người, ngay từ đầu Bọn hắn còn bị Lâm Trấn Hoa hài hước luôn ngự chọc chó cười ha ha, nhưng thời gian dần qua, bọn hắn liền đắm chìm tại Lâm Chấn Hoa miêu tả cảnh tượng hoành tráng bên trong, tâm linh nhận lấy sâu đầm rung động. Lâm giám đốc, xin hỏi, Lang Kinh Lý bệnh tình thế nào? Ngồi ở hàng trước Mã Kiệt không kịp chờ đợi cắt đứt Lâm Chấn Hoa mà nói, hướng hắn hỏi. Hắn cùng với Lang Đông làm việc với nhau một cái nhiều năm, cảm tình vô cùng sâu. Lang Đông chúng đột tin tức, hắn lúc này vẫn là vừa mới nghe nói. Tại ta rời đi Nam đô thời điểm, Lang Kinh Lý đã đến Tượng Hải, tiến vào chúng ta Bộ Hải quân đội bệnh viện. Ta nghe cùng đi hắn đi đồng chí gọi điện thoại về nói, trong bệnh viện bác sĩ biểu thị Lang kinh lý bệnh là có thể chữa khỏi." Lâm Trấn Hoa hồi đáp. "Vậy thì quá tốt rồi." Mã Kiệt nói. Như là đã đứng lên, hắn cũng liền dứt khoát quay người hướng về lại ra, lớn tiếng nói, "Các bạn học, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mã Kiệt, ta liền là Lâm giám đốc nói cùng Lang kinh lý cùng một chỗ khai phát nóng chỗ lý công nghệ chính là cái kia học sinh, ta theo đại gia bổ sung một chút lang kinh lý chuyện dấu với ta." Một cái phụ trách phục vụ học sinh nhanh chóng đem một chi mịt rỗ phồn đưa tới Mã Kiệt trong tay, Mã Kiệt giơ mịt rỗ phồn, đem Lang Đông như thế nào vì chiếu cố bọn hắn mà độc tài đủ loại mang độc bài tập sự tình lại đầu đuôi nói một lần. rằng đến kích động chỗ, hắn không khỏi chạy nước mắt, trong lễ đường rất nhiều học sinh cũng nghẹn ngào nước mắt rớt hồ mắt. Các bạn học, tại cùng lang kinh lý làm việc với nhau thời gian bên trong, ta cảm nhận được chúng ta công nhân sư phó trên thân phận chứa hái quốc nhiệt huyết, ta cũng thật sâu cảm thấy, cơ sở cần chúng ta trí thức, mà kiến thức của chúng ta cũng chỉ có cùng sinh sản thực tiễn đem kết hợp, mới có thể tốt mà nhất phục vụ với quốc gia. Cho nên, ta ở đây thỉnh cầu 6 Mã Kiệt nói đến đây, mắt nhìn ngồi ở trên đài kim á đông, đưa tới một cái hỏi ý ánh mắt. Kim Á đông hướng Mã Kiệt ra dấu một cái, ra hiệu hắn có thể tiếp tục nói tiếp. Mã Kiệt gật gật đầu, lấy dũng khí nói, ta thỉnh cầu Sau khi tốt nghiệp đem ta phân phối đến Hán Hoa thực nghiệp công ty công tác ta muốn đem ta tri thức cống hiến cho những thứ này mới thời kỳ người đáng yêu nhất hoa tiếng bộ tay lần nữa vắng lên một lần này tiếng vô tay so hai lần trước đều phải nhiệt liệt nhiều lắm một chút nhiệt tình học sinh bắt đầu lớn tiếng đối với trên chủ tịch đại hô Lâm giám đốc ta thỉnh cầu đi công ty của các người công tác có thể chứ Lâm giám đốc ta là học dụng cụ tinh vi các ngươi có phải hay không cần Lâm giám đốc ta là ô tô hệ xây dựng các ng người có hay không sinh sản xe hơi kế hoạch 6 Lâm Chấn Hoa trước đó hoàn toàn chính xác từng nghĩ muốn lợi dụng cơ hội này tới mời chào nhân tài, nhưng hắn không nghĩ tới các học sinh nhiệt huyết vậy mà lại cao như thế chứ. Bị đám thanh niên này học sinh nhiệt huyết lây, hắn chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Hắn đứng dậy, hướng về các học sinh lớn tiếng nói: "Các bạn học, các bạn hảo. Vô cùng cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, chúng ta Hán Hoa công ty vô cùng hoan nên có chí hướng các bạn học gia nhập liên minh. Các vị đồng học nếu có mục đích, tại được trường học đồng ý sau đó, có thể cùng ta liên hệ, ta sẽ cho đại gia cung cấp tốt nhất thí nghiệm điều kiện, vung lòng nhất nghiên cứu khoa học quy định, tốt nhất lập nghiệp bình đẳng." 216 216 mời chào nhân tài 216 mời chào nhân tài Mã Kiệt, ngươi không phải là theo ta ca thông đồng một mặt ta. Báo cáo sẽ kết thúc về sau, đám người lục tục đi ra ngoài, Lâm Vương Hoa lôi kéo Mã Kiệt vấn đạo. Mã Kiệt hai mắt trận tròn xoe, "Lâm Vương Hoa, ngươi sao có thể đem ta nghĩ đến rối trá như vậy? Ngươi thật sự nguyện ý đi anh ta trong công ty công tác?" Lâm Vương Hoa vấn đạo. "Đương nhiên là thật sự. Mã Kiệt đạo, ta vừa nghe đến Lang quản lý bị bệnh tin tức, liền sinh ra ý nghĩ này. Ta muốn đem Lang quản lý không có hoàn thành sự nghiệp cho kế thừa tiếp. Thế nhưng là anh ta công ty chỉ là một cái đại tập thể xí nghiệp, ngươi biết không? Mã Kiệt hơi chỉ một chút, tiếp đó biểu lộ nghiêm túc nói, ta không quan tâm, ta chỉ biết, nó là chúng ta Việt Nam xí nghiệp. Hơn nữa, ta tin tưởng Lâm giám đốc cái đoán, không thể so với bất luận cái gì một nhà xí nghiệp quốc doanh lãnh đạo kém. Lâm Vương Hoa nhất miệng, Mã Quyết nguyện ý đi Hán hoa công ty giúp Lâm trấn Hoa, Lâm Vương Hoa trong lòng tự nhiên là cao hứng vô cùng. Bất quá, là mấy năm này thanh nữ, nàng nhiều ít có một số người bị nuông chịu ra giả mồm, dễ dàng thì sẽ không đối với một cái nam sinh biểu thị tán tưởng. Đồ Dương, ngươi đây, ngươi là tính thế nào? Lâm Vương Hoa lại đem ánh mắt nhắm ngay Đỗ Hướng Dương. Đỗ Hướng Dương dạ một chút, nói, "Ta ý nghĩ cùng Mã Kiệt không giống nhau lắm. Ta cảm thấy, mặc kệ loại phương thức nào, đều là vì quốc gia làm cống hiến. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là học tập, chỉ có nắm giữ càng nhiều kiến thức hơn, mới có thể tốt hơn vì quốc gia làm cống hiến. Ngươi là muốn thi nghiên cứu cứu sinh?" Lâm Phương Hoa bẽn lẽn vận đạo, "Ta dự định ra nước ngoài học." Đỗ Hướng Dương đàng hoàng thừa nhận nói, "Ra nước ngoài học cũng là chuyện tốt." Lâm Vương Hoa thoáng có chút bất mãn nói, "Khi tức Nàng cũng biết chính mình không phải làm có cái gì bất mãn, Mã Kiệt nguyện ý đi Hán Hoa công ty, đó là thuộc về vô cùng giật mình thế kinh tục ý nghĩ. Độ Hướng Dương lựa chọn ra quốc, ngược lại mà là càng chính xác lựa chọn. Hướng mặt trời, người muốn xuất ngoại, vậy hai ta đổ ước còn tính hay không đến? Mã Kiệt vấn đạo, đồng thời, dùng ánh mắt liếc qua Lâm Phương Hoa. Đương nhiên chắc chắn. Độ Hướng Dương đạo, ta ở nước ngoài ngốc 3 năm, chúng ta 4 năm sau đó mới thấy rõ ràng. Không để ý tới các ngươi. Lâm Phương Hoa khinh thường nói. Nàng biết Mã Kiệt cùng Đỗ Hướng Dương đổ là chuyện gì xảy ra, cũng lười đi lẫn vào. Nàng một đường chạy chậm mà chạy vội tới đại lễ đường cửa sau bên cạnh, Lâm Trấn Hoa ở nơi đó đang bị một đám nhiệt tình học sinh vây quanh hỏi han đầu. Vừa rồi tại làm báo cáo thời điểm, Lâm Trấn Hoa bị các học sinh nhiệt huyết mê đi đầu, nhất thời cao hứng, tại chỗ làm ra một cái quyết định, tuyên bố đem nguyên là giới hạn tại cơ giới hệ học đồng quy định mở rộng đến toàn trường. Đương nhiên, hạn mức hơi so cơ giới hệ ít một chút. Đồng thời, hắn còn biểu thị muốn khai phóng hán Hoa công ty mấy cái phòng thí nghiệm, hóa nên đệ tử, hóa chất, tinh nghi trở liên quan chuyên nghiệp học sinh tiến đến tự tập, đãi độ cùng cơ giới hệ học sinh nhất trí. Tại báo cáo kết thúc về sau, Theo thường lệ có một đoạn trả lời đặt câu hỏi thời gian, có chút gấp gáp học sinh liền hỏi lên có liên quan Hán Hoa công ty đãi ngộ, công tác điều kiện trở hạng mục công việc. Lâm Trấn Hoa lúc này cho đại gia vẽ lên một cái to lớn địa bánh, đáp ứng đối với nguyện ý đến đây gia nhập Liên minh sinh viên, tiến công ty phía sau lập tức giải quyết hai căn phòng đơn nguyên phòng. Theo 1984 năm không đổi giá bán cho 500 đồng tiền an ra phí, thậm chí còn ám chỉ nói tầm. Dương Sơn Thanh Thủy Tú, dưỡng đi ra ngoài cô nương xinh đẹp đáng yêu, trêu đến chiếm toàn trường nhân số 95% trở lên các nam sinh từng cái lòng ngứa khó nhịn. Thang đến đi ra đại lễ đường Vẫn có một đám nhiệt tình học sinh vây quanh Lâm Chấn Hoa, kỳ kỷ, kỷ cha cha hướng hắn hỏi đủ loại đủ kiểu vấn đề. Lâm Vương Hoa vọt tới Lâm Chấn Hoa bên người thời điểm, vừa vặn có một nữ sinh cầm một cái sách nhỏ hướng Lâm Chấn Hoa đưa tới, nói: "Lâm giám đốc, nghe xong ngươi làm báo cáo, ta quá cảm động, ngươi có thể cho ta ký cái tên sao?" Không đợi Lâm Chấn Hoa nói cái gì, Lâm Vương Hoa liền từng thanh từng thành nữ sinh kia trong tay vợ tiếp tới, nói: "Cái này rất dễ dàng, ta cho ngươi kì à." "Ai ai, đồng học, ký tính toán chuyện gì xảy ra à? Nữ sinh kia cấp nhãn. "Lâm Vương Hoa đạo, đây coi là cái gì?" Người hỏi một chút Lâm Chấn Hoa, hắn còn nhỏ thời điểm bài tập đều để ta giúp hắn làm, ta viết tên của hắn, so với hắn tự viết cũng được nhìn. Chỉ nghe ừng ực một tiếng, Lâm Trấn Hoa tại học sinh nhóm trong lòng hình tượng cao lớn ầm vang ngã xuống đất 6. Thật vất vả đem đám này đám fan hâm mộ đều đuổi đi, Lâm Chấn Hoa lao đầu lên mồ hôi, đối với bên người Diêu Hạc Lương cùng Kim Á Đông nói, "Diêu lão sư, Kim lão sư, ta phát hiện, chúng ta Hoa Thành học sinh thực sự là quá nhiệt tình." Kim Á Đông nói, "Này chủ yếu là Lâm giám đốc chuyện nghiệp rất có lực hấp dẫn a chúng ta Hoa Thành học sinh, đều có rộng lớn lý tưởng, đều nghĩ vì nước xuất lực đâu." Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Kim lão Ta muốn hỏi thăm một chút, nếu như chúng ta công ty thật sự nghĩ đến hoa thành tới tuyển nhận một chút tốt nghiệp, chính sách bên trên có phải hay không cho phép ạ? Kim Á Đông đạo, mấy năm trước, quốc gia đối với tốt nghiệp phân phối quản đến tương đối nghiêm, đều theo kế hoạch đi. Hai năm này, quốc gia cũng bắt đầu để xướng song hướng lựa chọn, nếu như tốt nghiệp tự có mục đích, trường học có thể tại kế hoạch trên cơ sở cho cân nhắc. Các người nếu như hy vọng muốn tuyển nhận một chút tốt nghiệp, mà học sinh của chúng ta lại nguyện ý đi, trên nguyên tắc nói là có thể. Tình huống cụ thể, ngươi cần hướng các ngươi tỉnh giá hội cùng kế ủy lại trưng cầu ý kiến một chút. Diêu Hạc Lương ở một bên nhắc nhở, Tiểu Lâm cợn ta nhớ được ngươi cùng ta nói lên qua, các người Hán Hoa thực nghiệp công ty, tựa như là đại tập thể sĩ nghiệp A, tiếp thu sinh viên có thể có chút trở ngại. Lâm Trấn Hoa đạo, vấn đề này dễ giải quyết, ta dự định cùng tầm Dương chính phủ thành phố nói một chút, đem tầm Dương tự hành xa nhà máy lấy tới, cải tạo thành một nhân tài trung tâm phục vụ. Tất cả phân phối tiến vào sinh viên, đều treo ở tầm mục đích bản thân danh nghĩa, đây chính là chính tông cỡ lớn sĩ nghiệp nhà nước, không bạc đái bọn họ. Diêu Hạc Lương là biết tầm từ lúc Hán Hoa công ty trẻ giữa, nghe được Lâm Chấn Hoa nói như vậy, hắn ha ha mà nở nụ cười, tiểu Lâm cơ lịn, cho tới bây giờ cũng là linh hoạt như vậy linh hoạt. Bất quá Cái này đích sắc vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Tiếp đấy, Lâm Trấn Hoa lại cùng Kim Á Đông nói một chút liên quan tới mở rộng học đồng quy mô, cùng với tiếp nhận những chuyên nghiệp khác học sinh đi thực tập sự tình, Kim Á Đông đã đáp ứng mấy ngày đi trường nợ học xử lý giúp đỡ liên lạc một chút, chứng thực xuống sau đó, lại từ Lâm Trấn Hoa cùng trường học ở giữa ký kết có liên quan nghiệm nghị. Cùng Diêu Hạc Lương, Lâm Trấn Hoa không có quá nhiều chuyện cần nói, bọn hắn một năm chắc là có thể gặp mấy lần mặt, bình thường điện thoại cùng thư liên hệ cũng rất nhiều. Diêu Hạc Lương bây giờ đang ứng Lâm Chấn Hoa yêu cầu đang làm một chút cô máy phương diện công việc nghiên cứu, Lâm Chấn Hoa đương nhiên sẽ không vĩnh viễn chỉ làm cô máy phụ kiện, một khi có cơ hội Hắn nhất định là phải hướng cố máy cả cơ thị trường tiến quân. Diêu Hạc Lương bây giờ đang ở cho Lâm Trấn Hoa chuẩn bị đánh ra đoàn sát thủ. Cùng Diêu Hạc Lương cùng Kim Á Đông cáo biệt sau đó, vẫn là Lâm Vương Hoa, Mã Kiệt cùng Đỗ Hướng Dương ngồi tiếp Lâm Chấn Hoa hướng Nam môn đi đến, lần này, bọn hắn chỉ là đem xe đẩy, vừa đi vừa nói. "Mã Kiệt, ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn đi công ty của chúng ta công tác?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. "Ta muốn tốt. Mã Kiệt đạo, Lâm giám đốc, ta không phải là một cái nói không tính nhân. Ngươi còn có 1 năm tốt nghiệp, 1 năm này thời gian bên trong, ngươi lại nghiêm túc suy tính một chút à. Lâm Chấn Hoa đạo, "Nếu như ngươi thật sự dự định đi, Ta sẽ cho ngươi thích đáng an bài tốt biên chế và đãi ngộ. Cảm tạ Lâm giám đốc." Mã Kiến nói. "Hướng mặt trời, ngươi đây." Lâm Chấn Hoa lại hướng Đỗ Hướng Dương vấn đạo. "Đỗ Hướng Dương đạo, ta mới vừa rồi cùng Lâm Phương Hoa nói qua, ta muốn ra nước ngoài học, do nhà nước cử sao?" Đỗ Hướng Dương lắc đầu, "Do nhà nước cử không có số người. Ta đang tại xin học đồng, cũng không biết có thể hay không xin xuống." Lâm Chấn Hoa đạo, "Phương diện này ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp. Ta biết mấy cái nước Mỹ tương gia." Bọn họ và nước Mỹ đại học cũng có một chút liên lạc, ngày khác ta cho bọn hắn viết mấy phong thư hỏi một chút, nói không chừng có thể bà tác dụng. Độ Hướng Dương đại Hỷ, Lâm đại ca, vậy thì rất cảm tạ ngươi. Lâm Trấn Hoa đạo, ra nước ngoài học là chuyên tốt, quốc gia chúng ta trình độ khoa học kỹ thuật còn rất rất lại phía sau, có thể đến nước ngoài đi học tập một chút, có thể tiếp xúc đến càng nhiều kiến thức hơn, đối với đề cao mình trình độ rất có chỗ tốt. Ta chính là nghĩ như vậy. Độ Hướng Dương đạo, đúng, hướng mặt trời, nếu như ngươi có thể ra ngoài, ta muốn nhờ ngươi làm một chuyện. Lâm Chấn Hoa đạo, Đỗ Hướng Dương vô ngữ nói, chuyện gì, Lâm đại ca, ngươi cứ nói đi. chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Trấn Hoa đạo, ta muốn thiết lập một cái hải ngoại du học quỹ ngân sách, đại khái một năm mười mấy vạn mỹ nguyên dáng vẻ. Chuyên môn dùng để giúp đỡ giống như ngươi tại hải ngoại du học Trung Hoa Trung Quốc học sinh, cho các ngươi phụ cấp một điểm tiền sinh hoạt, tránh khỏi các ngươi cả ngày không việc chính đáng nghĩa, đi rửa chén bắt kiếm tiền. Ta muốn mời ngươi tới quản lý khoản này quỹ ngân sách, đem tiền dùng tại cần có nhất số tiền này đồng học trên thân. Chuyện trọng yếu như vậy, Lâm đại ca ngươi liên tâm giao cho, cho ta làm. Đỗ Hướng Dương cơ hồ chút thụ sủng kinh ý tứ. 1 năm mấy vạn mỹ nguyên, mười mười vạn người dân tệ, một khoản tiền lớn như vậy, Hắn một cái phổ thông học sinh làm sao có thể chi phối được? Lâm Trấn Hoa đạo, ta sẽ an bài những người khác tới cụ thể vận hành, nhưng ở dính đến giúp đỡ đối tượng Phương Diện, các người giữa bạn học trung lớp sẽ hiểu rõ hơn một chút. Cho nên, muốn mời người tới khi này cái cơ sở kim làm việc, không có vấn đề, nếu như ta có thể ra ngoài, ta nhất định giúp Lâm đại ca quản tốt số tiền kia." Đỗ Hướng Dương đáp ứng nói. Nghe được Lâm Chấn Hoa cùng Đỗ Hướng Dương nói ra nước sự tình nói đến náo nhiệt như vậy, Mã Kiệt Tần ẩn có chút cảm giác cô đơn. Lâm Chấn Hoa phát giác, quay đầu hướng Mã Kiệt nói, "Mã Kiệt, ngươi có hay không nhớ ra khỏi nước ý tứ? Mã Kiet lắc lắc đầu nói, "Ta vẫn không có chuẩn bị, không giống hướng mặt trời như thế, chuẩn bị rất đầy đủ." Lại nói, "Ta đáp ứng Lâm giám Đốc đi Hán Hoa công ty, đương nhiên sẽ không đổi ý." Lâm Chấn Hoa đạo, "Đi Hán Hoa công ty cùng xuất ngoại cũng không mâu thuẫn." Mã Kiet, "Ngươi yên tâm, chờ ngươi đến công ty sau đó, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi ngươi xuất ngoại học bổ túc cơ hội." Thật sự, Mã Kiệt trong đôi mắt của lóe lên vui sướng tia sáng. Cho chuyện xong những thứ này, Lâm Vương Hoa vấn đạo, "Ca, quốc khánh ngày đó, ngươi thật sự sẽ ở trên khán đài xem chúng ta du hành sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Đương nhiên, nếu không thì chúng ta tới Bắc Kinh làm gì?" "Đúng." Mấy người các người đều tham gia du hành sao? Lâm Vương Hoa đạo, đúng à, chúng ta có chút đồng học bị quất điều đi tham gia địa đồ phương đội, bọn hắn muốn chống lên một mặt Trung Quốc độ. Chúng ta mấy cái cũng là thủ đô sinh viên phương đội, còn có Bắc Đại, ba, chúng ta cùng một chỗ tạo thành một cái phương đội. Đoan Duy nói, trung ương chỉ thị chúng ta, cái này phương đội không cần đi được trình tế như vậy, muốn sống gọn một điểm, thể hiện ra sinh viên sức sống. Cho nên, chúng ta muốn làm sao đi cũng có thể, kiều vũ đi đều được. Lâm Trấn Hoa bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, ta ngược lại có một chủ ý, các ngươi đường lộ thai tới 6. 217 217 tiểu bình ngải khỏe 217 tiểu bình ngải khỏe sau đó trong vòng vài ngày, toàn bộ tất cả cho nhân viên gương mẫu nhóm an bài muôn màu muôn vẻ hoạt động, bọn hắn đi thăm bài thép, 4 mùa thanh hương, đang trưởng thành, đi dạo di hòa viên, còn cùng cái gì ngày mộng 1 tháng 5 tiểu học, 81 trung học các nơi học sinh tiến hành liên hoan. Rất phiền toái mô hình đời này xuất liên tục tỉnh cũng là lần thứ nhất, lại càng không cần phải nói đến Bắc Kinh tới, tự nhiên là cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lâm Trấn Hoa là người hai đời, trong nước ngoài nước cũng đều chạy qua bao nhiêu lọi, này du lãng đối với hắn mà nói, chỉ là một cùng đại gia liên lạc tình cảm, cơ hội mà thôi. Tại Lâm Chấn Hoa dưới sự cổ động, Ngô Vinh Tưởng quả nhiên lôi kéo mấy cái các lão ca lần lượt ra phòng mà đi sưu tập nhân viên gương mẫu nhóm thông tin địa chỉ, tiếp đó thống nhất tập hợp đến Lâm Trấn Hoa trong tay. Lâm Trấn Hoa đem những này tư liệu chỉnh lý tốt, tìm một nhà tiểu ấn soát nhà máy cho in ra, đóng sách thành từng quyền từng quyển tuyệt đẹp sách nhỏ, lại từ Ngô Vinh Tưởng phát đến mọi người trong tay đi. Tất cả lấy được sổ truyền tin nhân viên gương mẫu nhóm đều vỗ tay bảo hay, liên thanh khích lệ Ngô Vinh Tưởng vì mọi người làm một chuyện tốt, làm cho toàn bộ cuối phương diện phụ trách xử lý chuyện này cán bộ hôi đầu thổ kiệm. Trong lòng âm thầm cho Ngô Vinh Tưởng nhớ một khoản nhỏ sổ sách. Bất quá, Lô Vinh Tường cũng không quan tâm cái này, hắn vốn chỉ là một cái bình thường công nhân mà thôi, ai cũng không có cách nào cho hắn mặc cái gì tiểu hại. Nếu như đội Thành Lâm Trấn Hoa xuất đầu lộ diện tới làm loại này cướp người danh tiếng sự tình, đoán chừng về sau liền sẽ có phiền toái. Lâm Trấn Hoa tại chế tác sổ truyền tin trong chuyện này không có nhô ra tác dụng của mình, nhưng hắn trong lòng sớm đã có tính toán. Hắn tính toán sau khi trở về, liền đem sổ truyền tin giao cho Vương Điều Hiển, an bài hắn mỗi khi gặp tiết xuân tiết nguyên đán, thanh minh mười làm các loại, cho bạ bên trên tất cả mọi người đều phát chúc mừng. Thiệp chúc mừng trên in hán hoa công ty logo, còn có nhà máy sương chờ hình ảnh, loại này tiểu tuyên truyền nhìn như không có gì trực tiếp ý nghĩa, nhưng dần dà liền sẽ đưa đến một cái cường hóa ấn tượng tác dụng. Nay liền có chút tương tự với đời sau các thương nhân quần phát trúc tiết tin nhắn, ai cũng cảm thấy thu đến ngắn như vậy tin rất đáng ghét, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, nó thật sự có thể làm cho người nghĩ lên rất nhiều cơ hồ muốn quên mất người. Tại 1984 năm cái thời điểm này bên trên, Lâm Trấn Hoa tin tưởng, không có người thứ hai có giống như hắn ý thức. Lần này tới tham gia quốc khánh xem lễ hoạt động nhân viên gương mẫu, cấp độ từ cán bộ lãnh đạo đến công nhân bình thường đều có nhưng bọn hắn không khỏi là tại cái nào đó trong lĩnh vực có nhất định ảnh hưởng lực người, có thể tại những này người tâm trong mắt lưu lại một cái Hán Hoa công ty ấn tượng, đối với Hán Hoa công ty sự phát triển của tương lai tuyệt đối là rất có ích lợi. Ngoại trừ trong dự tính thiệp chúc mừng liên hệ bên ngoài, lợi dụng mấy ngày nay thời gian, Lâm Chấn Hoa cũng rộng nột một nhóm bằng hữu. Hắn thường xuyên cất mấy bao thuốc bên trên mỗi cái gian phòng thông cửa, cùng người nói nhăng nói quợi địa thần tán gấu một trận. Gặp phải hợp ý, còn có thể hẹn lấy cùng nhau đến phía ngoài quán cơm nhỏ đi uống mấy chén địa, tại say khướt trong trạng thái lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, kết xuống kết bái chi giao. Lâm Chấn Hoa không tính là nhân viên gương mẫu bên trong nổi danh nhất, cũng có thể là không phải có tiền nhất, nhưng hắn tuyệt đối là tối chịu xài tiền một cái, cho nên cho người ta lưu lại vô cùng khẳng khái trượng nghĩa ấn tượng. Nhân viên gương mẫu bên trong cũng có khác một chút xí nghiệp gia đại biểu, nhưng những người này chỉ giới hạn ở tìm những cái kia chính mình cho rằng cần dùng đến nhân đi quan hệ qua lại, mà sẽ không giống Lâm Chấn Hoa dạng này cùng Tam giáo Cửu lưu đều nguyện ý cái giao. Nhân viên gương mẫu bên trong những cái kia công nhân bình thường đại biểu đều dối rít tại trong âm thầm nghị luận, nói tình nam cái này trẻ tuổi quản lý, nhân phẩm thật sự là rất không tệ, từ trước tới giờ không ghét bỏ thân phận của người khất hách. Bọn hắn có nói, tỉnh Giang nam tới một cái khác cán bộ trẻ tuổi, ở phương diện này nhưng là kém hơn nhiều. Cái này ngoài ra cán bộ trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là chỉ kim kiến Ba. Cùng Lâm Trấn Hoa một dạng, Kim Kiến 3 đang đại biểu đoàn bên trong cũng biểu hiện vô cùng hoạt động mạnh, nhưng hắn lui tới đối tượng, cũng là mọi mặt có chút thực quyền người, giống Ngô Vinh tưởng cái này công nhân bình thường, Kim Kiến Ba trên căn bản là không nhìn thẳng. Lâm Trấn Hoa trong âm thầm nghe qua, Kim Kiến Ba đang cùng những cái kia thực quyền phái quan hệ qua lại lúc, phản phục đàm luận một cái chủ đề, vậy chính là có không có khả năng từ đối phương nơi đó lấy tới một chút ngoại hồi chỉ tiêu. Lâm Chấn Hoa biết, Thành Hoa Kỳ trước mắt tủ Lệnh Sinh Sản nhìn như hưng thịnh, trên thực tế có một vô cùng trí mạng bình cảnh, đó chính là nhập khẩu máy nén cần có ngoại hối chỉ tiêu hạn chế. Thành Hoa Kỳ từ nước ngoài nhập khẩu máy nén, ở trong nước tiêu thụ tủ lạnh, chỉ dùng hợp thành mà không cách nào tạo ngoại hối. Nghe nói Hoa Khắc Chuyên cần mỗi lần nhắc lên Thành Hoa Kỳ lúc, đều con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải lỗ mũi, một mặt mất hứng bộ dáng. Lâm Trấn Hoa trên tay có số lớn ngoại hối chỉ tiêu, bất quá, hắn chưa bao giờ cho là mình nên đi trợ giúp một ba chỗ cuốn cảnh kim tiến ba. Lễ cuối cùng đến, nhân viên gương leo lên ba thành lâu bên trên quan lễ 2. Quan sát ba duyệt binh cùng quần chúng du hành hoạt động. Kèm theo hùng dũng có nhạc, từng cái uy vũ duyệt binh phương đội theo thứ tự từ quan lễ thai phía trước đi qua, lưới lên lập lòe, chiến xa hoành minh, cẳng có chưa bao giờ hướng thế nhân bày ra qua tên lựa chiến lược phương đội thoắt hiện, nhờ toàn thế giới cũng vì đó chú mục. Tại duyệt binh đội ngũ đằng sau, là thân mang ngải lễ trang phục lộng lẫy quần chúng du hành đội ngũ. Bọn hắn dơ cờ kỳ, trung quốc độ, thế hệ trước người lãnh đạo phảng phất màu đồng nửa các các dựng mô hình, vừa vừa hát một đường lên. 1984 năm binh quốc du hành Tại mới Trung Hoa Trung Quốc trong lịch sử có thể sưng kích động nhất lòng người một lần. Đi qua hơn 5 năm cải cách khai phóng, kinh tế quốc dân lấy được toàn diện khôi phục. Thành hương cư dân sinh hoạt rất là cải thiện, thành thị diện mạo cũng sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mỗi một cái thông thường người Trung Quốc đều có thể từ chợ thức ăn, cửa hàng cái kia lầy áp kệ hàng, cùng với chính mình trong túi phòng trong ví tiền trực quan cảm giác được quốc gia thị vượng. Trên mặt tất cả mọi người nụ cười cũng là hồn nhiên, từ trong thâm tâm, trong lòng của bọn hắn tràn đầy đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp vô hạn ước mơ. Công nhân phương đội đi tới, bọn họ là các giới quần chúng phương đội người đứng đầu hàng binh. Tại công nhân phương đội thông qua ba lúc, quân nhạc đoạn tấu khởi chúng ta công nhân có sức mạnh nhạc khúc. Lần này, quan lễ thai bên trên những công nhân kia các đại biểu tất cả đều sôi trào, mọi người cùng nhau vang tình lớn tiếng hát lên, chúng ta công nhân có sức mạnh hát, chúng ta công nhân có sức mạnh mỗi ngày mỗi ngày bận rộn công việc hát, mỗi ngày mỗi ngày bận rộn công việc sáu. Kích động nhất không gì bằng ngồi ở Lâm Chấn Hoa bên người tào dừng cây, hắn giọng lại lớn, còn ngũ âm không được đầy đủ, nhưng lại hát phải nhất là khởi kinh. Thang đến công nhân phương đội đi tới, cây mới thỏa mãn mà dừng lại tiếng ca. Hắn quay đầu lại đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Tiểu Lâm cợ lịn, như thế nào không có cùng một chỗ hát ta? Lâm Chấn Hoa cười nói, "Ta hát nha, chỉ là thanh âm của ngươi quá lớn, đem ta thanh âm cho phụ lên." Tao dừng cây ha ha cười nói, "Xin lỗi a, ta liền sẽ hát một ca khúc này." Sương chúng ta những cái kia thanh niên hát những cái kia ca khúc được yêu thích gì, ta đều nghe không quen. Cái gì đồ chơi, hát cái thứ ca, có thể gánh động đồ vật sao? Lâm Trấn Hoa đạo, lao tạo, ngươi cũng chớ xem thường những cái kia ca khúc được yêu thích, nhân ra sao ca nhạc hát một bài ca tiền kiếm, so ngươi làm một năm còn nhiều đâu." Cái kia quản có tác dụng gì? Ca hát có thể quản được gan luôn sao? Một quốc gia rời những cái kia sao ca nhạc một chút việc cũng không có, nếu là rời chúng ta công nhân, vậy thì một ngày cũng đừng hỏng qua xuống. Ta nói với ngươi, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, bài hát này bên trong hát phải không sai, chúng ta công nhân có sức mạnh, những người khác, đứng sang bên cạnh. Tào rừng tay nước miếng văng tung tóe nói. Không sai, lao tạo, ngươi nói đúng." Lâm Trấn Hoa tán thưởng mà vỗ bờ vai của hắn nói. Liên tại bọn hắn lúc nói chuyện, thủ đô sinh viên phương đội hưng cao thải liệt chạy tới. Quả như Lâm Phương Hoa nói như vậy, các sinh viên đại học nhảy tung tăng, đẩy đưa đẩy chen, bắn ra vô hạn thanh xuân sức sống. Tại thông qua quan lễ thay lúc, học sinh đội ngũ loạn thành một đoàn. Có ít người dừng chân lại muốn nhìn một chút ba trên cổng thành lãnh đạo, có ít người thì hoan hô cầm trong tay hoa tươi, giải lụa màu chờ ném quan lễ thai đám người bên trên. "Mau nhìn, lao tạo, muội muội ta bọn họ đi tới." Lâm Trấn Hoa đẩy đẩy Tào dừng cây, nói: "Thật sự, muội muội của ngươi cũng tại du hành trong đội ngũ." Lô Vinh tưởng bọn người nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói, cũng đều lại gần, nhất định để Lâm Trấn Hoa chỉ cho bọn hắn xem không thể. Trong đội ngũ Lâm Phương Hoa mặt mũi tràn đầy vui cười, một đường nhảy không biết tên vũ đạo, đồng thời không ngừng mà rủn con mắt tại quan lệ thai bên trên tìm kiếm lấy ca, ca thân ảnh. Lúc này, bên người Mã Quyết đẩy nàng một cái, Nói: Lâm Vương Hoa, chúng ta bắt đầu đi. Đúng a, ta suýt nữa quên mất. Lâm Vương Hoa kêu: "Bắt đầu đi, chậm thêm liền đến đã không kịp." Lâm Phương Hoa, đổ hướng mặt trời, 1 2, bắt đầu. Mã Kệt đếm xong hai cái đếm, ảo thuật vậy từ trên người rộng lớn trong quần áo rút ra một đầu ga giường làm thành tranh chữ. Lâm Vương Hoa cùng đổ hướng mặt trời một người giật một đầu, đón cổng thành phương hướng, đem tranh chữ kéo ra. Quan lễ thai bên trên cùng ba trên cộng thành mọi người lập tức đều ngẩn ra, chỉ thấy đầu kia bên trên bỗng nhiên viết bốn chữ lớn: "Tiểu Bình khỏe." Chỉ là trong tắc, tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên. Quan lễ thai lên các giới các đại biểu nhau nhau quay đầu hướng về ba cổng thành phương hướng hô lên tiểu bình bìnhạ khỏe tiểu bình ngạ khỏe nguy rồi nguy rồi chúng ta chủ ý như thế nào nhường hoa thanh nhân cho đoạn tại Lâm Vương Hoa sau lưng vài tên bác đại học sinh lộn xộn hô hào trong tay bọn họ cũng cầm một đầu ga giường trên đó viết đồng dạng bốn chữ thế nhưng là lúc này lại cử ra tới còn có cái gì ý tứ đâu đồng học các ng như thế nào đạo văn ý nghĩ của chúng ta a một cái bác đại học sinh căm tức hướng mãệt bọn người vẫn đạo Lâm Vương Ho quay đầu lại còn lấy hắn một nụ cười xa lạ trước đó liền lôiăng biểu ngữ một đường chạyầm mà đuổi theo đội ngu đi Lâm Chấn Hoa tại tranh chữ phía dưới thấy được em gái thân ảnh, không khỏi lộ ra một mặt cười xấu xa. Cái này kéo tranh chữ chú ý, đúng là hắn ra cho em gái cùng má kiện, độ hướng mặt trời. Lâm Trấn Hoa chú ý vừa nói ra, liền được mấy người tuổi trẻ lớn tiếng khen hay, bọn họ đều là cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, nơi nào nghĩ tới sẽ có cái gì chính trị kết quả. Ở trong đó, chỉ có Lâm Chấn Hoa biết, cái này rời tách trải qua phản đạo cử động, sau này sẽ trở thành một đoạn câu chuyện mọi người ca tụ. Tại chân thật trong lịch sử, đánh ra đầu này biểu ngữ là Bắc Đại 81 cấp sinh vật hệ vài tên học sinh. Hoa Thanh học sinh có lẽ là quá truy cầu nghiêm cẩn, bỏ lỡ một lần tốt đẹp cơ hội. Tại như thế ba trong hoạt động bị bác đại nhân cấp đi danh tiếng, đây là Hoa Thanh trong lòng người vĩnh viễn đau. Một thế này, mượn một vị xuyên qua sư đệ nhắc nhở, Hoa Thanh người xem như đem cái này tiếc nối cho bù đắc lên. Tiểu Bình ngoài khỏe, nói đến quá tốt rồi. Tao dừng cây hưng phấn mà nói, Tiểu Lâm Cợ Lĩnh, ngươi nói thế nào cái đánh tranh chữ nữ hải tử chính là ngươi muội muội. Đúng a, chính là ta muội muội. Nàng Sù Lô Vinh tưởng ngược lại có chút lo nói, Tiểu Lâm lìn, mội mội của ngươi quá liều Lô Mãng, nghiêm túc như vậy chẳng diện, nàng làm như vậy có thể hay không vi phạm kỷ luật a." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Ngô sư phó, ngươi yên tâm đi, hôm nay Trung Hoa Trung Quốc đã không còn là đi qua cái dáng vẻ kia, đối với quốc gia người lãnh đạo xem thành thần thánh bất khả xâm phạm thời gian, một đi không trở lại." 218-218 chính trị sai lầm 218 chính trị sai lầm tiểu Hoa ca, tiểu Phương thị. Hà Lam mở cửa, nhìn thấy đứng ngoài cửa Lâm Trấn Hoa cùng Lâm Phương Hoa huynh ngượi, không khỏi vui vẻ kêu to đứng lên. Nàng không cho giải thích mà lôi Lâm Trấn Hoa tay, đem hắn nên tiến vào trong nhà. Đối với Lâm Phương Hoa, Hà Lam thật không có đặc biệt khí, Lâm Phương Hoa tại Bắc Kinh đọc sách mấy năm. thường xuyên đến Hà gia tới ăn chụp ăn, cùng Hà Lam đã là không chuyện gì không nói hảo tỉ muội. Lúc này Hà Lam đã là một cái 15 tuổi đại cô nương, trên mặt ngây thơ sớm đã lui hết, được thay thế bởi mấy phần tú lệ cùng vô mị, dáng người cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. Bất quá, tương bình muội từ cái kia bẩm sinh mạnh mẽ cùng nhiệt huyết là thế nào đều mài hết không hết, nàng lôi kéo Lâm Chấn Hoa tay vô câu vô thuốc bộ dáng, nhờ Lâm Chấn Hoa cảm thấy nàng vẫn là mấy năm trước cái kia tại Hồng núi công xã quán cơm nhỏ bên trong cầm chưởng một làm vện lên vện tiểu nữ hài. Hà Hải Phong từ trong thư phòng đi tới, nhận tình hướng Lâm Chấn Hoa gọi, "Tiểu Lâm cờ tiểu Phương" Các ngươi đã tới, mau mời ngồi a, A Zi đang tại cho các ngươi làm đồ ăn ngon đây này. Tiểu Phương tỷ, mẹ ta nấu một con gà." Hà Lam nhỏ giọng hướng Lâm Phương Hoa nói. Ăn công vô." Lâm Phương Hoa một mặt khổ tường nói, "Làm sao rồi?" Hà Hải Phong cảm thấy Lâm Phương Hoa khất thượng, ân cần vấn đạo, "Như thế nào, ai khi dễ ngươi? Còn không phải đáng chết này Lâm Chấn Hoa." Lâm Phương Hoa hung tận trừng ca ca nói, "Hắn cho nhân ra ra chủ ý xấu gì, sắp đem nhân ra hại chết, còn liên lụy bạn học của chúng ta." Nói, nàng đưa tay ra liền muốn đi bóp Lâm Chấn Hoa, Lâm Chấn Hoa cười khổ vội vàng né tránh, vừa nói, "Được rồi lực rồi." Tiểu Phương tiểu thư, đoạn đường này, ngươi cũng bóp ta mấy trăm lần. Mọi người xem nhìn, ta cánh tay đều để nàng cho bác thanh. Lâm Chấn Hoa vừa nói vừa vén tay áo lên cho mọi người nhìn, phía trên quả nhiên có hai nơi thành hư vết tích. Hà Lam đưa tay sờ một chút, đau lòng nói, ai Nha, Tiểu Phương tỷ, ngươi như thế nào ra tay ác như vậy à? Ta đi cấp Tiểu Hoa ca cầm dầu hồng hoa đi. Lâm Phương Hoa nhìn thấy ca ca trên cánh tay vết tứ động, cũng cảm thấy chính mình dường như là quá bạo lực, có chút ngượng ngùng hướng đám người giải thích nói, đây không phải là lập tức không có khống chế tốt đi, ta cũng không phải thành tâm nghĩ đem hắn bóp thành. Lại nói Cái này Lâm Chấn Hoa thật sự là rất đáng hận, đem hắn bóp thanh cũng là hắn đáng lợi, hắn đều muốn đem ta hạ chết. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hà Hải Phong vấn đạo. Hắn nhìn thấy Lâm Trấn Hoa trên mặt Phong Thanh Vân đạm dáng vẻ, lường trước sự tình cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Hắn biết, Lâm Trấn Hoa người này mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng ở vấn đề mấu chốt lên chắc chắn cũng không tệ lắm, Lâm Chấn Hoa không quan tâm sự tình, nên sẽ không là cái gì đại sự. Lâm Vương Hoa đạo, chính là hắn cho người ta ra chủ ý ngu ngốc. Chúng ta đồng học nói, ta và Mã Kiệt, độ hướng mặt trời nhẹ nhất xử lý cũng là đối học. Cái kia nặng nhất đâu? Hà Lâm một bên cho Lâm Trấn Hoa trên cánh tay bôi dầu hương hoa, vừa nói, coi trọng nhất chắc chắn liền muốn phản hình. Lâm Phương Hoa mang theo tiếng khóc nước nợ nói, "Nghiêm trọng như vậy à Hà Hải Phong có chút bận tâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Trấn Hoa hờ hững nói, "Không phải liền là sáng hôm nay du hành sự tỉnh sao, ta nhường Tiểu Phương mấy người bọn hắn làm một cái tiểu bình ngải khỏe tranh chữ, để bọn hắn đánh ra." Kỳ thực ở hiện trường hiệu quả phi thường tốt, bọn hắn lúc đó cũng thật cao hứng. Thế nhưng là, trở lại trường học sau đó, bọn hắn đồng học nói bọn họ là phạm vào chính trị sai lầm, khả lẫm, Tiểu Phương liền hận không thể đem ta bắt chết. Ha, cái kia tranh chữ là Tiểu Phương bọn hắn đánh." Hà Hải Phong tò mò nói, "Ta buổi sáng lúc xem truyền hình liền thấy, lam lam mắt sắc, nói người học sinh kia là Tiểu Phương, ta còn không tin đâu." "Như thế nào, đây không phải là Du hành bộ chỉ huy an bài sao?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Không phải, là bọn hắn tự phát." "Cái gì tự phát, là ngươi suy dục được không?" Lâm Vương Hoa trừng Lâm Chấn Hoa đạo, "Làm hại chúng ta tại nhân dân cả nước trước mặt phạm vào lớn như vậy chính trị sai lầm." "Thật sự, cái kia tiểu hoa cả thật sự nên bắt." Hà Lam cũng có chút lo lắng, nàng rỗi ra hai cái ngón tay, nghiêm túc tại Lâm Chấn Hoa trên cánh tay tìm lửa ngày. tìm được một cái thì tương đối dày chỗ, cũng bấm một cái. Chỉ bất quá nàng hạ thủ cường độ so Lâm Phương Hoa thì nhỏ hơn nhiều, càng giống là cho Lâm Chấn Hoa củ lét đồng dạng. Lâm Chấn Hoa đối với Hà Hải Phong đạo, lão hạ, kỳ thực chuyện này chẳng có gì ghê gớm, nhưng bọn hắn trong học sinh lẫn nhau hù dọa, nói sai lầm lớn như vậy, nhẹ chấp khai trừ, trọng chấp hình phạt, đem tiểu phương làm cho sợ hãi. Hà thúc thúc, ngươi nói chúng ta lớn như vậy chính trị sai lầm sẽ xử lý như thế nào a? Lâm Vương Hoa vẫn đạo. Hà Hải Phong trầm một hồi, nói, chuyện này không quá dễ nói. chỉ ta cùng chúng ta mấy cái đồng sự quan điểm tới nói, chúng ta cho rằng cái này tranh chữa phi thường tốt. Buổi sáng xem tivi xong về sau, có mấy cái đồng sự gọi điện thoại cho ta, còn tại khích lệ nói lần này du hành người tổ chức thật sự là quá có đầu óc, tư tưởng rất khai phóng. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là các ngươi tự phát cử động, này liền không quá dễ nói. Ta cảm thấy không có gì. Lâm Trấn Hoa đạo, trung ương đề sướng tiêu trừ ba, lãnh tụ cũng là người, đồng dạng có thể lấy tên sướng, có gì có thể kiêng kỵ. Loại tiêu nhiễm bẩn một chương lãnh tụ bức họa chính là chính trị sai lầm sự tình, ở Trung Quốc vĩnh viễn cũng không nên xảy ra. Hà Hải Phong nghĩ nghĩ, nói Trên nguyên tắc, đích thật là như thế. Chúng ta ở đơn vị thời điểm, đàm luận trung ương lãnh đạo cũng là trực tiếp lấy tên tương xứng. Bất quá, cái này dù sao cũng là một lần công khai du hành hoạt động, phía trên sẽ như thế nào định tính sự kiện này, rất khó nói. Như vậy đi, Tiểu Phương, ngươi đừng đợi, ta cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Nói đi, hắn đứng lên đi đến máy điện thoại phía trước, bấm một cái mã số, chủ nhiệm sao? Ngài còn đang ở đâu? Cái kêu báo cáo chúng ta lại sửa lại một bản thảo, ngày mai ta sẽ đưa cho ngài xem. Chủ nhiệm, có kiện chuyện muốn hướng ngài hỏi thăm một chút, sáng hôm nay quần chúng du hành thời điểm Hoa Thành Đại học mấy cái học sinh đánh ra một cái tiểu bình ngài khỏe tranh chữ 6. Đúng đúng, ngài cũng nhìn thấy a. Ta vừa mới biết, hành động này không phải du hành bộ chỉ huy an bài, mà là mấy người bọn hắn tự phát. Đúng đúng, trong đó có một đồng học, là của ta thân thích, ta muốn thay nàng hỏi một chút, đối với chuyện này, trung ương lãnh đạo có cái gì chỉ thị. Tất cả mọi người ngừng thở nghe Hà Hải Phong gọi điện thoại, bọn họ cũng đều biết, Hà Hải Phong chủ nhiệm là cùng trung ương lãnh đạo liên hệ vô cùng mật thiết nhân, lúc nào cũng có thể ngay đầu tiên hiệu được trung ương lãnh đạo ý đồ. Dưới tình huống bình thường, Hà Hải Phong sẽ không như vậy đi nghe ngóng có liên quan lãnh đạo sự tình. Lần này, vì Lâm Vương Hoa, hắn cũng coi như là phá lệ. A, trung ương lĩnh đạo biết là tự phát hành động. Ừ, là như thế này. Đúng đúng, chúng ta cũng là nhìn như vậy, ân, vậy thì tốt quá, thật sự là quá tốt, cảm tạ chủ nhiệm. Hà Hải Phong hướng về phía ống nghe liên tục gật đầu, biểu tình trên mặt cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Hảo. Lâm Vương Hoa kinh ngạc nhìn qua Lâm Chấn Hoa, không biết Hà Hải Phong vì sao lại đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, chẳng lẽ sự tình có chuyển cơ. Lâm Trấn Hoa đã tính trước, bây giờ nghe Hà Hải Phong những thứ này đứt quãng lời nói, trong lòng càng lại ổn định. Hắn tự tay đồ lột một chút mái tóc của em gái, nói: "Ta đã sớm theo như ngươi nói, yên tâm đi, đây là một kiện việc nhỏ." Lâm Vương Hoa luôn luôn đối với Kaka lời nói có mấy phần tin tưởng, bây giờ lại nhiều mấy phần hy vọng. Nhìn thấy Hà Hải Phong để điện thoại xuống, nàng gấp gáp vấn đạo: "Hà thúc thúc, trung ương lãnh đạo là thế nào nói?" Hà Hải Phong ha ha mà cười nói: "Tiểu Phương, ngươi yên tâm đi. Chủ nhiệm chúng ta nói, hắn đã vừa mới gặp qua trung ương lãnh đạo, trung ương lãnh đạo cũng cùng hắn nói tới cái này tranh chữa sự tình." Chủ nhiệm nói: "Trung ương lãnh đạo đối với cái này chuyện đại giá cao vô cùng." Thật sự, Lâm Vương Hoa vui vẻ nhảy dựng lên, Nàng không kìm được vui mừng mà tại Lâm Trấn Hoa gọ má hôn lên một chút, "Hô, Lâm Trấn Hoa, ngươi thần nồng." Không đợi Lâm Chấn Hoa nói cái gì, hắn một bên khác trên gương mặt cũng bị một cái đôi môi mềm mại đụng một cái, một thanh âm khác ghé vào lỗ tai hắn hô, "Tiểu Hoa ca, ngươi thần nồng." "Hách Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng Hà Lam, muốn nói điểm như là nam nữ thụ thụ bất thân một loại lời nói, nghĩ lại mở dạng, tiểu cô nương người ta trong lòng không có gì ý nghĩ, chính mình tận lực đi điểm ra tới, ngược lại không ổn thỏa. Thế là, hắn liền một bên lau mặt vừa nói, "Uy, hai người các ngươi không sai biệt lắm là đực rồi, bóp thịt cùng tôi đi." Lộng ta một mặt nước bọn tính toàn chuyện gì xảy ra? Cái gì nước bọn? Hà Lam cũng không làm, đây là người ta nụ hôn đầu tiên có hay không hảo, ngươi còn không biết dựng. Khô khụ, tiểu nha đầu phía tử, ai dạy ngươi điều này? Lâm Trấn Hoa lung túng nói, hắn phát hiện Hà Hải Phong trên mặt tựa hồ cũng đầy là vẻ xấu hổ. Cô nương trai trai không lớn, Ume ngây tờ, làm ra dạng này vừa ra, thật đúng là nhường làm cha không biết nói gì phù hợp. Hà thúc thúc, ta dùng xuống trong nhà ngài điện thoại của có thể chứ? Lâm Vương Hoa vấn ta muốn cho Ngự Kiệt cùng Đỗ Hướng mặt trời gọi điện thoại, hướng bọn hắn báo tin vui. Đương nhiên có thể. Hạ Hải Phong nói: "Vất quá, ngươi nói cho bọn hắn đừng rêu giao, trung ương lãnh đạo là ở nội bộ làm chỉ thị, không nên tùy tiện chuyển ra ngoài." "Đương nhiên, bọn hắn cũng không cần giữ bí mật quá lâu, ta đoán chừng, qua mấy ngày đối với cái này chuyện liền sẽ có minh xác chỉ thị, ta muốn, bây giờ đoàn trung ương, bộ giáo dục có thể đều đang đợi lấy tin tức đâu." "Ta biết, ta biết." Lâm Phương Hoa luôn miệng nói. Nàng bổ nhào vào máy điện thoại phía trước, bấm một cái mã số, hướng về phía bên trong nói: "A gì, làm phiền ngài hôm một chút 316 tốc xá hướng mặt trời, gọi hắn nghe điện thoại, ngài nói nhiều một câu, là tin tức tốt." Lâm Chấn Hoa hơi hơi gật đầu một cái, từ muội muội trước tiên cho ai gọi điện thoại, hắn tự hồ bao nhiêu có thể đoán ra một cái gì. Lâu quản viên tại phòng trực ban ấn xuống một cái 316 đủ bờ hẹo chút mở, hướng về phía bên trong hồ, 316 độ hướng mặt trời, có điện thoại, là tin tức tốt 316 độ hướng mặt trời 6. Đỗ Hướng Mặt Trời từ ký túc xá một đường đi nhanh tới phòng trực ban tiếp điện thoại, Lâm Vương Hoa đem Hà Hải Phong nói sự tình hướng hắn đầu đuôi nói một trận. Đỗ Hướng Mặt Trời mừn rỡ, ha ha cùng tiếu thanh thông qua điện thoại ống nghe truyền tới, chấn động đến mức bên này một cái gian phòng đều ở đây rung động. Đỗ hướng mặt trời, ngươi lập tức đi đem cái này tin tức thông chi ma kiện, nói cho hắn biết không cần lo lắng. Cái gì? Hắn tại viết di thư. Quá khoa trương đi. Đúng rồi đúng rồi, thúc thúc ta nói, tin tức này là nội bộ tin tức, tuyệt đối không thể ngoại truyền, biết không? Nếu như truyền đi, liền thật là chính trị sai lầm. Không thể nào. Lâm Trấn Hoa nhìn xem Hà Hải Phong, lão hạ, xem các ngươi những quan viên này tạo nghiệp, đem nhân ra những hải tử kia dọa thành rằng gì. Hà Hải Phong gật đầu nói, tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi nói đúng, loại kia nhiễm một chương lãnh tụ bức họa liền muốn lên cương thượng thời đại, hoàn toàn chính xác không phải làm lại xuất hiện. Hai cái này thứ hẳn nhất, trở về trường học về sau vẫn trốn ở trong ký túc xá không dám ra ngoài, liền chúng cơm chưa cũng là nhường đồng học cho đánh lại, hơn nữa đến bây giờ còn một ngụm cũng chưa ăn nữa. Sớm biết hai người kia không có tiền đồ như vậy, sẽ không nên cùng bọn hắn hành động chung. Lâm Vương Hoa cúp điện thoại thời điểm, đối với đám người nói như vậy, nàng dường như là quên đi chính mình mới vừa rồi là biểu tình rằng gì, đương nhiên, đại gia cũng lười đi nhắc nhở nàng, liền để cái này kinh hồn sơ định cô nương tìm một chút tâm lý cân bằng a đánh xong đối hướng mặt trời điện thoại của. Lâm Vương Hoa lại cho hệ đoàn tổng trị gọi một cú điện thoại, nghe điện thoại chính là tổng trị bà Kim Á Đông. Nghe được là Lâm Phương Hoa thanh âm, Kim Á Đông không ngừng bận rộn nói, "Lâm Phương Hoa, ngươi là tới hỏi tranh chữa sự tình A. Ta nói với ngươi, các ngươi tuyệt đối không nên có tư tưởng bạo phục, phạm sai lầm, chỉ cần sửa lại là tốt. Hệ bên trong mấy cái lãnh đạo đã thảo luận qua chuyện này, hệ bên trong nhất định sẽ cố gắng hết sức tới bảo vệ các ngươi. Ta đang tại cho trợnở Dế học xử lý viết báo cáo, thừa nhận chuyện này là chúng ta tổng chi tại an bài thời điểm không có nói rõ ràng, chúng ta chỉ nhấn mạnh sinh động, không có cường điệu nghiêm túc, trách nhiệm chủ yếu là chúng ta tổng chi. Mấy người các ngươi đồng học chỉ cần khắc sâu tỉnh lại một chút một lần này sai lầm, giao một phần khắc sâu kiểm điểm, ta Trường học xử lý sẽ không quá nặng. Ngươi phải tin tưởng, trường học là yêu bảo hộ các bạn học. Kim lão sư, ta gọi điện thoại là tới nói cho ngài một tin tức tốt." Lâm Vương Hoa cười hì hì nói, "Tin tức tốt? Tin tức tốt gì?" "Kim lão sư, ta nói cho ngài, ngài có thể muôn ngàn lần không thể chuyển ra ngoài. Ta có một cái thúc thúc, là ở trung ương cơ quan công tác, hắn đã giúp ta nghe ngóng, hắn nói, trung ương lãnh đạo đối với chúng ta sự tình, đánh giá cao vô cùng." Lâm Phương Hoa trong lời nói đầy đắc ý chi sắc. "Cái gì cái gì? Thúc thúc của ngươi là cái gì đơn vị cán bộ? Tin tức của hắn có thể tin được không?" "Ha thúc thúc, lão sư chúng ta hỏi." tin tức của ngươi có thể tin được không?" Lâm Phương Hoa quay đầu nhìn xem Hà Hải Phong đạo. Hà Hải Phong từ Lâm Phương Hoa trong tay tiếp nhận ông nghe, đối với bên trong nói, "Là Tiểu Phương lão sư a. Chào ngươi, ta là thể đổi ủy Hà Hải Phong, là sĩ nghiệp phòng phó chủ nhiệm. Liên quan tới tranh chữa sự tình, ta đã nghe ngóng, trung ương lãnh đạo cách nhìn là, loại này tự phát hành vi, phản ứng ra thanh niên học sinh đối với lãnh đạo đồng chí kính yêu chi tình, đây là đáng giá khích lệ." Trung ương lãnh đạo còn nói, "Người trẻ tuổi liền cần phải dạng này chiều khí phồn thịnh, có gan đảm đánh vỡ lễ tòi cũ. Ngươi yên tâm đi, lãnh đạo chỉ thị chẳng mấy chốc sẽ truyền đạt đến trường học các ngươi." Nói xong những thứ này, hắn lại đem ống nghe còn chờ Lâm Vương Hoa. Lâm Vương Hoa nhận lấy nghe xong, bên trong Kim Á Đông Thanh Nhầm đã hoàn toàn bất đồng rồi, đổi thành một loại nhẹ nhõm thậm chí vui sướng ngữ điệu, "Lâm Vương Hoa đồng học, chúc mừng ngươi, ngươi vì chúng ta Hoa thành Đại học tranh quang. Các ngươi có mấy người phải thật tốt tổng kết các ngươi một chút ngay lúc đó ý nghĩ, giao một phần tư tưởng hồi báo đến tổng tri tới." "Đúng đúng, về mặt tư tưởng muốn cất cao một điểm, muốn thử cái cách cởi mở tốt đẹp tình thế vào tay." "Cái gì? Không biết viết. Ngươi có thể dạng này viết đi, ngươi nói ngươi sinh ở một cái bần nông gia đình, từ nhỏ cho địa chủ Trần Châu." "À, đúng đúng đúng." Đó là Lôi Phong đã viết qua 6. Lâm Trấn Hoa, người hại chết ta. Lâm Vương Hoa để điện thoại xuống, lại nhào tới muốn bóp Lâm Chấn Hoa. Như thế nào rồi? Lâm Trấn Hoa cái này thật sự bực bực. Chúng ta Kim lão sư nói, muốn để chúng ta cho toàn hệ đồng học làm báo cáo. 219 219 hội nghị văn kiện 219 hội nghị văn kiện giải quyết chính trị sai lầm vấn đề, Lâm Vương Hoa một thân nhẹ nhõm, cùng Hà Lam lại rủ beng. Hà Hải Phong đem Lâm Trấn Hoa gọi tiến thư phòng của mình, cùng hắn nhắc tới chuyện công tác. Lao hạ, gần đây bận việc gì đây? Ta nghe A Di nói, ngươi đã hơn mấy tháng không có nghỉ ngơi. Lâm Chấn Hoa nhìn xem Hà Hải Phong đầy bản sách cùng giấy viết bản thảo, tò mò vấn đạo. Hắn biết Hà Hải Phong đồ vật đều cũng có nhất định mức cấp, cho nên cũng sẽ không tùy tiện đi đọc qua. "Hà Hải Phong đạo, tại viết một phần vô cùng trọng yếu văn kiện, một phần bản thảo sửa lại có hơn trăm lần. Bất quá, bây giờ không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Đến cuối tháng thời điểm, các ngươi liền có thể thấy được bên trên sẽ văn kiện." Lâm Trấn Hoa suy đoán nói. "Không sai, 12 giới 3 trung toàn hội muốn xem xét một văn, kiện. văn kiện là trung ương lãnh đạo tự mình sắp định, lớn vô cùng thủ bút tài liệu này nếu như thông qua được, như vậy lần này 3 trung toàn hội ý nghĩa" hoàn toàn có thể cùng lần trước ba chúng toàn hội cùng so sánh." Hà Hải Phong nói, "Mặc dù có kỷ luật tức thúc, hắn không thể hướng Lâm Trấn Hoa lộ ra nội dung tương quan, nhưng hắn vẫn cần cùng Lâm Chấn Hoa chia sẻ tâm tình kích động trong lòng." Lâm Trấn Hoa mơ hồ nhớ kỹ, trong lịch sử, lần này ba chúng toàn hội sẽ thông qua một bộ có liên quan kinh tế thể chế cải cách cương lĩnh tính chất văn kiện, đồng thời chính thức xác định có kế hoạch kinh tế hàng hóa dạng này sách pháp. Đây là Trung Hoa Trung Quốc từ trước tới nay lần thứ nhất chính thức thừa nhận xã hội chủ nghĩa kinh tế cũng là kinh tế hàng hóa, từ đó tại kinh tế có kế hoạch băng cứng bên trên cạnh ra đạo thứ nhất khe hở. Đương nhiên Cùng về sau kinh tế thị trường sách pháp tướng so, có kế hoạch kinh tế hàng hóa thật sự là quá sơ cấp, nhưng ở lúc đó, bước ra một bước này nhưng là cần cực lớn giúp thí. Chính là bởi vì bước ra một bước này, ở nơi này một lần hội nghị sau đó, Việt Nam cải cách liền tiến vào nhanh đi tuyến, rất nhiều biến hóa sẽ làm cho người hoa mắt. Người xem ta đây cả bản sách. Hà Hải Phong cười khổ đối với Lâm Trấn Hoa nói, trong tài liệu mỗi một cái sách pháp đều phải tại Mạc Ân liệt tư nguyên tắc bên trong tìm được căn cứ. Nếu như không có căn cứ, như vậy thì phiền toái. Nhẹ chấp khai trừ, trọng chấp hình phạt ta. Lâm Chấn Hoa ha vừa cười vừa nói, không kém bao nhiêu đâu. Hà Hải Phong nhưng không có Lâm Trấn Hoa nhẹ nhàng như vậy hắn cùng với Lâm Trấn Hoa khác biệt Lâm Trấn Hoa có đời sau kinh nghiệm biết đây hết thể sẽ phát triển như thế nào mà Hà Hải Phong là trải qua vô số chính trị sóng gió trong đầu hắn chỉ có con đường đấu tranh tàn khốc ký ức cải cách bước chân vẫn là quá nhỏ nếu như chúng ta mỗi làm một chuyện đều phải đến 1870 năm sáng tắc bên trong đi tìm căn cứ, chúng ta làm sao có thể đổi kịp 1984 năm thời đại đoàn tàu Lâm Trấn Hoa nói Hà Hải phong đạo thiểu Lâm Khở lỉn ngươi không nênắp đáp cơ muốn từng hấp từng hấp ăn lộ muốn từng bước từng bước đi đại gia đón nhận nhiều năm như vậy kinh đi sáng tác lúc Ngươi lập tức muốn đem những thứ này kinh điện cho giúp mất, khó tránh khỏi sẽ có người không thính. Một khi bọn hắn bên trên tư tưởng không nghĩ ra, biến thành cải cách lực cản, đây không phải càng chậm trễ thời gian sau. Đây chính là Trung Hoa Trung Quốc đặc sắc a. Lâm Trấn Hoa bất đắc dĩ nói, giống như công ty của chúng ta cùng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy hợp tác làm hóa chất thiết bị căn thứ, rõ ràng chính là hình thức đầu tư cổ phần kinh doanh, nhất định phải nói là liên doanh, cái gì cũng không dám rõ ràng ra. Như bây giờ làm ngược lại là không quan trọng, tương lai thời gian dài, tiền kiếm nhiều, nhất định sẽ ra mâu thuẫn. Quyền tài sản mơ hồ, sau này nhất định là mở ra từ sổ nợ rối mù. Nói về ngươi nhóm cái kia hóa chất thiết bị căn cứ sự tỉnh, ta ngược lại muốn nói với ngươi nói, Hà Hải Phong đạo, chuyện này, chúng ta thể đổi ủy nội bộ cũng thảo luận qua, đại gia cảm thấy, các ngươi loại thử này vô cùng có giá trị, nhất là lợi dụng thị trường quốc tế bản sống quốc nội trang bị chế tạo xí nghiệp, tại chúng ta trước mắt vô cùng có ý nghĩa thực sự. Trung ương lãnh đạo cách nhìn, cùng ngươi còn có mấy phần chỗ tương tự, bọn hắn cũng cho là các ngươi bước chân bước quá cẩn thận, vì cái gì không thể trực tiếp một bước liền làm thành hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp đâu? Lao hạ, ngươi nói cái gì? Ngươi nói trung ương lãnh đạo ủng hộ chúng ta làm hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp? Lâm Chấn Hoa hai mắt tỏa sáng. Hà Hải Phong gật đầu nói, trước đây ngươi làm Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty thời điểm, làm hình thức đầu tư cổ phần thời cơ còn chưa thành thục, cho nên các ngươi lúc đó như thế làm, bao nhiêu còn có chút man thiên quá hải ý tứ. Nhưng bây giờ, hình thức đầu tư cổ phần kinh doanh loại phương thức này đã bị công nhận. Mấy tháng trước, Bắc Kinh đã thành lập cả nước nhà thứ nhất hình thức đầu tư cổ phần thí nghiệp, cầu vượt bách hóa. Chúng ta còn đi tham gia bọn họ buổi lễ khai trương đâu. Quốc gia có thể cho phép chính sách trùng ngữ, có chừng bao lớn? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hạ Hải Phong lắc đầu, trước mắt ta còn không thể rõ ràng trả lời chắc chắn ngươi. "Bất quá, ngươi sau đó trở về, mau sớm suy tính một chút vấn đề này, lấy ra một cái mạch suy nghĩ tới, báo đến ta chỗ này, ta từ phía trên cho ngươi hiểu một chút chính sách trữ mực. Ta đoán chừng, 12 giới 3 trung toàn hội về sau, Việt Nam cải cách bước chân sẽ trên phạm vi lớn mà tăng tốc, rất nhiều sự vật mới mẽ đều sẽ xuất hiện. Ngươi cũng biết, chính sách của trung ương mãi mãi cũng là lạc hậu hơn tư tiễn, cơ sở sẽ phụ giúp chúng ta chạy về phía trước. Quá tốt rồi." Lâm Trấn Hoa lấy quyền bút trưởng, "Cái này chúng ta nhưng là có thể buông tay mà đi làm." "Lão hạ, ta có thể nói cho ngươi, nước ngoài thị trường rất lớn." chỉ cần có thể cho ta chính sách, ta khẳng định có thể đem cái này một cái hóa chất thiết bị căn cứ phát triển thành thế giới nhất lưu hạng nặng công nghiệp căn cứ, nhường cái gì bở mì ngạm, đệ toán các loại đều dựa vào bên cạnh đứng. Hà Hải Phong gật gật đầu, khá lắm tiểu Lâm khở lìn, tâm thật là không nhỏ. Bất quá, ta bây giờ thật có điểm tin tưởng ngươi lời nói. Lần này ta tương đối bận rộn, cũng không thời gian giúp ngươi. Qua một đoạn thời gian, ngươi lại đến Bắc Kinh tới, ta dẫn ngươi đi một chút bộ môn đi một chút, cái gì kế vị a, máy móc à, đi thêm nhận biết một số người. Muốn làm công nghiệp, dựa vào ngươi một người đơn đả độc đấu không thể được. muốn đem toàn bộ quốc gia cơ sở đều lợi dụng. Một lời đã định, Lâm Trấn Hoa hớn hở nói, "Ăn cơm rồi." Hà Lam đứng tại cửa thư phòng lớn tiếng kêu lên, tới chậm nhưng liền không có ăn ngon. Ngày thứ hai, nhân dân nhật báo mũ nồi bản đang duyệt binh quốc khánh cùng du hành ảnh trụ, một tấm trong đó chính là Lâm Phương Hoa bọn người lôi kéo tiểu bình ngài khỏe biểu ngữ ảnh trụ. Cái này, Lâm Phương Hoa tâm hoàn toàn buông xuống. Ảnh chụp có thể leo lên nhân dân nhật báo, liền mang ý nghĩa chuyện này tuyệt đối không phải sai lầm gì. nàng lại bắt đầu âm thầm cảm tạ Kakka cho nàng ra cái này, tốt chủ ý nhường Lâm Phương Hoa cảm thấy may mắn, còn có một chuyện khác, đó chính là Kim Á Đông cho nàng cùng đỗ hướng mặt trời, Mã kiệt bọn người an bài sự tích báo cáo sẽ cuối cùng cũng không có mờ thành. Căn cứ Kim Á Đông giảng giải, trung ương lĩnh đạo chỉ thị là, chuyện này không muốn cùng bất luận cái gì vấn đề chính trị mắc lỗi, không muốn tận lực đi tuyên truyền khen ngợi, thế là trường học cũng liền tận lực điệp thấp xử lý. Lâm Trấn Hoa đối với cái này kết quả rất là vui mừng, hắn cũng không hi vọng muội bởi vì việc này mà thu được cái gì chính trị vô liếng, từ đây biến thành một cái nhân vật chính trị. Hắn đối với em gái mong đợi là đương một cái hảo kỹ thuật viên, trong công tác có chỗ thành tích, hạnh phúc gia đình mỹ mãn. Lâm Phương Hoa là một cái thiên tính hồn nhiên cô nương, nếu như đem nàng nhét vào chính đàn bên trong đi, không khác cho chim nhỏ buộc lên dây chuyển vàng. Toàn bộ cuối cùng giữ lại nhân viên gương mẫu nhóm tại Bắc Kinh lại ngây người 2-3 ngày, phân tổ học tập thảo luận trung ương lãnh đạo người đang duyệt binh quốc khánh cùng quần chúng du hành nghi thức bên trong nói chuyện tinh thần. Loại học tập này, trên cơ bản chính là đem lãnh đạo một cái nhăn mày một nụ cười đều lên cương thượng truyền đến rồi nhìn xa trông rộng cái giới, sau đó để đại gia đem sức tưởng tượng phát huy đến liền lãnh đạo đều không thể không ngưỡng vọng trên độ cao đi. Lâm Chấn Hoa nghĩ đến Hà Hải Phong quan điểm Thừa nhận hình thức như vậy chủ nghĩa xác thực không phải một sớm một chiều đủ khả năng thay đổi đã ngơi không cách nào thay đổi vậy thì hưởng thụ quá trình này tốt thật vất vả chờ đến giải tán thời điểm các tỉnh đại biểu lục tục rời đi Bắc Kinh tỉnh Giang Nam đại biểu muốn ngồi kinh rộng tuyến thượng xe lựa trở về Nam đô Lâm Trấn Hoa hướng dẫn đội phùng sĩ toàn bộ suy nghỉ nói mình đến Nam kinh còn có một số nghiệp vụ thỉnh cầu không cùng mọi người cùng nhau đi Phùng sĩ toàn bộ câu mày cùng Lâm Chấn Hoa nói hơn nửa ngày Lâm Trấn Hoa cuối cùng mới nghe ra một cái ý thứ tới đó chính là nói Lâm Trấn Hoa muốn cùng đại đội tách ra đi cũng có thể nhưng hắn nếu như từ Nam kinh đi vvéi xe liền không có cách nào báo tiêu Phùng chủ tịch ta đi Nam kinh cũng là đi công tác véi xe của ta là có thể tại công ty của chúng ta bên trong thanh lý cho nên không cần tỉnh tổng công đoàn phụ trách Lâm Trấn Hoa nói à nếu như là làạ này đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì Phùng sĩ toàn bộ như chút được gánh nặng nói ai một chương vẽ xe làm khó anh hùng A Lâm Trấn Hoa bắt đầu cáo biệt Phùng sĩ toàn bộ leo lên sôi Nam đoàn tàu Lâm Trấn Hoa mua muốn đi nam kinh véi xe xe qua tế Nam thời điểm Lâm Trấn Hoa mang theo bao sớm xuống xe hạ tới trước vé cửa sổ đổi ký vừa xuống xe phiếu tiếp đó chuyển tới bến xe ngồi một chiếc ô tô đường giải sau ngày mấy giờ Đi tới một tòa phong cảnh sinh đẹp tuyệt trần thành nhỏ. Thành nhỏ diễn mạo cùng Lâm Chấn Hoa trong trí nhớ khác rất xa, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tìm được dấu ở ngò sâu bên trong một cái tiểu viện. "Xin hỏi, Dương Diệu Minh đồng chí là ở tại nơi này cái trong viện sao?" Lâm Trấn Hoa tại cửa tiểu viện hướng một vị hộ gia đình hỏi thăm. "Dương Diệu Minh? Không có người này a. Không có người này." Lâm Trấn Hoa trong lòng cả kinh, cái kia tiết quế tú đâu? Chưa nghe nói qua. Đối phương kinh ngạc lắc đầu, hỏi ngược lại, "Đồng chí, ngươi có phải hay không lầm địa phương?" Cái này không thể nào, Lâm Chấn Hoa ở trong lòng yên lặng nói. Đây là đời trước của hắn từ nhỏ đến lớn chỗ, thẳng đến hắn lúc mười mấy tuổi cái viện này mới phá dỡ đi. Nếu như hết thệ bình thường, như vậy lúc này hắn cha mẹ của Kiếp trước cần phải liền ở lại đây, đến nỗi cái kia chân thật Lâm Chấn Hoa, cần phải ngay tại mẫu thân hắn trong bụng, không lâu liền muốn giáng sinh. Thế giới này cùng hắn kinh nghiệm đã từng trải qua đã có một số khác biệt. Lớn lịch sử cũng không có thay đổi, nhưng cùng hắn Lâm Chấn Hoa tương quan những chuyện kia cũng đã bị cải biến. Trước mắt vị này hộ gia đình, cũng không phải Lâm Chấn Hoa nhận biết hàng xóm. Có thể Phụ mẫu hắn cùng còn lại mấy cái bên kia Lâm Trấn Hoa người quen biết bây giờ đang sinh sống ở những thứ khác cái nào đó trong sân, không lâu sau đó, cũng sẽ có một cái gọi làm Lâm Chấn Hoa hải tử muốn xuất sinh. Nhưng bây giờ cái này Lâm Chấn Hoa, nhưng là không có khả năng tìm được bọn họ, đây chính là xuyên việt quy tắc. Như vậy cũng tốt ta, Lâm Trấn Hoa hướng sân nhỏ hộ gia đình nói lời xin lỗi, nói mình có thể là nhớ lộn, tiếp đó liền rời đi tòa thành nhỏ này, tiếp tục hắn hành trình. Từ nay về sau, hắn vẹn vẹn hắn hoa nhà máy chính là cái kia Lâm Chấn Hoa, cùng thành nhỏ này không có bất kỳ cái gì dây dưa. 220 220 máu mũ tỉnh Thâm 220 máu mủ tỉnh Thâm Lâm Chấn Hoa đi Nam Kinh, chủ yếu là vì xem An Nhạn, tìm hiểu một chút nàng tại Nam Kinh cuộc sống và nghiệp vụ tình huống. Nam Kinh bán ra chỗ bây giờ đối với tại Hán Hoa công ty tới nói, tầm quan trọng không lớn, Hán Hoa công ty chủ yếu lợi nhuận điểm là tại thị trường ngoài nước. Lâm Trấn Hoa quan tâm An Nhạn, thuần túy là từ bằng hữu giao tình lên đường. An Nhạn sinh con xong về sau, tại tâm dương nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cơ thể vừa hồi phục lại, nàng liền muốn cầu đến Nam Kinh đi thay thế Lan Vũ Phong công tác, đối với cái này, Lâm Chấn Hoa cũng mười phần đồng ý Hoa bên kia, An Nhạn cũng đích xác không cách nào trở về. Một là cùng cha mẹ quan hệ lên não rất căng, trở về cũng đừng xoay. Hai là nàng chưa lập gia đình mà mang một hài tử, trở về nước bọn cũng có thể chết đối nàng. Mà nếu như đến một cái không người nhận biết nàng mới thành thị đi, vấn đề này sẽ không tồn tại, nàng chỉ cần nói hài tử phụ thân tại ngoại địa công tác cũng đủ để giảng giải, lương địa ở riêng vào niên đại đó cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Tại Lan Vũ Phong chạy trốn đến tận đầu tận đâu sau đó, Nam Kinh bán ra chỗ công tác một mực là từ lúc đầu phó giám đốc Chu Vệ Dương đang chủ trì. Lan Vũ Phong mình làm sinh ý chẳng ra sao cả. Nhưng chọn nhân thủ lại rất không tệ, cũng coi như là người ngu ngốc phúc á chu vệ dương chẳng những nghiệp vụ năng lực rất mạnh, hơn nữa làm người thành thần. Tại biết rõ Lan Vũ Phong rất khó trở lại dưới tình huống, Chu Vệ Dương vẫn là cẩn trọng mà xử lý bán ra chỗ nghiệp vụ, một phần một ly tiểu sổ sách đều nhớ rõ ràng, không có một chút mượn cơ hội chấm nút ý tứ. Tại An Nhạn đến Nam Kinh phía trước, Lâm Trấn Hoa liền giao phó Chu Vệ Dương thay nàng đi an bài nhà ở Chu Vệ Dương phí hết không thiếu khí lực, lại mượn mình tại Nam Kinh một chút quan hệ, cho An Nhạn tìm được một chỗ ở vào trung tâm chợ độc lập tiểu viện. Chỗ này viện lạc là trước giải phóng một vị nào đó Nam kinh chính phủ cao quan tài sản riêng sau giải phóng do nó một cái thân thích kế thừa về sau lại bị không thu cả cách khai phóng phía sau một lần nữa trả về cho lúc đầu chủ nhân bất động sản chủ phòng sớm đã điều chỉnh đến những thành thị khác công tắc đi cảm thấy lưu lại chỗ này bất động sản cũng không có ý thứ gì liền mở ra một hơn một vạn đồng tiền giá cả dự định bán đi tại thời điểm này hơn một vạn khối tiền thế nhưng là một bút không nhỏ tài sản có rất ít người có thể lấy ra dạng này một khoản tiền đến mua phòng ở cho nên nhà ở này liền một mực cũng không có bán đi Lâm Trấn Hoa nghe chu vệ dương nói lên chỗ này phòng ở lúc Liên do dự một chút cũng không có, liền phân phó Chu Vệ Dương bỏ tiền mua xuống. Hắn thấy, hơn một vạn khối tiền mua một cái thị khu viện tử thật sự là tiện nghi giống trắng lấy vậy. Đem phòng ở mua xuống sau đó, Lâm Chấn Hoa lại để cho Chu Vệ Dương tìm mấy người đi đem phòng ở thu xếp một chút. Trang trí tự nhiên là không thể nói là, nhưng có chút cửa sổ cần tu bổ, mặt điện cũng cần kiểm tra cùng cái tạo. Chu Vệ Dương là một cái người hữu tâm, nghe nói An Nhạn là mang theo hai đứa tới, còn chuyên môn để cho người ta trong sân làm tiểu hài tử chơi giá xích đu cùng ngựa gỗ nhỏ, một cử động kia Lâm Chấn Hoa đối với Chu Vệ Dương không khỏi lại nhiều mấy phần hảo cảm. An Nhạn mang theo Nhi Tử Lan Liễm đi tới Nam Kinh, ba ba mẹ chồng Lan đại mẹ cũng theo cùng đi. Cái việc này vô cùng rộng rãi, trong viện chồng mấy cây lại thụ, hoàn cảnh 10 phần ưu mỹ, An Nhạn cùng Lan đại mẹ đều phi thường yêu thích. Tổ tôn ba đời ở tại nơi này dạng trong một cái viện, thời gian là 10 phần thích trí Lan Vũ Phong mấy năm này sinh ý, mặc dù không cùng hùng lập Quân làm được tốt như vậy, nhưng là giữ lại mấy chục vạn khối tiền, tại trước kia cũng đã là siêu cấp phú ông tiêu chuẩn. Lâm Trấn Hoa đem những này tiền phân biệt giao cho An Nhạn cùng Lan đại mẹ bảo quản, giao phó các nàng không cần tiết kiệm, cứ việc theo cao nhất tiêu chuẩn đi an bài sinh hoạt. Dựa vào Lâm Trấn Hoa ý nghĩ An nhạn căn bản cũng không cần công tác nàng chỉ cần ôm một cái sổ tiết kiệm liền có thể mỗi ngày mang theo hải tử đi dạo công viên Nam kinh bán ra chỗ có chu vệ dương đang ngó chửng một năm còn có thể có mấy trăm ngàn tiền thu An nhạn còn cần làm cái gì công tác đâu ai ngờ An nhạnn cũng không phải giống Lâm Trấn Hoa nghĩ cái loại người này nàng đến Nam kinh sau đó trước tiên bỏ ra mấy ngày quản gia giản xếp lại sau đó đem hải tử giao cho bà bà mẹ chồng trong coi chính mình liền một đầu đâm vào bán ra chỗ bắt đầu hướng chu vệ dương học tập có liên quan nghiệp vụ tri thức chuẩn bị tiếp tục phát triển lan vũ phong sản nghiệp Lâm Chấn Hoa một năm qua công tác cực bận, cũng không đoái hoài tới đến Nam Kinh đi xem một chút án nhạn đến cùng làm được như thế nào. Hắn chỉ là từ An Nhạn cùng Chu Vệ Dương gọi điện thoại tới bên trong hiểu được đến một chút tình huống, biết An Nhạn đã bắt đầu toàn diện tiếp nhận nhiệm vụ. Đàng hoàng, Lâm Trấn Hoa đối với An Nhạn có thể làm được như thế nào, trong lòng thật là tuyệt không thực tế, An Nhạn cùng Lan Vũ Phong đồng nhiên, năm nay cũng mới 22 tuổi. Cứ việc Lâm Trấn Hoa chính mình so với bọn hắn chỉ lớn hơn một tuổi, làm sự nghiệp so với bọn hắn còn lớn hơn nhiều lắm, nhưng Lâm Trấn Hoa cảm thấy đây chỉ là một trường hợp đặc biệt, dù sao hắn là xuyên qua nhân sĩ. hai đời kinh lịch cộng lại, cần phải xem như 30 nhiều tuổi nhân. Lần này, lợi dụng đi Bắc Kinh tham gia nhân viên gương mẫu biết cơ hội, Lâm Trấn Hoa quyết định trở về chính lúc tiện đường đi xem một chút tang nhạn. Lan đại mẹ, chào ngươi a. Lâm Trấn Hoa chạm thứ nhất tới trước an nhạn nhà, vừa vào cửa, liền trông thấy Lan đại mẹ đang mang theo hơn một tuổi tiểu hắc trong sân chơi. Tiểu hát mới vừa học được đi đường, lảo đảo chạy, thỉnh thoảng con đoa hoa mà quỷ kêu vài tiếng, tiếp đó còn không giải thích được cặc cặc cười quá dị. Lan đại mẹ bồi tiếp hắn chạy tới chạy lui, hai ông cháu chơi đến thật vui vẻ. Thấy là Lâm Chấn Hoa tới, Lan đại mẹ mười phần vui vẻ hô, "Ôi Tiểu Lâm cờ lỉnh tới, "Mau vào đi." Tiểu Hắc kêu thúc thúc, Phu phù, phu phù." Tiểu Hắc ngông ngô mà hô hào, hướng Lâm Chấn Hoa chạy tới. Đứa nhỏ này trời sinh gan lớn, thấy người xa lạ cũng không sợ, không biết có tính không là Lan Vũ Phong di chuyển. Lâm Chấn Hoa tiến ra đón, ôm lấy Tiểu Hắc hướng về trên trời vứt ra mấy lần, trêu đến Tiểu Hắc cười khanh khách. Tiếp đó, hắn thả xuống Tiểu Hắc, nhường hắn tiếp tục chạy chơi, mình thì cùng Lan đại mẹ kéo ra vườn nhà. Bác gái, ngươi trong khoảng thời gian này thân thể khỏe mạnh sao?" "Rất tốt, ta viêm khớp lần trước trị liệu qua về sau, bây giờ cũng không tái qua." "Tại Nam Kinh thói quen sinh sao?" Ta tói quen, ở đây sinh hoạt điều kiện so phong hoa tốt hơn nhiều. Nhạn tử đối với ta cũng tốt, so phong tử còn chi kỳ đâu. Nói lên Lan Vũ Phong, Lâm Chấn Hoa vấn đạo, "Bác gái, lần trước ta ở trong điện thoại cùng nhạn tử nói một lần, ta tại nước Thái thời điểm, giống như nhìn thấy phong tử, ngươi biết việc này sao?" "Ta biết, nhạn tử nói với ta về qua." "Lan đại mẹ đạo, đứng, tiểu Lâm cợn lịn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi theo ta nói rõ chi tiết một chút." Lâm Trấn Hoa đem tại Thái Lan đầu đường nhìn thấy một cái có vẻ như Lan Vũ Phong nhân chuyện nói một lần, đem ngân hàng Thụy Sĩ tiền tiết kiệm sự tình cũng đã nói, đương nhiên Lan Vũ Phong bên cạnh có một đồng hành nữ nhân chuyện này, hắn là sẽ không nói, tránh khỏi gây nên không cần thiết xoắn xuýt. Lan đại mẹ nghe rất cẩn thận, trên mặt liên tiếp hiện ra vui mừng mỉm cười. Chờ Lâm Chấn Hoa toàn bộ nói xong, nàng thở dài, dùng mang theo giọng oán giận nói, "Cái này phong tử, nếu quả như thật bình an liên tốt, thế nhưng là, hắn nhưng cũng đã án ổn xuống, vì cái gì không cho trong nhà gửi phong thư trở về đâu?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Chuyện này, ta cũng phân tích một chút, cảm thấy phong tử có thể là sợ liên lụy người trong nhà á bây giờ có quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài mặc dù không tính là gì, nhưng hắn dù sao cũng là chạy ra ngoài." Ta cảm thấy hắn là có chút ban khoan. Ai, cái này phong tử, nhấp chân vừa đi, hắn đổ bông lòng, nhường nhặn từ một cái đại cô nương ra mang một hài tử, lại muốn lên băng, lại muốn chiếu cô trong nhà lớn nhỏ, thực sự là khó cho nàng. Lan đại mẹ cảm khái nói. Lâm Trấn Hoa vẫn đạo, bác gái, an nhạn một đoạn này cảm xúc như thế nào? Bình thường cảm xúc vẫn rất tốt. Có đôi khi đi làm trở về, nhìn xem thật mệt mỏi, thế nhưng là cùng hài tử chơi một cái, liền gì đều quên. Bất quá, ta xem trong nội tâm nàng vẫn có chuyện, có đôi khi nửa đêm ta còn có thể nghe được nàng lén lén khắp đâu. Là muốn phong tử sao? Lâm Chấn Hoa suy đơn nói. nghĩ phong tử, đoán chừng cũng nghĩ ba mẹ nàng a. Lan đại mẹ nói, nàng trên miệng nói đem ta xem như mẹ ruột nàng, thế nhưng là nàng chân chính cha ruột mẹ nuôi nàng 20 nhiều năm, nàng sao có thể không muốn. Lâm Chấn Hoa đạo, ta ngược lại cảm thấy, sự tình đã qua, vẫn là khuyên đủ nàng, trở về hướng cha mẹ buổi cái lễ, người một nhà nào có bóc không ra sự tình. Bây giờ hài tử cũng đã sinh ra, ba mẹ nàng lại không cáo hứng, cũng phải tiếp nhận thực tế. Thời gian dài, chuyện này liền đi qua a. Lan đại mẹ đạo, việc này ta khuyên qua nàng rất nhiều lần. Ta nói, bây giờ nhìn lại, ba nàng cũng chỉ là nói đến lợi hại, kỳ thực không có đi bảo án. Nàng nói, mặc kệ ba nàng có hay không báo án, việc này cũng là bọn hắn gây ra. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền ghét bỏ Phong tử là một cái thể hộ, không để nàng vào Phong tử hạo. Nếu như không phải như vậy, cũng sẽ không náo đến bộ dạng bây giờ. Cho nên, nàng nói, Phong tử một ngày không trở lại, nàng liền một ngày không nhận bọn hắn. Ai, sao phải khổ vậy chứ? Lâm Trấn Hoa cũng than thở. Thanh quan khó gây về nhà, loại chuyện này thật đúng là không là người khác có thể can thiệp được. Nếu nói, lão an cặp vợ chồng ở trong chuyện này cũng đích xác có trách nhiệm, ngay từ đầu chứng ngại Lan Vũ Phong cùng An Nhạn yêu nhau, tại phát hiện An Nhạn mang thai sau đó, cũng để ý nữ nhi cảm tình, đem nàng hành hung một trận, nhất định phải nàng và Lan Vũ Phong đoạn tuyệt quan hệ, đây đều là dẫn đến hiện tại cái này bị kịch nguyên nhân. Bây giờ Lan Vũ Phong hoàn sinh chết chưa biết, muốn để 22 tuổi An Nhạn quyên những thứ này đi cùng phụ mẫu giảng hòa, đích thật là chuyện rất khó. Tiểu Lâm Cợ Lệnh, ngươi có hay không trở về Phong Hoa cơ hội? Lan đại mẹ vấn đạo. Đương nhiên là có. Lâm Chấn Hoa đạo, như thế nào, ngài muốn từ Phong Hoa sao độ vật gì tới sao? Lan đại mẹ lập đầu, không phải, ta chỗ này có mấy chương nhạn tử cùng tiểu Hắc anh trụ, ngươi mang về, tìm cơ hội cho An chủ tịch huyện cái đôi này. Cái này dù sao cũng là nữ nhi của bọn hắn cùng ngoại tôn, ta cũng là làm đại nhân, ta biết bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hại tử. Lần trước nhạn tử sinh tiểu Hắc thời điểm, mẹ của nàng không phải còn gửi 200 khối tiền tới sao? Nhạn tử ngay từ đầu nói không muốn, về sau vẫn là cầm cái kia 200 đồng tiền cho tiểu Hắc mua một thanh dài mệnh khóa, bây giờ trả lại tiểu Hắc mang theo đâu? Cái này kêu là máu mù tình tâm a." Lâm Trấn Hoa cảm thắn nói. Hiểu qua an nhạn như trạng, Lâm Trấn Hoa cáo biệt lần đại mẹ, hướng về bán ra chỗ phương hướng đi đến. Chu Vệ Dương cho mua chỗ này phòng ở. Cũng là đầy đủ cân nhắc đến rồi An nhạn đi làm cần cùng bán ra chỗ khoảng cách không xa lắm chỉ cần đi bộ mười mấy phút liền có thể đến, đến rồi Lâm Trấn Hoa tới trước trong nhà tới gặp Lan đại mẹ sau đó lại đi bán ra chỗ tìm ăn nhạc cũng là nghĩ trước tiên từ khía cạnh tìm hiểu một chút an nhạnn trước mắt trạng thái tâm lý như thế nào đây là quyết định Lâm Trấn Hoa như thế nào cùng ăn nhặn cầu thông yếu tố mấu chốt. hiện tại xem ra an nhạn sinh hoạt trạng thái cũng không tệ lắm Lâm Trấn Hoa cũng liền ổn định Lan đại mẹ Thịnh tình mời Lâm Chấn Hoa làm xong sự tỉnh phía sau vào nhà An công chiều Lâm Trấn Ho cũng khoái t ứng 221, 221 221 thường trưởng nữ cường nhân 221 thường trưởng nữ cường nhân Nam kinh kinh tiêu Chố vẫn là tại Tây Khang đường tòa kia 2 tầng trong tiểu lâu bốn phía cây ngô đồng Pháp vẫn như cũ như trước không có gì thay đổi nhưng mà làm Lâm Trấn Hoa đi vào bán ra chỗ thời điểm nhưng là trước mắt mắtỗng nhiên sáng lên cảm thấy một loại cùng đi qua rõ ràng khác biệt đi qua Lan Vũ Phong làm bán ra chỗ quản lý thời điểm bán ra chỗ nghiệp vụ làm rất tốt nhưng bán ra chỗ nội bộ nhưng là dối đẩ không giống cái bộ dáng lúc đó Lâm Trấn Hoa nghĩ lấy uống chút nước kết quả đầu tiên là tìm không ra cái chén sau đó là tìm không ra bình thủy Cuối cùng còn phát hiện muốn tìm một nhường ly đất trống cũng rất khó. Hôm nay bán ra chỗ, diện mạo đã rực dực dỡ hẳn lên. Bốn phía sáng sủa sạch sẽ, đủ loại vật phẩm bày ra ngay ngắn rõ ràng, tiểu trên bàn trà để một bộ sạch sẽ đồ uống trà, bậy cửa sổ cùng góc tường để mấy bộ đồ thực, treo trên tường xinh đẹp lịch treo tường, còn có ghi chép tiêu thụ tình huống đủ loại bằng biểu. Tóm lại, hết thảy đều 10 phần chính quy, để cho người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đồng chí, ngài tìm ai? Sơn gấu cô nương nhìn thấy Lâm Chấn Hoa đại, đại liệt liệt đi tới, vội vàng đứng lên, khuôn mặt tươi cười chào đón, nàng mang theo thẻ ngực trên viết tên của nàng, Tô Như Hàm. Lâm Chấn Hoa chưa từng gặp qua cái cô nương này, nhưng hắn tại Nam Kinh Kinh tiêu chỗ bảng báo cáo nhìn lên qua cái tên này, biết nàng là An Nhạn đến Nam Kinh hậu chiêu mời tới một cái nhân viên, An Nhạn đối với nàng đánh giá là làm việc nghiêm túc, đối đãi khách hàng nhiệt huyết, năng lực học tập mạnh. "Ta gọi Lâm Trấn Hoa, ta tìm An Nhạn, nàng có đây không?" Lâm Trấn Hoa nói. "An quản lý tại, ngươi và nàng hẹn qua sao?" Tô Nhược Hàm vô cùng chuyên nghiệp mà hỏi thăm, mới nói được cái này, nàng đột nhiên đưa tay bịt miệng lại, khuôn mặt căng đỏ bừng, "Ai nha, ngươi là Lâm giám đốc à, có lỗi với, có lỗi với." Ta lập tức đi thông tri An quản lý. Tôi nhược hàng mặc dù không có gặp qua Lâm Chấn Hoa, nhưng muốn nói nàng liền đại lao bản là ai cũng không biết, đây cũng là làm không công sân khấu công việc này. Nam Kinh Kinh tiêu chỗ cổ quyền cấu thành là Lâm Trấn Hoa cùng Lan Vũ Phong đều chiếm 50%, chủ yếu bán ra Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty sản xuất quạt điện cùng tẩy Y, -Y sản phẩm, thuộc về Hán Hoa công ty tại Nam Kinh địa khu cuối cùng đại, bán ra chỗ nhân viên sao có thể không biết Lâm Chấn Hoa đâu. Không cần thông báo, ta trực tiếp đi tìm nàng a." Lâm Trấn Hoa nói. Tôi nhược Hàm cho Lâm Trấn Hoa chỉ điểm một chút phòng quản lý chỗ, Lâm Chấn Hoa liền chính mình trực tiếp lên lầu. Lâm Chấn Hoa đi tới an nhạn văn phòng ngoài cửa. nhìn thấy cửa văn phòng nửa mở, bên trong truyền đến tiếng nói, tựa hồ vẫn tại tranh luận cái gì. Hắn tham dò xem xét, chỉ thấy An Nhạn cùng Chu Vệ Dương vây quanh cái bàn, chính đối trên bàn một đống bảng báo cáo chỉ trỏ, hiển nhiên là đang thảo luận công tác bộ dáng. Cốc cốc cốc. Lâm Trấn Hoa go cửa một cái. "Vào đi." An Nhạn đáp, nàng ngẩng đầu, thấy là Lâm Trấn Hoa, không khỏi ngạc nhân hồ, "Ai nha, là Lâm ca tới, mau mời tiến, mau mời tiến." "Lâm giám đốc, người đã đến." Chu Vệ Dương cũng liền vội vàng kêu gọi. Lâm Chấn Hoa vào phòng, An Nhạn gọi hắn trên ghế salon ngồi xuống, tiếp đó thuật đồng dạng mà cho hắn pha một cái chén trà nóng. đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, nhà tử, ta lần này tới, phát hiện bán ra chỗ thật là lớn biến dạng. Đi qua khi ta tới, trong phòng này loạn đều xuống không được chân, mỗi cái trong phòng đều chất phát trang quạt điện hộp giấy nhỏ, đừng nói uống trà, liền hô hấp một ngụm không, khí mới mẹ cũng là hy vọng sắp đời. Chu Vệ Dương liên tục gật đầu đạo, "Đúng vậy, đúng vậy, kể từ An quản lý tới về sau, cái này bán ra chỗ thế nhưng là đại biến dạng. An quản lý dọn dẹp ở phòng ở thực sự là một tay hào thủ. Thứ gì đó cũng không thiếu, thế nhưng là trải qua nàng thu thập một chút, liền chỉnh chỉnh tề tề, không gian nhiều xuất hiện đều không chỉ gấp đôi." Xem ra đơn vị này cùng nhà là một cái đạo lý, không có nữ nhân thật đúng là không được, An Nhạn thực sự là một cái hiền thê lương mẫu hình nhân tại a." Lâm Trấn Hoa cảm khái nói. An Nhạn khoác tay nói, "Lâm ca, ngươi cũng chớ nói như thế, ta chỉ là tiện tay thu nhặt được một chút mà thôi." Đi qua chủ yếu là phong tử cùng đại trư mấy người bọn hắn đều là đại nam nhân, sẽ không thu thập. Đang nói tới Lan Vũ Phong thời điểm, An Nhạn ngữ khí rất bình thản, nghe không ra một điểm thương cảm, thật giống là ở đàm luận một cái tại ngoại địa công tác trưởng phu mở rộng. Lan Vũ Phong đi ra ngoài cũng có hơn 1 năm thời gian, thừa hãi gian thật là ma diệt thống khổ công cụ tốt nhất. Đại trư Lâm Chấn Hoa kinh ngạc nhìn xem Chu Vệ Dương, đây là chỉ người sao? Chu Vệ Dương ngượng ngùng nói, không sai, An quản lý tới về sau, cứ như vậy xưng hô ta. Đi qua Lan quản lý gọi là ta láo Chu. Người vốn là không lao đi, bất quá người so phong tử cùng ta cũng lớn. An Nhạn vừa cười vừa nói, đại gia Hàn Huyên xong, An Nhạn hỏi Lâm Trấn Hoa đạo, Lâm ca, ngươi như thế nào có rảnh đến Nam Kinh tới, ta nghe nói Tầm Dương làm việc bên kia rất bận, chúng ta đều không có ý tứ mời người tới thị sát đâu. Lâm Trấn Hoa đem mình đi Bắc Kinh tham gia nhân viên gương mẫu biết sự tình nói một lần, sau đó nói, ta từ Bắc Kinh trở về. vừa thuận tiện đường từ Nam Kinh qua một chút, ghé thăm người một chút nhỏ. Vậy thì cảm ơn Lâm ca quan tâm. An Nhạn đạo. Gần nhất nghiệp vụ tình huống thế nào? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. An nhạc đem mấy tháng gần đây tiêu thụ tình huống hướng Lâm Chấn Hoa giới thiệu một lần, sau đó nói, Lâm ca, từ trước mắt đến xem, tiêu thụ tình huống không có biến hóa quá lớn. Công ty chúng ta quạt cùng tẩy ý kỳ vẽ ngoài hảo, chất lượng cũng tốt, tăng thêm tiền kỳ sáng tạo ra một chút lợi bài, trước mắt khách hàng vẫn còn tương đối tán động. Bất quá, ta vẫn cảm thấy có chút hai hoang vừa rồi ta và Đại Chu thì đang ở đàm luận chuyện này đâu. Hai hoang ẩm gì? Lâm Chấn Hoa vấn Chu Vệ Dương đạo, một cái thai hoàng ngầm, là trước mắt đồ điện ra dụng tiêu thụ giá cả đang không ngừng hạ xuống. Năm ngoái đến nay, quốc gia từng bước bùng lòng đồ điện ra dụng kế hoạch giá cả hạn chế, cho phép xí nghiệp căn cứ vào thị trường tình huống đối giới cách tiến hành lưu động. Có chút xí nghiệp bây giờ đã bắt đầu hạ giá, chúng ta lo lắng, cuối cùng chúng ta quật cùng tẩy ý khí cũng không thể không tùy theo hạ giá. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, xu hướng này đã rất rõ ràng, Thượng Hải lão hùng bọn hắn bên kia, cũng tại biến mà hạ giá tiêu thụ. Trên thị trường cung ứng tăng lên, giá cả toàn hạ xuống hẳn chính là rất nhanh sự thịnh. Vệ Dương tiếp tục nói, người thứ hai thai hoàng ngầm Kỹ thuật cũng không thể xem như thai hoàng ẩm, bởi vì đã xuất hiện. Chính là công ty cho chúng ta xuất xưởng giá cả đã nâng cao nhiều lần, dạng này cũng áp bách chúng ta lợi nhuận không gian. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, các ngươi cũng biết, bây giờ trên thị trường vật tư cung ứng vô cùng gấp gáp. Vật tư sản nguyên lai đối với chúng ta vật tư cung ứng là toàn ngạch bảo đảm, bây giờ số lượng cũng tại giảm bớt, chúng ta không thể không mua sắm một chút giá chợ đen nguyên liệu tới thỏa mãn sinh sản cần, những thứ này chi phí khẳng định muốn mở đến xuất xưởng giá cả bên trong đi. Chu Vệ Dương đạo, điểm này chúng ta biết, hơn nữa cũng hoàn toàn có thể lý giải. An quản lý có ý là nói Nếu như xuất xưởng giá cả tiếp tục đề cao, mà chúng ta cho cửa hàng bán buôn giá cả lại muốn giảm xuống, cuối cùng chúng ta liền hoàn toàn không có lời. An Nhận Đạo, Lâm Ca, ta không biết ngươi có chú ý không, bây giờ trên thị trường nguyên vật liệu giá cả trướng đến thật nhanh. Mặc dù quốc gia không cho phép nguyên vật liệu bán chợ đen, nhưng đủ loại biến tướng chợ đen là công khai bí mật. Ta chuyên môn tìm người tháo qua, trước mắt trong cả nước trên thị trường nguyên vật liệu cũng là nghiêm trọng cùng không đủ cầu, hơn nữa người trong nghề nhóm đó chúng, 10 năm bên trong loại tình huống này cũng sẽ không nhận được hòa dịu. Ta lo lắng, tương lai một đoạn thời gian, nguyên vật liệu giá cả còn có thể tiến một bước dâng lên. tuần nữa có thể là gấp bội dâng lên. Lâm Trấn Hoa nhìn xem An Nhạn, trong mắt lộ ra thưởng thức thần sắc, nhạn tử, ta thật nhìn không ra, ngươi thật không ngờ hữu tâm. Ngươi nói tình huống này, công ty của chúng ta phòng công tiêu cũng hướng ta phản ứng qua, bất quá, bọn hắn thấy còn không có ngươi xa đâu. An Nhạn ngượng ngùng nói, Lâm ca, ta quá khứ là tại cục thương nghiệp làm với qua, đối với cái này một số chuyện tương đối mất cảm. Hơn một năm nay, ta cũng nộp một chút Nam Kinh thương nghiệp trong hệ thống bằng hữu, có đôi khi cùng bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm cũng sẽ nói lên những chuyện này. Chu vệ Dương đáp, Lâm giám đốc, ngươi nhưng không biết, An quản lý giỏi vô cùng tại kết giao đủ loại quan hệ, bây giờ tại chúng ta Nam Kinh thương nghiệp trong hệ thống, nàng thế nhưng là rất nổi tiếng nữ cường nhân a. Ngay trước các hạ, Chu Vệ Dương không có có ý tốt hướng Lâm Chấn Hoa nói đến càng nhiều. Kỳ thực, An nhạn tại Nam Kinh thương nghiệp trong hệ thống chân thật tên tuổi gọi là Giang Nam một cánh hoa, cũng có người quan tâm nàng gọi Thương trường Hoa Hồng. Nàng rất trẻ trung, dung mạo xinh đẹp, nghiệp vụ lại làm được rất tốt, một nữ nhân như thế, đi tới chỗ nào cũng là cực kỳ hấp dẫn con mắt. đã từng không chỉ một lần có người hướng Chu Vệ Dương trong âm thầm nghe ngóng, hỏi cái này vì an quản lý phải trang lập gia đình, Chu Vệ Dương đương nhiên một mực đưa cho trả lời khẳng định. Dù là như thế, đem An Nhạn xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện vẫn là đa số người. Nghe qua An Nhạn phân tích, Lâm Trấn Hoa nói, các ngươi phân tích đúng vô cùng, hơn nữa các ngươi có loại sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy ý thức, này liền phi thường tốt. Hán Hoa thực nghiệp công ty bên này, trước mắt cũng gặp phải lợi nhuận không ngừng giảm xuống tình huống. Mở miệng sản phẩm bên kia còn có một số quốc gia phụ cấp, thị trường quốc nội bên này, muốn duy trì đi qua lời cao, đã càng ngày càng khó. Ta lần này tới cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến của các người, tại loại này đồ điện gia dụng sản phẩm cạnh tranh không ngừng tăng lên, nguyên vật liệu giá cả tăng lên không ngừng dưới hình thế, các người xem như đại lý thương, có cái gì cân nhắc? Chu Vệ Dương cùng ăn nhặn đúng một ánh mắt, sau đó nói, "Lâm giám đốc, ta ý nghĩ là như vậy, trước mắt chúng ta bán ra trôi chủ yếu là đại diện chúng ta Hán Hoa công ty sản phẩm, chỉ có quạt điện cùng tẩy yiki cái này hai hạng. Mặc dù nói công ty chúng ta sản phẩm tiêu thụ tình huống rất không tệ, nhưng dù sao vẫn là quá đơn độc. Ta hướng An quản lý nói ra, có hay không có thể nhiều đời lý một chút khác xí nghiệp sản phẩm? Đương nhiên, bên trong không thể bao quát quạt cùng tẩy yiki" không thể cùng chúng ta Hán Hoa Công ty nghiệp vụ xung đột lẫn nhau. Chúng ta cùng rất nhiều cửa hàng quan hệ đều rất không tệ, bán hai loại sản phẩm là bán, bán 10 loại sản phẩm cũng là bán. Cứ như vậy, mặc dù mỗi loại sản phẩm lợi nhuận đều ở đây chưa, nhưng chúng ta ít lái tiêu thụ mạnh, lợi nhuận còn có thể bảo đảm. Chu Vệ Dương ý nghĩ này, đối với Nam Kinh Kinh Tiêu Chỗ tới nói, đương nhiên là một cái ý thường hay, nhưng ở Lâm Trấn Hoa nói ra, liền có chút vấn đề. Cái này tương đương với muốn để Nam Kinh Kinh Tiêu Chỗ thay đổi địa vị, không còn chỉ vì Hán Hoa Công ty một nhà phục vụ, đối với Hán Hoa Công ty tới nói, ít nhiều có chút phản bội ý tứ. Bất quá Chu Vệ Dương như là đã hướng An Nhạn nói qua ý nghĩ này, cũng sẽ không sợ Hướng Lâm Trấn Hoa lặp lại lần nữa. Hắn biết An Nhạn cùng Lâm Trấn Hoa quan hệ trong đó, cho dù hắn không hướng Lâm Chấn Hoa ở trước mặt nói ra, An Nhạn sau này chắc chắn cũng sẽ hướng Lâm Trấn Hoa nói lên. Cùng rơi một cái sau lưng tính toán danh tiếng, còn không bằng ở trước mặt nói ra. Lại nói, Nam Kinh kinh tiêu chỗ có Lâm Trấn Hoa tư nhân cổ quyền ở bên trong, đem bán ra chỗ làm tốt, đối với Lâm Trấn Hoa cũng có chỗ tốt. Nhạn tử, ý của người thế nào? Lâm Trấn Hoa đối với Chu Vệ Dương mà nói từ chối cho ý kiến, mà là trực tiếp đem đầu chuyển hướng An Nhạn, trưng cầu ý kiến của nàng. An Nhạn đạo: Lâm Ca, ta cảm thấy đại chu ý nghĩ này có hắn chỗ thích hợp. Ân, nói như vậy, ngươi cũng đề nghị làm như vậy. Lâm Chấn Hoa vấn đạo. An Nhạn lắc đầu, không phải, ta mới vừa rồi cùng đại chu tranh luận chính là chỗ này sự kiện, ta không tán thành biện pháp của hắn. Vì cái gì? Lâm Chấn Hoa cũng có chút không hiểu, nhạn tử, ngươi không phải là lo lắng ta không đồng ý a? An Nhạn vừa cười vừa nói, sẽ không, ta biết Lâm Ca rất đại độ. Ngươi đã nói Nam Kinh kinh tiêu chỗ sự tình ta có thể toàn quyền xử trí, đương nhiên sẽ không phản đối ý nghĩ của chúng ta. Vậy thì vì cái gì đâu? Lâm Chấn Hoa vấn An Nhạn đạo, bởi vì ta cảm thấy đại chú ý nghĩ này vẫn là quá hay hỏi. Hắn nói với ta, quạt cùng tẩy yiki chỉ làm hán hoa, những thứ khác, tỉ như tủ lạnh, tivi các loại, làm tiếp những nhà khác. Nhưng ta ngược lại cảm thấy, quạt cùng tẩy yiki cũng không tất yếu chỉ làm hán hoa một nhà, hán hoa sản phẩm mặc dù tốt, nhưng nhu cầu của khách hàng là đa dạng, nhân ra có thể ưa thích cái khác lệnh bài, chúng ta vì cái gì không thể bán. Lâm Chấn Hoa lắc đầu, nhà tử, đây chính là người nghĩ quá đơn giản. Người nghĩ bán những thứ khác lệnh bài, ta không phản đối. Nhưng người đồng thời làm hai nhà phẩm chất cùng một cái sản phẩm đại diện, khó tránh khỏi có chút không quá phù hợp. Hai cái phẩm chất cùng một cái sản phẩm là cạnh tranh với nhau, thương nghiệp cung ứng bên này sẽ coi lo lắng, sợ người nặng bên này nhẹ bên kia. Cửa hàng bên kia cũng có ý nghĩ, bọn hắn có thể lợi dụng loại quan hệ này, dùng chính người đại diện nhãn hiệu này để cái kia phẩm chất giá cả, đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ? An Nhận nói, Lâm Ca, ngươi nghe không hiểu tao ý tứ. Ta trước tiên nói cho ngươi một chút ta ý nghĩ. Căn cứ ta quan sát, tại quá khứ, quốc gia chúng ta tất cả sản phẩm cũng là cung ứng thần trường, chỉ cần có độ vận, không lo không ai cận. Khi đó là khách hàng cầu cửa hàng, cửa hàng cầu nhà máy, cho nên hang thời gian là dễ chịu nhất. Chúng ta xem như hãng đại lý thường, thời gian cũng là rất dễ chịu. Lâm ca, ngươi cảm thấy có phải như vậy hay không? Lâm Chấn Hoa tâm niệm vừa động, tự hỏi nghĩ tới điều gì. Bất quá, hắn không có đem mình ý nghĩ nói ra, mà là khẽ mỉm cười đáp, "Nhạn tử, ngươi phân tích không sai." An nhạn tiếp tục nói, "Hai năm này, tình huống có chút thay đổi. Thị trường cung ứng càng ngày càng phong phú, mặc dù tổng thể tới nói vẫn là cùng không đủ cầu, nhưng công công bằng tình huống cùng đi qua so sánh, đã khác nhau rất lớn. Có chút sản phẩm đã xuất hiện tương đối như thế rồi dạo, muốn thông qua đánh gãy, bán hạ giá phương pháp tới nhường khách hàng tiếp nhận. Ta đoán chừng, tiếp qua mấy năm Toàn bộ tình thế liền sẽ hoàn toàn xoay chuyển tới, lúc kia, chính là cửa hàng cầu khách hàng mua, nhà máy cầu cửa hàng bán. Giống chúng ta loại này làm đại lý thương, chính là chuột trong ống bễ, hai đầu bị tức. Nhạn tử, nghe ngươi vừa nói như vậy, ý của ngươi là sao? Ta muốn đổi nghề mở cửa hàng. An nhạn dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. 222-222 đồ điện gia dụng cửa hàng 222 đồ điện gia dụng cửa hàng An nhạn lời vừa nói ra, Lâm Trấn Hoa chấn kinh. Từ xưa tới nay, Lâm Trấn Hoa vẫn cảm thấy An nhạn chính là một cái không hiểu chuyện nữ hài tử, duy nhất có thể làm cho hắn cảm thấy đáng ngưỡng mộ. chính là an nhạn về mặt tình cảm đối với Lan Vũ Phong trung chính không đổi. Đối với nàng năng lực làm việc, Lâm Trấn Hoa cho tới bây giờ cũng không hiểu rõ, cũng không dự định đi tìm hiểu. Một đoạn thời gian trước, nghe nói An Nhạn nghỉ tiếp nhận Nam Kinh bán ra chỗ công tác, Lâm Trấn Hoa ít nhiều có chút lo lắng. Hắn cho rằng, An Nhạn hoặc là dành đến hoảng, muốn tìm một ít chuyện làm, hoặc chính là xuất phát từ lưu chủ nhân bản tính, không yên lòng chu vệ dương công tác. Đối với An Nhạn có thể tại bán ra chỗ phát huy cái tác dụng gì, Lâm Trấn Hoa vẫn luôn tồn lấy nghi vấn, thậm chí còn lo nghĩ bởi vì An Nhạn mù chỉ uy mà dẫn đến bán gia chỗ nghiệp vụ bị hao tổn. Xuất phát từ cân nhắc như vậy, Lâm Trấn Hoa đã từng trong âm thầm đã thông báo Chu Vệ Dương, nếu như bởi vì an nhạn mù chỉ huy hoặc đầu góc phát xuất mà dẫn đến bán ra châu nghiệp vụ nhận lấy ảnh hưởng, Chu Vệ Dương có nghĩa vụ kịp thời hướng Lâm Chấn Hoa báo cáo, để Lâm Trấn Hoa tự mình đứng ra tới cân đối. Tại an nhạn tiếp nhận công tác sau đó, Nam Kinh bán ra trò báo cáo tới tin tức vẫn luôn rất không tệ. Chu Vệ Dương hướng Lâm Trấn Hoa tự mình thông báo tin tức cũng là như thế, nói an nhạn công tác rất hái, cũng rất có hiệu quả, trước mắt tại Nam Kinh trên thị trường phát huy tác dụng đã vượt qua Chu Vệ Dương. Lâm Chấn Hoa đối với Chu Vệ Dương báo cáo có chút không tín nhiệm lắm. Cảm thấy Chu Vệ Dương có phải hay không xem ở An Nhạn cô nhi quả mẫu phân thượng, có ý định thay nàng che lấp. Hắn lần này tới, chính là muốn tận mắt nhìn An Nhạn đến cùng làm được như thế nào. Bán ra chỗ diện mặt mới, Dương Lâm Trấn Hoa đối với An Nhạn có một chút lòng tin. Tối thiểu nhất, An Nhạn cũng có thể làm một cái khá vô cùng nội bộ mã na ở, đem bán ra chỗ nội vụ hoàn toàn quản. Bây giờ nghe An Nhạn đối với thị trường hình thế phân tích, cùng với nàng tương lai dự định, Lâm Trấn Hoa bỗng nhiên phát hiện, trước mắt tiểu cô nương này năng lượng so với hắn đoán chừng phải lớn hơn nhiều. Tại 1984 năm Trung Hoa Trung Quốc, cung cầu mâu thuẫn song phương chuyển đổi dấu hiệu đã sơ lộ manh mối. Lúc trước, thị trường hoàn toàn là từ người bán chủ đạo, trên tay người nào nắm giữ sản phẩm, căn bản không cần phát sầu tiêu thụ vấn đề. Nhưng cái này một, 2 năm tới, tình thế đang tại lặng lẽ thay đổi, người bán thị trường dần dần hướng người mua thị trường quá độ. Lâm Trấn Hoa đứng tại một cái người xuyên việt góc độ, đương nhiên có thể nhìn thấy, mấy năm sau Trung Hoa Trung Quốc thị trường, chính là người tiêu dùng chủ đạo thị trường. Nhưng An Nhạn có thể nhìn ra điểm này, liền hoàn toàn là xuất phát từ ngộ tính của mình. Tại người mua thị trường dưới điều kiện, trong tay hai nắm giữ người tiêu dùng, người đó liền có thể thu được trên thị trường quyền lên tiếng. Tại toàn bộ tiêu thụ dây xích bên trong, đường dây tác dụng không ngừng lên cao, từ đó đối với lợi nhuận quyền phân phối cũng không ngừng gia tăng. Đến thị trường hoàn toàn quá dư thời đại, xí nghiệp sản xuất chỉ có thể ở toàn bộ tiêu thụ bên trong cầm tới một cái vô cùng thấp lợi nhuận, số lớn lợi nhuận đều sẽ lưu lại lưu thông trong lĩnh vực. Ở thời điểm này, nếu như trong tay ngươi có một nhà hoặc một số nhà rất có nhân khí cửa hàng, vậy thì tương đương với có một gốc cây dụ tiền. Nhạ tử, ta lúc trước thực sự là xem thường ngươi." Lâm Chấn Hoa ha ha ha đối với An Nhạn nói. An Nhạn từ Lâm Chấn Hoa trong lời nói nghe được khẳng định ý vị, không khỏi cũng vui mừng, "Lâm ca, nói như vậy ngươi là ủng hộ ta ý kiến." Lâm Trấn Hoa không có trực tiếp trả lời, mà lại hỏi, nhà tử, ta không nói trước ủng hộ không ủng hộ, ta muốn trước nghe một chút nhìn, ngươi định làm gì nhà này cửa hàng?" Hàn Nhạn Đạo, "Ta ý nghĩ là như vậy, bán ra chỗ trước mắt nghiệp vụ còn có thể tiếp tục duy trì, một mực chống đến nhịn không được mới thôi. Trong đoạn thời gian này, chúng ta mua xuống trước một cái mặt tiền cửa hàng, bắt đầu trực tiếp mặt hướng khách hàng tiến hành tiêu thụ. Sản phẩm phương diện, chúng ta không giới hạn tại Hán Hoa nhà máy quạt cùng tẩy mà là coi chừng khách hoang nên loại sản phẩm nào cùng với cái nào nhãn hiệu, chúng ta tìm xưởng cùng đại lý thương đi tiến phương diện này hàng. Lúc mới bắt đầu, Chúng ta quy mô có thể làm được nhỏ một chút, tiếp đó từ từ tích lũy kinh nghiệm, từng bước mở rộng. Đợi đến có nhất định danh tiếng thời điểm, chúng ta đổi lại một cái lớn hơn một chút mặt tiền cửa hàng, dạng này dần dần phát triển, cuối cùng trở thành nam kinh thành phố lớn nhất đồ điện gia dụng cửa hàng. Ân, ý nghĩ này rất không tệ. Lâm Trấn Hoa đồng ý nói. Như vậy Lâm ca là ủng hộ ta. An Nhạn Vấn Đạo, cũng ủng hộ, cũng không ủng hộ. Lâm Trấn Hoa lắc đầu, thừa nước độc thả câu đạo. Có ý tứ gì a? Lâm ca, ngươi đừng đánh với ta bí hiểm có hay không hảo, ta rất ẩn. An Nhạn Vấn Đạo, trên mặt hiện ra tiểu nữ sinh nũng biểu lộ. Ở tại Tâm Dương mấy cái kia giữa tháng, An Nhạn vẫn luôn lấy được Lâm Chấn Hoa chiếu cố, khiến nàng ở trong lòng đem Lâm Trấn Hoa trở thành mình có thể dựa vào huynh trường. Lâm Trấn Hoa quay đầu nhìn qua Chu Vệ Dương, "Vấn đạo, Vệ Dương, cái nhìn của người thế nào?" Chu Vệ Dương đạo, "An quản lý ý nghĩ này, ta cũng có mấy phần ủng hộ. Nhưng bây giờ một vấn đề là, chúng ta vốn lưu động không đủ, nếu như mở cửa hàng, e rằng có chút khó khăn. Muốn mở cửa hàng, tất nhiên sẽ dính đến nhập hàng, hàng tồn. Nếu như tồn kho quá thấp, khách hàng muốn mua đồ vật không có hàng, thư của chúng ta dự liệu sẽ chịu đến tổn hại. Nếu như tồn kho quá cao, nắm giữ tài chính lại quá nhiều." Bây giờ trên thị trường cơ hội có rất nhiều, đem tài chính lãng phí ở trong tồn kho, vô cùng đáng tiếc. Đây chính là ngươi phản đối nhạn từ kế hoạch nguyên nhân sao?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Chu Vệ Dương lúng ta lúng túng nói, "Ta cũng không phải phản đối, chỉ là tại cùng An quản lý thảo luận vấn đề này mà thôi. Nói thực ra, ta cũng cảm thấy An quản lý ý kiến là đúng, từ lâu dài đến xem, làm cửa hàng so với làm đại diện mạnh hơn." Lâm Trấn Hoa đạo, "Nhìn, các ngươi suy tính vấn đề đã vô cùng toàn diện, ta cũng không có cái gì có thể bổ mặt xương. Ta chỉ có một đề nghị, đó chính là, các ngươi không nên mở cửa hàng, các ngươi cần phải mở cửa hàng." Cửa hàng Cái gì gọi là cửa hàng? An Nhạn cùng Chu Vệ Dương đồng thời vấn đạo. Nhạ tử, người đi qua nông mậu chợ bán thức ăn a. Người ngẫm lại xem, nông mậu chợ bán thức ăn bên trong món gì đều có, thế nhưng là thị trường bản thân cần chiếm dụng vốn lưu động tới thiết lập tổn kho sao? Lâm Chấn Hoa vấn đạo. An Nhạn trầm ngâm phúc chốc, trên mặt hiện ra ý cười, Lâm ca, ta hiểu được, người có phải hay không nói, chính chúng ta không đi nhập hàng, chúng ta chỉ là cung cấp một cái sân bãi để người khác ra bán hàng, tiếp đó chúng ta từ trong chia tiền. Như vậy thì căn bản muốn không cần chiếm dụng mình vốn lưu động đi thiết lập tổn kho. Đúng là như thế. Lâm Chấn Hoa đạo. Su Bazas. Chu Vệ Dương cũng uống màu đạo, Lâm giám đốc, người ý nghĩ này thực sự là thật là khéo. Chúng ta chỉ là cung cấp một cái sân bãi, sau đó để người khác tới bán đồ điện. Như vậy, mặc kệ cái nào lệnh bài cũng có thể tới, khách hàng chọn lựa chỗ trống cũng liền nhiều, hơn nữa bọn hắn chỉ cần đến nơi đây, tất cả nhãn hiệu cũng có thể nhìn thấy, không cần hối hả ngựa xuôi mà tới so sánh. Như vậy mọi người cũng liền nguyện ý tới. Khách hàng nhiều, xưởng cũng liền càng muốn tại chúng ta ở đây bán. Cái này kêu là làm sáu. Tốt tuần hoàn. An nhạn thay hắn nói bổ sung. Đúng, cái này kêu là tốt tuần hoàn. Chu Vệ Dương vui mừng nhướng mày, ý nghĩ này nếu như có thể thực hiện, toàn bộ Nam Kinh thành phố đồ điện gia dụng tiêu thụ đều sẽ bị chúng ta không chế được. An Nhạn ngược lại là rất tỉnh táo, "Nàng Phan bác, Lâm ca, ngươi ý nghĩ này tất nhiên rất tốt, nhưng chúng ta lúc mới bắt đầu, còn không có danh khí, những cái kia công ty rựao vào cái gì đem đồ vật đặt tới chúng ta tới nơi này bán? Nếu như không có xưởng tới bài hàng, chúng ta cuối cùng vẫn không thể không dựa vào chính mình đi nhập hàng tới tiêu thụ, cái này không trở về lại cửa hàng cái kêu ý nghĩ." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, "Nhạn tử, chuyện này nếu để cho người khác tới làm, hoàn toàn chính xác sẽ giống như ngươi nói như vậy." Bởi vì đại mã tràng loại vật này là một cái tân sinh sự vật, công ty lập tức còn không thể tiếp nhận, bọn hắn chắc chắn sẽ không có hứng thú. Nhưng mà, có người Lâm Ca tại, đây chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Phải không? Lâm Ca, người có biện pháp nào? An nhạn kỳ quái vấn đạo. Lâm Chấn Hoa đạo, nhạn tử, người có biết hay không, chúng ta Hán Hoa công ty ngũ diệp quạt cùng phun thác nước thức tẩy y li kì đều cũng có độc quyền ứng cửa ra vào sản phẩm. Bây giờ cả nước có mười mấy tiết kiệm nhẹ công bộ môn đều có chúng ta độc quyền trao quyền đơn vị, hơn nữa tại chúng ta độc quyền dưới sự giúp thúc, bọn hắn còn cùng Hán Hoa công ty kết thành chiến lược hợp tác đồng minh quan hệ. Theo lý thuyết, ta ít nhất tại mười mấy tiết kiệm nhẹ công việc hệ thống là có chính mình quan hệ. Ngươi là nói, ngươi có thể lợi dụng những quan hệ này, mời bọn họ tiến vào chiếm giữ chúng ta cửa hàng. An nhạn nhẹ bén mà hỏi thăm. Lâm Chấn Hoa đạo, đúng là như thế. Tiến vào chiếm giữ cửa hàng, đối với công ty tới nói, kỳ thực là một chuyện tốt, chỉ là bọn hắn nhất thời còn không thể lý giải mà thôi. Nếu như ta mời bọn họ xem như hữu tình tài trợ, chỉ thị bọn hắn tại Nam Kinh đại lý thương, bán ra chỗ chờ gia nhập vào chúng ta cửa hàng, ta muốn mặt mũi này bọn hắn nhất định là sẽ cho. Chứ bọn họ sản phẩm của mình bên ngoài gia còn có thể mời bọn họ hỗ trợ mời một chút những thứ khác công ty cũng tới tham dự. Quốc gia chúng ta đồ điện gia dụng sinh sản, đại bộ phận đều phân bố ở nơi này mười mấy tỉnh, làm hãng chừng bọn hắn, trên thị trường đồ điện gia dụng nhãn hiệu, cơ bản liền có thể chứa toàn. Quá tốt rồi." An Nhạn nói, "Không cần tất cả nhãn hiệu, chỉ cần có thể có một nửa nhãn hiệu tiến vào chiếm giữ chúng ta cửa hàng, chúng ta liền có thể vượt qua Nam Kinh bất luận cái gì một nhà cửa hàng. Bây giờ Nam Kinh còn không có chuyên môn đồ điện gia dụng cửa hàng, chúng ta nếu như có thể mở ra nhà thứ nhất tới, nhất định có thể có văn động lợi phết." "Hảo, nhà tử, chúng ta nói làm liền làm." Lâm Chấn Hoa đạo, hai vị bây giờ liền có thể bắt đầu an bài chuyện này. Cửa hàng tích muốn cũng đủ lớn, vị trí so ra hơn nhiều hảo, quan trọng nhất là giao thông muốn thuận tiện. Ta phụ trách cho các người đi liên hệ khách hàng, mỗi loại sản phẩm ít nhất cam đoan 10 cái nhãn hiệu vào sân. Các người muốn đem có liên quan quy định, vào sân điều kiện các loại đều cân nhắc chu toàn, tránh khỏi sau này phiền phức. Yên tâm đi, Lâm giám đốc, an quản lý làm những thứ này nhưng là phi thường chuyên nghiệp. Chu vệ Dương đạo. An nhạn cũng không khiêm tốn nói, Lâm ca, ngươi cứ yên tâm đi, những vật này ta có thể viết ra. Đúng, cửa hàng nổi cái tên Tên muốn lên được văn rồi, để cho người ta dễ dàng cho ký ức, dạng này mới có thể làm xuất phẩm bài tới." Lâm Trấn Hoa nhắc nhở. "Chu Vệ Dương đạo, danh tự này không phải có sẵn sao, liền kêu Hán Hoa đồ điện a?" An Nhạn lắc lắc đầu nói, "Cái này không phù hợp, Hán Hoa bản thân là làm đồ điện ra dụng, ngươi vừa gọi Hán Hoa, cái khác công ty chắc chắn sẽ không muốn ý tới." Chu Vệ Dương gãi gãi đầu ra, nói, "Cái này cũng đúng, nếu không thì, chúng ta tiểu lấy địa dành tới mệnh dành A ngươi xem, chúng ta đây là Giang Tô Nam Kinh, Giang Tô tên cứ gọi Tô, Nam Kinh tên cứ gọi tắt Thả, chúng ta đồ điện cửa hàng, liền kêu Tô Ninh đồ điện, như thế nào?" 223 223 vận động hình xe đạp, 223 vận động hình xe đạp nghe được Chu Vệ Dương đề nghị này, Lâm Trấn Hoa thiếu chút nữa bị một miệng nước trà sặc chết. Hắn dùng sức một bên ho khan một bên quạt tay, thật vất vả đem thở hồn hệ tuận, mới hen hen tức tức nói, "Không nên không nên, cái tên này không được." "Vì cái gì? Ta cảm thấy cái tên này rất vang rồi a." An Nhạn kinh ngạc vấn đạo. "Ách tên là tên rất hay, chính là dính lũ xâm phạm bản quyền." Lâm Trấn Hoa lung túng nói. An Nhạn cùng Chu Vệ Dương cũng không biết cái tên này làm sao lại xâm phạm bản quyền, bất quá, tất nhiên Lâm Chấn Hoa nói như vậy, bọn hắn cũng sẽ không tiên chỉ tiếp đi. Ba người đều không phải là sẽ đặt tên nhân, thảo luận nửa ngày, cuối cùng thống định, tạm thời đem cửa hàng tên định vì xây Khang Đồ Điện. Cái tên này có tầng ba hàm nghĩa, một là lấy Nam Kinh tên cổ, hai là lấy khỏe mạnh hài âm, thứ ba nhưng là lầm Chấn Hoa cho nó nghĩa rộng, gọi là xây dựng tưởng tượng bậc trung xã hội. Đối với mở cửa hàng chuyện này, ba người ý kiến đạt đến độ cao thống nhất, thế là cứ như vậy quyết định ra đến, bước kế tiếp chính là do An Nhạn cùng Chu Vệ Dương hai người cụ thể đi xử lý. Mở cửa hàng cái chủ ý này nói đến đơn giản, nhưng cụ thể muốn làm xuống, liên quan đến sự tình lá phi thường nhiều. Đầu tiên Cần tìm được một cái thích hợp sân bãi tiếp đó muốn đôi sân bãi tiến hành sửa chữa cùng cải tạo làm cho thích hợp với trở thành một đồ điện gia dụng cửa hàng trong thời gian này còn có đông đảo thủ tục muốn làm chu vệ dương đó chừng ít nhất phải nắp 100 cái trở lên hồng đồ trương cái này cửa hàng mới có thể gây dự cứ việc tránh sách của quốc gia sớm đã cho phép cá nhân xử lý cửa hàng nhưng quy mô lớn như vậy cửa hàng cũng ít khi thấy Nam kinh thành phố ban ngành liên quan phải chẳng có thể phê chuẩn vẫn là một cái lo lắng xử lý cửa hàng cần phải có tiền kỳ đầu nhập cụ thể ngạch số nhất thời coi như không ra nhưng Lâm Trấn Hoa đó chừng ít nhất phải chuẩn bị 500 vạn nguyên trở lên tiền mặt Số tiền kia an nhạn là chắc chắn không lấy ra được, chu vệ dương càng không khả năng. Lâm Trấn Hoa trong tay có mấy cái công ty, nhưng chân chính có thể tự chủ vận dụng tiền, giới hạn tại cố máy công ty bên này, muốn kiếm ra 500 vạn đến cũng không quá dễ dàng. Bất quá Lâm Trấn Hoa đối với cái này không phải đặc biệt lo lắng, mấy trăm vạn khối tiền lúc nào cũng có biện pháp giải quyết, thực sự không được, lấy danh tiếng của hắn, tìm ngân hàng vay điểm kiểu cũng có có thể. Còn có một cái vấn đề chính là muốn đi liên hệ các nơi đồ điện gia dụng xưởng và ở xây Khang đồ điện cửa hàng, điểm này Lâm Trấn Hoa ngược lại là có nắm chắc, giống đông chết tiết kiệm viên vĩ bọn người, bây giờ cùng Lâm Trấn Hoa vừa thấy mặt cũng là gọi nhau huynh đệ, để bọn hắn an bài làm kinh tiêu thụ thương hữu tình ủng hộ một chút, không phải là cái gì việc khó. Nói xong công sự, Chu Vệ Dương biết điều mà lui ra, trong văn phòng chỉ còn lại An Nhạn cùng Lâm Trấn Hoa. An Nhạn đóng cửa lại, vấn đạo: "Lâm ca, ngươi gần nhất có phong tử tin tức sao?" Lâm Chấn Hoa lắc đầu: "Không có, nếu có, ta nhất định sẽ trước tiên thông tri ngươi." An Nhạn miễn cưỡng cười cười, nói: "Kỳ thực ta cũng cần phải biết đến." Chỉ là nhìn thấy Lâm Ca liền không nhịn được muốn hỏi một câu. "Lâm Chấn Hoa đạo, ta vừa rồi đi qua nhà ngươi, Tiểu Hắc bây giờ chơi rất vui ha. Nói lên như tử, An Nhạn trong đôi mắt của liền lóe lên tia sáng, nàng bắt đầu say sưa ngon lành hướng Lâm Chấn Hoa giảng thuật tiểu hắc đủ loại chuyện lý thú, có thật nhiều sự tình kỳ thực cũng không đặc biệt có ý tứ, nhưng An Nhạn vẫn là dạng được không sợ người khác làm phiền. Lâm Trấn Hoa chịu đến An Nhạn háo hức lây nhiễm, cũng nhiều hứng thú nghe, thỉnh thoảng còn phát biểu một đôi lời đơn giản bình luận. "Lâm Kha, ngươi không biết, hài tử thật sự chơi rất khá. Ngươi Hỏa Dương Hân cũng sắp kết hôn a, nhanh lên cho tiểu hắc cái bà." An Nhạn kiến nghị như vậy đạo Lâm Trấn Hoa lắc đầu nói, Dương Hân bây giờ đọc lấy đại học, trong trường học không cho phép sinh viên chưa tốt nghiệp kết hôn. Cho nên, chúng ta muốn kết hôn cũng phải đợi nàng tốt nghiệp về sau, đó cũng là 2 năm sau sự tình. ân các ngươi đều cũng có sự nghiệp người, có truy cầu. An nhạc nói. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, nhạc tử, ta thế nào cảm giác ngươi bây giờ so với chúng ta đều có sự nghiệp, có truy cầu A cái này nằm kinh bán ra ở vào trên tay ngươi, thế nhưng là đại biến dạng. An nhạc đạo, ta ngược lại nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, ta muốn Ở đây dù sao cũng là Phong tử lập nên tới sự nghiệp, ta cuối cùng không thể để cho nó trong tay ta hoang phí đi, về sau Phong tử trở về, ta như thế nào hướng hắn giao phó? Lại nói xấu, coi như Phong tử không trở lại, ta cũng phải cho tiểu Hắc lưu lại một phần sự nghiệp. Nhà tử, ngươi nói gì đây, cái gì gọi là Phong tử không trở lại? Lâm Trấn Hoa trách mắng, ta tại Bangkok nhìn thấy Phong tử sự tình, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ngươi lo lắng ta đang gạt ngươi sao? An Nhận đạo, sẽ không, Lâm ca, ta tin tưởng ngươi. Ngươi liền xem như muốn an ủi ta, cũng sẽ không dùng lời như vậy với ta. Ta chỉ là cảm thấy, bên ngoài loạn như vậy, Phong tử cũng không biết sẽ có sự tình gì, còn có sáu. Nói đến đây, sắc mặt của nàng có chút buồn bã, câu nói kế tiếp liền không có nói thêm nữa. Còn có cái gì? Lâm Trấn Hoa truy vấn. An Nhạn ngừng đầu, dùng trong trẻo ánh mắt nhìn Lâm Chấn Hoa, nói: "Phong tử một màn này đi, cũng không biết còn có hay không có cơ hội có thể về nước. Vạn nhất hắn ở bên ngoài đụng tới một cái thích hợp nữ nhân, có thể hắn cũng sẽ không đã trở về." Lâm Trấn Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nghe tránh an nhạc ánh mắt, nói quanh co nói: "Không đến mức à, phong tử không phải là người như vậy a." An Nhạn đạo: "Loại chuyện này, ai cũng không dám cam đoan." Thế non hẹn biển loại chuyện này, tuổi nhỏ rốt nát thời điểm còn có thể thủ lấy, nếu như tiếp qua 5 năm, 10 năm, hắn ở bên ngoài tịch mịch, ai biết có thể hay không tiếp tục trông coi đâu. Tại nói lời nói này thời điểm, ngữ khí của nàng hết sức bình tĩnh, giống như là đang kể người khác sự tình mà dạng. Loại an tĩnh này nhường Lâm Trấn Hoa cảm thấy kiềm chế, hắn cơ hồ nghĩ lập tức đem nhìn thấy Lan Vũ Phong bên cạnh còn có một cái chuyện của nữ nhân nói ra. "Nhạn tử, người nói đúng, cảm tình loại chuyện này là có thời hạn sử dụng. Qua thời hạn sử dụng, ai cũng không thể cam đoan nó còn có thể là mới mẻ." Thuật thiết, Lâm Chấn Hoa nói, "Nhạn tử, Nếu như phong tử thật sự không trở lại, hoặc hắn ở bên ngoài có những nữ nhân khác, ngươi sẽ làm như thế nào? Ta sẽ trở lấy hắn." An Nhạn không chút nghĩ ngợi nói, "Ta sẽ chiếu cố mẹ của hắn, còn muốn nuôi lớn con của hắn. Ta đợi trước thiếu hắn, đời này trả lại hắn." "Nhạn tử, ngươi mới vừa nói, thế non hẹn biển loại chuyện này, chỉ có tuổi nhỏ rốt nát thời điểm mới có thể tin tưởng. Như vậy đến phiên chính ngươi trên thần, vì cái gì liền nhất định muốn trông coi đâu?" Lâm Trấn Hoa vấn đạo. An Nhạn cười nhạt một tiếng, bởi vì tang độc. "Lâm ca, trên thế giới này, luôn có một số người là rất ngu." Lâm Chấn Hoa hít vào một hơi thật dài. Sau đó nói, nhạn tử, cảm tình loại chuyện này, người khác nói phải nhiều hơn nữa cũng là phí công. Ta cảm thấy, nếu như ngươi nguyện ý trông coi, như vậy ta sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như Phong tử dám thay lòng đổi dạ, ta sẽ đem hắn răng đánh dựng. Nhưng mà, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi, thủ không được, muốn đi qua một cái bình thường nữ nhân sinh hoạt, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. Thế non hẹn biển loại chuyện này, không phải làm từ một nữ nhân tới gánh nổi. An nhạc đạo, cảm ơn ngươi, Lâm ca. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thay lòng đổi dạ. Ta bây giờ mỗi ngày đều đem mình làm cho bệ bội nhiều việc, nghĩ thay lòng đổi dạ cũng không thời gian đi biến. Thu ta Nhạ tử, ngươi khá bảo trọng chính mình. Có cái gì chuyện không giải quyết được, liền cùng ta nói, ta sẽ tận lực giúp ngươi giải quyết." Lâm Trấn Hoa nói. "Cảm tạ Lâm ca." An Nhạn nói. Lâm Trấn Hoa tại Nam Kinh ở một ngày, liền trở về Tầm Dương đi, Tầm Dương bên kia cũng đang vội vàng đầu. Hán Hoa thực nghiệp quặt cùng tẩy Y Kỳ sinh sản, dần dần tiến nhập ổn định kỳ, vô luận ở trong nước thị trường vẫn là thị trường xuất khẩu, đều có một cái tương đối ổn định số lượng. Bởi vì sinh sản chi phí tại không ngừng lên cao, mà ngoại mẫu bộ môn cấp cho mợ mẹ phụ cấp dần dần giảm bớt, cái này hai hạng sản phẩm lợi nhuận tỷ lệ đều ở đây không ngừng hạ xuống. Lâm Chấn Hoa đối với cái này cũng là sớm đã chuẩn bị tâm tư, một cái nhẹ công việc sản phẩm là không thể nào trưởng kỳ bảo trì được cao, muốn dãy đồng tiền lớn, nhất định phải là không ngừng mà hướng thị trường đẩy ra sản phẩm mới. Hàng cái tiếp theo sản phẩm mới chính là mặt hướng thời thượng nhất tộc vận động hình xe đạp. Lang Đông đến Thượng Hải trị liệu một cái giai đoạn sau đó, thân thể triệu chứng chúng độc lấy được cực lớn hòa dịu, nhưng gan, di bẩn các nơi tổn thương đã là không cách nào khôi phục, bác sĩ cho ra đề nghị là chỉ có thể tính dưỡng, không thể gánh chịu nặng nhọc công tác. Triệu Dung cuối cùng bài thiệu chết thay Lang Đông nhân vật, tại Lang Đông sự chỉ đạo, tiếp tục tổ chức xe đạp công quan. Tại đại lượng tiền bạc duy trì dưới, vận động hình xe đạp rất nhiều mấu chốt kỹ thuật khâu cũng đã lấy được đột phá. Lâm Chấn Hoa đem xe thời gian thí sản xuất ra một nhóm xe đạp đưa đến tỉnh xe đạp huấn luyện đội đi thử dùng, kết quả nhận được nhất trí khen ngợi, cho rằng các hạng tính năng chỉ tiêu đã tiếp cận nhập khẩu vận động hình xe đạp tiêu chuẩn. Đương nhiên, cái này cũng bèn bèn tiếp cận tiên tiến trình độ mà tôi, có chút trong tài liệu trên lệch nhất thời vẫn là không cách nào di hợp. Nước ngoài cao cấp xe đạp có thể có được toàn bộ phương Tây hệ thống công nghiệp ủng hộ, mà Hán Hoa thực nghiệp thì không có điều kiện này. Như là đặc chủng vật liệu thép, hợp kim titan, sợi carbon, nhựa dẻo Cao su các loại trong tài liệu vấn đề, Hán Hoa Thực Nghiệp công ty không có khả năng lấy lực lượng của mình đi giải quyết. Cho dù tồn tại trên lệnh, tỉnh xe đạp đội vẫn là vô cùng khoái trá cùng Hán Hoa Thực Nghiệp ký xuống mua sắm 100 chiếc huấn luyện dùng xe hợp đồng. Dù sao, Hán Hoa Thực Nghiệp cung cấp xe đạp, mỗi chiếc giá cả chỉ cần chỉ là 500 nguyên tiền, mà nhập khẩu huấn luyện dùng xe, cho dù là rất thông thường một loại, mỗi chiếc giá cả đều ở đây 1000 đô la Mỹ trở lên. Lâm Trấn Hoa không có ý định từ tỉnh xe đạp đội nơi đó kiếm được bao nhiêu tiền, hắn chỉ là muốn một cái quảng cáo như vậy hiệu quả mà thôi. Hiện tại cung cấp xe đạp đồng thời, còn hướng tỉnh đội miễn phí tặng cho một nhóm có dấu Hán Hoa công ty lợi tuyên truyền quần áo huấn luyện, nhường các vận động viên đang tiến hành đường cái lúc huấn luyện, nghĩa vụ mà cho Hán Hoa công ty làm lên tuyên truyền viên. Giang Nam Nhật báo tổng vĩnh phóng viên cũng đã nhận được Lâm Chấn Hoa thụ ý, tại Giang Nam Nhật báo bên trên phát biểu trưởng tiên thông tin, tuyên truyền tầm dương tự hành xa nhà máy nghiệp vụ bị Hán Hoa thực nghiệp công ty chỉnh hợp sau đó, như thế nào dục sinh, sản xuất ra đạt đến thế giới tiên tài vận hình xe đạp. Trong lúc thời, các nơi tiêu thụ thương lại tụ dương, nghe ngóng cái này xe đạp lúc nào có thể định hình sinh sản sản. Buồn bán bên ngoài sảnh càng là mừng thầm trong lòng, bọn hắn biết, Lâm Trấn Hoa làm ra cái này xe đạp, mục tiêu khẳng định vẫn là nhắm ngay thị trường xuất khẩu. Năm sau quảng giao trong buổi họp, tỉnh Giang Nam lại có thể tuôn ra một cái ít chú ý. Vận động hình xe đạp kỹ thuật sản xuất, Lâm Trấn Hoa không có ý định hướng khác đồng hành cho quyền, bởi vì cái này sản phẩm bản thân thuộc về tiểu chúng sản phẩm, thị trường kích thước không lớn, dùng không được nhiều như vậy người cạnh tranh. Bất quá, đang nghiên cứu vận động hình xe đạp quá trình bên trong hình thành mới công nghệ, Lâm Chấn Hoa vẫn là không khách khí chút nào lấy đi ra ngoài bán tốt giá tiền. tầm không bị dạngộ sinh sản xe đạp phương diện có đầy đủ kinh nghiệm chỉ cần đối với lúc đầu dây chuyển sản xuất tiến hành thích hợp cải tạo tăng thêm một chút tiên tiến thiết bị sửa chữa một bộ phận công nghệ quá trình vận động hình xe đạp liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt. chuyện này có lang đông tại toàn bộ chắc chắn Lâm Trấn Hoa căn bản không cần càng nhiều lo lắng theo xe đạp kỹ thuật nghiên cứu phát minh tiến vào hồi cuối Lâm Trấn Hoa lại khởi động một cái mới hàng mục đó chính là tủ lạnh máy nén nghiên cứu phát minh công tác phụ trách loại công việc này là phạm Thế Bân cùng mới vừa từ Thạch Hoa đi ăn mám khác tới vìông thể đông đi cho đến thời gian một năm lại dạng này đang bận bận điều Trung lưu đi 224 224 bắt quái nữ cán bộ 224 bắt quái nữ cán bộ 1985 năm, đầu mùa hè Pháp Lan cắt phúc. Quốc tế triển lãm trung tâm đại môn, cơ màu pháp huế, vô số cỡ lớn trên biển quảng cáo in rất nhiều quốc tế nổi danh xí nghiệp lớn tên, thông dụng, Siemens, Ba Lang, Tổ sĩ bà Đem ban tổ chức chính mình đứng lên 1985 năm quốc tế kỳ giới trang bị triển lãm bán hàng sẽ bảng hiệu nhỏ bao phủ lại không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Từ Trung Hoa Trung Quốc ngoại mỗ bộ cùng công nghiệp cơ khí ủy liên hợp tổ chức Trung Hoa Trung Quốc cơ điện trang bị Dương đoàn một nhóm 40 nhiều người, lúc này đứng tại triển trung tâm cửa chính Nhìn xem cái này to lớn khí thế, ngồi ngồi mãi thôi. Không có một nhà trung hoa trung quốc xí nghiệp tiên a. Công nghiệp cơ khí cắt cử tới một vị gọi Chu Tấn Văn Ti trưởng dùng thở dài một dạng giọng điệu nói: "Tốt xấu chúng ta vẫn là tới đi, cái này kêu là làm không đích đột phá." Ngoại bộ bộ phó bộ trưởng Cao Tổ hương Thịnh ha ha vừa cười vừa nói: "Chúng ta ngoại hối cần chương, không đánh nổi quảng cáo, sẽ không đi theo đám bọn hắn mù sầm hổ." Chu Tấn Văn đạo: "Đây cũng không phải là biết đánh nhau hay không nổi quảng cáo sự tình, mà là đánh quảng cáo cũng không có người nhận biết ngươi là ai, chúng ta Việt Nam trang bị công nghiệp cùng thế giới tiên tiến trình độ, chênh lệch thật sự là quá lớn." Cao Tổ Hưng phân nói, "Lão Chu, ngươi tại sao lại nói lời này? Đã ngươi đều cảm thấy không có lòng tin, chúng ta dứt khoát dẹp đường hồi phủ, còn có thể cho quốc gia tiết kiệm điểm ngoại hồi đâu?" Chu Tấn Văn cười nói, "Cao bộ trưởng, nhập ra tùy tục đi." Lại nói, "Các ngươi đề cử tới vị kia tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý nói đúng, không chơi nổi cao cấp, chúng ta còn không thể cùng người khác chơi cấp thấp sao?" Nói lên tiểu Lâm Khở Lìn, Cao Tổ Hưng thịnh lắc đầu nói, "Cái này tỉnh giang Nam Lâm Chấn Hoa, đích sắc là một quái thai, hắn lại có thể nghĩ ra như thế lệch ra chiêu tới. Ngươi khoan hay nói, ta đối với cái này tiểu Lâm Khở Lĩnh quản lý, thật có mấy phần mong đợi đâu?" Nguyên lai, like, Pháp Lan Khắp Phúc Quốc tế Quy giới Trang bị triển lãm bán hàng sẽ đã tổ chức qua 20 nhiều năm, Trung Hoa Trung Quốc chưa bao giờ phái ra dương đoàn đi tham gia triển lãm. Trước kia là do ở Đông Tây phương ở giữa hình thái ý thức xung đột, Trung Hoa Trung Quốc trên cơ bản không tham gia loại này tại quốc gia phương Tây cử hành triển hội. Mấy năm này quốc gia thi hành cái cách cởi mở chính sách, đột phá hình thái ý thức hạn chế, bắt đầu lần lượt tham dự đủ loại quốc tế hoạt động, nhưng như quốc tế quy giới trang bị triển lãm bán hàng có thể như vậy cao cấp triển hội, Trung Hoa Trung Quốc phương diện chỉ là phái ra mua sắm đoàn tham gia, chưa bao giờ nghĩ tới hẳn còn đến triển hội đi lên thi triển sản phẩm của mình. Xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Việt Nam trang bị chế tạo công nghiệp cùng thế giới tiên tiến trình độ tồn tại giác đại trên lệch Mặc dù có số ít mấy cái lĩnh vực có thể đạt đến hoặc tiếp cận thế giới tiên tiến trình độ nhưng những thứ này lĩnh vực phần lớn là dính đến quốc phòng mũi nhọn kỹ thuật là không thể dễ dàng hướng ngoại công mở tại dân dụng phương diện kỹ thuật Trung Hoa Trung Quốc muốn lấy ra một chút đủ để cùng quốc tế nhất lưu trang bị xí nghiệp cạnh tranh sản phẩm thật sự là vô cùng khó khăn năm nay ngoạiộ bộ lại thu đến Pháp Lan khắc phúc triểnã bánội chủ xử lý phươngợi thiện mới tới mời Trung Hoa Trung Quốc phương diện tiến đến tham quan mua sắm theo cải cách cởi mở tiến lên Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp đối với quốc tế tiên tiến trang bị nhu cầu càng ngày càng tăng, đã dần dần trở thành pháp lan khắc phúc triển lạm bán hàng trong buổi họp một cái đáng giá chú ý người mua. Ngoại mỗ bộ tại thu đến tiệp mời phía sau, theo thường lệ đem cái này tin tức phát cho các bộ ủy cùng các tỉnh nội thành, hiểu rõ các phe mua sắm ý nguyện. Như những năm qua một dạng, các tỉnh cùng các bộ ủy đều báo tới một chút mua sắm danh sách, có chút là trực tiếp ủy thác ngoại mỗ bộ phương diện đi mua, có chút thì đưa ra cẩn từ mua sắm đơn vị phái người tự mình đi đảm. Đương nhiên, xin phái người đi mua, tất cả liên quan phí tổn đều cẩn từ mua sắm đơn vị chính mình phụ trách. Không có một chút thực lực đơn vị thì sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Ngoại mẫu bộ phụ trách xét duyệt những thứ này xin báo cáo là một vị tên là Tạ Vân quên nữ cán bộ, nàng ở nơi này trên cương vị khô rồi thời gian mười mấy năm, kinh nghiệm phong phú, nghiệp vụ quân thuộc. Nàng có thể từ mỗi một phần trong báo cáo nhìn ra những thứ này mua sắm thân thỉnh là không hợp lý, trong đó có cái nào xin kỹ thực cũng không tất yếu, chẳng qua là có nhiều chỗ cán bộ muốn mượn cơ hội vất một ra quốc cơ hội mà thôi. Ngoại trừ xét duyệt nội dung của báo cáo bên ngoài, nàng còn nóng trung tại sửa chữa những báo cáo này bên trong ngữ pháp cùng lối chúng ta, đem cái này xem như khẩn trương trong công việc một loại điều tế. Cái này tỉnh Giang Nam là chuyện gì xảy ra, viết một cái mua sắm xin đều viết không tốt, chỉ nghĩ xuất ngoại mua đại kiện a. Tạ Vân Quân cầm một phần rất thật dày xin báo cáo cau mày nói thầm. Làm sao rồi, Tạ tỷ? Cùng Tạ Vân Quân cùng ở tại một cái văn phòng trưởng phòng Hứa Lập Ba thuận miệng vấn đạo. Hắn biết, vị này Tạ đại tỷ rất thích lại nhải, tại nàng bắt đầu cầu nhau thời điểm, ngươi nghị không đáp nàng đều không được. Tạ Vân Quân đạo, ngươi xem một chút, bọn họ tiêu đề là liên quan tới thành tham gia pháp lan khắp quốc tế kỳ giới trang bị triển lãm bán hàng biết lái Dương Hàng Nội địa trang bị tiêu thụ xin. Ân, không có vấn đề gì a. Hứa Lập Ba Cái tiêu đề này mặc dù hơi dài một chút, nhưng ngữ pháp bên trên không có vấn đề gì. Lại nói, tiêu đề dài hơn, đây là thường thức á Tạ Vân Quyên đạo, tiểu hứa, ngươi không nghe ra vấn đề đến đây đi. Bọn hắn đem tử dùng phản, hẳn là mua sắm, mà không phải tiêu thụ. À, đúng à. Hứa lập á nợ nụ cười, mua cùng khoe khoa phản, đoán chừng là cái lâm thỉ công viết báo cáo à. Tạ Vân Quyên nhận được hứa lập á phụ họa trong lòng rất đắc ý nẳng nâng bút đem trên báo cáo tiêu thụ hai chữ la đổi thành mua sắm hai chữ, tiếp đó chính mình lại đọc một lần, liên quan tới thành đoàn tham gia pháp lan khắc phúc quốc tế kỳ giới trang bị triển lãm bán hàng biết lái dương hà nội địa trang bị mua sắm xin, tiểu hứa, ngươi xem dạng này đổi một chút, chẳng phải 6. Không đúng, ta làm sao vẫn cảm thấy khó chịu. Là có chút khó chịu, Tạ tỷ, ngươi đọc tiếp một lần. Hứa Lập Bá cũng cảm thấy địa phương nào không đúng lắm vị. Tạ Vân quên lại đọc một lần, liên quan tới thành đoàn tham gia pháp lan khắc phúc quốc tế kỳ giới trang bị triển lãm bán hàng biết lái dương hà nội địa trang bị mua sắm xin. Trên báo cáo nói là, hà nội địa trang bị. Hứa Lập Bá cuối cùng nghe ra vấn đề. Không sai. chính là chỗ này. Tạ Vân Quân cũng kịp phản ứng, hàng nội địa trang bị mua sắm, hàng nội địa trang bị tiêu thụ. Chơi ạ, chẳng lẽ bọn hắn thật là muốn đi tham gia triển lãm tiêu thụ. Người mới vừa nói là tỉnh Giang Nam báo cáo. Là nhà ai đơn vị? Tỉnh Giang Nam Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty. Hán Hoa? Hứa Lập Bá nhảy, đã lớn như vậy, để lại cho hắn ấn tượng xấu nhất chính là một nhà gọi là Hán Hoa Xí nghiệp, hắn rõ ràng nhớ kỹ nhà này xí nghiệp gọi Hán Hoa Thực nghiệp công ty, như thế nào thời gian 2 năm, nó liền biến thành Hán Hoa Hạng nặng công nghiệp tập đoàn. Hứa Lập Bá rời đi bàn làm việc của mình, đi tới Tạ Vân Quân trước bàn. Với ba cùng Tạ Vân quên cùng một chỗ đọc lấy phần này xin báo cáo. Bọn hắn tinh tế vừa đọc mới hiểu được, trên tiêu đề từ hoàn toàn không cần sai, nhà này tự xưng hắn hoa trọng công xí nghiệp, đích thật là xin lấy tham gia triển lãm thương thân phận đi có mặt lần này triển hội, dự định tại triển hội bên trên tiêu thụ chính mình sản xuất hóa chất trang bị. Đi nông thôn vây quanh thành phố con đường, chiếm linh quốc tế trung đê đoàn trang bị thị trường 6. Đây quả thực là hồ nháo. Hứa Lập vả lấy tay điểm trên báo cáo một đoạn văn, tức giận nói, đều niên đại gì, còn cần loại này cực tả tư duy. Cực tư duy? Tạ quên tò mò nhìn Hứa Lập, á, này làm sao cùng cực tả tư duy treo mắc câu? Đây không phải là đi qua phê phán bồi tây chết học luận điệu sao? Một mực mà cường điệu cái gì tự lực cánh sinh, nói cái gì phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa, tiểu liêm đao chiến thắng cơ giới hóa 6. Hứa Lập Phá thuộc như lòng bàn tay nói, "Tiểu Hứa, ngươi không sao chứ?" Tạ Vân quên không khách khí vấn đạo. Hứa Lập Phá mặc dù là nàng trưởng phòng, nhưng nàng mảy may cũng không cho là mình cần phải đối với Hứa Lập Phá có cái gì tôn trọng. Nàng tại xử lý là lão tư cách, đừng nói cái này trẻ tuổi trưởng phòng, chính là ti trưởng thấy nàng cũng là khách khí khí khí. Hứa Lập Phá lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ có chút biểu hiện quá khích, không biết tại sao, nghe được hắn hoa hai chữ thời điểm, Huyết áp của hắn mà bắt đầu lên cao, tiếp đó đầu góc liền có chút không đủ dùng. Chính mình mới vừa nói cái gì? Tực trái sáu. Hán Hoa công ty phần báo cáo này, tựa hồ cùng thực trái cách là có một chút như vậy khoảng cách. Cái sai cái mũ, sớm biết như vậy, cần phải nói bọn hắn xí ngoại, thích việc lớn hám công to. Tạ tỷ, ngươi không cảm thấy phần báo cáo này tuyệt không đáng tí không? Hứa Lập Á bắt đầu kéo Quân Đồng Minh. Tạ Vân Quyên không có phản ứng Hứa Lập Á, mà là từng chữ từng câu đem báo cáo trích yếu đọc xong. Báo cáo đằng sau bám vào một xấp thật dày tài liệu kỹ thuật cùng thị trường phân tích tư liệu, Tạ Vân Quyên nhất thời còn không có thời gian đi đọc. vẹn vẹn từ nơi này chút trích yếu bên trong, Tạ Vân Quyên có thể cảm thấy một chút vật có giá trị. Nàng dù sao làm nhiều năm như vậy buôn bán bên ngoài, đối với thị trường quốc tế là có hiểu một chút. Tiểu Hứa, ta ngược lại thật ra cảm thấy, phần báo cáo này nói đến có chút đạo lý. Bọn hắn tại trong báo cáo cũng đã nói, bọn hắn tại lúc năm ngoái, đã từng từ Thái Lan cầm về 4 bộ đại phân hóa học thiết bị đơn đặt hàng, mà lại là từ ban nghi hùng trọng công trong miệng đo lấy. Chúng ta Việt Nam trang bị công nghiệp trình độ cùng các nước phát triển phương Tây cách biệt, nhưng cùng Á Phi kéo quốc gia đang phát triển so sánh, vẫn có ưu thế. Nếu như chúng ta có thể lấy thấp hơn giá cả ở chính giữa cấp thấp cùng quốc gia phát đạt bảy gia cạnh tranh, chưa chắc liền không có cơ hội. Ta ngược lại cảm thấy, viết phần báo cáo này nhân, thật là có một chút ánh mắt đâu. Con mắt gì? Đây hoàn toàn chính là Lâm Trấn Hoa mong muốn đất vương. Hứa Lập Phá tốt ra. Lâm Trấn Hoa. Tạ Vân Quân Kỳ quái vấn đạo, trên báo cáo cũng không có xuất hiện cái tên này, vị này tiểu hứa trưởng phòng là thế nào nghĩ tới đây người? Hứa Lập Phá có chút lúng túng, nhưng lời đã ra miệng, cũng không cách nào thu hồi lại. Hắn nói quanh co nói, cái này Lâm Chấn Hoa, chính là hắn hoa công ty quản lý. Bất quá Cái công ty này Nguyên Lai like là gọi là Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, là làm hàng công nghiệp nhẹ, không biết mở thế nào bắt đầu trải qua trang bị nghề chế tạo. Lâm Chấn Hoa người này, có vài thiếu niên đắc chí, vô cùng cuồng vọng, ta là đã từng tiếp xúc qua. A năm. Tạ Vân Quyên gật gật đầu. Nàng nhớ tới Lâm Trấn Hoa là ai, cũng biết tiểu Hứa sự trưởng nổi nóng đến từ phương nào. Năm trước quảng giao trong buổi họp sự tình, bên ngoài mẫu bộ là sớm đã lời đồn đãi, giống Tạ Vân Quyên loại này cơ quan nữ cán bộ, nào có cái gì đơn vị lên bắt quấy lại không biết. Tiểu Hứa, ngươi cảm thấy phần báo cáo này xử lý như thế nào? Tạ giả ra xin phép bộ vẫn đạm Tị trưởng giao phó chúng ta chỗ công tác là tập hợp mua sắm yêu cầu, phần báo cáo này không phải mua sắm báo cáo, đương nhiên là trực tiếp lui về." Hứa Lập Á hởi hững nói. "Không đúng không đúng, Tị trưởng giao cho chúng ta công tác là tập hợp tham dự yêu cầu, tham gia triển lãm cũng là tham dự, chúng ta sao có thể lui về đâu?" Tạ Vân Quân xấu xa phản bác. "Tị trưởng nói như vậy sao?" Hứa Lập Á đầu góc vẫn như cũ xoay chuyển chậm. "Đúng à, nếu không thì chúng ta cùng một chỗ lại đi xin phép một chút Tị trưởng a." Tạ Vân Quân dị thường thích cứ nói, đồng thời cười hề nhìn xem Hứa Lập Á sắc mặt. Tạ Vân Quân không biết Lâm Chấn Hoa càng không thể nói là đối với Lâm Trấn Hoa có hảo cảm gì, đồng thời, nàng đối với Hứa Lập Á cũng không có cái gì ác ý nhưng mà, là một bát quái nữ, nàng thích làm nhất sự tình chính là để người khác xoắn xuýt, nhất là nhường những kia tuổi trẻ đắc trí các cán bộ xoắn xuýt. Tất nhiên Hứa Lập Á đối với cái này sự kiện như thế quan tâm, nàng không quay làm dối, thật sự là có lỗi với mình mười mấy năm qua bộ linh. Cái này 6. Hứa Lập Á thật sự cụ kết. Lâm Trấn Hoa phần báo cáo này, nếu như Từ Tạ Vân quên áp xuống tới, như vậy chuyện gì cũng không có, hắn hoàn toàn có thể đang làm bộ dưới tình huống không biết chuyện ác tâm một fan Lâm Chấn Hoa. Nhưng Tạ quên vừa nói như vậy, Nếu như hắn đứng ra phản đối, nhưng là rơi xuống một cái nhược điểm. Tạ Vân Quyên tuyệt không phải có thể người thủ khẩu như mình, vạn nhất tương lai chuyện này chuyển tới, nói hắn hứa Lập Á bụng dạ hiểm hỏi, vì hai năm trước sự tình mà làm khó dễ chỗ xí nghiệp, đây chính là có chút ảnh hưởng sĩ đồ sự tình a Tạ tỷ, ngươi nói đúng, vậy thì theo quy định cùng nhau tập hợp báo cáo a. Hứa Lập Á buồn bực trở về chỗ ngồi của mình đi. Tạ Vân Quyên nhìn thấy Hứa Lập Á ăn quả đắng, trong lòng vô cùng thoải mái, nàng đem Lâm Chấn Hoa báo cáo đặt ở một cái giấy kẹp bên trong, đứng dậy, nói, "Tiểu Hứa, đã ngươi cũng đồng ý, vậy ta bây giờ liền đem phần báo cáo này cho thị trưởng đưa đi." 225 225 phương án giải quyết 225 phương án giải quyết thành đoàn tham gia pháp lan khắp phúc trang bị dương. Mợ trò đùa quốc tế gì? Công nghiệp cơ khí ủy thị trưởng Chu Tấn Văn nhìn xem ngồi ở trong phòng làm việc mình ngoại mỗ bộ quan viên cùng với một cái tuổi trẻ đến để cho người lòng sinh miệt thị tiểu hòa tử, nhìn không được hoài nghi đối phương là tới tiêu khiển mình. Ngoại mỗ bộ phương diện tới liên hệ công tác quan viên, là một vị tên là Mã Vũ trung thị trưởng, mà bên người hắn người trẻ tuổi, chính là mới vừa từ tỉnh Giang Nam phong Trần Phó phó chạy tới Lâm trấn Hoa. Hai người bọn họ là trịu phó bộ trưởng cao tổ Hưng Thịnh chi mệnh. Đến công nghiệp cơ khí ủy tới nghiên cứu thảo luận thành đoàn tham gia pháp lan khắc phục trang bị phát triển chuyện. Ngoại mẫu bộ phương diện đối với Lâm Trấn Hoa đề án vô cùng tán đồng, tăng thêm cao tổ Hưng Thịnh bản thân đối với Lâm Chấn Hoa càng là rất có một chút ấn tượng tốt, bởi vậy Lâm Trấn Hoa báo cáo cấp tốc lấy được phê chuẩn. Bất quá, cao tổ Hưng Thịnh cho rằng, vẹn vẹn từ Hán Hoa trọng công một nhà đi tham gia triển lãm, có phần lộ ra quá cô đơn, không cách nào cùng Việt Nam đại quốc địa vị xứng đôi, thế là, hắn phân phó Mã Vũ Trung mang lên Lâm Chấn Hoa đến quốc gia công nghiệp cơ khí nói nói chuyện, xem có thể hay không từ máy móc ủy dẫn đầu tổ chức một cái càng lớn dương đoàn. Nghe được Chu Tấn Văn chất vấn, Mã Vũ Trung nói: "Chu thị trưởng, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc cũng là một cái trang bị công nghiệp đại quốc gã gì vãng mấy lần trang bị dương, chúng ta cũng là người mua, cho tới bây giờ cũng không có làm qua người bán. Ngươi đi phòng triển lãm bên trong xem, ngoại trừ chúng ta Trung Hoa Trung Quốc, còn có cái nào đại quốc vặn mặt? Chu Tấn Văn đạo: "Mã thị trưởng, ngươi cũng là người nước ngoài mộ, chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chạy sao?" "Không sai, heo là chạy rất nhanh, thế nhưng là, heo có thể lên cây sao?" "Chu thị trưởng, chúng ta đang nói tham gia trang bị phát triển sự tình, này làm sao cùng heo làm lên?" Mã Vũ Trung bất mãn nói: Cái này không có thể bởi vì ngươi họ Chu, liền suốt ngày nghiên cứu heo à." Lâm Trấn Hoa ngồi ở một bên, suýt chút nữa thì cười phun ra. Hắn không biết, kỳ thực Chu Tấn Văn cùng Mã Vũ trung quan hệ cá nhân là phi tương tốt, cho nên nói chuyện mới có thể thẳng tới thật đi, không có gì kiếm kỵ. "Chu Tấn Văn đạo, như thế nào, ta nói heo ngươi sẽ không tao hứng. Có bản lĩnh, ngươi rỗi một năm thì theo thử xem. Mã thị trưởng, ta nói với ngươi, ta là lời nói tháo lý không tháo. Chúng ta Việt Nam thật là cái trang bị công nghiệp đại quốc, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, chúng ta đều có thể tạo. Thế nhưng là, quốc gia chúng ta trang bị công nghiệp trình độ kỹ thuật cùng quốc gia phương Tây so sánh, đó là có vẻ lấy chiến lệ, đây không phải chúng ta tùy tiện chém gió liền có thể bồ đắp lên. Mà Pháp Lan khắc phục quốc tế trang bị dương, đó là toàn cầu cấp bậc cao nhất trang bị công nghiệp triển hội, chúng ta cầm gạo kê thêm súng trường, đi cùng người ta máy bay đại pháo so sánh, đây không phải tự rước lấy nhục sao. Nghe được Chu Tấn Văn mà nói, Mã Vũ Trung cho Lâm Chấn Hoa đưa một cái ánh mắt, ra hiệu nhường hắn nói chuyện. Lâm Trấn Hoa trên ghế salon hơi hơi không người thể, nói: "Chu thị Trường, ta ngược lại cảm thấy ngài lời mới vừa nói, có một chút không đúng." "A, cái nào không đúng, ngươi nói xem." Chu Tấn Văn đại độ nói: Hắn không biết người trẻ tuổi trước mắt này là Phương nào nhân sĩ nhưng tất nhiên mã Vũ Trung đem hắn mang đến tự nhiên không thể không để cho người ta nói chuyện Lâm Trấn Hoa Đạo, chu thị trường ngài là làm công nghiệp cơ khí ngài nên biết một điểm phát triển trang bị công nghiệp mục đích không phải là vì khoe khoang của người nào kỹ thuật cao hơn mà là vì cho mỗi cái bộ môn cung cấp thực dụng nhất trang bị nói đơn giản à bây giờ rất nhiều xe thời gian đều có chạy nhưng hồ lô treo đến cho đến trước mắt cũng không có ra khỏi sinh sản lĩnh vực ngài suy nghĩ một chút đây là nguyên nhân là gìu Tấn Văn Đương nhiên nghe hiểu được Lâm Trấn Hoơ cái này ví dụ Thắn không có nói cái gì chỉ là gật đầu nói Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói đi xuống." Lâm Trấn Hoa tiếp tục nói, "Ta lại đơn cử cố máy ví dụ a không sai, chúng ta cố máy kỹ thuật cùng nước Đức, ba những thứ này cố máy cường quốc so sánh, trên lệnh phi thường lớn. Người ta cố máy, gia công độ chính xác có thể đến ít năm, chúng ta chỉ có thể đến 8, cái trên lệnh này là khách quan tồn tại. Nhưng mà, ngài nghĩ một hồi, tại giới đại đa số tình huống, máy tiện gia công độ chính xác cần đạt đến ít 5 sao? Trên thực tế, chúng ta tuyệt đại đa số thời điểm chỉ cần dùng ít 8 độ chặt chẽ như vậy đủ rồi, những thứ này có thể gia công đến ít 5 cố máy, năng lực của nó hoàn toàn chính là lãng phí." Ân Đạo lý này không sai. Thế nhưng là, cái này cùng các ngươi dự định đi tham gia trang bị giường có quan hệ gì? Chu Tấn Văn vấn đạo. Đương nhiên có quan hệ hệ. Theo ta được biết, ngay đức những cái kia có uy tín sử dụng, bọn hắn một đài xe bình thường rường giá tiền là 3 vạn đến 5 vạn Mỹ nguyên, mà chúng ta một đài xe bình thường rường giá cả chỉ cần một vạn hơn Việt Nam đồng nếu như một cái người sử dụng xí nghiệp chỉ cần làm ít tám gia công, như vậy hắn sẽ tiêu 3 vạn Mỹ nguyên đi mua một đài ngày đức có máy, vẫn là hoa không đến 3000 đô la Mỹ mua một đài chúng ta cô máy đâu. Ngươi ý nghĩ này ngược lại là có chút ý tứ. Tấn Văn có chút nở nụ cười. Hắn tựa hồ có chút nghe hiểu người trẻ tuổi trước mắt này đi tứ. Lâm Trấn Hoa được sự của Vũ, lá gan cũng lớn lên, hắn nói: "Chu thị trưởng, tao ý nghĩ là, chúng ta trình độ kỹ thuật thấp, bây giờ liền nghĩ tại cao cấp trang bị phương diện cùng quốc gia phát đạt cạnh tranh phải không thực tế, nhưng mà, chúng ta có thể chiếm lĩnh bọn hắn chỗ vương tha chung đê đoàn trang bị thị trường. Mua một bộ cao cấp trang bị tiền, có thể dùng đến mua 5 bộ hoặc 10 bộ đê đoàn trang bị. Đối với tài chính thiếu hụt phát triển Trung Quốc gia tới nói, lựa chọn dạng này chung đê đoàn trang bị là phi thường sản xuất. Người có phương diện này thành công án lệ sao?" Chu Tấn Văn vấn đạo. "Đương nhiên là có." Lâm Chấn Hoa đạo: 10 ngày trước, chúng ta vừa mới đưa đi một bộ đại phân hóa học nguyên bộ thiết bị, làm ở miệng nước Thái, mà khác ba bộ thiết bị cũng sắp tại gần đây giao phó. Cái này bốn bộ thiết bị, chính là chúng ta từ ban Nhi Hồng trọng công trong miệng dành lại tới. Đại phân hóa học thiết bị. Chu Tấn Văn vấn đạo, các loại, người tên là gì?" "Ta gọi Lâm Chấn Hoa, là tỉnh Giang Nam Hán Hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty thường vụ phó tổng quản lý." "Lâm Trấn Hoa?" Chu Tấn Văn nở nụ cười, xem như máy móc ủy quan viên, tỉnh Giang Nam cái kia bốn bộ đại phân hóa học thiết bị sự tình, hắn đương nhiên là biết đến, mang kèm theo cũng liền nghe nói Lâm Chấn Hoa cái này giống như truyền ủng nhân vật. Hắn trên miệng không nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, này liền khó trách, vừa mới chính mình còn nói heo sẽ không lên tây, lời này dùng tại Lâm Chấn Hoa trên thân nhưng là không thích hợp. Coi như toàn thế giới heo đều ở đây dưới cây năm sấp, Lâm Chấn Hoa chắc chắn cũng là trên tàng cây làm ổ đầu kia, hắn nhưng là một đầu đặc lập độc hành heo a chuyện của ngươi ta nghe nói qua. Chu Tấn Văn gật đầu nói, tại chúng ta máy móc trong ngành sản xuất, ngươi xem như một con ngựa ô. Đúng, ta nhớ được ngươi là một cái cái gì thực nghiệp công ty quản lý, là sản xuất quạt điện, như thế nào chỉ chớp mắt lại biến thành cái gì Hán Hoa trọng công. Lâm Chấn Hoa đạo, chúng ta cái này Hán Hoa trọng công tập đoàn, là mới vừa thành lập. Từ Hán Hoa Kỳ giới nhà máy, Hán Hoa Thực Nghiệp Công ty, Tương Bình Tỉnh Vĩnh Lúa Máy Móc Nông Nghiệp Nhà Máy cùng vui sướng cơ điện công ty xuất nhập cảng liên hợp tổ kiến, tương đương với một cái cổ phần khống chế công ty. Cái này cũng là chúng ta tỉnh Giang Nam thông suốt chứng thực bên trong trung trung ương liên quan tới kinh tế thể chế cải cách quyết định làm ra trọng đại cử động. Nô, no, có chút ý tứ." Chu Tấn Văn nói, "Ta tới quy nạp ngươi một chút ý tứ. Ngươi có phải hay không cho rằng, quốc gia chúng ta trang bị công nghiệp mặc dù cùng các nước phát triển phương Tây so sánh còn có chênh lệch, nhưng chúng ta có giá cách lên ưu thế, đủ để hấp dẫn phát triển Trung Quốc ra thương gia." Cho nên, chúng ta có thể thành đoàn đến Pháp Lan khắc phúc đi tham gia triển lãm, chủ yếu nhằm vào phát triển Trung Quốc ra đời ra sản phẩm của chúng ta. Trên căn bản là ý tứ này. Lâm Trấn Hoa đáp, "Chu Tấn Văn đạo, người nói những thứ này, nghe cũng là có đạo lý, nhưng mà người nghĩ qua không có, chúng ta đến triển hội đi lên, như thế nào tuyên truyền chúng ta sản phẩm đâu? Cũng không thể gân giọng gào to, nói sản phẩm của chúng ta là đê đoan, rất rẻ, đại gia mau tới mua à?" Mã Vũ trung cười nói, kỳ thực dạng này gào to cũng không có sai, ta nhớ được Chu thị trưởng nguyên lai like cũng là bán thịt heo xuất thân a. Chu cãi lại đạo, "Ta là ở trên thị trường bán ngựa." Chúng ta buôn bán ngựa nhân phải không xem trọng gào to, chúng ta mặc cả cũng là nắm tay bóp tại trong tay áo, không thể để người khác biết giá quy định. Người đương nhiên không gào to, có thể ngươi không chịu nổi ra súc có thể gào to a." Mã Vũ trung trêu chọc đạo. Lâm Trấn Hoa nghe cái này, một chung một ngựa hai cái ti trưởng đấu võ mồm, cũng không chen lời vào. Chờ bọn hắn ở Mỹ xong, Lâm Trấn Hoa mới lên tiếng, "Chu ti trưởng, ta ý tứ dĩ nhiên không phải một mực mà bán trung đê đoàn trang bị. Trên thực tế, chúng ta không thể trực tiếp lấy trung đê đoàn thiết bị cung cấp thương hình tượng xuất hiện, bởi vì nếu như vậy làm, vừa tới sẽ cho người xem thường, thứ hai sẽ cho người lưu lại một cái đê đoàn ấn tượng." Sau này chúng ta lại nghĩ tiến quân cao cấp cũng sẽ thụ mệt mọi nơi này. Chu Tấn Văn Đạo, không sai, ta suy tính cũng là vấn đề này. Như thế nói đến, ngươi là có khác càng thành thục ý nghĩ. Lâm Trấn Hoa đạo, ta đích xác có một ý nghĩ, bất quá không quá thành thục, còn muốn thỉnh hai cái thị trưởng nhiều phê bình. Ta cho rằng, chúng ta lần này đi pháp lan khắc phúc, không muốn đơn giản bán trang bị, chúng ta muốn bán là phương án giải quyết. Phương án giải quyết? Hai cái ti trưởng quả nhiên đều tới hứng thú, Lâm Trấn Hoa dùng cái từ này, đối với bọn hắn tới nói là tương đối mới. Không sai, chính là phương án giải quyết. Lâm Chấn Hoa đạo, ta hiểu qua. Đối với phát triển Trung Quốc gia tới nói, bọn hắn chẳng những khuyết thiếu trang bị chế tạo năng lực, hơn nữa còn khuyết thiếu hệ thống tổng thể năng lực. Bọn hắn không am hiểu tại phân tích nhu cầu của mình, cho nên rất dễ dàng chịu đến quốc gia phát đạt công ty tài hữu, mua một nhóm lớn chính mình cũng không cần cao cấp thiết bị. Mua đi sau đó, còn không cách nào chỉnh hợp đến cùng một chỗ, không cách nào tạo thành mình công nghiệp sản xuất năng lực. Chúng ta phải làm, vừa vận cùng quốc gia phương Tây tương phản, chúng ta muốn nhằm vào phát triển Trung Quốc gia tình huống hiện thật, vì bọn họ đo thân mà làm, cung cấp hàng đẹp giá rẻ trang bị. Hảo. Chu Tấn Văn vô an tán dương, ngươi cái này sách pháp quá tốt rồi. Này liên giống buôn bán ngựa một dạng, chúng ta không phải riêng suy nghĩ bán mã cho ngươi, mà là căn cứ vào yêu cầu của ngươi, để cử ngươi mua cái gì dạng mã. Thiên lý mã tuy tốt, thế nhưng là dùng để kéo xe chính là lãng phí. Không thể nào, Chu thị trưởng, ngươi thật sự phiến qua mã A. Mã Vũ trung bực mình, cái thằng này như thế nào luôn mồm cũng là buôn bán ngựa nha. Như vậy đi, tiểu Lâm khở lĩnh quản lý, ngươi đem báo cáo của ngươi lưu lại, ta báo cáo chúng ta mấy cái chủ nhiệm đều nhìn một chút, nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Liên quan tới ngươi nói phương án giải quyết vấn đề Ngươi những ngày này cũng tốt hảo địa suy nghĩ một chút, xem có thể cho những thứ này phát triển Trung Quốc gia thương gia cung cấp cái nào phương án giải quyết." Chu Tấn Vân nói. Lần nói chuyện này không lâu về sau, máy móc ủy liền hướng cả nước máy móc ngành nghề phát ra thông chi, hiệu triệu có thực lực nhất định xí nghiệp báo danh tham gia từ máy móc ủy cùng ngoại mẫu bộ liên hợp xây dựng Trung Hoa Trung Quốc trang bị công nghiệp doanh đoàn, tham gia pháp lan khắp phúc trang bị triển lãm bán hàng sẽ. Tại tham gia triển lãm thông chi bên trong, còn đặc biệt dùng tới Lâm Chấn Hoa cung cấp từ này, phương án giải quyết. Cứ như vậy, một chi từ 20 nhiều nhà Trung Hoa Trung Quốc máy móc xí nghiệp tạo thành doanh đoàn. cuối cùng lần thứ nhất xuất hiện ở Pháp Lan khắp phục trang bị triển lãm bán hàng biết trong hội trường. 226 226 phi châu bản công nghiệp mộng tưởng 226 châu phi bản công nghiệp mộng tượng châu phi ô tang quốc bắc phương tỉnh công nghiệp bộ trưởng A La Lôi mang theo một đám tùy tùng đi ở phở dạng phụt quốc tế triển lãm trung tâm đại triển trong sảnh, thỏa thuê mãn nguyện, hắn cảm thấy chính mình kiến công lập nghiệp lúc sau đã đến. A La Lôi trước kia tốt nghiệp ở nước Pháp Pari đại học khoa học tự nhiên, tại ô Tăng kế lớn của đất nước một vị thành, thành thật thật hải quy, du về. Hắn mang theo công nghiệp cường quốc ngộm tượng từ nước Pháp trở lại ô tang, lại phát hiện chính mình không có đất dụng võ chút nào. Ngay lúc đó Quốc Vương chỉ biết là xa xỉ hưởng thụ, hắn đem ban khoáng thạch đổi lấy ngoại hối đã biến thành sinh ra từ tại Tây Phương xe xịn, đồng hồ nổi tiếng, hàng hiệu trang phục cùng với số lớn vũ khí trang bị, mà hoàn toàn không để ý quốc nội nhân quân gì đi chỉ có không đến 100 đô la Mỹ, nhân quân mong muốn tuổi thọ vẹn vẹn 30 tuổi hơn. Tại ô OTAN về nước 5 năm sau đó, chính biến cuối cùng xảy ra. Lao Quốc Vương mang theo hầu cận cùng số lớn 3 đô la Mỹ hải ngoại, mới lên đại người lãnh đạo tuyên bố bắt đầu cải cách dân chủ, thiết lập một cái liên bang chế mới ô tang. La Lôi hữu nạp xiết thông qua tranh cử làm tới Bắc Phương tỉnh, tỉnh Lên Đài bắt đầu liền đẩy ra hoành hoành liệt liệt cải cách ruộng đất kế hoạch cùng công nghiệp hóa kế hoạch. A La Lôi xem như toàn bộ Bắc Phương tỉnh tối hiểu công nghiệp nhân, bị Nạp Siết bổ nhiệm làm công nghiệp bộ trưởng, hơn nữa lấy được 4000 vạn Mỹ nguyên xây dựng tài chính. Số tiền kia là cả Bắc Phương tỉnh tương lai 5 năm tài chính cuối cùng thu vào 13, Nạp Siết đem hắn giao cho A La Lôi thời điểm, vỗ bờ vai của hắn nói, "Lão bằng hữu của ta, Bắc Phương tỉnh tương lai, liền giao cho ngươi. Ta hy vọng tại ta sinh thời, có thể nhìn thấy Bắc Phương tỉnh trở thành châu phi bẩm mỹ ngạm." Nạp Siết sinh, "Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực." A La Lôi nhiệt mà cam kết. Muốn tại Châu Phi xây dựng một cái bờ minh mạng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mới phát Ốtang nước Cộng hòa tại công nghiệp phương diện có thể nói là một nghèo hai trắng, thậm chí tại Ốtang quốc trung quanh mấy trăm cây số phạm vi bên trong, đều tìm không ra một nhà có thể sinh sản công nghiệp mẫu cơ nhà máy. Bất quá, Ala Lôi đối với cái này cũng không lo lắng, hắn biết, tại Châu Âu có hạng nhất công nghiệp trang bị, trong tay hắn có 4000 vạn mỹ nguyên, còn sầu mua không được một cái hiện đại hóa sao? Cái này 4000 vạn mỹ nguyên đương nhiên không có khả năng đều dùng tới mua thiết bị, điểm này Ala là trong lòng hiểu rõ. Muốn phát triển công nghiệp, còn cần con đường, nhà máy Công nhân, ký túc xá các loại, tất cả đây đều là cần tiền. Lại nói, năm xiết cho hắn tài chính, cũng không phải cũng là chân chính USD, trong đó đại bộ phận cũng là ô tang nước bản tệ, đây là không cách nào cầm tới thị trường quốc tế đi lên mua sắm sản phẩm. Tại nước Pháp đọc sách trong lúc đó, Ala Loi liền nghe nói qua chợ giảm phút quốc tế trang bị dương, biết đó là toàn cầu cao cấp trang bị triển lãm bán hàng xẻ. Lần này, hắn lấy được trang bị bày ra màn tin tức, liền dẫn bên trên mình vài tên tùy tùng, không xa vạn dặm mà đi tới chợ giảm Tại hắn trong túi, chứa 1000 vạn Mỹ hối, đây là hắn dùng để chế tạo Bắc Phương tỉnh công nghiệp hiện hóa toàn bộ vô Ala Lôi biết số tiền này kiếm không dễ, cho nên, tại sợ rạng phút trong lúc đó, hắn mang theo các tùy tùng ở là tiện nghi nhất khách sạn, ăn là đơn giản nhất đồ ăn. Hắn không ngừng mà hướng các tùy tùng quán thâu cường quốc làm dân dậu quán nghiệp, để bọn hắn cùng mình một dạng, toàn thân tràn đầy nhiệt huyết. Ala Lôi bộ trưởng, bên kia chính là liên bang nước Đức ạ tập đoàn gian hàng. Một cái gọi là Tạp Lạp So tùy tùng đối với Ala Lôi nói, Tạp Lạp So cũng là tốt nghiệp đại học, học qua mấy năm tiếng Anh, miễn cưỡng có thể xem hiểu trong phòng triển bài. À cái tên này là Ala nói cho hắn biết, hắn tử vừa vào sảnh triển lãm mà bắt đầu lùng tìm từ ngữ này. Quá tốt rồi, ta muốn tìm chính là ạt." A la lôi tràn đầy phấn khởi nói, "Các ngươi biết không, ạt là toàn cầu trang bị sản nghiệp xếp hạng phía trước 20 vị sĩ nghiệp lớn, nhất là nó có máy, tại toàn cầu là xếp hạng phía trước 5 vị. Ta tại Paris thời điểm, từng hữu hành tham quan qua ạt công ty cổ máy biểu thị, xe của nó tiện một thể cổ máy so với chúng ta ngón tay còn muốn nhẹ bén, có thể điêu khắp ra một cái mang cao vui ảnh chân dung tới, phải không? Vậy đơn giản là quá thần kỳ." Tập Lạp so tâm trí hướng về nói, mấy người chen qua đám người, đi tới ạt khu triển lãm phía trước. Ad không hổ là quốc tế sĩ lớn." Một nhà khu triển lãm liền chiếm 200 nhiều mét vuông không gian, bên trong trưng bày 77, 8 đài các thức của máy, còn có động cơ chạy bằng hơi nước, tua bin nước, cán thép cơ trở thiết bị cỡ lớn mô hình. Hơn 10 người nhân viên công tác giải tại khu triển lãm các nơi, đang tại từ trước đến nay từ toàn cầu các nơi các khách thương giới thiệu sản phẩm của mình. Đây là cỡ lớn lập thức máy tiện, cái này gọi long môn máy doa. A la lôi thuộc như lòng bàn tay hướng thủ hạ của mình giới thiệu ạt khu triển lãm trưng bày thiết bị, chúng ta muốn phát triển mình công nghiệp, nhất định phải nắm giữ những trang bị này. Thiên sinh, ta có thể trợ giúp ngươi cái gì không? Một cái ạt nhân viên của công ty đi tới, Trùng Ala Lôi tao nhã lễ phép vấn đạo. Ala Lôi không có chú ý tới, ở tên này viên chức chuyên nghiệp nụ cười sau lưng, cất giấu một tia lẫm khốc ngạo khắp chi khí. "A, chào ngươi, ta gọi Ala Lôi, là ô tang nước Cộng hòa Bắc Phương tỉnh công nghiệp bộ trưởng. Thiên sinh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào?" Ala Lôi dùng lưu loát tiếng Anh nói, hắn tại nước Pháp du học trong lúc đó, học tập vẫn là rất khắc khổ, có thể thuần thuộc sử dụng tiếng Anh cùng tiếng Pháp trao đổi với người. "Hạc viên chức đáp, ta gọi Hách làm, vô cùng vinh hạnh có thể vì Ala bộ trưởng phục vụ. Xin hỏi, ngươi là đối với chúng ta thiết bị gì tương đối cảm thấy hứng thú?" Ta đều cảm thấy hứng thú. A la Lôi đạo, ngươi phải biết, chúng ta là một cái nước nông nghiệp, chúng ta bây giờ đang tiến hành công nghiệp hóa, chúng ta cần phát điện thiết bị, kim loại gia luyện thiết bị, máy móc thiết bị. Ta muốn, ạt công ty lại là chúng ta tốt đẹp đồng bạn hợp tác. Ta cũng giống vậy nghĩ. Hắc địch lạp lạnh lùng nói, như vậy, xin hỏi ngươi nghĩ trước biết trang bị gì? Phát điện thiết bị, chúng ta Bắc Phương tỉnh vô cùng thiếu khuyết điện lực. A la Lôi chỉ vào một cái động cơ chạy bằng hơi nước mô hình vấn đạo, nếu như ta đoán không lầm, cái này hẳn chính là nhà máy điện dùng động cơ chạy bằng hơi nước a. Đúng vậy. Đây là một đài 60 vạn thiên hóa máy chủ, nó trình độ kỹ thuật là toàn cầu dẫn đầu, đã bao hàm chúng ta ạt tập đoàn 300 nhiều hạng độc quyền kỹ thuật. Nếu như phối hợp chúng ta cung cấp hệ thống điều khiển, có thể thực hiện không người phòng thủ. Các người nhìn, tấm hình này chính là nó chủ điều khiển phòng máy dáng vẻ. Hắc địch lập giới thiệu nói, cái này thật sự là quá tiên tiến. Tập lạp so tại A Al La Lôi bên cạnh tán thắn nói. Từ trên tấm ảnh nhìn, những cái kia trạm phát điện nhân viên công tác hoàn toàn không giống như là công nhân, bọn hắn mặc trắng như tuyết quần áo trong, trong tay bưng cà phê, trước mắt là tường hàng lục lấp lánh giám thị mặt ngoài. Đây quả thực là một cái khoa huyễn thế giới a một bộ này thiết bị, cần phải rất ta. A la lôi kiếp kiếp vấn đạo. Hắn mặc dù đang phazi có đi học, công nghiệp kỹ thuật học được không thiếu, nhưng chưa từng có tự mình mua sắm thiết bị, nào hắn hoàn toàn không có thiết bị giá cả khái niệm. Nhìn xem chỉ một cái khống chế phòng máy liền như thế tiên tiến, hắn âm thầm nghĩ, chính mình trong túi cái này 1000 vạn, đoán chừng vừa đủ mua xuống cái này một cái nhà máy điện thiết bị a. Hắc địch lập đạo, này đại động cơ chạy bằng hơi nước máy rời giá tiền là 5.3 ức USD, nếu như các ngươi cần động bộ 6. 5.3 USD, còn không chướng nguyên bộ thiết bị. Cái này cần toàn bộ Bắc Phương tỉnh cư dân không ăn không uống dễ hơn 5 thời gian 6 năm mới có thể mua xuống. Hách ta cảm thấy khả năng này có chút quá vượt mức quy định. A La Lôi bôi trán trên đỉnh mồ hôi, nói: "Chúng ta Bắc Phương tỉnh tổng cộng chỉ có 80 vạn nhân khẩu, ta muốn có hai đài 2 vạn thiên hóa tổ máy cần phải như vậy đủ rồi." Hai vạn thiên hóa? Hách địch lạp đúng bay, nói: "A La Lôi bộ trưởng, vô cùng xin lỗi, dạng này tổ máy chúng ta hạ tập đoàn tại cái trước thế kỷ liền đã không sinh sản. Thế kỷ trước 6." A Lôi bụm mặt, cảm thấy đau răng đến cực Hắn biết Hách Địch Lạp nói là nói thật, thế kỷ trước gạt tập đoàn sát thực không sinh sản 2 vạn thiên hóa máy phát điện, bởi vì khi đó điện xoay chiều mới vừa vặn phát minh ra. Nếu như đội thành một cái những người khác dạng này trêu chọc hắn, hắn đoán chừng liền muốn sử dụng châu phi truyền thống võ thuật đi cùng đối phương quyết đấu. Thế nhưng là, đối phương lại ạt viên trước, trên khí thế đã ước chừng mà để ép hắn một đầu, hắn thực sự chống không dậy nổi, dũng khí đi hướng đối phương kháng nghị. Như vậy, xin hỏi các ngươi nhỏ nhất công suất tổ máy là bao nhiêu kỳ lạ bắt? lôi nén giận vận đạo. 10 vạn thiên ngúa, bất quá, bởi vì là đào thải sản phẩm, giá tiền của nó cũng không tiện nghi. Còn 2.4 lức USD chúng ta giữ lại sản phẩm này mục đích chủ yếu là vì cung cấp cho một chút có cất giữ yêu thích tương ra. Ân, tốt à, nếu không thì chúng ta vẫn là nói chuyện cố máy a. Ala Lôi từ bỏ mua sắm phát điện thiết bị ý nghĩ, Bắc Phương tỉnh còn có một tọa 5000 kg tiểu nhà máy điện, Miện Cương có thể cam đoan chính phủ cùng số ít mấy nhà hãng dùng điện, nếu không liền trước tiên thấu hỏa lấy dùng a này, đại điều khiển kỹ thuật số long môn máy tiện, sử dụng là Siemens công ty công việc không hệ thống, giá tiền là 280 vạn Mỹ nguyên. Hắc địch lập chỉ vào khu triển lãm bên trong thiết bị, đại đại liệt liệt đối với Ala nói Là một tên nhân viên tiêu thụ, hắn không thể cự tuyệt hướng khách hàng giới thiệu sản phẩm, nhưng hắn đã sớm biết, trước mắt mấy cái này lao hắc căn bản cũng không có thể trở thành hắn khách hàng. Châu Phi loại địa phương này, không phải sản xuất nhiều sư tử cùng Hà mã sao? Làm cái gì công nghiệp? Xe tiền một thể gia công trung tâm, 400 vạn. Mỗi hàng mở lật cỡ rằng, tăng thêm hệ thống điều khiển, một bộ là 570 vạn. 6. Hắc địch lạp nhảm chán nói, á la lôi sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại xuất phát phía trước, hắn từng có qua một cái cơ bản suy nghĩ, tại Bắc Phương tỉnh thủ phủ thiết lập một cái cỡ nhỏ khu công nghiệp. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ Máy móc thiết bị giá cả vậy mà lại cao đến trình độ này, qua một đài máy tiện liền muốn tiêu hết trong tay hắn một phần tư ngoại hối, hắn có thể chỉ dùng bốn đài máy tiện tới thiết lập một cái châu phi bở mì làm sao? Có lỗi với Hắc địch Lạm tiên sinh, ta muốn, chúng ta có thể còn cần nhìn lại một chút khác xưởng sản phẩm, vô cùng cảm tạ ngươi giới thiệu." Ala Lôi Lũng ta lung túng nói lấy, tiếp đó mang lên tùy tùng của mình, cũng như chạy trốn rời đi ạt gian hàng. "Hắc địch Lạm, ta không minh mạch, ngươi vì cái gì chuyên môn hướng người da đen này giới thiệu đắt tiền nhất thiết bị? Chúng ta không phải cũng có 5 vạn mỹ nguyên chờ xuống cô máy sao? Ta muốn, cái giá này vị là tương đối thích hợp tại bọn hắn." Một cái đồng sự hướng hách địch là nói. Hách địch lạp cười khinh miệt một chút, nói, ta không cho rằng người da đen có thể thao tác cố máy, ta mảy may cũng không hoài nghi bọn họ năng lực vận động, nhưng cố máy đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá cao thông Người nói đúng, cố máy loại vật này, chỉ có truy cầu chính xác nhận nhĩ mạng dân tộc mới có thể khống chế. Vị đồng nghiệp kia tràn đầy đồng cảm nói. 227-227-1000000 đô la có thể làm gì 227-1000 vạn Mỹ nguyên có thể làm gì à la lôi mang theo tùy tùng lại vòng vo mấy nhà khu chỉ lãm Vô luận là nước Mỹ doanh nghiệp sản xuất vẫn là 3 doanh nghiệp sản xuất, tất cả nhà mở cho hắn ra giá cả đều xa xa vượt ra khỏi tâm lý của hắn mong muốn. Tại ba tây hồ công ty khu triển lãm bên trong, phụ trách giới thiệu sản phẩm viên trước đối với Ala một nhóm ngược lại là biểu hiện cực kỳ ân cần, hướng bọn hắn để cử một nhóm lớn mới nhất trang bị. Có chút trang bị bản thân nghe không đắt, thế nhưng là, sau lưng hám tỉnh rất được có thể so với đồng phi khe nước lớn. Một đài báo giá 5 vạn Mỹ nguyên điều khiển kỹ thuật số của máy, nghe nói nhất thiết phải phối hợp ba nguyên trang ổn áp nguồn điện mới có thể cam đoan ổn định tốc tác, mà đài ổn áp nguồn điện giá cả là 7 vạn Mỹ nguyên. Ala bộ trưởng Vì cái gì thiết bị sẽ như vậy quý? Tập lạp so buồn bực vấn đạo, tình chúng ta bên trong quan sát, một năm sản xuất đều không đủ mua một chiếc xe rương. Đây chính là kỹ thuật giá trị a." A La Lôi thở giải nói, "Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đi tới đích sao?" Tập lạp so xin chỉ thị. A La Lôi ngồi ở một trường cung cấp người xem nghỉ ngơi trên ghế, dương mắt nhìn toàn trường quảng cáo. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là một nước nhiệt huyết sôi trào, chạy đến sợ rằng phụt tới mất mặt xấu hổ. Lần này, Trung Hoa Trung Quốc Dương đoàn mang tới cô máy, phân hóa học thiết bị, phát điện thiết bị, luyện thép thiết bị các loại, cũng là tại trên quốc tế đã đào thải sản phẩm. Những sản phẩm này cùng với bộ phận ảnh chụp, mô hình trở ra bên ngoài bãi xuống, ngược lại là hấp dẫn không thiếu khách thương ánh mắt. Có một vị tóc hoa dâm nước ánh thương nhân đứng tại một đài nằm thức máy tiện phía trước, gọi tôn nữ cho mình vô mấy chụp tấm ảnh chụp. Tiếp đó hứng thú chuyên thuộc địa nói ra chính mình lúc còn trẻ thao tác loại này cô máy chuyện lý thú, thỉnh thoảng còn đụng tới một câu ta không thấy nó, đã là 30 nhiều năm các loại, hoài cựu chi tình lộ rõ trên mặt giật vui mút biểu. Chu Tấn Văn ngay từ đầu còn có dũng khí đứng ở bên ngoài trả lời một vài vấn đề, đến cuối cùng liền xấu hổ một đầu đâm vào dân hàng, không chịu đi ra. Cùng đi khác một chút công ty đại biểu cũng là như thế. Đại gia lúc ở trong nước còn có chút sản phẩm của mình tự hào, đến nơi này mới biết được rất lại phía sau là cái gì tư vị. Hạt giữa bảy gà là một loại cảnh giới, gà chạy đến hạt trong đám đi, vậy thì hoàn toàn là tự ngược. May mắn, máy móc ủy có dự kiến trước, tại tổ chức cái này dương đoàn lúc, không, có an bài như là cùng trọng, quá nặng các loại đội tuyển quốc gia thăm ra, mà là tìm một nhóm chỗ cấp cỡ trung sĩ nghiệp. Mục đích làm như vậy là nhường cỡ trung sĩ nghiệp tới trước thăm dò đường một chút, dù cho bị người xem thường, rất cũng chỉ là những thứ này cỡ trung sĩ nghiệp khuôn mặt. Mất mặt a. Chu Tấn Văn đối với Lâm Trấn Hoa thầm nói: "Ngươi xem một chút, nào có chân chính người mua tới chú ý chúng ta gian hàng? Cũng là cầm chúng ta gian hàng xem như viện bảo tàng. Chúng ta thiết bị, ít nhất so nước ngoài công ty rơi ở phía sau 20 năm hết Tết đến cũng không ngừng. Đây không phải chúng ta đã sớm biết sự tình sao?" Lâm Trấn Hoa nói: "Chu Tấn Văn đạo, thế nhưng là, ngươi không phải nói có quốc gia đang phát triển đối với chúng ta thiết bị cảm thấy hứng thú không? Ngươi xem một chút, những cái kia châu Phi, Nam Á, Trung Đông không đều vẫn là hướng về những cái kia quốc tế xí nghiệp lớn gian hàng đi." Lâm Chấn Hoa nhíu mày, nói: "Chu thị trưởng, ta cảm thấy a phải hay không bởi vì chúng ta quảng cáo không có đánh ra, nhân ra căn bản cũng không biết chúng ta đang bán cái gì. Đánh quảng cáo gì? Cứ như vậy mấy đại phá bàn máy, trên quảng cáo viết như thế nào? Chu Tấn Văn vấn đạo. Không có việc gì, ta tới viết. Lâm Trấn Hoa nói. Hắn tìm một chương đại giấy quảng cáo, bắt đầu dùng cò ở phía trên soát soát mà viết. Hắn trình độ tiếng Anh đầy đủ cao, thứ viết ra tràn đầy phiến tình ý vị. 1000 vạn mỹ nguyên có thể làm cái gì có thể sinh ra một cái kỳ tích. Chu Tấn Văn nhìn xem thẳng lắc đầu, tiểu Lâm cợn người gia châu này thổi đến cũng quá a. Ta chuyển xuống đến bên trong che thời điểm. cũng buông tha châu, chiếu ngươi cái này tội pháp, bao nhiêu ngư cũng phải để ngươi tội chết ta. Lâm Trấn Hoa cười nói, "Chu thị trường, ngươi yên tâm, khoát lác lại không nộp thuế, ta còn ngại thổi đến không đủ lớn đâu." Cũng không phải sao, nếu như đặt tại 20 năm sau, giống như vậy lời quảng cáo, đó thuộc về là cực kỳ khiêm tốn. Rõ ràng là Hà Bắc phòng ở, trên quảng cáo dám nói 20 phút thẳng tới quốc ngộ mộ có một dưỡng 50 con cá đều ngại thiếu dưỡng khí ao nước nhỏ, trên quảng cáo liền dám nói là thân thủy hảo trạch. Lâm Chấn Hoa bất quá là viết một cái cái gì kỳ tích mà thôi, Vị nhân nói qua, nhân dân Trung Quốc, người nào ở giữa kỳ tích cũng dám sáng tạo. Kỳ thực Lâm Chấn Hoa còn cấu tư mặt khác một đầu quảng cáo, khoảng cách công nghiệp hiện đại hóa có bao xa chỉ có chỉ là 200m. Hắn chuẩn bị hai ngày nữa liền cùng ban tổ chức nói một chút, đem đầu này quảng cáo soát đến lớn cửa ra vào đi. Từ cửa chính đi đến Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm, lại vừa vận là 200m xa. Chu Tấn Văn cũng lười đi cùng Lâm Chấn Hoa mãi rằng, như là đã bị Lâm Trấn Hoa lừa gạt đi ra, hắn cũng liền tự giận mình, thích thế nào thì thế nào a Lâm Trấn Hoa viết xong quảng cáo, lấy mấy cái đinh mũ cho đặt tại dương trên bảng, tiếp đó an vị tại nơi đầu quảng cáo phía dưới ung cây lợi tỏ. Hắn cũng không có chờ thời gian quá dài. Vẹn vẹn bất quá 10 phút, hắn liền thấy một vị người da đen mang theo vài tên tùy tùng xông lại, người này đương nhiên chính là bi thương Ala Loi. "Tiên sinh, ngươi là đối với chúng ta công nghiệp hóa phương án giải quyết cảm thấy hứng thu không?" Lâm Trấn Hoa dùng tiếng Anh đối với Ala Loi vấn đạo, hắn từ Ala Loi trên mặt đọc lên một loại vẻ mặt kích động, đó là khổ đại kỷ thâm người dân lao động nhìn thấy thân nhân giải phóng quân thời điểm mới có thân sắc. "Đúng vậy đúng vậy, ta nghĩ hiểu là, các ngươi cái phương án này là chân thật sao?" Ala Loi đạo. Lâm Chấn Hoa nghiêm mặt nói, "Tiên sinh, ngươi không thể dạng này hoài nghi một cái người Trung Quốc tiến dụng." Người nên biết, trong lịch sử, Trung Hoa Trung Quốc là duy nhất không có lừa gạt người phi châu quốc ra. Hách sáu. A la lôi gãi gãi đầu ra, cảm thấy Lâm Trấn Hoa nói tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Từ thời đại đại hàng hải bắt đầu, thế giới cường quốc thay nhau mà khi rẽ châu phi, ngay từ đầu là dùng tông giáo tới xâm lược, tiếp theo là dùng vũ lực, gần nhất lại đổi thành kinh tế xâm lược. Đếm trên đầu ngón tay tính toán, giống như duy nhất không có xâm lược qua châu phi đại quốc chính là Trung Quốc. Bất quá, cái này cùng làm ăn có quan hệ sao? Đương nhiên, đương nhiên, ta đối với người Trung Quốc luôn luôn là có hảo cảm. A nói Ta là ô tang nước Cộng hòa Phương Bắc Tiết kiệm Công nghiệp Bộ trưởng, ta gọi Ala Lôi. Ta đối với các ngươi trên quảng cáo viết đoạn văn này cảm thấy rất hứng thú, tiên sinh Tôn Quý, ngươi có thể không thể hướng ta giới thiệu một chút, các ngươi nói hệ thống công nghiệp là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên có thể, ngươi đã là công nghiệp bộ trưởng, vậy ta chỉ mời chúng ta quốc gia công nghiệp cơ khí ủy ti trưởng đến trả lời vấn đề của ngươi a, hắn cứ gọi Chu Tấn Văn, mời ngươi chờ một chút một chút. Lâm Trấn Hoa nói đi, nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Chu Tấn Văn hô, Chu thị trưởng, mua bán tới cửa. Lâm Chấn Hoa những ngày này cùng Chu Tấn Văn cùng một chỗ, đã lẫn vào rất quen. Chu Tấn Văn là chuyển xuống qua cán bộ, cùng tam giáo kiểu lưu đều đã từng quen biết, bây giờ mặc dù làm tới thị trường, nhưng là không có vẻ tiêu ngạo gì. Tăng thêm Lâm Trấn Hoa tại kỹ thuật chuyên nghiệp bên trên rất có một chút tạo nghệ, rất được Chu Tấn Văn thưởng thức. Bây giờ Lâm Trấn Hoa mặc dù đang trên xưng hô vẫn là mở miệng một tiếng Chu thị trường, nhưng giọng nói chuyện đã càng ngày càng bất kính. Tiểu Lâm cờ lỉn, gì tình huống? Chu Tấn Văn từ trong sân khấu đứng lên vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đem A-La Lôi thân phận hướng Chu Tấn Văn Ta có thể tặng kẻ hướng ngươi giới thiệu một chút chúng ta công nghiệp hóa phương án 228 228 ngũ tiểu công nghiệp 228 ngũ tiểu công nghiệp alaôi từ Chu Tấn văn Nhiệt huyết bên trong đọc được một cái loại đã lâu chân thành loại này chân thành là hắn ở nơi này trong phòng triển lãm lần thứ nhất cảm giác được lúc trước hắn đi qua nhiều như vậy triển lãm cá nhân này mỗi một cái trong sân khấu tiêu thụ đại biểu đều đối hắn lộ ra nghề nghiệp mỉ cười thế nhưng loại mỉm cười là lạnh như băng thậm chí mang theo vài phần địa thị alaôi tại nước Pháp lúc đi học liền thường xuyên tử người ra trắng bạn học trong mắt tiếp thụ lấy loại này thị hắn đã thành thói quen Bây giờ chợt mà từ một vị người ra vàng nơi đó lấy được một loại chân thành cùng hữu hảo biểu thị, Ala Loi cơ hồ có loại không biết làm sao cảm giác. "Ala Loi bộ trưởng, ngươi có thể hướng ta giới thiệu một chút nhu cầu của các ngươi sao?" Chu Tấn Văn thỉnh Ala Loi một nhóm tại khu triển lãm bên trong ngồi xuống, tiếp đó ôn hòa đối bọn hắn nói. "Theo Lâm Chấn Hoa mà đến tư mạn tay chân lanh lẹ mà cho Ala Loi một nhóm bưng lên nước trà, tiếp đó nghiêng người ngồi ở một bên, tùy thời chờ vì bọn họ làm cần thiết phiên dịch cùng với sau này phục vụ công tác." Chu Tấn Văn tiếng Anh không tệ, bình thường giao lưu phải không cần dịch, nhưng nếu như dính đến một chút phức tạp từ ngữ, thì vẫn còn cần có thư mạn dạng này nhân viên chuyên nghiệp đến cung cấp trợ giúp. Lần này máy móc ủy tổ chức cả nước xí nghiệp tham gia triển lãm, đối với tất cả xí nghiệp phái ra tham gia triển lãm nhân số không có nghiêm ngặt hạ định, chỉ cần tất cả xí nghiệp có thể gồng gánh nổi liên quan phí tổn, như vậy phái ra bao nhiêu người cũng bó tay. Những thứ khác xí nghiệp ngoại hối tương đối khuyết thiếu, tăng thêm đối với tham gia triển lãm hiệu quả tồn tại một chút nghi vấn, bởi vậy bình thường đều chỉ là phái ra một hai người tham gia. Lâm Chấn Hoa tài đại khí khô, một hơi mang đến bốn người, ngoại trừ thư mạn bên ngoài, còn có vệ cảnh văn, Vi Đông cùng Mã Kiệt. Đằng sau ba vị cũng là nhân viên kỹ thuật, Lâm Trấn Hoa dẫn bọn hắn tới tham gia trang bị dương, là muốn cho bọn hắn tại trang bị dương bên trên mở mang tầm mắt, đồng thời xem có cái gì đáng giá mua sắm trở về Cao Tân trang bị kỹ thuật. A la lôi hướng thư mạn cảm ơn một tiếng, tiếp đó đối với Chu Tấn Văn nói, "Chu tiên sinh, rất xin lỗi, ta phải trước tiên nói một chút tài chính của chúng ta tình trạng. Chúng ta Ô Tang nước Cộng hòa là một cái nhà quốc, chúng ta có thể dùng tại trang bị mua sắm tài chính là phi thường cần trương. Ta cho nên sẽ đến các ngươi khu triển lãm tới, hoàn toàn là bởi vì thấy được các đánh ra quảng cáo." Ta rất muốn biết, các người nói dùng 1000 vạn mỹ nguyên xây thành một cái hệ thống công nghiệp, có phải hay không sự thật? Chu Tấn Văn xem Lâm Chấn Hoa, tiếp đó thở giải nói, "A la Lôi tiên sinh, ngươi cũng biết, hệ thống công nghiệp cái khái niệm này là phi thường rộng rãi. Nếu như muốn bao quát hàng không vũ trụ, vi điện tử những thứ này, mỗi nhọn kỹ thuật, như vậy đừng nói 1000 vạn mỹ nguyên, chính là 1000 nức cú SD cũng hoàn toàn không đủ. Chúng ta cung cấp phương án giải quyết, là trợ giúp một cái thiếu nợ phát đạt quốc gia hoặc khu vực thành lập được thỏa mãn cơ bản sinh sản cần công nghiệp hệ thống." Từ nơi này trên ý nghĩa nói, 1000 vạn mỹ nguyên là hoàn toàn có thể làm được. Chu Tấn Văn than thở nguyên nhân, ở chỗ cảm thấy Lâm Chấn Hoa đem ra châu thổi đến quá lớn, bây giờ đem nhân ra lửa gà tới, còn không biết kết cục như thế nào mới tốt. A la lôi ngược lại cũng không ngại, trong lòng của hắn tự nhiên biết 1000 vạn mỹ nguyên là không thể nào xây thành cái gì cỡ lớn bộ môn. Hắn tiếp lấy Chu Tấn Văn câu chuyện vấn đạo, "Chu tiên sinh, ngươi có thể không cặn kẽ nói cho ta biết, các ngươi nói tới công nghiệp hệ thống, bao gồm cái nào công việc nghiệp hạng mắt?" Chu Tấn Văn gật gật đầu, "Hoàn toàn có thể. Chúng ta nói tới công nghiệp hệ thống, dùng Trung Quốc chúng ta bộ kinh tế cửa ngôn ngữ tới nói, gọi là Mã Phương ngũ tiểu công nghiệp, cũng chính là tiểu Mộ Than." Tiểu xưởng sắt thép, tiểu máy móc nhà máy, tiểu nhà máy phân hóa học cùng tiểu thủy bùn nhà máy. Có cái này 5 cái cỡ nhỏ công việc nghiệp hạng mắt, trên cơ bản có thể thỏa mãn một cái trăm bạn nhân khẩu khu vực cơ bản sinh hoạt cần. Trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể trợ giúp các ngươi xây dựng tiểu nhà máy điện, lùa mỏng dệt nhà máy, tiểu ấn soát nhà máy, ăn nhẹ phẩm nhà máy, những thứ này chủ yếu là thỏa mãn sinh hoạt cần. A La Lôi liên lạc nhớ tới Chu Tấn Văn nói tới những hạng mục này tên, suy nghĩ lấy một cái địa khu thường ngày vận chuyển cần có sản phẩm. Nghĩ một lát, hắn gật đầu một cái, nói, "Chu tiên sinh, ta cảm thấy ngươi nói những hạng mục này đích thật là một cái địa khu trố cần nhất. Nếu như nắm giữ những xí nghiệp này, lớn như vậy số nhiều thường ngày sinh sản đều có thể thỏa mãn. Bất quá, ngươi một mực sử dụng một cái tiểu công nghiệp khái niệm, ta muốn biết, ngươi nói tiểu, cụ thể là bao lớn quy mô, chúng ta xây thành dạng này nhà máy nhỏ, có thể thỏa mãn bình thường nhu cầu sao? Chú Tấn Văn mỉm cười, vấn đạo, "A la Lôi tiên sinh, ta nhớ được ngươi vừa rồi tự giới thiệu nói ngươi là ô tăng nước Cộng hòa Phương Bắc tiết kiệm công nghiệp bộ trưởng, xin hỏi, các ngươi Phương Bắc tỉnh ước chừng có bao nhiêu nhân khẩu?" "80 và người." A đáp, "Tôi lắm, chúng ta tới tính một chút." Chu tấn văn nói: "Theo chúng ta Việt Nam nông nghiệp tình trạng, một cái cư dân ước chừng nắm giữ 1 đến 2 mẫu đất cày. Các người 80 vạn nhân khẩu, ước chừng cần trồng trọt 120 vạn mẫu đất cày. Ở trước mắt sản xuất nông nghiệp dưới điều kiện, một mẫu đất cày ước chừng phải sử dụng 10 kg phân hóa học. Cứ tính toán như thế tới, 120 vạn mẫu đất cày, ước chừng cần 1200 vạn kg phân hóa học, cũng chính là 1.2 vạn tấn. Chúng ta cung cấp tiểu nhà máy phân hóa học thiết bị, thiết kế năng lực sản xuất là 1 vạn tấn, vừa vặn có thể cam đoan các người sản xuất nông nghiệp toàn bộ phân hóa cần." A trên mặt đã lộ ra thần kinh dị, Chu tiên sinh Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta liền hoàn toàn minh bạch. Kế của ngươi coi xong toàn bộ chính xác, đối với chúng ta phương Bắc tỉnh tới nói, chỉ cần nắm giữ một nhà năm sinh một vạn tấn nhà máy phân hóa học như vậy đủ rồi, chúng ta căn bản cũng không có tất yếu đi tìm hiểu 10 vạn tấn cấp thiết bị." Chu Tấn Văn nói tiếp, "Chúng ta lại đến nhìn máy móc nhà máy. Làm tháng 1 năm 80 vạn nhân khẩu, lấy nông nghiệp làm chủ tỉnh, các ngươi cũng không cần thiết lập hạng nặng hệ thống công nghiệp, cho nên, máy móc nhà máy nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất vì nông nghiệp phục vụ cỡ nhỏ trang bị, cùng với thỏa mãn một chút thưởng ngày sửa chữa cơ giới cần. Nông nghiệp trang bị nói một cách đơn giản không có gì hơn ba cơ một cô." Cũng chính là động cơ dầu ma rút cỡ nhỏ máy kéo động cơ điện cùng máy bằng nước chúng ta cho các nơi cung cấp tiểu máy móc nhà máy trang bị vừa vẫn có thể thỏa mãn các người độc lập sinh sản mấy loại này sản phẩm cần sinh sản những sản phẩm này là dùng không được cao tinh độ của máy dùng vậy thông dụng cố máy tăng thêm chút ít chuyên dụng E tô cùng con lúc như vậy đủ rồi Chu Tấn Văn vừa nói một bên trên giấy cho alalo viết lên thiết bị danh sách Bao quát mấy đài máy tiện mấy đài máy tiện loại nào thiết bị đánh chịu cái nào hạn ra công nhiệm vụ các loại thậm chí máy móc trong xưởng thiết bị phân phối điện cần phải lớn bao nhiêu công suất xưởng cần bao lớn diện tích chờ đều nói phải rõ ràng Từ đầu tới đôi cơ hồ một cái khái bán cũng không có. A La Lôi nghe như say như dại, đối với Chu Tấn Văn bội phục đầu giảm xuống đất. Là một vị nguyên lý công việc xuất thân công nghiệp bộ trưởng, A La Lôi hoàn toàn có thể nghe hiểu Chu Tấn Văn nói tới hết thảy, cũng biết hắn nói là hoàn toàn chính xác. Nhưng A La Lôi vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì cái này Việt Nam quan viên đối với cái này loại cỡ nhỏ hãng phối trí sẽ như thế tinh thông. Kỳ thực, đâu chỉ là A La Lôi, Lâm Trấn Hoa tại ngay từ đầu cùng Chu Tấn Văn tiếp xúc thời điểm, cũng bị hắn triệt để hù dọa. Lâm Chấn Hoa chạy đến công nghiệp cơ khí ủy đi bán lộn có liên quan phương án giải quyết khái niệm, lấy được Chu Tấn Văn khích lệ, Nhưng khi cụ thể đến một cái tiểu quốc hoặc một cái nhỏ tiểu nhân khu công nghiệp phương án giải quyết cần phải làm thế nào thời điểm Lâm Trấn Hoa đã bắt mù hắn hoàn toàn không có phương diện này thưởng thức ở thời điểm này Chu tấn Văn dễ dàng cho Lâm Trấn Hoa lấy ra một trường danh sách nói cho hắn biết một cái trăm vạn nhân cầu nhỏ tiểu nhân khu cần công việc nghiệp hạng mắt chính là chỗ này chút, tên cứ gọi tắt mà phương ngũ tiểu đối với mà phương ngũ tiểu cái khái niệm này Lâm Trấn Hoa ít nhiều biết một chút đó là tại 1975 quốc gia định ra cái thứ tư 5 năm kế hoạch thời điểmtrô nói ra một cái phương án nội dung cụ thể là từ Trung lương tài chính thông qua 80 lúct nguyên chuyên hạng tài chính Năm đó các tỉnh khu phát triển tiểu màu than, tiểu xưởng sắt thép, tiểu nhà máy phân hóa học, tiểu thủy bùn nhà máy cùng tiểu máy móc nhà máy chờ 5 loại công việc nghiệp hàng mắt. Mà Phương Ngũ tiểu công nghiệp cuối cùng chứng thực đến tất huyện, cả nước cơ hồ mỗi huyện đều thành lập nên kệ trên 5 cái hàng mục, từ đó tạo thành tương đối độc lập hệ thống công nghiệp, có thể tự chủ giải quyết công việc sản xuất nông nghiệp bên trong cơ bản nhất cận. Mà Phương Ngũ tiểu công nghiệp xây dựng, thành tựu tại tại thúc đẩy toàn quốc công nghiệp hóa tiến trình, bồi dưỡng lên một nhóm lớn cỡ nhỏ công nghiệp xí nghiệp, những thứ này cỡ nhỏ xí nghiệp bên trong một bộ phận, trở thành về sau Trung Hoa Trung Quốc phát triển kỹ nghệ hạt giống. Mà phương ngũ tiểu công nghiệp xây dựng, vấn đề cũng là lớn vô cùng. Bởi vì một cái huyện quy mô rất nhỏ, bởi vậy đại đa số ngũ tiểu công nghiệp hạng mục đều không đạt được quy mô kinh tế yêu cầu, xuất hiện hậu thế nói tới tài nghệ thấp lập lại kiến thiết vấn đề. Cải cách khai phóng về sau, quốc gia bắt đầu dần dần điều chỉnh mà phương ngũ tiểu chính sách, đem số lớn quy mô không đạt được kinh tế sinh sản yêu cầu tiểu xí nghiệp thực hành quan ngừng đồng thời chuyện, dùng một số cỡ lớn xí nghiệp để thay thế những thứ này cỡ nhỏ xí nghiệp chức năng. Vì phát triển mà phương ngũ tiểu công nghiệp cần, quốc gia còn tạo thành chuyên môn vì ngũ tiểu công nghiệp cung cấp đồng bộ trang bị sinh sản hệ thống. Như Hán Hoa Kỳ giới nhà máy chính là một cái trong số đó. Hán Hoa Kỳ giới nhà máy ở phía trước chút năng nghiệp vụ chủ yếu, chính là sinh sản loại này một vạn tấn cấp làm nhỏ xuống mập thiết bị, mà chút năm, loại thiết bị này ở trong nước đã không có nhu cầu. Cùng Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tương tự công nghiệp xí nghiệp còn rất nhiều, bọn chúng ắt chủ bài sản phẩm cũng là cái này cỡ nhỏ xí nghiệp sử dụng trang bị, theo ngũ tiểu công nghiệp kiến thiết kết thúc, những trang bị này ở trong nước cũng đã tìm không thấy thị trường. Lâm Chấn Hoa hướng Chu đề cử mặt hướng quốc gia đang phát triển công nghiệp phương án giải quyết, cho Chu Tấn Văn một cái cực lớn dẫn dắt. Mặc dù quốc nội đã không có cỡ nhỏ trang bị thị trường, nhưng nước ngoài vẫn là có người cần. Có chút châu phi tiểu quốc gia, toàn quốc nhân khẩu đếm cũng bất quá thì tương đương với Việt Nam một cái huyện, cho chúng nó một bộ ngũ tiểu trang bị, liền đầy đủ để bọn chúng thực hiện bước đầu công nghiệp hóa. Nếu bản về làm loại này cỡ nhỏ trang bị nguyên bộ, Âu Mỹ quốc gia phát đạt thật đúng là không có cách nào cùng Trung Hoa Trung Quốc so sánh. Phải biết, giống như vậy tiểu trang bị, trước kia Việt Nam công nghiệp cơ khí bộ môn nước chừng làm qua mấy ngàn bộ. Chu Tấn Văn trước kia đã từng chuyển xuống đến bên trong che đi phóng ngựa, về sau lầm giả, trung niên, trẻ ba kết hợp thời điểm Hắn xem như hiểu kỹ thuật bên trong thanh niên cán bộ, bị kết hợp tiến vào bên trong che trải qua ủy, chuyên môn phụ trách ngũ tiểu công nghiệp xây dựng. Có thể nói như vậy, từ hạng mục ước định đến cụ thể mỗi một đài cố máy bày ra, Chu Tấn Văn đều tự mình làm qua mấy mười lần. Bây giờ muốn đem bộ này thành thục kinh nghiệm lấy ra truyền thụ cho Châu Phi các huynh đệ, đối với Chu Tấn Văn tới nói, thật sự là xe chạy quen đường sự tỉnh. Chu tiên Sinh, ngươi không cần lại kỹ càng giới thiệu, ta vô cùng tin tưởng ngươi kiến thức. Ta, bây giờ xin ngươi cho ta nhóm Vương Bắc tỉnh hoạch định một chút, nhìn chúng ta một chút cần xây dựng cái nào công việc nghiệp hám mắt, cụ thể tiêu phí là bao nhiêu. Ta tin tưởng, ngươi cho chúng ta nói lên phương án, nhất định là vô cùng thích hợp ta nhóm." Ala Lôi Thành cần nói, "229 229 cả hai cùng có lợi hợp tác 229 cả hai cùng có lợi hợp tác 5 sinh 1 vạn tấn tiểu phân hóa học thiết bị một bộ, 80 vạn mỹ nguyên. 1 vạn sợi xưởng may thiết bị một bộ, 70 vạn mỹ nguyên. 2000 vạn ngôi phát điện nhiệt điện thiết bị một bộ, 150 vạn mỹ nguyên. 6. Chu Tấn Văn một hạng một hạng hướng Ala Lôi báo giá cả." Ala Lôi càng không ngừng gật đầu, đem giá cả hướng về quyển sổ nhỏ của mình bên trên chụp. Không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Bỉ Âu Mỹ ngày đại hán thương hốt dù một vòng sau đó, Ala Lôi cảm thấy người Trung Quốc báo ra thiết bị giá cả đơn giản tiện nghi giống rau cải trắng ở dạng. Chiếu cái giá tiền này, thật sự là hắn chỉ cần tiêu phí 1000 nhiều vạn Mỹ Nguyên, liền có thể xây dựng lên một cái sơ bộ kỹ nghiệp hóa Bắc Phương tỉnh. Chu Tấn Văn hướng hắn miêu tả công nghiệp hóa tiền cảnh là phi thường tuyệt vời. Có nhà máy phân hóa học, toàn tỉnh lương thực sản lượng có thể dễ dàng thực hiện tăng gấp đôi, khiến nhiều Bắc Phương tỉnh nhiều năm đói khát vấn đề sẽ đạt được giải quyết. Có nhà máy xi măng, con đường cùng nhà ở xây dựng đều có thể gia tốc, Bắc Phương tỉnh thành hương diện mạo đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có máy móc nhà máy, bác Phương tỉnh đem có thể chính mình sinh sản động cơ dầu ma rút cùng máy bơm nước chờ nông nghiệp máy móc, không còn cần tiêu phí cao ngạch ngoại hối từ nước ngoài nhập cảng. Tạo thành những thứ này công nghiệp năng lực, đối với quốc gia phát đạt tới nói, có lẽ là không đáng kể, nhưng đối với một cái nghèo khó lạc hậu châu Phi quốc gia tới nói, đây là một cái giỏi lắm công nghiệp thành tựu. Không cần 20 năm, chỉ cần cho ta 5 năm thời gian, ta liền có thể cho cử chi nhóm một cái như kỳ tích Bắc Phương tỉnh. A La Lôi lưng phấn đến trong mắt đều phải phóng ra quang mang tới. Tại A cao hứng đồng thời, đứng ở trung quanh tất cả nhà máy các đại biểu cũng đều tại cưỡng ép mà đè nén nỗi tâm vui sướng. Bọn hắn đơn giản không thể tin được đây là sự thực, một bộ một vạn tấn cấp tiểu phân hóa học thiết bị lại có thể báo ra 80 vạn Mỹ nguyên giá trên trời, đây không phải đem cải trắng xem như thị hẹo bán sao. Người mua cảm thấy tiện nghi, bán người cảm thấy quý, đây chính là trong truyền thuyết cả hai cùng có lợi. Lần này báo giá nguyên tắc là Lâm Trấn Hoa xuất hiện ở quốc chi phía trước liền cùng Chu Tấn Văn Thương Lượng Định, phương pháp cũng rất đơn giản, chính là đem đủ loại thiết bị ở trong nước tiêu thụ giá cả nhân với hai. Sau đó đem Việt Nam đồng 3 chữ đổi thành USD một bộ tiểu phân hóa học thiết bị, ở trong nước tính toán đâu ra đấy cũng không đến được 40 vạn người dân tệ, nhưng đến nơi này triển lãm cá nhân trong buổi họp, giá tiền của nó chính là 80 vạn mỹ nguyên. Tiểu Lâm Cờ lịn, ngươi nói chúng ta dạng này báo giá, thích hợp sao? Quá đen a. Một vị xí nghiệp tiêu thụ đại biểu len lén đối với Lâm Trấn Hoa nói. Đen sao? Nếu không thì ngươi đi cùng Chu thị trưởng nói một chút, các ngươi bộ kia thiết bị hạ giá 80. Lâm Trấn Hoa nói. Vậy cũng không được. Tiêu thụ đại biểu gấp, các ngươi đều có thể hét như vậy, dựa vào cái gì chúng ta không được? Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, "Cái này không gọi đen, cái này gọi là hợp lý lợi nhuận. Người không thấy vị này đen đại thúc trên mặt mừng rỡ đều đen bên trong đường đỏ. Lần này tham gia trang bị phát triển Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp cũng là phối hợp phải vô cùng hợp lý. Hán Hoa công ty Át chủ bài sản phẩm là phân hóa học thiết bị, khác một chút xí nghiệp thì phân biệt sinh sản đủ loại cô máy, máy phát điện, nhà máy xi măng thiết bị các loại." Tổng thể tới nói, một cái phương án giải quyết ở giữa bao hàm tất cả trang bị, ở nơi này đoàn đại biểu bên trong đều có thể cung cấp. Chu Tấn Văn cùng A ký cái này đơn đặt hàng, cuối cùng là muốn phân giải đến tất cả các xí nghiệp đi hoàn thành. ai cũng có thể mò lấy một miếng thời ăn. Hiếm có nhất chính là, Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu không phải đơn giản cung cấp trang bị, hơn nữa hướng khuyết thiếu công nghiệp xây dựng kinh nghiệm khách hàng cung cấp hoàn chỉnh xây dựng phương án. Phương Tây công ty cách làm phải không bán đúng, chỉ bán đắt tiền, mà Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu vừa vận tương phản, chỗ đề cử tất cả trang bị cũng là kinh tế nhất áp dụng. Toàn bộ hạng mục cuối cùng kim mạch, 1140 vạn mỹ nguyên, hơi vượt ra khỏi một chút. Chu tấn văn coi xong sau đó, dùng xin lỗi giọng điệu đối với A La luôn nói, ngươi xem, chủ yếu là có chút thiết bị là vì các ngươi đo thân mà làm. Tỷ như này đại suất nhẹ giá trị lo đốt chủ yếu là cân nhắc đến các ngươi nơi đó sinh ra than đá giá trị tòa nhiệt tương đối thấp, dùng thông thường nổi hơi khó mà sinh ra chỉ định áp lực 6. Ta minh mạch. Chu tiên sinh, ngươi hoàn toàn không cần thiết giảng giải, trên thực tế, các ngươi vì chúng ta cung cấp phương án là phi thường thích hợp ta nhóm, hơn nữa đầy đủ cân nhắc đến rồi chúng ta thanh toán năng lực. Ala Lôi cảm kích nói, giống các ngươi dạng này phục vụ Chu Đáo thương nghiệp công ứng, tại toàn thế giới cũng là tìm không thấy nhà thứ hai. Ách 6. Kỳ thực chúng ta làm được cũng tuyền không đủ. Chu Tấn Văn cảm thấy có chút đỏ mặt. Hắn cho Ala cung cấp đều là quốc nội đảo thải kỹ thuật toà, có chút thiết bị thậm chí chính là tất cả nhà máy động lại sản phẩm, đặt ở trong kho hàng nhiều năm, chỉ kém bị coi thành sắt vụn bán mất. Bây giờ há miệng liền cùng nhân ra muốn mấy chục thậm chí trên trăm vạn mỹ nguyên, nhân ra còn tiên ân và tặng, cái này khiến Chu Tấn Văn làm sao chịu nổi A Chu tiên sinh, ta muốn hỏi. A la lôi up vấn đạo, ta muốn hỏi một chút, dựa theo phương án của các người, trừ cái này 1140 vạn mỹ nguyên thiết bị bên ngoài, chúng ta còn muốn hay không thanh toán khác nguyên bộ thiết bị phí tổn. Chu Tấn Văn gật đầu nói, đây là khẳng định, chúng ta tiêu thụ chỉ là thiết bị bản thân, nguyên bộ nhất định là không chứa ở bên trong. Cái gì? Ala Lôi hoãn hồn, hắn nhớ tới ba Tây hồ công ty máy khỏe, một đài 5 vạn mỹ nguyên cô máy, phải phối bên trên 7 vạn mỹ nguyên ổn áp khí, đây không phải hố người sao? Chu tiên sinh, người có thể không thể sẽ giúp ta tính một chút, chúng ta còn phải tốn bao nhiêu tiền tới mua nguyên bộ thiết bị? Ala Lôi vấn đạo. Chu Tấn Văn nhíu mày, cái này cũng khó mà nói, cái này quyết định bởi cho các người quốc nội giá cả a. Cái này nguyên bộ, chủ yếu là thổ kiến công trình, các người quốc nội xây nhà là giá bao nhiêu, ta cũng không quá tin tưởng. Bất quá, liền một cái một tầng nhà máy, ta đoán chừng không tốn bao nhiêu tiền a. Ngươi là nói, những thứ này nguyên bộ không phải muốn mua sản phẩm của các ngươi. A la Lôi vấn đạo. Dĩ nhiên không phải, tất cả cần mua sản phẩm đều ở nơi này danh sách bên trong. Chỉ cần các ngươi đem phòng ở dựng lên, đem dây điện kéo hảo, lắp đặt chúng ta thiết bị, liền có thể sản xuất. Chu Tấn Vân nói. Chẳng lẽ không cần cái gì khác? Tỷ Như nói, tại các ngươi danh sách bên trong, có đài tinh vi máy mài, muốn hay không vì nó phối hợp một cái ổn áp nguồn điện? A la Lôi dẫn dắt đạo. Hắn ngược lại cũng không phải thật muốn mua ổn áp nguồn điện, mà là muốn thông qua hỏi thăm phương diện này giá cả, nhìn chúng quốc nhân tại cung cấp nguyên bộ phương diện là dạng gì thái độ. Vệ Cảnh Văn ở bên cạnh nghe không nổi nữa, trực tiếp xen vào nói: "Ta cảm thấy không cần đến a. Các người nơi đó cũng không cái gì cao tốn năng lượng công nghiệp hạng mục, lưới điện hẳn là tương đối ổn định. Đương nhiên, nếu như các người đau lòng thiết bị, nguyện ý cho cố máy phối hợp ổn áp nguồn điện, cũng là có thể. Đến nỗi quy cách đi, ta cảm thấy có 50.000 50000V ampere cần phải đầy đủ. Như vậy, loại này 50.000 50000V ampere ổn áp nguồn điện, cần bao nhiêu tiền đâu? A La Lôi tiếp tục vấn đạo: "Cái này không tốn bao nhiêu tiền?" Vệ Cảnh Văn đạo: "Ngươi thực sự muốn, ta lợi dụng thời gian sau giờ làm việc cho ngươi lượn một vòng a, không thể so với trên thị trường bán kém." Người ra một cái phí tài liệu, cũng chính là 200 khối tiền a. Lâm Trấn Hoa tại bên cạnh ôm bụng chụp nhạc, vị này vệ lao sư thật sự là quá thành thật, hắn làm kỹ thuật là đem hào thủ, nhưng nếu để cho hắn đi làm kinh doanh, cần phải đem sự nghiệp bồi làm quần không thể. Bất quá, Lâm Trấn Hoa cũng không đi ngăn lại vệ cảnh Văn mà nói, một cái ổn áp khí hoàn toàn chính xác không phải là cái gì đồng tiền lớn, liền để vệ cảnh Văn dùng hắn chân thành xúc động a la lôi một lần a chu tiên sinh, bây giờ ta hoàn toàn tin tưởng, người Trung Quốc thật là chúng ta người phi châu tối có thể tin tưởng bằng hữu. A nắm chu tấn vân tay, từ trong thâm nói: Dính đến ký hợp đồng chuyện phương diện này, Chu Tấn Văn cũng không ám hiểu, Cao Tổ Hưng Yên đẩy hai tên ngoại mỗ bộ nhân viên công tác phụ trách cùng Ala Lôi tiến hành lập đàm, sáng tác cụ thể hợp đồng văn bản, còn có dính đến phí chuyên trở, bảo hiểm phí, hướng trước tiền các loại sự tình, đây đều là cần nhân viên chuyên nghiệp xử lý. Tại Ala Lôi mang theo các tùy tùng hưng cao thải liệt lúc rời đi, Lâm Trấn Hoa đối với hắn thâm thiển nói một câu, "Ala Lôi bộ trưởng, mời về đi nói cho Châu Phi các huynh đệ, người Trung Quốc tới." Phương Tây chủ nghĩa thực dân giả tại Châu Phi bở biện dựng lên mấy đại cỗ máy liền có thể nô dịch một quốc gia thời đại đã qua. "Ala Lôi đạo, Lâm Sinh, yên tâm đi." ta không cần đến đợi đến trở về châu phi đi, ta lập tức cũng có thể đi nói cho ta biết các bằng hưu. Lần này cùng chúng ta cùng cơ tới phở dạng phút, còn có châu phi rất nhiều quốc gia công nghiệp bộ trưởng, tình huống của bọn hắn cùng chúng ta là giống nhau, ta đây liền đi nói cho bọn hắn, Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm mới là thích hợp ta nhất nhóm, người Trung Quốc mới là người phi châu bằng hưu tốt nhất. A la Lôi hoàn toàn chính xác có người phi châu chân chất, hắn cũng không tỉ ý cái gì, trực tiếp ngay tại khu triển lãm bên trong hướng mình người da đen các huynh đệ triển khai quảng cáo tuyên truyền. Châu Phi các quốc gia làm công nghiệp những thứ này ba nhiều cùng A một dạng, là ở châu Âu đã du học, lẫn nhau đều có một chút liên hệ. Nghe được Ala Lôi sinh động như thật giới thiệu chính mình như thế nào dùng chỉ là 1000 vạn mỹ nguyên liền mua đến toàn bộ công nghiệp trang bị, tất cả mọi người độc lòng, nhau nhau từ sảnh triển lãm các nơi hướng về Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm rũ nhanh lao tới. Cao bộ trưởng, không được, chúng ta chống đỡ không được. Chu Tấn Văn đầu đầy mồ hôi hướng cao tổ hương tịnh cầu cứu. Tại hắn bên người, trên đầy Châu Phi, Tây Á, Nam Á cùng với Thái Bình Dương nước nhỏ thương ra, bọn hắn có ít người là giống Ala Lôi một dạng cần toàn bộ công nghiệp trang bị, có chút nhưng là cần cái nào đó nghề nghiệp đơn kiện trang bị. Bọn hắn có chung một cái đặc điểm, đó chính là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng Phương Tây đại công ty trang bị đối với bọn hắn tới nói là tuyệt đối xa xỉ phẩm. Cao Tổ Hưng Thịnh cũng không được chứng kiến trường hợp như vậy, bất quá, hắn dù sao cũng là bộ trưởng, có chút trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không kinh hãi tâm lý tổ chức. Hắn nhanh chóng giao phó thủ hạ đi thuê mấy gian phòng họp, sau đó đem các khách thương đều dẫn tới trong phòng họp, phân loại mà sắp xếp người giúp cho tiếp đãi. Chu Tấn Văn có tại địa phương trải qua ủy công tác kinh nghiệm, tự nhiên là phụ trách hướng các khách thương giới thiệu toàn bộ Sea phương án giải quyết. Có cho Ala giảng bài kinh nghiệm, hắn truyền thụ càng thêm có đầu để ý tới. Đem hắn nói chuyện ghi chép lại, cơ hội chính là một bản như thế nào xuyên qua đến Minh Triều đi thiết lập một cái hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp sách giáo khoa. Nghe xong hắn giảng giải, cũng không cần lại nhìn lâm cao sao mai. Công ty khác các đại biểu thì phụ trách hướng có chuyên hạng nhu cầu khách hàng giới thiệu bản lĩnh vực trang bị tình huống. Dính đến hóa chất thiết bị phương diện, dĩ nhiên chính là Lâm chấn hoa cùng Vi Đông Tể nhiệm vụ. Ở phương diện này, Vi Đông Tể chi thức so với Lâm chấn hoa còn phong phú hơn nhiều. 230, 230 vi đông đủ sân khấu, 230 vi đồng tệ sân khấu đứng tại phòng họp đại hát tấm phía trước hướng các quốc gia mua sắm đảm thương gia giới thiệu hóa chất máy móc sản phẩm vi đồng tệ có một loại lao phu cho chuyện phát thiếu niên điên cuồng cảm giác, vốn là cho là đời này đã cùng hóa chất vô duyên, ai ngờ, Lâm Chấn Hoa lại cho hắn một cái càng thêm rộng lớn sân khấu, nhường nhân sinh của hắn có thể lại một lần nữa phóng ra hào quang. Vi đồng tệ từ Thạch Hóa Kỳ đi ăn máng khác đến hắn Hoa Trọng Cùng, là xuống quyết tâm rất lớn, ở trong quá trình này, Tạ Xuân Diễm, Phạm Thế Bân mấy người cũng đều phát huy tác dụng rất lớn. là 50 niên đại sinh viên, chính là dầu thô hóa chất chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học liền phân phối đến rồi Thạch Hoa Kỳ công tác, chứng kiến Thạch Hoa Kỳ huy hoàng cùng thịnh mịch. Thạch Hoa Kỳ từ bỏ đè lực dung khí đổi mặt hàng sản xuất tủ lạnh thời điểm, hắn cũng tại vụng trộm len lén rơi qua nước mắt, nhưng cũng không có động đậy muốn nhảy hăm tâm. Hắn đã là chạy 5 người, cố gắng nhịn bên trên mười mấy năm liền muốn về hưu, không muốn lại rằng co. Nghe được hắn Hoa Kỳ giới nhà máy từ Thái Lan cầm tới 4 bộ đại phân hóa học đơn đặt hàng tin tức, Vi Đông Đế trong lòng chột chát. 10 vạn tấn cấp đại phân hóa học thiết bị, tại Vi trong mắt của, miễn miễn cưỡng, cưỡng xem như một cái đáng giá đi thi triển một ba tay hạng mục, đáng tiếc hạng mục này không phải của hắn, mà là Phạm Thế Bân. Hắn chỉ có xem náo nhiệt phần. Vì Đông Tề cùng Phạm Thế Bân học là giống nhau chuyên nghiệp, lại tại cùng một cái hệ thống công tác, tư giao rất tốt, giữa hai bên cũng tương đối hiểu biết. Vì Đông Tề trình độ chuyên nghiệp so Phạm Thế Bân cao hơn, cái này ở nhẹ hóa sảnh hệ thống được công nhận, Phạm Thế Bân mình cũng thừa nhận. Thế nhưng là, bây giờ Phạm Thế Bân tại bên bên liệt liệt chơi hạng mục lớn, hắn Vi Đông Tề chỉ có thể đi thiết kế cái tủ lạnh bắt tay các loại tiểu đồ chơi, cái này khiến Vi Đông Tể làm sao có thể tiếp nhận. Lần trước Lâm Chấn Hoa mang theo Phạm Thế Bân bọn người đi thành hóa lôi đi để đó không dùng thiết bị thời điểm, Giống như là lơ đãng đồng dạng hướng Vi Đông Tề quẳng xuống một câu nói, nói tương lai muốn đi Trung đồng bán thiết bị lọc dầu, một câu nói kìa, liền đem Vi Đông Tề trong lòng sớm đã tắt hỏa diễm lại cho đốt lên. Lâm Trấn Hoa sau khi đi, Vi Đông Tề vượt qua một số một đêm không ngủ, cuối cùng không chịu nổi tính tình, trong âm thầm chạy đi tìm Phạm Thế Bân nghe ngóng, hán Hoa Kỳ giới nhà máy là có hay không có làm thiết bị lọc dầu mục đích. Phạm Thế Bân sớm đã được Lâm Trấn Hoa mật chỉ, cũng không càng nhiều nói nhảm, chỉ là đem Vi đưa đến tầm Dương hóa chất thiết bị căn cứ thổ Xê hiện trưởng đi tự mình cảm thụ. trong hoạch định vật chứa xưởng lúc này còn vừa mới đang đào đất cơ bản, nhưng Vi Đông Đế từ cái kiến nền tảng tích cùng chiều sâu liền có thể đã nhìn ra, tòa này khủng lỗ xưởng, tuyệt không chỉ là vì 10 vạn tấn phân hóa học thiết bị chuẩn bị, Lâm Chấn Hoa tâm so với hắn tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. "Lão Phạm, các người Lâm giám đốc không phải là muốn một lần nữa dàn khởi 11 vạn tấn ethylene hạng A?" Vi Đông Đế khiếp khiếp vấn đạo. "11 vạn tấn ethylene, là Vi Đông Đế lúc còn trẻ mà tưởng, cũng là hắn trong lòng đau. Sớm tại 70 niên đại trung kỳ, quốc gia đã đưa vào 3 bộ năm sinh 11 vạn đến 30 vạn tấn ethylene thiết bị đồng thời." Bắt đầu an bài ethylene nguyên bộ thiết bị hàng nội địa hóa. Trước kia huyết khí phương cương vi đông tệ cũng bị quốc gia kế ủy điều đến rồi đông bắc, tham gia hàng nội địa hóa công quan. Kia thật là một đoạn cảm xúc mạnh mẽ thiêu đốt tới nguyệt, nhóm khắc phục nan để kỹ sư, kỹ thuật viên cùng các công nhân một ngày một đêm chiến đấu anh dũng, hướng về cái này đến cái khác kỹ thuật nan quan đột tiến. Nhưng mà, tài liệu, thiết bị, công nghệ các phương diện nan để đạt được nhiều như là một món núi, mà nhóm khắc phục nan để có thể có được tài chính cùng kỹ thuật ủng hộ lại vô cùng có hạn. Ethylene xuất lò mỗi hàn công nghệ cùng liên quan trang bị, ethylene maker cũng chính là ethylene do giọng tỉ tèn máy nén, chiết xuất khí áp có lại cơ chế tạo công nghệ cùng tài liệu, đều trở thành bọn hắn không cách nào vượt qua chướng ngại. 11 vạn tấn Etland công quan cuối cùng cuối cùng đều là thất bại, làm quốc gia kế ủy lãnh đạo tuyên bố nhóm khắc phục nan để giải tán lúc, vì đồng thể cùng trong tiểu tổ những đồng nghiệp khác nhóm một dạng, khắp đến giống một đám con mít một dạng. Vì đồng thể đến nay còn nhớ rõ, có một vị tên là Trúc Thành Sơn lão kỹ sư, nước mắt tuôn đầy mặt mà lôi kéo tay của hắn, nói: "Tiểu Vi, ta đây cả một đời là không nhìn thấy Etland trang trí Hà Nội địa hóa, hy vọng ngươi có thể đủ mãn thành chúng ta người thế hệ này không lại sự nghiệp." Đợi đến chúng ta hàng nội địa cỡ lớn ethylene trang bị đi vào sản xuất thời điểm, người ngàn vạn lần nhớ ký tại phần mộ của ta phía trước đốt một trường chúc mừng tin mừng, để cho ta cũng nhìn một chút. Từ 11 vạn tấn ethylene công quan thất bại cho tới hôm nay, 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Cứ việc tại 2 năm trước quốc vụ viện chính thức đem 30 vạn tấn ethylene thiết bị xếp vào trọng đại nguyên bộ khoa học kỹ thuật trang bị công quan danh sách, nhưng căn cứ vi đông thể hiểu rõ tình huống, toàn bộ bộ môn tiến triển cũng không thuận lợi. Quốc gia cần giải quyết trọng đại trang bị nan để rất nhiều, 30 vạn tấn ethylene cũng không có bị liệt là quan trọng nhất. Mà vi đông thể chính mình Càng là bởi vì thành hóa khí suy sụp mà cùng dạng này hạ mục càng ngày càng xa. Nghe được Vi Đông Tề hỏi thăm, Phạm Thế Bất Đáp, lão vị, Lâm Giám Đốc đã nói với ta, mục tiêu của hắn cũng không phải 11 vạn tấn 11 vạn tấn trang bị, ở nước ngoài đã bị đào thải, liền 30 vạn tấn cũng đã là rất lại phía sau sản lượng. Mục tiêu của hắn là 80 vạn tấn, thậm chí 100 vạn tấn. 80 vạn tấn. Vi Đông Tề tâm phênh phênh mà nhảy dựng lên, lấy hắn chỗ nghe nói qua Lâm Chấn Hoa xem như, hắn ẩn ẩn cảm thấy, đó cũng không phải khó Lâm Chấn Hoa có dạng này khí phách, cũng có năng lực như vậy. Hà Nội địa 80 vạn tấn nghệ Tilen, nếu như có thể tham dự cái công trình này, dù chỉ là ở trong đó đảm nhiệm một cái phổ thông kỹ sư, cũng không huổng đời này. Nam Nhi tốt sinh tại giữa thiên địa, chính là muốn làm dạng này đại công nghiệp mới đúng nổi mình bậy xích chi khu, ý chỉ thân người. Hắn nhớ tới Chúc Thành núi đối với hắn nói lời, Chúc Thành núi bỏ qua sự tình, hắn Vi Đông thể không thể bỏ lỡ nữa. Có thể, tiếp qua mấy năm chính mình liền muốn làm ra ra, hắn hy vọng tự có hướng một ngày có thể ôm mình cháu trai. Đối với hắn nói, xem, cái kia cao đến có thể ba bạch vân ở giữa tháp, chính là người già già tự tay thiết kế. Lão phạm Ta muốn điều chỉnh đến các ngươi Hán Hoa kỳ giới nhà máy tới, ngươi có thể không thể giúp ta hỏi một chút, các ngươi nhà máy nguyện ý tiếp thu sao? Vi Đông Tể khiếp khiếp vấn đạo. Đó còn cần phải nói? Phạm Thế Bân ha ha cười nói, chúng ta Lâm Giám đốc đã nói rồi, để cho ta nghĩ biện pháp đem ngươi mời đi theo đâu. Muốn làm lớn hình dầu thô thiết bị, rồi ngươi lão vi còn thành. Nghe được Vi Đông Tể đưa ra muốn điều vào Hán Hoa nhà máy, Lâm Chấn Hoa lập tức bắt đầu tiến hành vận hành. Hắn không có nhường Vi Đông Tể chủ động đi hướng Thạch Hoa kỳ giã, mà là thông qua Tạ Xuân Diễm, lấy hóa điều động danh nghĩa, hướng Thạch Hoa kỳ người. Cái chương trình này lên khá biệt. khiến cho Vi Đông Thế tránh khỏi phản bội Thạch Hóa Kỳ danh tiếng, đây đối với hắn những cái kia còn tại Thạch Hóa Kỳ công tác con cái là có chỗ tốt. Vi Đông Thế rời đi Thạch Hóa Kỳ sau đó, Từ Nhẹ Hóa sảnh an bài và hóa chất thiết bị viện, treo một cái chính sự cấp chức song, sau đó lại từ Nhẹ Hóa sảnh trực tiếp điều tạm hắn đến tầm Dương hóa chất thiết bị căn cứ đảm nhiệm tổng công chính sư. Lúc này, từ tỉnh trải qua ủy cùng Lâm Trấn Hoa hùn bốn hắn hoa hạng nặng công nghiệp tập đoàn công ty đã thành lập, Vi Đông Tề đảm nhiệm tập công ty Bộ kỹ thuật rải, Phạm Thế Bân cùng với một vị khác đến từ Lao tầm Dương tự hành xa nhà máy nhân viên kỹ thuật làm phó trưởng phòng. Lâm Chấn Hoa không phải một cái rất va chạm Hắn mặc dù có chế tạo cỡ lớn dầu tô trang bị kế hoạch, nhưng hắn cũng biết, loại này thế lực bá chủ một cấp thiết bị, không phải hắn bây giờ trang bị cùng kỹ thuật điều kiện có thể hoàn thành, hắn nhất thiết phải tiến hành theo chất lượng. Lâm Trấn Hoa tìm Vi Đông Tề cùng với khác một chút hóa chất chuyên gia nói chuyện qua mấy lần về sau, chế định một cái trong vòng 10 năm nghiên cứu chế tạo kế hoạch, liệt ra mấy trăm hạng mấu chốt kỹ thuật, tiếp đó chụp hạng mà tiến hành chứng thực. Có chút kỹ thuật có thể tại hắn Hoa trọng công phạm vi bên trong tiến hành dự mài, có chút thì cần muốn tìm những thứ khác xí nghiệp cùng sở nghiên cứu tiến hành tác, còn có một số, thậm chí cần bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng nhân tài, từ đầu đi lên. Ở nơi này xa kỳ kế hoạch bên ngoài, Lâm Trấn Hoa còn xin Vi Đông Tể dẫn đầu, bố trí một chút bên trong gần đây nghiên cứu hàng mục. Trong đó, bao gồm vì hóa chất thiết bị tấn cứ mà làm 40 vạn tấn phân hóa học thiết bị hàng mục, còn có vì hán hoa thực nghiệp công ty chuẩn bị tủ lạnh máy nén hàng ngục. Vi Đông Tể đối với cái này chút an bài công việc không có câu đoán hơn nào, vui vẻ tiếp nhận. Lần này tham gia phở giảng phục trang bị dương, Lâm Trấn Hoa chuyên môn mang tới Vi Đông Tể, nhường hắn đi ra nhìn một chút nước ngoài tình trạng, đồng thời cũng là vì hắn tham dự mua sắm cùng đại phân hóa học hạng ngục cùng tủ lạnh máy nén hạng ngục tương quan thiết bị. Nghe nói có á phi kéo thương gia muốn mua sắm phân hóa học thiết bị, Lâm Trấn Hoa trực tiếp liền đem Vi Đông Thế đẩy tới sân khấu, nhường hắn phụ trách cho đại gia giới thiệu thiết bị tình huống. Thành hóa kim mặc dù trên danh nghĩa là dầu thô hóa chất máy móc nhà máy, nhưng một phần của nhẹ hóa sảnh hệ thống, cũng đồng dạng sinh sản phân hóa học, thuốc trừ sâu, tinh tế hóa chất các phương diện trang bị. Vi Đông Thế xem như kỹ năng thuật khoa trường, đối với cái này chút trang bị quy cách, sinh sản kỳ hạn công trình, giá cả chờ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, trong hội trường các khách thương phẩm là có chỗ hỏi thăm, hắn nhất định có thể đối đáp chảy. Các quốc gia thương gia chú ý nhiều nhất không gì bằng phân hóa học thiết bị. Mà cho dù là tiểu hình phân hóa học thiết bị, cũng có rất nhiều chủng loại hình. Chỉ là hợp thành an nguyên liệu khí chế bị thì có dùng than cốc, than gầy, khí thiên nhiên, dầu mạ dũ nặng trở khác biệt nguyên liệu nhiều loại công nghệ, căn cứ vào các quốc gia tình huống khác biệt, cần lựa chọn căn cứ vào khác biệt công nghệ thiết bị. Những kỹ thuật này lên chi tiết, cho dù là Lâm Chấn Hoa loại này hoa thanh thạc sĩ, cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể cảm thán khác nghề như các núi. Nghe qua vi đông tệ một phen giới thiệu, các khách thương đều hiện ra bừng tỉnh đại ngộ một dạng mỉm cười, tiếp đó liền nhao nhao biểu đạt ra đưa vào trang bị mục đích. Lâm Chấn Hoa mang theo thư mạ, bận thiếu tít cùng các khách thương hiệp đàm. căn cọc tiêu hợp tác hiệp nghị. Ký tên cuối cùng hợp đồng đương nhiên còn cần đi qua rất nhiều những thứ khác đâu, bất quá, Lâm Chấn Hoa tâm lý nắm chắc, nhóm này thương ra, hẳn chính là chạy không được rồi. Thử hỏi, hôm nay trên địa cầu, còn có ai nhà hàng hóa giống Trung Hoa Trung Quốc hàng hóa dạng này hàng đẹp giá rẻ đâu? Vi tiên sinh, ta là tới từ ở Nam Bộ xu đăng, ta gọi Ngói hiệu, ta có cái vấn đề muốn hướng ngươi hiểu được một chút, có thể chứ? Một vị người da đen đi đến Vi Đông Tể trước mặt, đối với hắn tao nhã lễ phép vấn đạo. Đương nhiên có thể. Vi Đông Tể khách khí nói. Á Phi kéo huynh đệ dạng này khái niệm, vào niên đại đó người Trung Quốc trong lòng là thâm căn cố đế, vì đồng đế đối với ngói hưu nhiệt huyết, không có bất kỳ cái gì một điểm giảm mạo thành phần. Ngươi vừa rồi hướng các bằng hữu của ta giới thiệu sản phẩm, chủ yếu là cũng là phân hóa học thiết bị. Chúng ta Nam Bộ xu đăng nông nghiệp không phát đạt, đối với phân hóa học thiết bị không có quá nhiều cần. Chúng ta địa phương sản xuất là dầu thô, ta muốn hỏi hỏi một chút, các ngươi có thể nhằm vào chúng ta dầu thô tài nguyên, cung cấp một cái, hách Phương án giải quyết sao? Ngói Lựu vấn đạo. 231 231 dầu thô trang bị 231 dầu thô trang bị dầu thô. Vì Đông Tể trong đôi mắt của lóe lên quan mang. Đúng vậy, chúng ta nơi đó vừa mới phát hiện dầu thô, nhưng mà chúng ta dầu thô vẫn không đi ra, không cách nào biến thành tài phú. Chúng ta mặc dù có số lớn dầu thô, nhưng lại là toàn thế giới tối nghèo khổ khu vực. Nói Hữu bị ai nói? Người chờ một chút. Vì Đông Tể đạo, hắn quay đầu hướng Lâm Chấn Hoa Hồ, "Lâm giám đốc, làm phiền người ghé qua đó một chút." Lâm Trấn Hoa hướng thanh tới, vì Đông Tể chỉ chỉ nói Hữu, đối với Lâm Trấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, vị bằng hữu này là từ Nam Bộ xu đang tới, hắn muốn biết một chút có liên quan dầu thô thiết bị vấn đề." Giàu thu thiết bị ta hiểu, thế nhưng là Nam Bộ Xu Đăng là chuyện gì xảy ra, ta không có hiểu rõ chút nào à? Nam Bộ Xu Đăng? Lâm Trấn Hoa sợ hết hồn, các người nơi đó không phải đang đánh trận sao? Lâm Trấn Hoa đối với Nam Bộ Xu Đăng hiểu không nhiều, trong ký ức của hắn, mỗi lần nghe được cái này địa danh thời điểm, lúc nào cũng cùng chiến tranh tương quan. Đương nhiên, đây là chỉ hắn ở đời sau thời điểm ký ức, tại trước kia, Nam Bộ Xu Đăng đối với người Trung Quốc tới nói, hoàn toàn là một cái xa lạ khái niệm. Nam Bộ Xu Đăng ở vào châu Phi trung bộ, là hơn một cái chủng tộc bộ lạc tạm cư khu vực, diện tích có 50 vạn hơn km. Trong lịch sử Cái này một địa khu cây rông tốt tươi, đất đai phì nhiêu, đã từng là châu phi trọng yếu nông nghiệp khu. Thế kỷ này trung kỳ đến nay, bởi vì quá độ chăn thả dẫn đến đồng cỏ thoái hóa, khí hậu dần dần biến làm, nông nghiệp cũng ngày càng suy yếu, kinh tế gần như sụp đổ. 80 đầu thập niên, cái này một địa khu phát hiện dầu thô tài nguyên, nhưng mà, những thứ này dầu thô tài nguyên cũng không có cho dân chúng địa phương mang đến hy vọng cùng hạnh phúc, ngược lại cho bọn hắn mang đến thai nạn. Tại châu Âu cường quốc thực dân trong lúc đó, Nam Bộ Xu đang xem như cường quốc trong tay con ngồi, nhiều lần thay chủ, dẫn đến bốn có bộ lạc biên giới bị đánh loạn, đất đai thuộc về quan hệ 10 phần loạn. Vại phát hiện dầu thô sau đó, rất nhiều bộ lạc đều ý đồ đem sinh dầu phân tranh giới vào phạm vi thế lực của mình, đang tìm kiếm chính phủ cùng pháp luật giải quyết không có kết quả dưới tình huống, bộ lạc ở giữa liền bắt đầu sử dụng bạo lực. Ngoại trừ bộ lạc giữa phân tranh bên ngoài, chính phủ cũng đồng dạng thèm nhỏ dãi tại những thứ này màu đen hoàng kim, cùng chỗ cắt cứ vũ trang ở giữa sinh ra nhọn mâu thuẫn, đồng thời cuối cùng đã dẫn phát nhiều năm năm bắt chiến tranh. Bởi vì chiến tranh ảnh hưởng, Nam Bộ Xu đang dầu thô khai thác 10 phần dân cổ, ngoại vận càng là chịu đến trở ngại, kết quả là đưa đến nơi đó cư dân chúng coi dầu thô gặp cảnh hỗn cùng quốc cảnh. Ngói Hưu là bạn sứ một cái tên là Tích Nhã bộ lạc lớn công nghiệp bộ trưởng, tại hắn cái bộ lạc này bên trong đã phát hiện dầu thô, nhưng tìm không thấy tiêu thụ dầu hỏa con đường. Bộ lạc thủ lĩnh giao phó hắn đến phở dạng phụt tới đi một chút, xem có thể mua được hay không một bộ thiết bị lọc dầu trở về, dù sao, dầu thành phẩm tiêu thụ so dầu thô liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Cùng Ô Tang nước Cộng hòa Hẻo Lồ lôi một dạng, Ngói Hưu tại triển hội bên trên cũng là đụng phải một cái mùi xám xịt. Hắn cái kia bộ một năm bất quá là mấy chục vạn tấn dầu thô lượng, căn bản muốn không vào phương Tây thiết bị thương pháp nhãn. Lại thêm ngói Hưu trong tay căn bản là không bỏ ra nổi tiền mặt, tại dạng này một cái không ngừng xung đột khu vực, ai dám dễ dàng cung cấp trang bị. Ngay tại ngói Hưu cảm thấy thất vọng thời điểm, hắn gặp Héo Lôi Lôi, đó là hắn tại Paris du học thời điểm nhận biết bằng hữu. Héo Lôi Lôi nói cho hắn biết, cái này triển hội bên trong có người Trung Quốc, người Trung Quốc là phi châu người bằng hữu. Thế là, ngói Hưu liền đi tới Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm, hơn nữa đi theo một đám quốc gia đang phát triển mua sắm các đại biểu cùng một chỗ lắng nghe người Trung Quốc cung cấp công nghiệp phương án giải quyết. Hắn từ nơi này chút người Trung Quốc trên thân phát hiện một loại thành tâm thành ý hợp tác thái độ, còn có chẳng phân biệt được lớn nhỏ giàu nghèo hết thể bình đẳng bên Ngông Đại quốc khí độ, hắn cảm thấy, hy vọng của mình ngay ở chỗ này. Lâm Tiến Sinh, ngươi nói rất đúng, quốc gia của chúng ta hoàn toàn chính xác đang đứng ở trong chiến tranh. Ngói hưu nói, nhưng mà, chiến tranh căn nguyên là cái gì? Không phải liền là nghèo khó sao? Chính vì vậy, chúng ta hy vọng phát triển kinh tế, chúng ta muốn làm công nghiệp, chỉ cần kinh tế phát triển, đại gia cũng sẽ không dạng này tàn sát lẫn nhau. Ngói Lưu Tiến Sinh, mời ngươi chờ một chút, ta có câu nói phải cùng chúng ta Lâm giám đốc nói. Vì đồng thể các đức nói hưu mà nói, sau đó đem Lâm Chấn Hoa kéo đến một bên, nhỏ giọng vấn đạo: "Lâm giám đốc, như thế nào? Nam Bộ Xu đang là đang đánh trận chỗ." Lâm Chấn Hoa gật gật đầu: "Ta hiểu phải cũng không nhiều, bất quá, ta trong ấn tượng, bọn hắn nơi đó là bởi vì tranh đoạt dầu thô mà không ngừng mà phát sinh chiến tranh." Vì đồng thể đạo: "Nếu như là dạng này, vậy chúng ta cũng không thể nhúng tay. Ta nhớ được quốc gia là có phương diện này chính sách, không thể can thiệp nước khác nội chính." Lâm Chấn Hoa đạo: "Chúng ta không có quan hệ bọn họ nội chính a, chúng ta chỉ là bán thiết bị mà thôi, tính thế nào là quan hệ nội chính đâu. Ngươi không phải nói bọn họ là tại tranh đoạt dầu thô sao? Như vậy cái này dầu thô rốt cuộc là của người nào? Nếu như chúng ta vì Ngói Hưu cung cấp dầu thô thiết bị, cũng không nhất định tương đương với thừa nhận bọn hắn đối với dầu hỏa quyền chiếm giữ, cái này không là thuộc về quan hệ bọn họ nội chính. Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ta nắm cái đại, lấy lao đại ca thân phận nhắc nhở ngươi, chúng ta kiếm tiền về kiếm tiền, loại này chính trị sai lầm, cũng không thể phạt a. Vi Đông thể nghiêm lúc nói, Lâm Chấn Hoa đạo, Lao Vi, đa tạ nhắc nhở của ngươi. Bất quá, ta ngược lại cảm thấy, cái này Hưu mà nói cũng có nhất định đạo lý. Châu Phi chiến loạn là bởi vì cái gì? Xét đến cùng còn không phải bởi vì nghèo khó sao? Chỉ loạn trước tiên trị bẩn, Thương Lâm thực Nhi chi lẽ tiết, đây là chúng ta cổ nhân nói qua lời nói. Nếu như chúng ta có thể vì bọn họ cung cấp công nghiệp trang bị, để bọn hắn nhanh chóng thoát bẩn chí phú, bách tính có thể ăn no mà ấm, vượt qua hạnh phúc sinh hoạt, số ít kẻ dã tâm còn có thể nhấc lên nổi sóng do sao? Người nói cái này, cùng tránh sách của quốc gia có hay không mâu thuẫn? Vì đồng thể vấn đạo. Hắn cảm thấy Lâm Chấn Hoa nói lời có một chút đạo lý, nhưng lại cảm thấy thật giống như cùng mình đi qua biết đến đạo lý không giống nhau lắm. Hắn dù sao cũng là một cái làm kỹ thuật người, đối với chính trị, kinh tế các loại sự tình lý giải phải không đủ. Mà từ bản ý của hắn tới nói, hắn cũng là vô cùng hy vọng cùng Ngói Hưu hợp tác. Lao Vi, đừng có gấp, chúng ta trước cùng lão Ngói nói một chút lại nói, được hay không được, chúng ta ít nhất trước biết một chút tình huống a." Lâm Trấn Hoa nói. Hai người thương lượng xong, lại đi tới Ngói Hưu trước mặt, Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Ngói Hưu tiên sinh, ngài có thể không thể trước tiên đem các nơi nơi đó tình huống hướng chúng ta giới thiệu một chút, dạng này cũng dễ dàng cho chúng ta cho các ngươi thiết kế một hợp lý phương án." "Hoàn toàn có thể." Ngói Hưu nói. "Kế tiếp, Ngói Hưu liền hướng Lâm Chấn Hoa cùng Vi Đông Tệ cặn kẽ giới thiệu có liên quan tích nhã bộ lạc tình huống." Nguy lai, like, Tích Nhã bộ lạc là ở vào Nam Bộ Xu đang biên giới địa khu một cái bộ lạc, cùng trước mắt đang phát sinh chiến tranh khu vực còn có nhất định khoảng cách, chưa nhiệm lên chiến hỏa. Tích Nhã bộ lạc tại Nam Bộ Xu đang thuộc về lớn nhất mấy cái bộ lạc một trong, những bộ lạc khác mặc dù cũng đỏ mắt bọn hắn trong phạm vi thế lực dầu thô tài nguyên, nhưng nhất thời còn không dám tùy tiện khơi màu tranh chấp. Tích Nhã bộ lạc thủ lĩnh biết, trong tay mình nắm giữ dầu thô, nếu muốn ở cái loạn thế này, bên trong chỉ lo thân mình là hoàn toàn không thể nào. Muốn tự vệ, chỉ có nhanh chóng đem dầu thô biến thành USD, lại dùng USD mua sắm vũ khí, để bảo vệ lãnh thổ của mình cùng tài nguyên. Vũ khí Lâm Trấn Hoa như mày hắn nghĩ tới vì đông thể đối với hắn cảnh cáo cũng cảm thấy chuyện này đích xác là có chút khó giải quyết đối phương nói đến rất rõ ràng khai thác dầu thô lại luyện ra dầu thành phẩm mục đích là vì đổi SD, mua vũ khí Lâm Trấn Hoa Nếu vì bọn hắn cung cấp thiết bị lọc dầu nhưng chính là triệt đầu triệt đuôi ủng hộ nội chiến thư mạ đi mời cao bộ trưởng ghé qua đó một chút Lâm Trấn Hoa phân phó nói sự tình đến rồi cần cao tổ hưng ra mặt trình độ tự nhiên là không thể đang nháo hò hét ởmỉ nơi phía dưới nói chuyện thư mạn đi tìm một gian phòng phòng nhỏ đem cao tổ hưng mới tới bởi vì ngói hưu cấp bậc không đủ Cho nên Lâm Chấn Hoa cũng không có lộ ra cao tổ Hưng thân phận, chỉ nói hắn là lần này Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu người phụ trách mà thôi. Tiểu Lâm cớ lịn, dứt bỏ trong chính trị vấn đề không nói, lấy các người làm kỹ thuật góc độ tới nói, bọn hắn làm thiết bị lọc dầu, có khả năng hay không tính chất. Cao tổ Hưng nghe xong tiền căn hậu quả sau đó, nhỏ giọng hướng Lâm Chấn Hoa vấn đạo. Hắn dùng chính là tiếng Trung, ngược lại cũng không cần lo lắng nói lưu nghe hiểu. Lâm Trấn Hoa gật gật đầu, trên kỹ thuật không có vấn đề gì. Chúng ta có thể vì bọn hắn cung cấp 50 vạn tấn cấp cỡ nhỏ thiết bị lọc dầu, sơ kỳ chỉ cần có thể sinh sản xăng, dầu diesel là được rồi. Tương lai nếu như cần có thể lại xây dựng thêm, tăng thêm dầu bôi trơn, khí ga lỏng, phương huynh một loại sản phẩm, làm dầu thô hóa chất. Điểm này vừa rồi vi trưởng phòng đã cùng hắn trao đổi qua, đối phương hoàn toàn tiếp nhận. Cấp bậc này thiết bị, chúng ta quốc nội kỹ thuật đã vô cùng thành tựu. Nếu như là dạng này, các ngươi trước tiên có thể cắm cọc tiêu một cái hợp đồng hợp tác, đem tiến nối liền. Chúng ta về nước về sau, lại trưng cầu bộ ngoại giao ý kiến, xem bọn hắn ở phương diện này có cái gì cụ thể chính sách quy định. Bây giờ xem trọng giải phóng tư tưởng, tại ngoại giao phương diện, chúng ta cũng sẽ không làm một dao cắt, gần tình huống, cụ thể phân tích cụ thể." Cao tổ hưng nói, "Ta hiểu được." Lâm Chấn Hoa đạo, hắn quay đầu, đối với Ngói Hưu nói, "Ngói Hưu tiên sinh, ta và lãnh đạo của chúng ta đã thương lượng qua. Xét thấy Nam Bộ Xu đang trước mắt chiến loạn tình huống, chúng ta có chút chính sách còn cần về nước hướng ngoại giao bộ môn xin chỉ thị, cho nên bây giờ không thể cho người một cái chính xác trả lời chắc chắn. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể thiết lập một cái bước đầu liên hệ cơ chế, một khi chúng ta thu được quốc gia phê chuẩn, liền có thể cho các ngươi cung cấp trang bị." "Như vậy thì quá tốt rồi." Ngói Hưu cao hứng nói. Lâm Trấn Hoa biểu thị còn cần hướng ngoại giao bộ môn xin chỉ thị, cái này cũng là tại Ngói Hưu chuyện trong dữ liệu. Lâm Chấn Hoa dù sao cho hắn một cái cam kết, chỉ cần ngoại giao lên vấn đề có thể giải quyết, thiết bị phương diện là không có có trở ngại, này liền đã là Ngói hưu tại phở Dạng Phụt có thể có được kết quả tốt nhất. Bất quá, Lâm tiên sinh, ta còn có một chút rất khó khăn sự tình, cần trước đó hướng các ngươi chứng minh." Ngói Hữu nói. Lâm Trấn Hoa đạo: "Ngươi nói đi, tất nhiên tất cả mọi người là bằng hữu, có chuyện khó khăn gì, chúng ta có thể cùng đến giải quyết. Ta muốn biết, nếu như chúng ta có khả năng hợp tác, vừa rồi Vi tiên sinh nói tới 50 vạn tấn nhà máy lọc dầu thiết bị, chỉnh thể đầu tư đại khái cần bao nhiêu tiền?" Ngói Hữu vấn đạo. Vi Đông Tề đạo: "Ta đã tính qua, Chúng ta theo giao chìa khóa phương thức xây dựng, toàn bộ đầu tư tại 2.5 ức USD tả Hữu. Ngói Hữu gật gật đầu nói, cái giá tiền này chúng ta là hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng mà, chúng ta bây giờ không có số tiền này. Ta muốn hỏi hỏi một chút, các người có phải hay không nguyện ý lấy mẫu dịch bù trừ phương thức đến cung cấp dạng này một bộ trang bị. 232 232 mẫu dịch bù trừ 232 mẫu dịch bù trừ mẫu dịch bù trừ, Sách giáo khoa dạng giải là lấy sản phẩm bồi thường giao nhập khẩu thiết bị, kỹ thuật các phí dụng mẫu dịch phương thức. Tích Nhã bộ lạc có dầu thô, nhưng những thứ này dầu thô bán không được. không cách nào biến thành USD một bộ 50 vạn tấn thiết bị lọc dầu, bên trong phương báo giá là 2.5 ức cú USD, mà gói hưu trong tay liền 250 vạn mỹ nguyên đều không lấy ra được. Bất quá, biện pháp giải quyết vấn đề lúc nào cũng có, đó chính là dùng chức bán chịu phương pháp, đem thiết bị mua về. Có thiết bị, liền có thể sản xuất ra sản phẩm, sau đó lại dùng sản phẩm để trả lại thiết bị khoản giá. Mậu dịch bù trừ loại phương thức này, đối với cao tổ hưng cùng Lâm Chấn Hoa tới nói, đều cũng không lạ lắm. Trước kia, Trung Hoa Trung Quốc có không ít đưa vào hạng mục chính là dùng mậu dịch bù trừ phương thức. Tình Giang Nam một cái cỡ lớn mỏ động, Toàn bộ khai thác thiết bị cũng là từ ba dẫn vào, hái đi ra ngoài khoáng thạch thì trang thuyền vận chuyển với ba để mà hoàn lại thiết bị khoản tiền. Có người đã từng bị quan mà ước đi qua, đến bộ thiết bị này cho vay toàn bộ trả hết nợ lúc, toàn này mộ đồng cũng đã không đồng có thể hái. Cao Tổ Hưng mặc dù quen thuộc loại phương thức này, cũng không quen thuộc nói hữu hy vọng hắn vai trò nhân vật này. Là một ngoại hối thiếu hụt quốc gia, Trung Hoa Trung Quốc tại mậu dịch bù trừ bên trong, cho tới bây giờ cũng là xem như nợn nợ phương, mà không phải trái quyền vương. Mà một lần, nói hữu nhưng là hy vọng Trung Hoa Trung Quốc trở thành trái quyền vương. dịch bổ trừ. Cao Tổ Hưng cau mày, ẽ e rằng có chút khó khăn. Nói Hữu Tiên Sinh, ngươi cũng biết, Trung Quốc chúng ta ngoại hối cũng là vô cùng thiếu. Lâm Trấn Hoa hướng Cao Tổ Hưng nháy mắt, nhỏ giọng tiếng chúng nói, "Cao bộ trưởng, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể đi." "Vì cái gì?" Cao Tổ Hưng vấn đạo. "Chúng ta cho bọn hắn cung cấp thiết bị, không dính đến ngoại hối a." Lâm Trấn Hoa nhắc nhở. Cao Tổ Hưng lúc này mới tỉnh ngộ lại, đây là Trung Hoa Trung Quốc hướng ra phía ngoài mở miệng sản phẩm, hoàn toàn chính xác không dính đến ngoại hối, tương phản, hạng mục hoàn thành phía sau, còn có thể thu hồi số lớn ngoại hội. "Triều Vi Đông mới vừa báo giá." một bộ thiết bị là 2.5 ức USD, tăng thêm lợi tức các loại, cuối cùng không sai biệt lắm phải thu hồi 3 ức đô la, đây chính là giỏi lắm một cái đơn đặt hàng lớn a bất quá, vẫn có vấn đề. Cao Tổ Hưng lại nghĩ tới một chuyện, hắn đối với Lâm Chấn Hoa nói, mặc dù không dính đến ngoại hối, nhưng chúng ta như thế nào thu về tiền hàng đâu? Bọn hắn sản xuất ra sản phẩm là dầu thành phẩm, muốn từ Nam Bộ Xu đang trở về đến Trung Hoa Trung Quốc tới, chi phí cùng nguy hiểm đều phi thường lớn. Ngoài ra, chúng ta quốc nội đối với dầu thành phẩm nhu cầu cũng không lớn, bọn hắn cầm dầu thành phẩm đến trả nợ, đối với chúng ta không có ý nghĩa gì à? Lâm Chấn Hoa đạo, vấn đề này cũng rất đơn giản. chúng ta quốc nội không cần dầu thành phẩm, chúng ta liền lấy đến thị trường quốc tế đi lên bán đi tốt, trong tay có dầu còn sầu tìm không thấy người mua sao. Người nói cũng có đạo lý, như vậy còn có một cái vấn đề." Cao Tổ Hưng tiếp tục nói, Nam Bộ xu đang tình thế vô cùng không ổn định, Tích Nhã bộ lạc mặc dù là một đại bộ lạc, nhưng là không phải tuyệt đối an toàn. Nếu như chúng ta thiết bị đầu tư phía sau, cái bộ lạc này nhận lấy công kích, thậm chí bị chính phủ hoàn toàn đã khống chế, như vậy chúng ta chẳng phải là tiền hàng hay giống. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này đích là một cái vấn đề lớn, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu như không phải loại tình huống này, Hạng mục này làm sao có thể rơi xuống trong tay chúng ta đâu. Tam Muốn, chúng ta sau đó trở về hướng ngoại giao bộ môn xâm nhập hiểu rõ một chút, cuối cùng còn muốn trưng cầu một chút quân đội Phương Diện ý kiến, nghe một chút bọn họ là như thế nào quyết định. Nếu như bọn hắn cho rằng có thể đi, chúng ta đang ra đánh cuộc một lần. Cao Tổ Hưng trầm ngâm phút chốc, gật gật đầu nói, cũng được, dù sao chúng ta chỉ là đảm luận mục đích, chính sách phương diện sự tình, trở về lại nhỏ giải a. Cùng Lâm Chấn Hoa thương lượng xong, Cao Tổ Hưng quay đầu trở lại đối với Ngói Hưu nói, ngói Hưu tiên sinh, chúng ta vừa rồi đã thảo luận qua Liên quan tới mạo dịch bù trừ vấn đề, chúng ta có thể làm một loại phương thức giúp cho cân nhắc. Bởi vì hạng mục này dính đến quý quốc quốc nội chính trị cùng với an toàn tình thế vấn đề, chúng ta cần thỉnh ngoại giao cùng người của quân đội viên tham dự. Nếu có thể mà nói, chúng ta sẽ ở lúc thích hợp phái người đi tới bộ lạc của các ngươi đi tiến hành thực địa khảo sát, người xem coi thế nào? Vô cùng tạm tạ. Ngói Hưu nói, chúng ta vô cùng thực sự hy vọng có thể nhận được ủng hộ của các người, ta sau đó trở về liền sẽ đem cái này tình huống hồi báo cho bộ lạc của chúng ta thủ lĩnh, chúng ta tùy thời hoan nên quý quốc đoàn đại biểu phỏng vấn. Chặng này hiệp đàm đến trình độ này cũng liền kết thúc, Ngói Hưu lưu lại hắn phương thức liên lạc. Đồng thời hứa hẹn sau khi trở về sẽ mau chóng đem địa phương tình huống an toàn, dầu thô tài nguyên tình huống chờ tư liệu gửi đưa cho Lâm Trấn Hoa, để Lâm Chấn Hoa đối với hạng mục này tiến hành xâm nhập ướp định. Nói hưu sau khi đi, cao tổ Hưng đóng lại cửa phòng họ, trịnh trọng đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, hạng mục này nếu như muốn khởi công xây dựng, toàn bộ các ngươi chi phí sẽ là bao nhiêu?" Lâm Trấn Hoa chỉ chỉ Vi Đông Đệ, nói, "Cái này ta cũng không tin tưởng, mời chúng ta vi trưởng phòng đến nói một chút." Vi Đông ngượng ngùng nói, "Các trưởng, vừa rồi ta đã hạch qua, một bộ 50 vạn tấn thiết bị lọc dầu." Nếu để cho ta nguyên lai like cái kia nhà máy đến sản xuất mà nói, chi phí không cao hơn 8000 vạn người dân tệ, đây vẫn là đã bao hàm phái ra công nhân đến châu Phi đi lắp đặt giá cả. 18000 vạn. Cao Tổ Hưng đếm trên đầu ngón tay tính, 8000 vạn người dân tiền đầu nhập, có thể cầm lại 2.5 ức đô la ngoại hối, cái này lợi nhuận thật sự là quá cao. Tiểu Lâm cợn lỉnh, ta bây giờ hiểu được, vì cái gì người gấp như vậy tại muốn thúc đẩy hạng mục này. Lâm Trấn Hoa đạo, cao bộ trưởng, ta ý nghĩ cũng không chỉ điểm này. Ta cảm thấy, cái này một cái bộ môn lợi nhuận lại cao hơn, dù sao cũng là có hạ. nhưng nếu như có thể thông qua cái này một cái hạng mục, đem chúng ta lực ảnh hưởng xâm nhập đến châu Phi đất liền, như vậy chúng ta phải đến nhưng là không chỉ điểm này. Ta vừa rồi hướng nói lưu hư hiểu qua, bây giờ nước Mỹ, nước Anh, Tô Liên, ai cập cùng với các một chút quốc gia đều ở đây đúng trằm Nam Bộ xu đang sự tỉnh, chúng ta nếu như có thể thông qua hạng mục này thiết lập cùng tích nhã bộ lạc liên hệ, đối với chúng ta tương lai ở nơi này một địa khu tranh thủ quyền lên tiếng là rất có chỗ tốt. Cao tổ Hưng sợ hết hồn, Tiểu Lâm Linh, cái tư tưởng này nhưng thường nguy hiểm a cái gì gọi là tranh thủ quyền lên tiếng. Ngươi là muốn tại châu Phi làm chủ nghĩa thực dân sao? Đây chính là tuyệt đối không thể việc làm. Cái này sao xấu? Lâm Trấn Hoa buồn bực mình. Năm đó mọi người thật đúng là đơn thuần à, một lòng chỉ suy nghĩ chung sống hòa bình, không can thiệp nội chính, không tham dự chính trị tranh chấp. Mà trên thực tế, thế giới này nào có như vậy sạch sẽ, Âu Mỹ ngày tô, cái nào đều không phải là đèn đã cạn dầu, cái nào đều ở đây Á Phi kéo khu vực tự mình bồi dưỡng người phát ngôn, Trung Hoa Trung Quốc không làm như vậy, đó chính là độc đốc. Việc này bàn bạc kỹ hơn a. Lâm Trấn Hoa bại lui. Hắn nghĩ, việc này vẫn là chờ lấy sau đó trở về tìm Hà Hải Phong nói chuyện a. Cao Tổ Hưng dù sao cũng là đời chấp nhân, bên ngoài mẫu Phương diện có đầy đủ kinh nghiệm, nhưng ở quốc tế phương diện chính trị vẫn là quá bảo thủ. Lâm Trấn Hoa cũng không muốn ở thời điểm này cùng hắn quá nhiều mà biện luận cái gì. "Ân, việc này không nổi, trở về lại kỹ cẳng Nghiên cứu a." Cao Tổ Hưng cũng sẽ không dây dưa chuyện này, bất quá, hạng mục này mặc kệ có thể hay không làm thành, cũng là một cái cực kỳ tốt bắt đầu. Nó mang ý nghĩa chúng ta cao cấp trang bị cũng có ra miệng có khả năng. "Cao bộ trưởng, cái này 50 vạn tấn thiết bị lọc dầu, xem như đào thải kỹ thuật." Vi Đông nghiêm túc nhắc nhở. Cao Tổ Hưng cười nói, "Cái này ta liền không hiểu được." Ta là làm buồn bán bên ngoài, ta chỉ nhìn thấy nhiều tiền, liền cho rằng là cao cấp. Khá lắm, một cái hạng mục liền 2.5 ức, một năm nếu như nhặt được mười mấy dạng này hàng mục, vậy chúng ta căn bản cũng không cần mở miệng dầu thô. Các ngươi biết không, quốc gia chúng ta một năm mở miệng dầu thô mới kiếm lại 40 ức đâu. Đây đều là chúng ta hậu thế tại phú a." Lâm Trấn Hoa đau lòng nói, "Ca bộ trưởng, thật hy vọng quốc gia chúng ta một ngày kia có thể không bán dầu thô, chúng ta liền hái cũng không hái, đem lại cánh dầu phong tuốt lấy, chúng ta dùng người khác dầu." Cao Tổ Hưng đạo, "Tốt, ta cũng giống vậy nghĩ. Nay liền cần các ngươi những thứ này làm công nghiệp nhiều người cố gắng." Lúc nào chúng ta cơ điện sản phẩm có thể mở miệng 200 ức, chúng ta sẽ không cần bán dầu thô." Lâm Trấn Hoa đối với Vi Đông Tề nói, "Lão vị, có nghe hay không, cao bộ trưởng cho chúng ta hạ nhiệm vụ. Chúng ta dành thời gian đem 80 vạn tấn Eastland trang bị làm ra tới. Vật kia mở miệng một bộ, 200 ức trở về." Đang nói đến náo nhiệt thời điểm, Chu Tấn Văn mặt mũi hớn hở tiến vào. Hắn vừa tiến đến liền hướng về phía Cao Tổ Hưng Hồ, "Cao bộ trưởng, mùa thu hoạch lớn a, mùa thu hoạch lớn a." "Làm sao rồi?" Lâm Chấn Hoa cùng Vi Đông Tể đồng loạt vấn đạo. xem Lâm Chấn Hoa, cười nói, "Tiểu Lâm cờ lịn, lần này toàn bộ thiệt thòi ngươi ra chủ ý sau đó trở về, ta cho ngươi thành công, cái khác không dám nói, một cái hệ thống cơ giới cả nước nhân viên gương mẫu nhất định là không chạy thoát được." "Hảo, vậy ta liền cảm ơn Chu thị trưởng." Lâm Chấn Hoa vui dạo dược mà đáp. Cho Lâm Chấn Hoa hứa xong hửng, Chu tấn Văn lại quay đầu trở lại đối với Cao Tổ Hưng nói, "Cao bộ trưởng, ngươi đoán một chút nhìn, liền vừa rồi cái này một hồi, chúng ta nói chuyện bao nhiêu ý hướng hợp tác?" "Bao nhiêu?" "Hơn trăm triệu sao?" Cao Tổ Hưng ha ha cười nói. Hắn bây giờ tâm lý mong muốn đã mà đề cao, Hán biết, một lần này triển lãm bán hàng sẽ nhất định là một cái thu hoạch lớn kết quả, duy nhất lo lắng chỉ là thu hoạch số lượng mà thôi. Chu Tấn Văn giả trang ra một bộ bất mãn bộ dạng, nói: "Cao bộ trưởng, ngươi thật không có tự tin. Có ngươi cao bộ trưởng ở nơi này trấn thủ, chỉ là một thứ sao có thể đánh ở." "Ta cho ngươi biết ta, liền vừa rồi vậy một lát, chúng ta giỏng giả nói một chút 2.4 bluc." "2 bluc?" Dù là Cao Tổ Hưng có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn là bị Chu Tấn Văn báo ra tới con số kinh hãi, không thể nào, các ngươi cứ như vậy điểm phá đồng sắt vụn, thế mà bán đi tốt như vậy giá tiền. Chu Tấn Văn cười lên ha hả, cái gì gọi là đồng nát sắt vụn? Cái này dù sao cũng là chúng ta hệ thống cơ giới hơn 30 năm tích lũy được thành quả. Ta nói với ngươi, chúng ta Việt Nam độ vật, cái khác đặc điểm không có, chính là hai cái, một là tiện nghi, hai là chắc địch. Ngươi cũng chớ xem thường cái này chắc địch, đang phát triển Trung Hoa Trung quốc nhà, đủ loại điều kiện đều tương đối khắc liệt, nhân ra còn liền cần loại này đặc biệt chắc địch thiết bị. Giống những cái kia châu Âu thiết bị, sợ chiêu sợ cho, đối với lưới điện tính ổn định yêu cầu lại cao, nhân ra thật đúng là hầu hạ không dạy nổi đâu. Cao tổ Hưng đạo, quá tốt rồi, cái này 2.4 nước mục đích, liền xem như cuối cùng có thể thành công một nửa, cũng là một bước hơn. không ủng công chúng ta đi một chuyến phở dạ phút. Nhất là khó được là nó đầy đủ đã chứng minh chúng ta Việt Nam trang bị sản phẩm là có mở miệng năng lực. Tương lai, chúng ta còn muốn tổ chức càng nhiều sự nghiệp, đi tham gia càng nhiều tương tự triển hội, hoàn toàn thay đổi chúng ta tạo ngoại hối nghiêm trọng ý lại tài nguyên gia miệng cục diện. 233 233 mua sắm 233 mua sắm trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, toàn bộ Trung Hoa Trung Quốc Dương đoàn đều vui mừng khôn xiết. Hơn hai ước ý hướng hợp tác, mở đến mười mấy nhà tham gia triển lãm công ty trên đầu, mỗi nhà cũng có gần 2000 vạn hàn mức. Hơn nữa, dựa theo Lâm Chấn Hoa nói lên định dáng nguyệt Tất cả nhà báo giá cũng là ở trong nước giá thị trường trên cơ sở thừa hai lại đem đơn vị đổi thành lũ SD, tương đương với 6 lần định giá, lợi nhuận cơ hồ muốn kiếm nên rồi. Chu Tấn Văn Đảo qua trước đây về bài thân sắc, lại bắt đầu mặt mày hớn hở đứng tại gian hàng phía trước hướng quá khứ thương gia giới thiệu sản phẩm. Hắn không hổ là buôn bán ngựa xuất thân, gào to lên có bài bản hẳn hoi, "Ai, tới vừa tới, nhìn một chút, chính tông Trung Hoa Trung Quốc công nghiệp trang bị, hàng đẹp giá rẻ, già trẻ không gạn, là quốc gia đang phát triển cường quốc làm dân giàu, chiêu anh đổi sinh đẹp lựa chọn tốt nhất sáu." Bỏ qua một bên chu tấn văn hóa khác Trung Hoa Trung Quốc nhà xuất khẩu nhỏ Cương Hoan, Lâm Chấn Hoa mang theo thủ hạ của mình, đang tại trong phòng triển lãm bốn phía Du Đảng. Bọn hắn bây giờ đã tiến hành vai tuần chuyển đổi, từ nhà cung cấp hàng đã biến thành mua sắm thương, bọn hắn cần lần này triển hội bên trên mua sắm một nhóm trang bị, dùng Hán Hoa trọng công kỹ thuật thăng cấp. "Chào ngươi, xin hỏi ngươi có thể giới thiệu cho chúng ta các ngươi một chút Hàn cơ sản phẩm sao?" Tại ba tây hồ công ty khu triển lãm, Vi Đông Tể chỉ vào một đại Hàn cơ hướng tiêu thụ đại biểu Đạo. Tiêu thụ đại biểu là dung bị đại thúc hỏi, một đầu một bên đáp. Tiên sinh tôn kính, ta gọi Hà giã Cẩm Sinh, vô cùng vinh hạnh có thể cho các ngươi phục vụ, xin hỏi các ngươi có gì cần? A, cháu ngươi, ta gọi Vi Đông Đệ, đến từ Trung Hoa Trung Quốc. Vi Đông Đệ tự giới thiệu mình, ta nghĩ hiểu một chút Hàn Cơ tình huống. Xin mời đi theo ta." Hà giã cầm Sinh nói. Hắn đem Lâm Chấn Hoa một nhóm đưa đến Hàn Cơ gian hàng phía trước, bắt đầu chụp hạng giới thiệu lấy Hàn Cơ loại hình, tham số trở. Cùng đối với châu phi khách thương thái độ khác biệt, ba công ty đối với Trung Hoa Trung Quốc mua sắm thương là phi thường nhiệt tình. Mấy năm qua này Trung Hoa Trung Quốc bắt đầu làm xây dựng kinh tế, cần tại thị trường quốc tế bên trên mua sắm số lớn tiên tiến trang bị, mà ba trang bị giá cả thấp hơn nhiều hầu Mỹ cùng quốc, bởi vậy trở thành Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp mua sắm lựa chọn hàng đầu. Ba tại trải qua 20 năm kinh tế cất cánh giai đoạn sau đó, trước mắt quốc nội phát triển kỹ nghệ đã tiến vào nhẹ nhàng kỳ, trang bị thị trường héo rút, đang tại phát triển thị trường ngoài nước. Cứ như vậy, bên trong Nhật Chi giữa kinh mẫu liên hệ liền dị thường lựa nóng. Lâm giám đốc, chúng ta cần mấy cái này hình hào cơ, còn có, chúng ta cần đồng bộ đưa vào cái này mấy bộ mối hàn công nghệ. Vi Đông một bên nghe, một bên nhỏ giọng hướng Lâm Chấn Hoa nói: Lâm Chấn Hoa là một cái sen vào ngoài nghề cùng người trong nghề mà đã ở nói hắn người trong nghề là bởi vì hắn bản thân hữu cơ giới chuyên nghiệp bối cảnh lại tại hắn Hoa nhà máy là một nhiệm kỳ khoa kỹ thuật phó khoa trường đối với hóa chất thiết bị có một chút hiểu do nói hắn ngoài nghề là bởi vì hắn tại cụ thể kỹ thuật chi tiết nắm giữ được không đủ kém xa giống vi đông tệ loại này tại hóa chất thiết bị lĩnh vực chìm đắm nhiều năm lão kỹ sư hắn lần này đến thờ rằng tới một mặt phải tiêu thụ sản phẩm một phương diện khác muốn mua sắm tự cho là đúng trang bị cái này hai hạng đều cần vi đông tệ loại này nhân sĩ chuyên nghiệp đến cung cấp ủng hộ lao vi người là bộ kỹ thuật giải người nói tính toán Lâm Chấn Hoa vui tươi hớn hở mà đối với Vi Đông Tề nói: "Vi Đông Tề đạo, cái kia cái nào thành, ngươi là quản lý a?" Lâm Trấn Hoa đạo: lao Vi, ta cho ngươi biết vì sao kêu quản lý. Quản lý chính là gì cũng đều không hiểu, quang phụ trách tiêu tiền. Các ngươi chính là gì đều hiểu, chuyên môn phụ trách nói cho quản lý như thế nào tiêu tiền. Nói cho cùng, ta là nghe các ngươi an bài." Lâm giám đốc quá khiêm đường. Vi Đông Tề đạo: "Mới tới Hán Hoa trọng công lúc, Vi Đông Tề còn có chút lo lắng, không biết như thế nào cùng Lâm Chấn Hoa ở chung. Tại hắn đến, Lâm Chấn Hoa dù là một có mở rộng năng lực người lãnh đạo, Nhưng dù sao chỉ là tháng 1 năm 24 tuổi thanh niên mà thôi. Tuổi còn trẻ lại có địa vị tương đối cao, chắc là vô cùng tự phụ. Vi Đông Tể thậm chí làm xong nén giận, không cùng người trẻ tuổi so đo chuẩn bị tâm lý. Ai ngờ, đến rồi mới đơn vị sau đó, Vi Đông Tể phát hiện cái này lầm giám đốc vô cùng kiêm tốn, không có chút nào thiếu niên đắc chí kinh khủng. Lâm Trấn Hoa vô luận là đối với nhân viên kỹ thuật hay là đối với công nhân bình thường, hết thể đều hết sức tôn trọng. Nhất là đối với lớn tuổi chính là công nhân viên trước Lâm Trấn Hoa từ đầu đến cuối đem mình đặt ở ván dưới vị trí, để cho người ta cảm thấy tâm tình vô cùng thư sướng. Vị đồng thể đang cùng Lâm Chấn Hoa tiếp xúc sau một khoảng thời gian, phát hiện vị này trẻ tuổi quản lý mặc dù đang kỹ thuật chi tiết kinh nghiệm không bằng chính mình, nhưng đối với máy móc chế tạo công nghệ cùng với kỹ thuật tiền cảnh phương diện tạo nghệ không thể so với chính hắn một lao tướng kém. Vị đồng thể tại Lâm Chấn Hoa văn phòng bên trong thấy được tràn đầy một giá sách tiếng Anh nguyên bản công nghiệp sách, cái này khiến hắn bội phục đầu giảm xuống đất. Từ đó trở đi, vị đồng thể nhất định chính mình nửa đời sau liền theo cái này trẻ tuổi quản lý lăn lộn. Các ngươi cần cái này mấy tiểu hàng cơ, tăng thêm đồng bộ công nghệ, tổng giá trị là 800 vạn Mỹ nguyên. Hà Gia Cầm Sinh bắt đầu ra giá. 800 vạn Đồng hành vệ cảnh văn cùng Mã Kiệt đều thất thanh mà kinh ngạc tốt lên đứng lên. Thật sự là quá đen, hóa chất căn cứ sinh sản một bộ đại phân hóa học thiết bị, hơn ngàn tấn sản phẩm, giá cả cũng mới 300 vạn mỹ nguyên, mà chỉ là mấy kiểu hàng cơ, liền muốn 800 vạn mỹ nguyên, cái này cùng đoạt tiền có gì khác A vi đồng tệ cùng Lâm Chấn Hoa xuất hiện ở trước khi đến là nghe qua giá cả, cho nên đối với Tây Hồ công ty báo giá cũng không cảm thấy bất ngờ. Bọn hắn chỉ là ít nhiều có chút thất vọng cảm giác, bởi vì tại giá hỏi thăm phía trước, bọn hắn lưu giữ lại một cái hy vọng, cảm thấy có thể chân thật giao dịch giá cả lại so với bọn họ giải được thấp hơn một chút, nếu như có thể thấp đến 80 vạn hoặc 8 6. Nhưng thực tế chính là như vậy Tang Cốc, quốc tế kỹ thuật thị trường chính là như vậy quy tắc. Lâm Trấn Hoa có thể đem một bộ 8000 vạn người dân tiền trang bị cho người ta báo thành 2.5 ức USD, nhân ra cũng đồng dạng có thể đem một bộ có thể chi phí chỉ trị giá 80 vạn mỹ nguyên Hàn cơ cho người báo ra 800 vạn giá trên trời. Đây chính là kỹ thuật chênh lệch mang tới bạo lợi, muốn không trở thành trong miệng của người khác tri thực, chỉ có chính mình đi chiếm lĩnh dây chuyển sản nghiệp đỉnh. Mà muốn từ đáy đi đến đỉnh, những thứ này học phí cũng là không thể không trả. Tiến sinh, nếu như các ngươi có thể dùng yên thanh toán lời nói, giá tiền của chúng ta có thể hơi thấp một chút. Hà Dã Cẩm Sinh đề nghị, theo yên báo giá là bao nhiêu? 19 năm ức. Hà giã Cẩm Sinh nói, bây giờ yên đối với đô la tỷ suất hối đoái là 250 so 1, nếu như theo 800 vạn Mỹ nguyên tính toán, tương đương với 20 ức yên. Nếu như là 19.5 ức yên mà nói, chúng ta tiết kiệm xuống 5000 vạn yên đâu? Vì đông tệ nhỏ giọng đối với Lâm Trấn Hoa nói, 250 so 1, thấp như vậy? Lâm Trấn Hoa kinh ngạc vấn đạo. Không tính thấp, 2 năm này yên tăng giá trị, nguyên lai là 300 so 1 đâu. Vì đồng tệ đạo. Thành hóa ký từ 3 đưa vào qua một chút thiết bị, đại khái biết yên tình huống. Không đúng. Lâm Chấn Hoa mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề. Hắn trong trí nhớ, yên đối với đô la tỷ suất hối đoái là ở 100 xung quanh, điểm cao nhất thậm chí đạt đến 70 so 1 trình độ. Theo lý thuyết, tiên trong tương lai 20 nhiều năm bên trong sẽ theo 250 so 1, trên phạm vi lớn tăng giá trị 100 so 1. Hắn còn có chút ấn tượng, cảm thấy yên tăng giá trị cần phải chính là tại 80 niên đại trung kỳ một thời điểm nào đó. Không được, chúng ta chỉ có thể theo USD kế giá cả. Lâm Trấn Hoa nhỏ giọng đối với mình thủ hạ nói, đại gia nhớ kỹ một điểm, thị trường quốc tế bên trên là có tỷ suất hối đoái nguy hiểm. Bây giờ Nhật Mỹ mậu dịch bên trong Nước Mỹ là trên diện rộng nhập siêu, cho nên USD bị giảm giá trị là chiều hướng phát triển, tiên trong tương lai sẽ kéo dài tăng giá trị. Chúng ta tất cả dây dài mua sắm hàng mục, muôn ngàn lần không thể dùng yên kế giá cả. Minh Bạch. Đám người đồng loạt đáp. "Tôi ta, Hà Giá tiên sinh, mọi người đem tương quan tài liệu chuẩn bị một chút, chúng ta đối với các ngươi thiết bị có một chút hứng thú. Nếu như giá cả tương đối thích hợp mà nói, chúng ta cố ý tiến hành đưa vào." Vi Đông Tề hướng Hà Giã Cẩm Sinh nói. Hà Giá Cẩm Sinh mừng rỡ trên mặt u cục đều trướng lên tới, giống khỏa cây xương rồng cảnh đồng gọi Lâm Chấn Hoa bọn người ngồi xuống trước. chính mình chuyển tới gian hàng đằng sau chuẩn bị tài liệu tương quan đi. Lâm Trấn Hoa mấy người cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp này lại công phu, tại khu triển lãm bên trong mù đi dạo, giống nhau như vậy mà nhìn xem tây hồ công ty sản phẩm vật thật cùng với hành chụp, số liệu chờ. Mới vừa đi hai bước, Lâm Trấn Hoa trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, nhìn thấy cách đó không xa quăng tới một chủ ánh mắt ưu ái. Ha ha, Lai là tiểu tuyển tiên sinh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lâm Trấn Hoa vui tươi hớn hở mà tiến ra đón, hướng người kia chào hỏi. Nguyễn Lai, like, người này chính là Lâm Chấn Hoa lão bản hữu, ban hành trọng công kỹ thuật viên tiểu tuyển Tử Lang. Hách, là Dương Tang. Hài ngộ, hài họng. Tiểu Tiên tử Lang cười xấu hổ lấy, hướng Lâm Chấn Hoa túi đầu thăm hỏi. Tiểu Tiên tử Lang cũng là đến tham gia phở dạng phụ trang bị phát triển. Lần này, Nghi Hành Trọng Công phái ra một chi tiểu quy mô đội ngũ, từ tiêu thụ tổng thanh tra tả chí nghĩa hùng dẫn dắt, cùng với những cái khác mấy nhà ba hóa chất thiết bị doanh nghiệp sản xuất cùng một chỗ, hợp thành một cái ba hóa chất thiết bị dương đoàn, đến phở dạng phụ tới bảy quầy bán hàng. Tiểu Tiên tử Lang chính là đi theo tả chí nghĩa hùng mà đến, cùng hắn cùng nhau, còn có tả nghĩa hùng một tên khác thuộc hạ vị khi Lâm Chấn Hoa lúc trước cũng không có nhìn thấy Ni Hoành Trọng công sắp hàng, đi Nice hành trọng công phố diện, nhưng từ ngay từ đầu liền chú ý tới Hán Hoa tại triển hội lên tồn tại. Thái Lan cái kia 4 bộ thiết bị đơn đặt hàng bị Lâm Chấn Hoa ngạnh sinh sinh cướp đi, đây là Tả Chí Nghĩa Hùng trong lòng đau. Hắn mang oán niệm rời đi Bangkok thời điểm, cũng thật sâu đem Lâm Chấn Hoa cùng Hán Hoa hai cái này từ khắc ở trong lòng. Lần này Trung Hoa Trung Quốc trang bị đoàn đại biểu lần đầu biểu diễn phở dạng phút trang bị dương, Tả lòng liền một chút, thẩm không tốt. Hắn đứng ở đằng xa đang đứng xem đoàn đại biểu khu triển lắm lúc, lập người Trung Quốc tới, bọn họ là tới giao cục. Đây là đầu tiên xâm nhập tà chí nghĩa hùng đầu ý niệm. Thực tiễn cho thấy, tà chí nghĩa hùng lo nghĩ là hoàn toàn có đạo lý. Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu tồn tại, lập tức cải biến trên thị trường sức mạnh so sánh. Tại lúc đầu tất cả lần triển hội bên trên, thế giới thứ ba quốc gia trên cơ bản chính là trong vòng dê béo, tay không tấc sát, chỉ có thể mặc cho bằng quốc gia phát đạt trang bị công ty sâu xé. Thế nhưng là, Trung Hoa Trung Quốc đoàn đại biểu vừa xuất hiện, dê béo nhóm lập tức liền dài ra sừng dê, bắt đầu có đánh trả lượng. Tạ Chí Nghĩa Hùng chính mình liền đích thân cảm thụ đến rồi Trung Hoa Trung Quốc lực lượng xung kích, loại này xung kích thật sự là quá kinh khủng. Một vị đến từ Ai Cập mua sắm thương, vốn là cùng Tạ Chí Nghĩa Hùng đã đàm luận phải không sai bị lắm, dự định lấy 400 vạn Mỹ nguyên đơn giá từ Ni Hoành Trọng Công đưa vào hai bộ 10 vạn tấn phân hóa học thiết bị. Đang dự định cắm cọc tiêu hiệp nghị thời điểm, không biết từ chỗ nào xuất hiện một cái trung đông người màu da tiểu tử, hướng về phía cái kia mua sắm thương hô vài câu cái gì, kết quả cái kia mua sắm thương lập tức thu thập đồ đạc bỏ trốn. Làm mới gặp lại vị này mua sắm thương lúc, hắn phát hiện đối phương trên mặt cùng, cùng vẻ sợ hãi đã không còn sót lại chút gì. Vị này mua sắm thương nói cho Tả Chí Nghĩa Hùng nói, hắn đã mua được thiết bị, đơn bộ giá cả chỉ có chỉ là 250 vạn. Mẹ nói nha. Tả Chí Nghĩa Hùng nhịn không được muốn mắng người, 250 vạn nhất bộ, họ Lâm, ngươi chưa thấy qua tiền A. Ngươi đem thiết bị bán trở thành cải trắng giá cả, cái này về sau để chúng ta những thiết bị này thường còn thế nào hỗn á cũng không phải tất cả mua sắm thương đô sẽ bị người Trung Quốc hấp dẫn. Tả Chí Nghĩa Hùng liền gặp được dạng này một vị phi luật tân thương nhân. Hắn là một cái đáng tin ngày phấn, nghe nói trong thân thể còn có một bốn dị hoặc là 1 83 hệ thống. Vị này phi luật tân thương nhân hướng Tả Chí Nghĩa Hùng biểu thị, hắn chỉ nhận 3 sản phẩm. Đối với Trung Hoa Trung Quốc thần mã hoàn toàn không tính nhiệm. Ngay tại Tả Trí Nghĩa hùng vì nắm giữ dạng này, Phan Hâm Mộ mà vui vẻ thời điểm, phi luật tân thương nhân đưa ra, đối với giống hắn như vậy trung thành khách hàng, Ni Hoành Trọng công cung cấp thiết bị tại phương diện giá tiền có hay không, không có thể thích hợp mà giảm miễn một điểm. Giảm miễn bao nhiêu? Tả Trí Nghĩa hùng vấn đạo. Xuất phát từ ngày phi cộng bình cân nhắc, cũng chỉ giảm miễn 100 vạn Mỹ nguyên a. Phi luật tân người nói, từ 400 vạn xuống đến 300 vạn, Tả Trí tiên cũng biết, người Trung Quốc ra giá tiền là 250 vạn. Ngươi không phải nói ngươi sẽ không cân nhắc Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm sao? Tả Trí Nghĩa hùng hắc Ta đương nhiên sẽ không cân nhắc. Phi luật tân người nghĩa chính từ nghiêm nói, thế nhưng là, lão bản của ta là sẽ cân nhắc. Tả trí nghĩa hùng hận không thể lập tức vọt tới Trung Hoa Trung Quốc gian hàng đi, đem lâm chấn hoa kéo ra ngoài tiến hành một hồi nhật thức quyết đấu. Họ lâm, chúng ta tới so so mổ bụng tự sát ra. Ta. ta có thể tại trong vòng 5 phút đem mình lộ thành một đầu đi ra heo hơi, ngươi có thể làm đến sao. Tại không hạ giá thì đi lựa chọn Trung Hoa Trung Quốc sản phẩm dưới sự uy hiếp, tả trí nghĩa hùng cuối cùng chỉ có thể đem thiết bị giá cả từ 400 vạn vạn hạ xuống 320 vạn. Tuần nữa còn hứa hẹn ở nơi này, giá cả bên trong đã bao hàm tất cả phí tổn, bao quát an bài vị này, Phi Luật Tân mua sắm thương cả nhà hơn 20 nhân khẩu đến Lộc Nhi đảo khảo sát nửa tháng chi tiêu. Ba ca. Đợi đến Phi Luật Tân người cao hứng bừng bừng rời đi về sau, Tạ Chí Nghĩa hùng từ trong miệng lóe ra một câu nhận thức quốc mạng. Tạ Chí Quân, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị người Trung Quốc chèn sập. Vị khi Long Phu nói, bọn họ chi phí so với chúng ta thấp hơn nhiều, đánh chiến tranh giá cả chúng ta không phải là đối thủ a. Nhìn một chút ta, đợi đến chúng ta 40 vạn tấn thiết bị nghiên cứu ra, chúng ta cũng không cần lại cùng người Trung Quốc đi cạnh tranh. Tà Trí Nghĩa hùng tự an ủi mình, "Chư quân, các ngươi hẳn phải biết, chủ tịch cuối cùng đón nhận ta và ngành kỹ thuật đề nghị, đồng ý lập tức tay khai phát 40 vạn tấn cấp thiết bị. Vì khai phát cái này thiết bị mà hướng Tây Hồ công ty đặt mua trang bị, rất nhanh liền có thể vận đến nhà máy tiến hành cài đặt. Thế nhưng là, vạn nhất người Trung Quốc cũng bắt đầu làm 40 vạn tấn thiết bị, chúng ta làm sao bây giờ?" Vị khi Long Phu vấn đạo. "Sẽ không, 40 vạn tấn thiết bị kỹ thuật yêu cầu so 10 vạn tấn thiết bị cao hơn nhiều, người Trung Quốc trước mắt trang bị trình độ, không cách nào đột phá những kỹ thuật này chứ ngại." Tà Trí Nghĩa hùng nói. Vị Khí Kiên trì nói, "Thế nhưng là Chúng ta kỹ thuật cùng trang bị là tới từ Tây Hồ công ty, vạn nhất người Trung Quốc cũng hướng Tây Hồ công ty nhập khẩu những kỹ thuật này cùng trang bị, như vậy chúng ta cùng người Trung Quốc ở giữa kỹ thuật chiến lệnh sẽ không tồn tại. Vĩ Khi Quân, xin ngươi đừng làm loại này nhàm chán tiến đoán. Ngươi phải biết, ngươi nói, vẹn vẹn một loại khả năng tính chất mà thôi. Tạ trí nghĩa hùng căm tức trách mắng. Tạ Chí Quân, ta cảm giác Vĩ Khi Quân nói, không phải nhàm chán tiến đoán. Tiểu Tuyên Thứ Lang ở một bên mặt như màu đất nói, các ngươi nhìn, Lâm Chấn Hoa mang người đang tại Tây Hồ công ty khu triển lãm bên trong đâu. 234 234 các ngươi ngươi sẽ phải hối hận 234 các ngươi ngươi sẽ phải hối hận Tiểu Tuyển Thứ Lang cùng Lâm Chấn Hoa chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, lại giả ý mà Hàn Nguyên vài câu, liền mượn cớ chui vào Tây Hồ Công ty Gian hàng văn phòng khu, tìm được đang bận lấy chỉnh lý tài liệu Hà Giác Cầm Sinh, đối với hắn vấn đạo, Hà Giác Quân, ta nghĩ hiểu một chút, người Trung Quốc đến các ngươi khu triển lãm làm gì? Nghi Hoành trọng công là Tây Hồ Công ty khách hàng cũ, Tiểu Tuyển Thứ Lang là một tên nhân viên kỹ thuật, tại mua sắm thiết bị lúc cùng Tây Hồ Công ty tiêu thụ đại biểu liên hệ cũng tương đối nhiều, cùng Hà Giác Cầm Sinh xem như có một chút nhàn nhạt giao tình. Hà Giác Cầm Sinh nghe được Tiểu Tuyền Thứ Lang hỏi như vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng nếu là dị Vãng bằng hưu, hắn cũng không tiện không để ý, chỉ là dùng ứng phó khẩu khí đáp, "Tiểu Tuyền Quân, đây không phải chuyện rảnh rỗi sao, người Trung Quốc đến chúng ta Tây Hồ công ty khu triển lãm tới, tự nhiên là đối với chúng ta thiết bị cảm thấy hứng thú." "Bọn hắn muốn mua sắm thiết bị gì?" Tiểu Tuyền Thứ Lang tiếp tục vấn đạo. "Cái này," Hà Giác Cầm Sinh thật là mất hứng, "Tiểu Tuyền Quân, người đưa ra vấn đề này, e rằng có chút quá mạo muội a." Tiểu Tuyền Thứ Lang lắc đầu liên tục, "Hà Giác Quân, không phải như thế. Mấy cái này người Trung Quốc ta biết, bọn họ là vô cùng giàu trượt." Cả người cũng không thể tùy tiện đáp ứng bọn hắn mua sắm yêu cầu. Hà giá cầm sinh sợ hết hồn, "Vấn đạo, như thế nào? Bọn họ là lừa đảo sao?" Đây cũng không phải. "Tiểu Tuyên thứ lang đạo, nhưng bọn hắn là của chúng ta đối thủ cạnh tranh. Bọn hắn không theo lẽ thường ra bài, ở trên thị trường giá thấp phá giá thiết bị, đã từ trong tay chúng ta cướp đi rất nhiều đơn đặt hàng." Nghe nói là nghi hành trọng công đối thủ cạnh tranh, Hà giá cầm sinh bưng lọng, hắn giả ra đồng tình bộ dáng nói, "Phải không? Nếu là như vậy, ta thật sự là rất tiếc lỗi. Bất quá, cái này cùng ngươi muốn nghe ngóng bọn hắn mua sắm thiết bị gì có quan hệ gì sao?" Đương nhiên có quan hệ hệ. tiểu tuyên thứ lãnh đạo, bọn hắn mua sắm thiết bị là vì cải tiến kỹ thuật, để tạo thành mạnh hơn ưu thế cạnh tranh. Nếu như bọn hắn lấy được những thiết bị này, chúng ta Ni Hoành Trọng Công thị trường liền muốn toàn bộ bị bọn hắn cướp đi. Hà Giác Cầm Sinh ha ha cười lạnh nói, Tiểu Tuyên Quân, ngươi cùng ta nói cái này làm gì? Bọn hắn chỉ là các ngươi đối thủ cạnh tranh, như thế nào lấy được ưu thế cạnh tranh, là các ngươi cần phải suy tính sự tình. Chúng ta Tây Hồ công ty chỉ là một thiết bị thương nghiệp cung ứng, vô luận các ngươi nhà ai, chỉ cần nguyện ý trả tiền, chúng ta cũng có thể cung cấp giống nhau thiết bị. Thế nhưng là Bọn họ là người Trung Quốc, mà các ngươi Tây Hồ công ty cùng chúng ta Nghi Hoành Trọng Công cũng là ba xí nghiệp, chẳng lẽ các ngươi có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Có lỗi với, chuyện này ta không làm chủ được." Hạ Giác Cầm Sinh học lấy người phương Tây dáng vẻ nhún vai, nói, "Nhờ cậy, tiểu tuyển tiên sinh, chuyện như vậy hẳn chính là các lão bản suy tính. Ta chỉ biết, nếu như ta có thể làm thành cái này cái cuộc nghiệp vụ, ta là có tiền huê hồng." "Ngươi xấu?" Tiểu tuyển thứ Lang Quả Thực không có cách nào. Hà Giác Cầm Sinh nói đạo lý vô cùng mập mờ, làm một danh nghĩa tầng nhân viên tiêu thụ, hắn quan tâm chỉ là mình công trạng mà thôi. Ba người cùng người Trung Quốc cạnh tranh sự tình. cũng hẳn có liên tăng làm gì. Không làm sao hơn, tiểu tuyển thứ lang không thể làm gì khác hơn là chạy trở về mình khu triển lãm, đem tả Chí Nghĩa Hùng kéo qua. Tạ Chí Nghĩa Hùng đương nhiên sẽ không đi cùng Hà Giả Cầm Sinh thương lượng, hắn trực tiếp tìm được Tây Hồ Công ty Phương Diện người phụ trách, một vị gọi là Lòng Gia Vinh Tam Tiêu thụ tổng thanh tra. Tạ Chí Nghĩa Hùng cùng Lòng Gia Vinh Tam cũng có chút quan hệ cá nhân, gặp mặt nói chuyện không cần nhiều quá nhiều phần công. Lòng Gia Vinh Tam nghe xong tả Chí Nghĩa Hùng giới thiệu tình huống, một hồi, đem Hà Giả Cầm tới, vấn đạo: "Hà Giả Quân, những người Trung Quốc kia muốn ngăn mua, là cái nào thiết bị?" với loại dùng cường độ cao kết cấu thép mối hàn đặc chủng hàng cơ, bọn hắn còn muốn cầu chúng ta chuyển nhượng giàu á bảo hộ hàn kỹ thuật." Hà Giác Cầm Sinh nói, đồng thời đem mấy loại hàn cơ loại hình cũng hướng mấy người đều báo một lần. "Mấy loại này hàng cơ, cùng các ngươi một đoạn thời gian trước hướng chúng ta đặt mua hàn cơ là cùng một chủng loại hình." Lòng ra Vinh Tâm mặt không thay đổi đối với Tả Chí Nghĩa hùng nói, "Tả Chí Quân, xem ra phán đoán của ngươi vô cùng chính xác, người Trung Quốc cũng dự định làm cao áp và chứa, có thể cùng các ngươi đang khai phá sản phẩm tương đối giống." "Không phải tương đối giống, mà là hoàn toàn giống nhau." Tả Nghĩa hùng nói, "Căn cứ vào ta đối bọn hắn hiểu rõ, Bọn hắn thèm nhỏ dãi tại 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị đã không phải là một ngày hai ngày. Chúng ta Ni hành trọng công chức mắt chủ yếu hy vọng liền phóng tại 40 vạn tấn trên thiết bị, nếu như người Trung Quốc làm ra đồng dạng thiết bị, lấy bọn họ cạnh tranh thủ đoạn, nhất định sẽ đem giá tiền đè đến ai cũng dễ không đến tiền tình cảnh, lúc kia chúng ta liền thầm rồi. Ta muốn, người Trung Quốc hẳn chính là có thể kiếm được tiền. Lòng ra Vinh Tam cải chính. Không sai, bọn họ đích xác có thể kiếm được tiền, bọn họ sức lao động giá cả thấp, hơn nữa bọn hắn tiêu hóa các chi phí năng lực cũng so với chúng ta mạnh. Cho nên, cuối cùng bọn hắn lại là người thắng. Tạ Trí Nghĩa hùng nói. lòng ra Vĩnh Tam vấn đạo, "Tạ Chí Quân, các ngươi vì cái gì không cân nhắc cùng người Trung Quốc đàm phán đâu?" Đại gia tạo thành giá cả lên năn ý, "Dạng này đều có tiền có thể dãy, đây không phải rất tốt sao?" Tạ trí nghĩa hùng lắc đầu, "Đây là không có thể. Cái này thị trường nói đại cũng lớn, nhưng nói nhỏ thì cũng nhỏ. Người Trung Quốc chí hướng, không phải cùng chúng ta chia đều cái này thị trường, mà là muốn độc chiếm cái này thị trường." Lòng ra Quân, "Ở Trung Quốc, giống các ngươi trong phòng triển lãm những người kia xí nghiệp một dạng hóa chất thiết bị xí nghiệp còn rất nhiều, bọn hắn đều ở vào đỉnh công trạng thái." Nếu như bọn hắn thu được những kỹ thuật này, có thể tiến vào thị trường quốc tế, bọn họ sẽ không dễ dàng tha thứ những người khác cùng bọn hắn cùng hưởng cái này thị trường. Ta hiểu được. Như vậy, Tả Chí Quân, các ngươi phải cố gắng lên." Lòng ra Vinh Tam vô vỗ Tả trí Nghĩa hùng bả vai, thầm thì nói, nói xong, liền muốn quay người rời đi. "Các loại, Tả trí Nghĩa hùng phát điên, đội tình ta đây nói hồi lâu, đối phương căn bản không có hiểu rõ ta là làm gì tới. Ta là tới tìm kiếm một câu dốc lòng lời nói sao? Ngươi cùng ta nói câu cố lên liền xong rồi." Lòng ra Quân Ta tới tìm ngươi, là muốn ngăn cản các ngươi cùng những người Trung Quốc này ở giữa giao dịch, không thể để cho bọn hắn thu được những thiết bị này." Tạ Chí Nghĩa hùng nói. Lòng ra Vinh Tam nơi nào sẽ không biết Tạ Chí Nghĩa hùng ý nghĩ, nhưng hắn trong lòng không có ý định đáp ứng Tạ Chí Nghĩa hùng yêu cầu. Bây giờ gặp Tạ Chí Nghĩa hùng đem lời làm rõ, hắn đem mặt trầm xuống, nói: "Cả trì quân, ta cảm thấy ngươi yêu cầu này ta có chút quá phận a. Không thể để cho chủ nghĩa cộng sản quốc gia thu được mũi nhọn trang bị, đây là có chuyện nhận thức chung, gọi thế nào quá đáng đâu?" Tạ chỉ Nghĩa hùng nói. "Cái này sao, sao Lòng ra Vinh Tam trên mặt có chút lúng túng. Hắn vừa mới cùng một vị người liên xô bí mật ký kết một cái hiệp nghị, dự định hướng Tô Liên mượn mấy đại ba thống hạn vận thiết bị. Tạ Chí Nghĩa Hùng vừa nói như vậy, làm cho hắn sợ hết hồn hết vía. Tạ Chí Quân, cái này mấy đại hàng cơ, tự hồ không ở ba thống hạn vận liệt kê a. Lòng ra Vinh Tâm nói. Tạ Chí Nghĩa Hùng rứt khoát kéo xuống ra mặt, "Lòng Già Quân, ta biết cái này mấy đại thiết bị phải không tại ba thống hạn vận liệt kê, nhưng chúng nó đối với Nghi Hành Trọng Công là Sinh tử du quan, nếu như người Trung Quốc đạt được bọn nó, ta dám 100% nói, bọn hắn nhất định sẽ nắm giữ 40 vạn tấn đại phân hóa học kỹ thuật." Nói cho cùng, Cái này tương đương với các ngươi Tây Hồ công ty trực tiếp trợ giúp người Trung Quốc đánh bại chúng ta ba xí nghiệp, các ngươi xem như ba người lương tâm sao mà yên tĩnh được đâu." Lòng ra Vinh Tam ha ha cười lạnh nói, "Tạ Chí Quân, ta cảm thấy câu nói này rất quân hai." "Quân hai? Đúng vậy, 3 năm trước đây trên báo chí đã từng leo qua tương tự một Thiên Văn Trường, Văn Trường bên trong chất vấn các ngươi những thứ này phân hóa học thiết bị nhà sản xuất, tại sao muốn đem cỡ lớn phân đú dê trang bị bán cho người Trung Quốc? Bởi vì người Trung Quốc lấy được những thứ này phân đú dê trang bị, bọn hắn trên phạm vi lớn mà giảm bất từ 3 phân dú nhập khẩu, làm cho 3 phân hóa học nhà sản xuất gặp nghiêm trọng thiệt hại." Vào lúc đó các người xem như ba người lương tâm lại đến đi nơi nào cái này 6 tả chỉ nghĩa hùng mồ hôi đầm địa A hắn đương nhiên nhớ kỹ chuyện này đi qua Trung Hoa Trung Quốc muốn từ ba nhập khẩu số lớn phân đủ D phân D định giá quyền hoàn toàn ở 3 phân hóa học thương trong tay Trung Hoa Trung Quốc tại ngoại hối thiếu hụt dưới tinh huống không thể không cần số lớn than đá và dầu thô tới trao đổi những thứ này phân đủ D Về sau ba quái hànhh trọng công ở bên trong 3 phân hóa học thiết bị công ty hướng Trung Hoa Trung Quốc cửa ra một nhóm lớn phân hóa học thiết bị sản xuất làm cho Việt Nam phânú D thực hiện tự cấp từ túc ba nhà máy phân hóa học thường cũng lại dây không đến bạo lợi Trước kia vì việc này, có một vị phân hóa học thương chuyên môn chạy đến Ni Hoành Trọng Công chủ tịch văn phòng, hướng về phía chủ tịch nổi trận lôi đình. Tạ Chí Nhiếp hùng tính tưởng nึก kỹ, vị kia phân hóa học thương rời đi Ni Hoành chủ tịch văn phòng bên trong, lớn tiếng nói một câu, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, cố sự như vậy, thế mà phát sinh ở Ni Hoành Trọng Công trên người mình. Ni Hoành Trọng Công hối hận sao? Có thể cần phải hối hận à, nếu như Trung Hoa Trung Quốc vĩnh viễn chỉ là phân đố dê nước nhập khẩu, hắn nào có tiền tới đổi mới thiết bị, khiêu chiến Ni Hoành Trọng Công bá quyền. Lòng ra Vinh Tam gặp tả trí nghĩa hùng cầm liền thừa tháng sông lên nói, nóiạ chí quân tha thứ ta nói thẳng ni hành trọng công luân lạc tới không thể không cùng người Trung Quốc đi tranh đoạt thị trường hoàn toàn là gieo gió cái báo đã nhiều năm thời gian các người hoàn toàn bên trong gãy mất nghiên cứu kỹ thuật trước kia thời điểm các người là chúng ta tây Hồ công ty khách hàng trọng yếu đại lượng mua sắm chúng ta thiết bị mà mấy năm các người thiết bị mua sắm trên phạm vi lớn giảm bớt ta nghe nói các người chủ tịch hứng thú đã hoàn toàn chuyển tới cổ phiếu và bất động sản trên thị trường Nếu như không phải là các người rơi ở phía sau người Trung Quốc dựi vào cái gì có thể đối với các người tạo thành nguy hiếp Chúng ta không phải vừa mới lại hướng các ngươi xuống một nhóm lớn đơn đặt hàng sao?" Tạ Chí nghĩa hùng hổ trợn nói. "Đúng vậy, nếu như không phải người Trung Quốc đem các ngươi ép không đường có thể đi, các ngươi chỉ sợ vẫn là sẽ không nghĩ tới đổi mới thiết bị a." Lòng ra Vinh Tam Vạch Trần Đạo, "Có lỗi với Tạ Chí Quân, chúng ta Tây Hồ công ty trước mắt tình trạng kinh tế cũng không tốt, ta không có quyền cự tuyệt một cái có mãnh liệt mua sắm nguyện vọng cùng mua sắm năng lực khách hàng. Nếu như ta cự tuyệt người Trung Quốc đơn đặt hàng, ta muốn, các ngươi Nhi Hoành công ty một khi lấy được ưu thế cạnh tranh, nhất định sẽ thói cũ chậm manh, trở lại không muốn phát triển trên đường." "Mấy ngươi lý giải ta Ta hướng người Trung Quốc bán ra thiết bị, hoàn toàn là vì kích động các ngươi tiến thủ tầm a." Tả trí Nghĩa Hùng bị Lòng ra Vĩnh Tam lời nói này tức giận đến mở môi run rẩy, quá vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Lòng ra Vĩnh Tam ý tứ rõ ràng là nói, hắn cũng không để ý Ni Hoành Trọng Công chết sống, chết Ni Hoành Trọng Công, Tây Hồ công ty có thể hướng người Trung Quốc bán ra thiết bị, đồng dạng có thể kiếm lời cái chậu đầy bắt đậy. Tại lợi nhuận trước mặt, cái gì đồng bào chi tình, lại tính là gì đây? Tả Chí Nghĩa Hùng hữu tâm hiên ngang lẫm liệt mà cho Lòng Gia Vĩnh Tam giảng một đường chủ nghĩa yêu nước giảng bài, nhưng hắn cuối cùng không thể nói ra tới. Nhiều hành công ty trước kia hướng người Trung Quốc bán văn hóa học thiết bị thời điểm, không phải cũng là cùng Tây Hồ công ty bây giờ ý tưởng giống nhau sao? Hắn nhớ tới vị kia phân hóa hóa thương, hắn hướng về lòng ra vĩnh tam cùng Hà Giả Cẩm Sinh sôi ra một tiếng giống giận trầm thấp, các ngươi ngươi sẽ phải hối hận. 235 235 lò điện 235 lò điện trái chỉ nghĩa hùng mang tới đoạn này khúc nhạc giảm ngắn, cuối cùng cũng không thể ảnh hưởng đến Tây Hồ công ty cùng hắn hoa trọng công ở giữa hợp tác. Song Giả Cẩm Sinh hướng Lâm Trấn Hoa một nhóm cung cấp cận nhất loại hình cùng báo giá tư liệu, Lâm Chấn Hoa nhường mã quyết trách đem những này tài liệu cất kỹ, để tương lai cùng Tây Hồ công ty tiến hành tiến một bước bạn bạn. Lòng Gia Vinh Tam thân từ tới cùng Lâm Chấn Hoa gặp mặt, song phương tại thân thiết hữu hảo bầu không khí bên trong tham khảo tiến hành lâu dài khả năng hợp tác tính chất, lòng Gia Vinh ba biểu thị, chỉ cần là tại ba thống hạn chế phạm vi kỹ thuật, Tây Hồ công ty cũng có thể hướng Trung Hoa Trung Quốc phương diện cung cấp, hơn nữa ở phương diện giá cả cũng là vô cùng ưu đãi. Đối với Ni Hồng trọng công phần nạn, lòng Gia Vinh ba lựa chọn không lọt vào mắt thái độ. Một phương diện, ba quốc nội hóa chất thiết bị sinh sản cũng tại hướng đi suy yếu, loại này dùng sắt thép cùng nhân lực chất đống sản phẩm, đối với ba dạng này, một cái tài nguyên thiếu hơn nữa sức lao động chi phí không ngừng lên cao quốc gia tới nói, đã là gân gà. một phương diện khác, ba hóa chất thiết bị công ty phần lớn đều ở đây mười mấy năm trước đổi mới qua thiết bị, bây giờ cũng không có mới thiết bị đổi mới yêu cầu, đây đối với giống Tây Hồ công ty trang bị như vậy cung cấp thương tới nói, liền hoàn toàn không có giá trị lợi dụng. So sánh giới, mới phát Trung Hoa Trung Quốc nhưng là Tây Hồ công ty trọng yếu thị trường xuất khẩu, Việt Nam kinh tế tại cao tốc tăng trưởng, mà trang bị trình độ lại nghiêm trọng lạc hậu, đối với trang bị mới nhu cầu cơ hội là vô hạn. Tây Hồ công ty mời chuyên nghiệp công ty tư vấn nghiên cứu qua, cho rằng trong tương lai 30 năm bên trong, Trung Hoa Trung Quốc ít nhất cần mua sắm hơn vạn ức đô la giá công thiết bị. Đây là một cái khổng lồ cỡ nào thị trường áp vì ni hồng trọng công được tội người Trung Quốc, việc ngốc như vậy Tây Hồ công ty mới sẽ không đi làm đâu. Lâm Trấn Hoa hài lòng mang theo thủ hạ của mình rời đi Tây Hồ công ty khu triển lãm, tiếp tục tại trong phòng triển lãm đi dạo. Vì đông tệ, vệ Cảnh Văn, Mã kiệt bọn người là mang theo mua sắm nhiệm vụ tới, đến mỗi một nhà gian hàng liền muốn hiểu một chút liên quan thiết bị tình huống. Nước ngoài tiên tiến thiết bị trình độ so quốc nội cao hơn mấy cái số lượng cấp, mấy người thấy con mắt đăm đăm, hẳn không thể đem tất cả nhìn thấy đồ tốt đều đóng gói mang về nước đi. Trên lệch quá xa. Vệ Cảnh Vân lắc đầu thở dài, nguyên lai like ở trong nước còn không có cảm giác, bây giờ đứng ở cái này trong phòng triển lãm, cảm thấy chúng ta cùng thế giới tiên tiến tài nghệ khoảng cách, thật đúng là quá lớn. Vì đồng thể cũng là một mặt trọng biểu lộ, xem, người ta 80 vạn tấn ethylene thiết bị cũng đã định hình, chúng ta liền 11 vạn tấn còn không có làm ra tới đâu. Đợi đến chúng ta đem 80 vạn tấn làm ra tới, người khác cũng không biết chạy đến đâu đi. Tiểu Mã, người là ý tử gì? Lâm Chấn Hoa đối với Mã Kiệt Vân đạo, Mã Kiệt đạo, ta cảm thấy, chỉ cần chúng ta cố gắng, lúc nào cũng có thể đuổi theo. Nếu như không truy, vậy thì mãi mãi cũng không có hy vọng. Nói đúng. Vệ Cảnh Văn miết lên một ngón tay cái khích lệ nói, "Chúng ta người thế hệ này là không có hy vọng, nhưng chúng ta sẽ cho các ngươi làm bạn đạo." Tiểu Mã, hy vọng chờ ngươi đến ta đây cái tuổi tác thời điểm, Trung Quốc chúng ta trang bị công nghiệp đã có thể cùng quốc gia phát đạt một phần thư hùng. Vì đồng thể cũng khen, "Tiểu Mã đích sắc là một hạt giống tốt, làm rất tốt, tiền đồ của ngươi so với ta cùng vệ lao sư đều phải rộng lớn nhiều lắm." Mã Kiệt bị hai vị tiền bối khen ngợi một trận, hơi có chút ngượng ngùng, hắn vội vàng đổi một chủ đề, đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, nhìn thấy nhiều như vậy hảo thiết bị, Ta bây giờ mới biết chúng ta thật là rất thiếu tiền, A đi qua chúng ta đồng học trong âm thầm còn nói thầm qua, nói Lâm giám đốc cái gì cũng tốt, chính là quá tham tài, dễ nhiều tiền như vậy còn chưa đủ. Bây giờ minh bạch. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, nghĩ không ra Hoa Thanh học sinh thế mà bàn luận như vậy hắn. Mã Kỷ Đạo, bây giờ minh bạch. Chúng ta muốn gắng sức đột leo, nhất định phải có tiên tiến trang bị. Thế nhưng là, những trang bị này tùy tiện tìm một kiện đi ra, cũng là mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn mỹ nguyên, chúng ta hán hoa trọng công dậy những số tiền kia, ở đây đơn giản cái gì cũng không tính. Vì đông đế đạo, chúng ta hay là muốn phát triển phấn đấu gian khổ tinh thần. tận lực dùng tiện nghi nhất trang bị, làm nhiều nhất sự tình. Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, Lao Vi nói đúng, chúng ta bây giờ tiền thiếu, có tiền phải dùng tại trên lưới lao. Không thể không mua trang bị, chúng ta liền nghĩ biện pháp xoay tiền đến mua. Có thể thay thế, liền nghĩ biện pháp thay thế." Đại gia vừa đi vừa nói, đi tới ạt gian hàng phía trước. Vi Đông Thế liếc nhìn một cái cao tần lò điện mô hình, hắn áp sát tới, nghiêm túc nhìn một chút giới thiệu phía trên, tiếp đó mừng dỡ đối với Lâm Chấn Hoa nói, "Lâm giám đốc, ngươi xem, chúng ta một mực nói muốn trang bị một đại có thể dung luyện đặc chủng vật liệu thép điện, nghĩ không ra ở nơi này tìm được. Ngươi xem nó giới thiệu Nó là dùng than chì điện cực chôn cung làm nóng, sắp đặt đá khí quấy trang bị, có thể tự động hoàn thành khử oxy, cách lưu huỳnh, điều thành phần cùng khống chế dung luyện nhiệt độ. đích thật là rất không tệ. Mã Kiệt cũng nói, chúng ta muốn làm đặc trùng thép, nhu cầu cấp bách một cái dạng này lò. Đã các người đều cảm thấy cần, vậy thì hỏi thăm một chút bao nhiêu tiền a?" Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, làm cơ giới người không có không hiểu tài liệu tầm quan trọng, hắn hoàn toàn tin tưởng này đài lò điện đối với đề thằng công ty tài liệu trình độ kỹ thuật ý nghĩa. Vì đông tiến lên trước, tìm được một cái ạt nhân viên tiêu thụ nghe ngóng giá cả. Vị này nhân viên tiêu thụ vừa vận chính là trước đây tiếp đãi qua lộ Hách Địch Lập, hắn nhìn một chút Vi Đông Đế, "Vấn đạo, tiên sinh, xin hỏi ngươi là ba người sao?" "Không phải, Vi Đông Đế đạo. Như vậy, là người Hàn?" "Không phải, Vi Đông Đế đạo, ta là người Trung Quốc, Đài Loan." Hách Địch Lập kiên nhẫn không bỏ khảo chứng ấy, hắn không đi làm hộ tịch cảnh thực sự là cốt tải. Vi Đông Đế có chút giận, hắn nghiêm mặt nói, "Ta là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mua sắm thường, ta là từ Trung Quốc đại lục tới." "A, màu đỏ Trung Hoa Trung Quốc." Hách Địch Lập đạo, "Có lỗi với, cái loại này lò điện không thể tiêu thụ cho các ngươi." Vì đồng tử mặt của đỏ bừng lên, cái này sao có thể? Tiên sinh, xin hỏi là ai nói không thể tiêu thụ cho chúng ta? Loại này hình hào lò điện hoàn toàn chính là dân dụng kỹ thuật, căn bản cũng không có thể xuất hiện ở cấm vận danh sách bên trong. Hắc địch lạm nhún nún vai nói, có lỗi với, tiên sinh, đây là chúng ta công ty quy định ạ, công ty chỗ đẩy ra sản phẩm mới, là ưu tiên cung ứng cho quốc gia dân chủ khách hàng, chỉ có chờ đợi sau sản phẩm sau khi đi ra, mới có thể đem thế hệ này sản phẩm cung cấp cho ba quốc gia. Nếu như các ngươi cần một cái cao tần điện mà nói, ra vô cùng mật ý hướng tới ngươi giới thiệu chúng ta một cái khác kiểu sản phẩm, cái này sản phẩm là ở 1977 năm thiết kế định hình, ta muốn, nó so với các ngươi quốc nội sử dụng kỹ thuật, cần phải hay là muốn tiên tiến 20 năm trở lên. Không cần. Vì Đông Tể trả lời một câu, liền ký hồ hồ mà trở lại đồng bạn bên cạnh, căm tức nói, đây quả thực là quá khi người. Mã Kiệt Kinh ngắt nói, chúng ta không phải đã cải cách mở ra sao? Liên nước Mỹ đều cùng Trung Hoa Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, như thế nào trên quốc tế đối với chúng ta còn có dạng này nghiêm khắc kỳ thứ ba. Mao chủ tịch nói qua, Chủ nghĩa đế quốc vong ngã chi tâm không chết, câu nói này mãi mãi cũng là đúng." Về Cảnh văn nói, "Mặc kệ chúng ta làm ra dạng tư thái gì tới, tại chủ nghĩa đế quốc trong lòng, mãi mãi cũng là hướng ta nhóm còn có định ý." Lâm Trấn Hoa vô vô mã quyết bà bay, vừa cười vừa nói, "Tiểu Mã, thì đứng đây hết thảy a về sau chúng ta còn có thể tao lộ muôn hình muôn vẻ kỳ thị, chế tài, chèn ép, kiểm chế, không có ai hy vọng nhìn thấy Trung Hoa Trung Quốc tuần thuận lợi lợi mà của thời. Nếu muốn ở trên thế giới này có địa vị, có quyền lên tiếng, chỉ có đem mình phát triển. Chờ chúng ta có tiền, những thứ này cái mũi nô lên so con mắt còn cao người phương Tây." sẽ kêu khóc cầu người Trung Quốc mua sản phẩm của bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta căn bản cũng không cần mua sản phẩm của bọn họ." Mã Kiệt tức giận nói. Đang khi bọn họ trò chuyện cái này cái quọc đáng giận chuyện thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm, "Mấy vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi là từ Trung Hoa Trung Quốc đại lục tới sao?" Những lời này là dùng cứng rắn hán ngữ tiếng phổ thông nói, mấy người cũng kỳ quái mà xoay quay đầu đi, chỉ thấy ở tại bọn hắn sau lưng, đứng một vị tinh thần lao nhân quắt thước, mắt đen, da vàng, là người châu Á dáng vẻ. "Lão tiên sinh, xin hỏi ngài cũng là người Trung Quốc sao?" Lâm Chấn Hoa vấn đạo. "Đúng vậy, đúng vậy." Ta là Hoa Tiểu. Lao nhân nói, hắn tiếng phổ thông nói đến tuyệt không tiêu chuẩn, nghe rất mệt mỏi. Nghe đối phương nói là Hoa Tiểu, tất cả mọi người sinh ra mấy phần cảm giác thân cận, Vệ cảnh Văn Vân đạo, lão tiên sinh, ngài xưng hô như thế nào? Ngươi là tại Phở Giảng Phụt bản địa ở, hay là từ quốc gia khác đến nơi đây tham quan trang bị phát triển? Lao tiên sinh đạo, ta gọi Kiều Hải, ta đúng là đang Phở Giảng Phụt bản địa ở ta ở đây, đã ở 30 nhiều năm. Nói như vậy, ngài là đang giải phóng phía trước tiểu gia tới. Vệ cảnh Văn đạo, nói đến đây, hắn cảm thấy có chút không đúng, vội vàng xin lỗi giải thích nói, "À, có lỗi với lão tiên sinh Chúng ta quen thuộc thuyết giải phóng trước sau, ngài cũng chớ để ý a." Tiêu Hải cười khoát tay một cái nói, có cái gì để ý không ngại, ta tại lập trường chính trị bên trên cũng không thân trùng cũng không thân đem. Ta chỉ biết được làm vua thua làm giặc, tất nhiên ba được thiên hạ, đó là đương nhiên muốn theo ba thuyết pháp tới nói. Lao tiên sinh, ngài nhà là cái nào?" Vi Đông Đế vấn đạo. "Ta là tương bình tĩnh." Tiêu Hải nói. Đại gia lúc này mới chợt hiểu, khó trách này quân tiếng phổ thông nói đến như vậy khó chịu, suy nghĩ một chút trong công ty mấy vị kia từ vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy tới công nhân viên trước, tiếng phổ thông cũng là cái này. Ai nha Vậy chúng ta tính toán nửa cái Đồng Dương a. Vì đồng thể Cao Hưng nói, ta là tỉnh Giang Nam, chúng ta vị này Lâm giám đốc cùng vị này vệ lao sư cũng đều là tỉnh Giang Nam, hai người chúng ta tỉnh là hàng Sở a. Tiêu Hải cũng cao hứng phi thường, phải không? Đây thật là tha hương ngộ cố tri a bà ngoại ta nhà ngay tại tỉnh Giang Nam, cho nên ta cũng coi như là nửa cái tỉnh Giang Nam người đâu, ta còn biết nói tỉnh Giang Nam lời nói đâu. Nói đi, hắn quả thật thao tỉnh Giang Nam khẩu âm nói vài câu tiếng địa phương, kết quả Lâm Chấn Hoa bọn người một câu cũng không nghe hiểu. Nam Vương tỉnh phần phần lớn có dạng này đặc điểm, cách một con sông, hai bên bờ phương luôn khác biệt đều rất lớn, Tiểu Hải nhà bà ngoại cách Phong Hoa huyện kém hơn 100 km, tiếng địa phương là hoàn toàn bất đồng. Mặc dù như thế, đại gia vẫn là lập tức trở nên nồng nhiệt, Tiểu Hải nhiệt tình mời, các vị, tất nhiên tất cả mọi người là đồng hương, ta có thể không thể mạ muội mà thỉnh các vị đến Hàn Sám một lần đâu. Tất cả mọi người khó xử nhìn xem Lâm Chấn Hoa, tại Hải ngoại gặp phải một vị Nhật tâm Hoa kiểu, đương nhiên là một kiện khoái chá sự tình. Nhưng muốn nói đến đi người ta trong nhà làm khách, liền có phần không quá thích hợp. Một cái mọi người đối với loại sự tình này bao nhiêu còn có một số kiêng kỵ, mặc dù chính sách của quốc gia đã thả tương đối mở, nhưng giống Vi Đông Đế, vệ cảnh văn nhưng đến tuổi này tương đối lớn người, đối với quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài cái từ này vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Điểm thứ hai chính là mọi người cũng không dánh đi thông cửa, bọn hắn một mặt phải tiêu thụ sản phẩm của mình, một phương diện khác muốn mua sắm thiết bị, thời gian là vô cùng gấp gáp. Lao tiên sinh, ngài tỉnh tỉnh, chúng ta tâm lĩnh. Bất quá, chúng ta lần này tới, nhiệm vụ tương đối nhanh, chỉ sợ cũng không có thời gian đi quý bộ thăm hỏi. Lâm Chấn Hoa nghiền từng chữ một nói. Tiêu Hải gật gật đầu. a, có thể lý giải, có thể lý giải. Các ngươi lần này là tới mua sắm thiết bị à, ta vừa rồi tại bên cạnh nghe được các ngươi thật giống như là gặp chút phiền toái, không biết có thuận tiện hay không nói cho ta nghe một chút, có thể lão hủ còn có thể giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực đâu. Kỳ thực cũng không cái gì. Lâm Trấn Hoa nói, hắn đơn giản đem muốn từ ạt nơi đó mua sắm một bộ lò điện mà lọt vào cự tuyệt sự tình hướng Tiểu Hải nói một lần. Tiểu Hải sau khi nghe xong, gật đầu nói, cái này không kỳ quái, nhà này hắc luôn luôn là rất bại xích Trung Hoa Trung Quốc đại lục. Bọn hắn thường xuyên giúp đỡ một chút phản đại lục chính trị đoàn thể, chuyện này chúng ta Hoa Kiều đều biết. Thì ra là như thế. Lâm Trấn Hoa đạo, đã như vậy, chúng ta cũng không cần đi cầu bọn họ. Lời của hắn mặc dù nói như vậy, nhưng trong giọng nói bao nhiêu mang theo điểm vẽ thất vọng. Tiêu Hải dù sao không có sống uổng phí nhiều như vậy số tuổi, nơi nào nghe không ra người trẻ tuổi này đi tứ. Hắn hỏi, như thế nào, Lâm tiên sinh, cái lò điển này đối với các ngươi phi thường trọng yếu sao? Mã Kiền xen vào nói, đúng vậy, Tiểu Lao tiên sinh, chúng ta đang khai phá mấy hạng sản phẩm mới, đều cần dùng đến một chút đặc chủng vật liệu thép, tài liệu phối phương cùng giá luyện công nghệ chúng ta trên cơ bản cũng đã giải quyết, chính là thiết bị còn chưa xuống thực. Cái lò điện này đối với chúng ta mà nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Tiêu Hải Đạo, như vậy đi, ta đi hỏi một chút. Nếu như có thể nói, ta bằng vào ta danh nghĩa mua lại, lại chuyển nhượng cho các ngươi. Loại này lò điện chỉ là ạ không muốn hướng các ngươi bán ra, nếu như các ngươi có thể mua được, chuyển khỏi nước Đức cũng không bị hạn chế. Vi Đông thể cùng Lâm Trấn Hoa đụng phải một ánh mắt, Lâm Trấn Hoa gật đầu nói, như vậy cũng tốt, nếu như lão tiên sinh có thể trợ giúp chúng ta mua được cái lò điện này, chúng ta có thể cho ngài giao một chút tiền thuê. Tiêu Hải nhàn nhạt cười nói, Lâm tiên sinh, nói tiền thuê hai chữ, cũng quá xem nhẹ ta Kiều Ta giúp các ngươi mà toàn là bởi vì các ngươi là từ tổ quốc tới, nói những thứ này vàng bạc chi vật, cũng quá bôi nhọ ta tiểu Hải một mảnh lòng yêu nước." Lâm Trấn Hoa nghe thấy lời ấy, vội vàng hướng Tiểu Hải có chút bái, nói: "Tiểu lao tiên sinh, xin thứ cho tiểu tử mạo phạm tội. Ta thực sự là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng có tử." Tiểu lao tiên sinh chớ trách. Tiểu Hải không lại nói, chuyện này, Lâm tiên sinh cũng là theo quy tắc buôn bán làm việc đi, lão phu có thể lý giải." Tiểu Hải nói đi, rời đi Lâm Chấn Hoa một nhóm, hướng đi ạt gian hàng. Hắn tìm được khách làm, bắt đầu hướng hắn hỏi thăm về lò điện tình huống. Lâm Chấn Hoa bọn người đứng tại cách đó không xa nhìn thấy. Hắc địch lạm hướng bọn hắn cái phương hướng này chỉ điểm một chút, dường như đang cùng Tiểu Hải nói có liên quan màu đỏ Trung Hoa Trung Quốc một loại lời nói, tiếp lấy, Tiểu Hải liên bắt đầu cùng Hắc địch lạm dùng ben. Bọn họ là dùng tiếng Đức tại trên cãi, trong đoàn người này chỉ có Mã Kiệt học qua vài câu tiếng Đức, nhưng là không tinh thông, nghe không hiểu bọn hắn đang ồn ào cái gì. Trong lát, Tiểu Hải mặt giận dữ đi đã trở về, gặp một lần Lâm Trấn Hoa đã nói đạo, cái này ạt công ty, thật sự là quá ghê tởm. Bọn hắn nhìn thấy ta là người Trung Quốc, nhất định phải ta và bọn hắn ký kết một cái nghị, nói này đại lò điện trì có thể giới hạn trong tại liên bang nước Đức cảnh nội sử dụng. không thể chuyển nhượng cho nước Đức cảnh ngoại khác cơ quan. Yêu cầu như vậy hoàn toàn chính là vi phạm luật pháp, ta muốn cáo bọn hắn đi. 236 236 rách dưới vương 236 rách rưới vương tính toán, lão tiên sinh, không cần phải đi gây cái phiền toái này à. Nghe được Kiều Hải nói muốn đi cáo ạt, Lâm Trấn Hoa tỉnh táo nói. Lâm Trấn Hoa không hiểu do nước Đức pháp luật là dạng gì, cũng không biết Kiều Hải nói đi thưa kiện có thể hay không thắng. Nhưng vô luận kết quả sau cùng như thế nào, trận kiện cáo này đều sẽ cho hắn Hoa trọng công mang đến phiền phức, bộ ngoại giao cùng ngoại bộ e rằng cũng không hi vọng Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp tại Hải ngoại đi đánh loại này kiện cáo. Ngoài chữ lo lắng phiền toái điểm ấy cân nhắc bên ngoài, Lâm Trấn Hoa trong lòng còn có cái ý nghĩ khác, đó chính là một loại mãnh liệt tự tôn. Tất nhiên ạt dùng như thế kỳ thị phương pháp đối đai Trung Hoa Trung Quốc xí nghiệp, Lâm Trấn Hoa làm sao đáng nhất định phải đi mua ạt thiết bị đâu. Chết trướng độ tệ, không ăn hún lượn sống, chẳng lẽ thế giới này rời ả sẽ không còn mơ. Lao tiên sinh, cảm ơn ngươi, chúng ta không cần cái lò điện này." Lâm Trấn Hoa nói, cùng Lâm Thị, chính chúng ta tạo một đại chính là. Đối với, chính chúng ta tạo một đại chính là." Mã Kiệt cũng nói giúp vào. Đi theo Lâm Chấn Hoa lăn lộn mấy năm này, Mã Kiệt cũng học được Lâm Trấn Hoa loại kia không sợ trời không sợ đất tính cách, cảm thấy thiên hạ khó khăn không có giống nhau là không thể giải quyết. Kỳ thực, muốn chính mình tạo một đài lo điện cũng không phải chuyện không thể nào, chỉ cần có thể giải quyết than chì điện cực. A khí ống thổi này một ít cơ phận chủ yếu, còn sót lại vấn đề liền đều rất đơn giản. Tiêu Hải dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem Lâm Trấn Hoa cùng Mã Kiệt, gật đầu nói, "Hậu sinh khả úy a, ta đây mấy năm, tại trang bị Dương bên trên tiếp xúc Trung Hoa Trung Quốc đại lục tới mua sắm quan viên, cũng không chỉ một hai cái, giống các ngươi dạng này có khí, thật đúng là không nhiều gặp." Lâm Chấn Hoa cảm thấy bạo mồ hôi à, Tiêu Hải lời này Mặc dù là khen hắn cùng Mã Kiệt, thế nhưng là một gậy che nhưng làm cao tổ Hưng Thịnh thủ hạ tất cả đều co ngã. Phụ trách mua sắm thiết bị đám quan chức là cái gì đứa hạnh, Lâm Trấn Hoa cũng là tâm lý nắm chắc, mặc dù không nói tất cả mọi người chẳng ra sao cả, nhưng trong đó Mắc Nguyễn có bệnh, thật đúng là không phải một con số nhỏ. Tiều Lao tiên sinh cũng không thể nói như vậy. Có chút quan viên, có thể cũng không phải cái gì cốt khí vấn đề, chủ yếu là đối với phương diện kỹ thuật không hiểu rõ lắm, vì đề cao quốc nội trang bị trình độ, bọn hắn hành chính là chịu nhục, bị buộc ép cúi đầu trước người khác cả. Lâm Chấn Hoa giải thích nói, việc xấu trong nhà không ngoài dựa, có chút chuyện mất mặt, ở trong nước đâu đâu thì cũng thôi đi, bước xuống Hoa kiểu tới nơi này cũng quá thật mất mặt. Tiêu Hải lý giải Lâm Trấn Hoa ý tứ, hắn gật gật đầu nói, "Ừm, Lâm tiên sinh giải thích như vậy cũng là hợp lý. Cũng được, đã các ngươi không muốn ạt này đài lò điện, ta cũng sẽ không lại cùng bọn hắn dây dưa." "Đúng, Lâm tiên sinh, ngươi mới vừa nói đến có thể tự mình tạo một đài, các ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Vệ Cảnh Văn xen vào nói, "Ta cảm thấy độ khó không lớn ạt cái lò điện này, chủ yếu là tự động hóa trình độ tương đối cao, có thể thực hiện nhiệt độ chính xác tuyệt đối." Tang nghĩ một chút, mạch điện phương diện vấn đề, ta hoàn toàn có thể giải quyết. Bất quá chắc cắm thiết bị, công suất lớn quản các loại, có hơi phiền toái, trước mắt vẫn còn cần nhập cầu. Những thứ này ngược lại cũng không phải cái gì mẫn cảm nguyên khí kiện, cần phải có thể mua được. Tiêu Hải cười ha ha, đối với Lâm Trấn Hoa vấn đạo, Lâm tiên sinh, đã như vậy, ta đưa ngươi một đài cũ lò điện, các ngươi trực tiếp tại cũ trên lò điện cải tạo, không phải đơn giản hơn sao? Ngươi đưa ta nhóm một đài cũ lò điện. Lâm Trấn Hoa mắt trừng tròn xue, láo tiên sinh, ngươi là làm cái gì nha? Tiêu Hải cười nói, vấn đề này, các ngươi đến ta nơi đó đi, tự nhiên là minh bạch. Như thế nào? bị cái này nguyện ý đến Hàn Xá đi ngồi một chút ta. Lâm Trấn Hoa cười thầm, lão già này vẫn là rất có ý, vòng vo nửa ngày, thế mà còn là không hề từ bỏ cái kia mời mọi người đi làm khách trí niệm. Bất quá, tất nhiên Kiều Hải nói có thể đưa bọn hắn một đại cũ lò điện, như vậy bọn hắn cũng liền đáng giá đi xem một cái. Triển lãm trong lúc đó, Lâm Trấn Hoa một nhóm là không thể đi ra. Một ngày triển lãm kết thúc về sau, Lâm Trấn Hoa hướng cao tổ Hưng Thịnh xin nghỉ, mang lên chính mình toàn bộ người đi theo, hạo Hạo đang theo Kiều Hải hướng về nhà hắn đi. Kiều Hải ra một chiếc xe thương vụ, đem Lâm Chấn Hoa bọn người kéo lên, lái về phía sợ dạng phụt vùng ngoại ô đây chính là ta nhà máy. Nhà ta cũng ở chỗ này. Xe thương vụ dừng ở một chỗ tiểu viện bên ngoài, Tiểu Hải nhảy xuống xe, chỉ vào viện lạc hướng Lâm chấn Hoa đám người nói, "Tiểu thị vứt bỏ kim loại thu về công ty." Mã Kiệt đọc lấy bên ngoài viện trên minh bài tiếng Đức, đối với đám người phiên dịch đạo, "Vứt bỏ kim loại thu về." Thư Mạn Tâm nói, "Đó không phải là trạm thu mua phế phẩm sao?" "Cô đương, người nói đúng, ta liền là một cái thu phế phẩm." Tiểu Hải vui tươi hớn hở nói lấy, tiến lên gọi mở cửa, dẫn đám người tiến vào tử. Vừa vào tử, đại gia thì biết rõ Kiều Hải nói không giả, hắn quả nhiên là một cái thu phế phẩm. Chỉ thấy cái viện này diện tích không nhỏ, đầy sân bên trong phân loại mà chất phát đủ loại phế liệu, vài tên người châu Á bộ dáng công nhân đang ở nơi đó tháo dỡ lấy một đài vứt bỏ cô máy, đem phía trên linh kiện từng cái từng cái mà tháo xuống, tùy ý ném ở bên trên một quái bên trong. Đừng động. Mã Kiệt nhìn thấy bộ kia cô máy, một cái bước xa xuống tới, lớn tiếng hô. Vài tên công nhân đều sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn qua Mã Kiệt. Mã Kiệt không để ý đến bọn hắn, mà là lấy tay lục lọi bộ kia cô máy, chậc chậc liên thanh, "Trời ạ, đây là một đài cao tinh độ máy mài a, các ngươi sao có thể dùng búa tới phá giải đâu?" Tiều Lao tiên sinh, đây là có chuyện gì? Lâm Chấn Hoa hướng Tiểu Hải vấn đạo. Tiểu Hải giải thích nói, đây chỉ là một đài phế cố máy mà thôi, ta là làm sắt vụn mua vào tới. Ta nhường công nhân đem linh kiện tháo ra, tiếp đó nấu lại dung luyện thành thép đòi, lại bán cho máy móc nhà máy đi xem như phụ tùng bán thành phẩm. Ta đây cái nhà máy có mấy đài lò điện, chính là chuyên môn dùng để dung những kim loại này. Các người nếu như muốn chính mình cải tạo lò điện, ta tiến đưa một đài đảo thải xuống cho các ngươi chính là. Ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, Mã Kiệt đã đem bộ kia máy mài từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, hắn ngẩng đầu hỏi Tiểu Hải đạo, "Tiểu lão tiên sinh, ngươi nói này đài máy mài là phế?" Ta thế nào cảm giác nó còn tương đương hoàn hảo a. Tiêu Hải Đạo, nó điện cơ đã đứt đi, đạo quý cũng mòn tổn hại, độ chính xác trên phạm vi lớn hạ xuống, cho nên nguyên lai like nhà kia nhà máy trực tiếp coi như sắt vụn bán cho ta. Ma Kỵ Đạo, cái gì? Cái này coi như là thành sắt vụn? Điện cơ đứt đi, đổi một cái chính là, thực sự không được, chính mình đem tuyến một lần nữa nhễu một lần cũng không khó lắm a đến nỗi đạo quý thì càng đơn giản, một lần nữa là một cây thay đổi không phải. Dạng này một đài máy mải, nếu như là mới tinh, muốn mười mấy vạn Mỹ đâu. Mà sửa chữa một chút, liền xem như đổi một cây nhập khẩu đạo quý, cũng không hao phí mấy ngàn đồng tiền. Vì cái gì không tu a? Kiều Hải đạo, đây chính là tại nước Đức, nước Đức nhân công đắt đến muốn chết, tu cái này một đài cũ máy phải tốn nhân công phí, đủ mua một đài mới. Cho nên, loại này đào thải xuống cũ cố máy căn bản sẽ không có người đi tu, cũng là trực tiếp làm sắt vụn bán đi. Chúng ta muốn a? Mã quyết nhịn không được kêu lên, Lâm giám đốc, chúng ta đem này đài máy mải mua xuống a, ta lợi dụng thời gian sau giờ làm việc tới sửa, cam đoan có thể đem nó tu được giống mới một dạng. Lâm Chấn Hoa đi lên trước, nắm máy mài lên mấy cái thủ luân xoay mấy vòng, gật đầu nói, hoàn toàn chính xác còn có thể dùng. Làm sắt vụn thực sự là thật là đáng tiếc. Nói đi, hắn quay đầu lại đối với Kiều Hải nói, "Kiều Lao tiên sinh, ngươi xem này đài máy mãi có thể hay không chuyển nhượng cho chúng ta. Tại nước Đức nó không đáng giá bao nhiêu tiền, chúng ta xách về đi, thật tốt xây một chút, thế nhưng là có thể phái thượng đại dụng chẳng?" Kiều Hải liên tục gật đầu, "Thật không dễ dàng, có các ngươi loại tinh thần này, Trung Hoa Trung Quốc lo gì không thịnh vượng A Lâm tiên sinh, nếu như ngươi đối với loại này cũ cô máy cảm thấy hứng thú, ta chỗ này cũng không chỉ cái này một đài đâu, các ngươi nhìn, ta trong khố phòng còn chất thành mấy chục đài, cũng là tất cả nhà nhà máy đào thải xuống, các ngươi nếu như có thể trở đi, liền toàn bộ tặng cho các ngươi." Thật sự Mã Kiệt con mắt tỏa sáng lấp lánh, "Tiểu Lao tiên sinh, người mau dẫn ta đi xem." Trong đoàn người này, ngoại trừ thư mạn bên ngoài, những người khác đều là kỹ thuật mê. Đi ở kiều hải nhà rách dưới trong đống, đám người giống như là đi vào một cái bảo khố đồng dạng, mặt tràn đầy thấy đều là đồ tốt. Những thứ này vứt bỏ máy móc cùng trang bị dương lên máy mới so sánh, đương nhiên lộ ra vừa dơ vừa loạn, có chút còn vết gì loan lổ, nhưng chúng nó có chung một cái đặc điểm, đó chính là về giá cả tiện nghi tin người. Một đài giá thị trường hơn 3 vạn đô la điều khiển kỹ thuật số máy tiện. Chẳng qua là dầu lộ hệ thống hư hại, liền bị xem như sắt vụ ném ở tiểu hải trong viện. Tiểu Hải nói, hắn mua vào này đại phế máy tiện giá tiền là 200 đô la Mỹ mã quyết vũ bộ lực hướng Lâm Chấn Hoa biểu thị, hắn hoàn toàn có thể đem này đại máy tiện sửa chưa tốt, tiêu phí không vượt qua được 1000 khối tiền. Còn có hai bộ cao tần lò điện, không biết là nơi nào hư hại, bây giờ cũng lặng lặng nằm ở sắt vụ trong đống. Tiểu Hải biểu thị, nếu như Lâm Chấn Hoa ưa thích, không cần tốn tiền liền có thể lấy đi. Vì thể cùng vệ cảnh văn động lên đi nghiên cứu hồi lâu, phát hiện trong đó than chỉ địa cực, ống thổi khống chế mạch điện cũng là hoàn hảo không hao Vệ cảnh văn âm thầm lắng chừng, chỉ là trưởng không chế mạch điện lên một chút mấu chốt thiết bị tháo ra, cũng phải giá trị mấy thiên mỹ nguyên. Ngoại trừ hoàn chỉnh thiết bị bên ngoài, những cái kia sắt vụn trong đống linh kiện nhỏ cũng đồng dạng để cho người ta nó mắt, những cái kia tinh tế ổ trụ, BT đòn kiêng các loại, cầm lại quốc nội liền có thể xem như nhập khẩu thiết bị phụ tùng thay thế, thế nhưng là ở đây, cũng là bị tùy ý ném xuống đất, chờ đợi bị dung luyện thành thép thổi vận mệnh. Đều là đồ tốt ta. Vì Đông Tể khen không dứt miệng, dạng này thiết bị, nếu như chúng ta có thể xách về đi, tìm mấy cái lão sư phó mở ra, diệt trừ gì, một lần nữa xoa dầu, thay đổi hư hại linh kiện hoàn toàn không giống như vào bến thiết bị mới kém. Đến nỗi so chúng ta lúc đầu hàng nội địa thiết bị, vậy càng là tốt không chỉ một cấp bậc mà thôi. Còn có những thứ này mà điện, phía trên thiết bị cũng là có thể sử dụng, có chút thiết bị ở trong nước muốn mua cũng mua không được." Vệ cảnh Văn cũng nói. Lâm Chấn Hoa quay đầu hướng Tiểu Hải nói, "Tiểu lao tiên sinh, nếu như ta đem ngươi cái này một sân cái gì cũng mua xuống, cần xài bao nhiêu tiền?" "Tiểu Hải đạo, đây đều là sát vật, giá trị không có bao nhiêu tiền. Các ngươi nhìn chúng cái gì, trực tiếp lấy đi chính là, còn nói gì tiền đâu?" Lâm Chấn Hoa lắc đầu, "Không được, ta nhất định phải tính với ngươi tính tiền." "Tiểu lão tiên sinh" Ta nhìn chúng cũng không phải một kiện hai cái, mà là ngươi ở đây tất cả mọi thứ, thậm chí còn bao gồm ngươi tương lai có thể nhận được đồ vật. Ta muốn mời ngươi làm một cái người đại diện, chuyên môn phụ trách thay chúng ta thu mua nước đức trong nhà xưởng vứt bỏ thiết bị, ngươi xem coi thế nào. 237 237 Hải quốc chẳng phân biệt được tuần tự 237 Hải quốc chẳng phân biệt được tuần tự tiểu Hải nghe được Lâm Chấn Hoa đề nghị này, không có lập tức trả lời chắc chắn. Hắn nghĩ một lát, sau đó nói, "Lâm giám đốc, ta minh bạch ngươi ý tứ. Kỳ thực, ta cũng từng động đại ý nghĩ như vậy, cảm thấy đây đều là rất tốt thiết bị, sửa một cái liền có thể một lần nữa sử dụng." Bất quá Muốn tại nước Đức mướn một người có thể sửa chữa loại thiết bị này công nhân, tiêu tiền so mua một đài thiết bị mới còn đắt hơn, cho nên ý nghĩ này cũng liền từ bỏ. Lâm giám đốc nói đem những này thiết bị trở về Trung Hoa Trung Quốc, lại tìm công nhân tiến hành sửa chữa, ý nghĩ này thật sự là phi thường tốt. Nói như vậy, ngài là đã ứng. Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Tiểu Hải lắc đầu, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, ta đem cái này trong sân cũ cô máy thiết bị tặng cho các người, hoặc bán cho các người, này cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu như tương lai dài hơn 5 tháng dài mà thu mua cũ thiết bị, tiếp đó vận chuyển về Trung Hoa Trung Quốc, e rằng không thể không gây nên hải quan chú ý của Nước Đức có không ít người là phi thường bài hoa, nhất là phản đối Trung Hoa Trung Quốc đại lục chính phủ, nếu như chuyện này gây nên chú ý của bọn hắn, sau này tiền phất chỉ sợ sẽ không thiếu. Cái này cần phải đó không quan trọng. Lâm Chấn Hoa đạo, cái này dù sao cũng là một chút báo phế thiết bị, đây là có căn cứ có thể tra. Người khai báo thời điểm, liền theo thép vụn sắt trình báo là được rồi. Theo ta được biết, quốc tế ở giữa tiến hành thép vụn sắt giao dịch, hẳn chính là cho phép. Tiêu Hải đạo, thế nhưng là, các ngươi không phải xưởng sắt thép a, các ngươi là máy móc nhà máy, thu mua nhiều như vậy thép vụn sắt, tại lý không hợp a. Mã Kiền Sen vào nói, cái này còn không dễ dàng. Lâm giám đốc, chúng ta trở về thì thành lập một cái cùng kiểu Lao tiên sinh một dạng xí nghiệp, gọi vứt bỏ sắt thép thu về công ty, chẳng phải danh chính ngôn thuận. Lâm Trấn Hoa nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, tiểu mã đề nghị này hảo, bất quá, ta ngược lại thật ra có một chú ý tốt hơn. Ý định gì? Tiểu Hải vấn đạo. Lâm Trấn Hoa đạo, tiểu Lao tiên sinh, ngài ngại hay không cùng chúng ta thiết lập một nhà hùn vốn xí nghiệp, liên đều bên trong nước hồn vốn kiểu thị vứt bỏ kim loại thu về công ty. Bây giờ chính phủ Trung Quốc tại đại lục cổ vũ chiêu thương dẫn tử, ngài nếu như có thể đến đại lục đi đầu tư, nhất định sẽ nhận được khách quý đãi quan trọng nhất là, ngài đem cũ kim loại phá giải nghiệp vụ phóng tới Trung Hoa Trung Quốc, lợi dụng Trung Hoa Trung Quốc rẻ tiền nhân công chi phí, đạo lý này là có thể giải thích được. Cứ như vậy, ngài đem thu mua trở về vứt bỏ kim loại vận chuyển về Việt Nam nơi sản sinh, liền hoàn toàn hợp tình hợp lý. Đến nơi đến đó bên cạnh sau đó xử trí như thế nào? Ta muốn, nước Đức chính phủ liên quan không được đi. Rượu. Vi Đông Tể trước tiên vỗ tay tán dương. Bây giờ nước Đức xí nghiệp đến Trung Hoa Trung Quốc đầu tư xây hãng không thiếu, điều hải nếu như nguyện ý đi đầu tư, tại nước Đức thì sẽ không gây nên người khác chú ý mà một khi ở Trung Quốc có một nhà nơi sản sinh. Như vậy từ nước Đức vận chuyển vứt bỏ thiết bị đến Trung Hoa Trung Quốc đi, chính là công ty mẹ cùng công ty con ở giữa giao dịch, không dính đến bên trong phương xí nghiệp, phiền phức liền thiếu đi hơn nhiều. Chính như Lâm Trấn Hoa nói tới, những thứ này vứt bỏ thiết bị đến rồi Trung Hoa Trung Quốc, nhưng là không phải do người Đức quốc thuyết tam đạo tứ. Tiêu Lao tiên sinh, nếu quả thật có thể như thế, ta bảo đảm ngài nhà này thu về công ty lợi nhuận so bây giờ cao hơn hơn gấp 10 lần. Tất cả có thể đổi mới sử dụng thiết bị, chúng ta có thể theo ngài giá thu mua tăng thêm phí chuyên chở phía sau gấp 2 thậm chí gấp 3 hướng ngài trả tiền, cái này không so ngài bây giờ tại ở đây tháo dỡ những thiết bị này dung luyện muốn càng kiếm tiền. Lâm Chấn Hoa tiếp tục kiên định tiểu Hải quyết tâm. Tiểu Hải không có lên tiếng, do dự rất lâu, mới lúng ta lúng tùng nói: "Lâm tiên sinh, người nói đề nghị này, đích thật là phi thường tốt. Thế nhưng là, ta cũng có một chút thần tình, không biết có nên nói hay không?" Lao tiên sinh mời nói: "Lâm Trấn Hoa đạo." Tiểu Hải đạo: "Không dối gạt các vị, tiên phụ nguyên lai là ba quá lớn, ở bên trong chiến trong lúc đó, là giết qua ba. Chính là bởi vì nguyên nhân này, ta đây sao nhiều năm vẫn luôn không có trở về qua, ta sợ ba không thể chứa chúng ta những người này a." Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc. Lúc đó vẫn là cải cách khai phóng mới bắt đầu. Ứng việc chính sách của quốc gia là cổ vũ Hải ngoại tiểu bảo về nước đầu tư, nhưng chính sách này sẽ có hay không có nhiều lần, ai cũng không nói chắc được. Nhất là dính đến phía trước ba cao quan hậu nhân, sẽ có hay không có muộn thu nợ nần sự tình phát sinh đâu. Lâm Chấn Hoa là có biết trước tất cả nhân, hắn đương nhiên biết tránh sách của quốc gia là càng ngày càng rộng thùng tình. Tiếp qua mấy chục năm, khoản nói loại này sớm đã thoát ly ba phía trước quan lớn gia thuộc, chính là ba chủ tịch, không phải cũng có thể đường hoàng tại đại lục khảo sát, hưởng thụ lấy được xưng là liên gia gia vinh dự sao? Duy nhất nhường Lâm Chấn Hoa cảm thấy do dự, kỳ thực chỉ là tiểu Hải bạn nhân lập trường chính trị. Hắn chần chờ một chút, đối với Kiều Hải Vân đạo, lão tiên sinh, đã như vậy, ngài tại sao còn muốn giúp chúng ta những đại lục này người đâu? Kiều Hải đạo, tiên Phụ cùng ba ân oán là ở kháng chiến phía trước kết. Kháng chiến bên trong, tiên Phụ lãnh đạo đội ngũ đã từng cùng bắt lộ quân kể vai chiến đấu. Kháng chiến kết thúc về sau, tiên Phụ không quen nhìn bà tiếp thu đại quan xấu si hành vi, nhiều lần bênh vực lẽ phải, đắc tội không ít người. Về sau, tiên Phụ cảm thấy ba khí số đã hết, không muốn cho bà chết theo, lúc này mới mang theo cả nhà chúng ta đến rồi nước Đức. Lâm Chấn Hoa lại hỏi, như vậy, lệnh tôn về sau đối với đại lục chính phủ là cái gì thái độ đâu? Tiêu Hải Đạo, tiên phụ một lượt nói, hắn tâm cũng không lại trùng, cũng không lại đem, hắn chỉ thích sinh ra hắn nuôi nấng hắn mảnh này quốc thổ. Hắn còn nói, bất kể là chung cũng được, đem cũng được, ai có thể nhường quốc gia phồn vinh phú cường, hắn liền đùng đổ ai. Các ngươi không biết, bởi vì quốc gia nghèo nàn, chúng ta những thứ này hải ngoại hoa kiều ở nước ngoài căn bản cũng không có địa vị. Nhà chúng ta sớm nhất ở chỗ này thời điểm, kỳ thực ở chúng quanh cũng coi như là một kẻ có tiền nhân ra, thế nhưng là, chung quanh những cái kia nước nước người địa phương, cho dù là quét sân công nhân vệ sinh, đối với chúng ta cũng là ven vào hững hách, căn bản là xem thường chúng ta. Bây giờ còn là như thế sao? Tiêu Hải Đạo, loại tình huống này kéo dài rất nhiều năm thời gian, thẳng đến có một ngày 6. Ta nhớ được rất rõ ràng, đó là 1964 tháng 5 năm 10 tháng 1 ngày, chúng ta sáng sớm đứng lên, đột nhiên phát hiện trùng quanh hàng xóm nhìn chúng ta ánh mắt cũng thay đổi, trong thái độ không còn là loại kia miệt thị cùng cao ngạo, mà là có một chút tôn trọng thậm chí ý tứ lấy lòng. Cái kia ngạo khắp nước đức công nhân vệ sinh, nguyên lai cho tới bây giờ cũng không quét cửa nhà chúng ta mà, thế nhưng là ngày đó sáng sớm, lại đem trước cửa nhà ta quét đến sạch sẽ. Đây là vì cái gì đâu? Mã Kiệt Kỳ quái vấn đạo. Tiêu Hải trong mắt hiện ra lệ con nói, chúng ta ngay từ đầu cũng không biết, tiên phụ bảo ta đến tiệm bán báo đi mua một cái phần báo chí, ta nhìn thấy trên báo chí dùng chữ lớn mũ nồi đầu bên trên trèo lên lấy một bản tin 6. Trung Hoa Trung Quốc thành công nổ tung viên thứ nhất bom nguyên tử. Lâm Trấn Hoa đám người tâm cũng phanh phanh mà nhảy dựng lên, đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được Hải Ngoại Hoa kiểu nói lên chuyện này. Mặc dù đã là thời gian qua đi 20 năm sự tình, nhưng đại gia vẫn là bị thật sâu xúc động. Tiêu Hải tiếp tục nói, ta nhớ được, tại ta đem báo chí đưa cho tiên phụ thời điểm, tiên phụ khóc không thành tiếng. hắn nói, kể từ hắn gia nhập nước nước Đức Tịch, liền coi chính mình đã cùng Trung Hoa Trung Quốc không có cái gì dây dưa. Thế nhưng là, giờ khắc này, hắn mới biết được, chính mình mãi mãi cũng là người Trung Quốc, vô luận ngươi quốc tịch viết là địa phương nào, ngươi da vàng cùng tóc đen là sửa không được, tại nhân ra trong mắt, người mãi mãi cũng là người Trung Quốc. Vệ cảnh văn gật gật đầu, nói, Lao tiên sinh nói không sai. Người do thái hao hết tâm lực đều phải trùng kiến ít sở ra En Quốc, cũng là bởi vì bọn hắn từ thế chiến thứ 2 đại đổ sắt bên trong minh bạch một cái đạo lý, vô luận ngươi có bao nhiêu tiền, vô luận ngươi ở đây nơi đó cư ngủ bao nhiêu năm, thân gặp thế thời điểm, Tại nhân ra trong mắt, ngươi chính là người ngoại quốc. Ở thời điểm này, chỉ có tổ quốc của ngươi có thể bảo hộ ngươi. Đúng vậy, đúng vậy." Tiêu Hải tán đồng nói, cái này cũng là tiên phụ đã nói. Từ đó về sau, hắn vẫn cùng chúng ta nói, phàm là có một chút khả năng, liền muốn tận lực trợ giúp tổ quốc Phú Cường. Tổ quốc Phú Cường, chúng ta những thứ này hải ngoại hoa kiểu mới có địa vị, mới có thể ưỡn ngực làm người. Đến nơi nói ngươi tổ quốc là cái gì chế độ xã hội, người ngoại quốc kỳ thực là cũng không để ý." Lâm Trấn Hoa nói, "Lão tiên sinh, có ngài câu nói này như vậy đủ rồi." Đại lục đối với hải ngoại hoa kiểu chính sách là trước sau như một, đó chính là ái quốc chẳng phân biệt được vật tự. Mặc kệ lập trường chính trị như thế nào, chỉ cần ái quốc, hết thể đều có thể đàm luận. Như vậy đi, lần này cùng chúng ta cùng đi, còn có ngoại mộ bộ một vị phó bộ trưởng, ngày mai ngài đến triển hội đi lên, ta cho ngài dẫn kiến một chút, nhường hắn cho ngài nói một chút liên quan chính sách, dạng này ngài an tâm, phải không? Tốt tốt, ta ngày mai nhất định đi. Tiêu hải ham hở nói, các vị, nếu như đại lục chính sách thật sự cho phép chúng ta những người này trở về đầu tư Ta nhất định chiếu Lâm tiên sinh phân phó như thế, trở về đầu tư thiết lập một nhà hùn bốn xí nghiệp, chuyên môn hướng đại lục chuyển vận vật bỏ thiết bị. Ta cũng nghĩ về lại Cố Hương đi xem một cái, tiên phụ một mực có một nguyện vọng, chính là nghi chôn ở Cố Hương thổ địa bên trên. Nhìn sắc trời một chút đã muộn, Kiều Hải đem đám người đưa đến một cái quán ăn, thỉnh đám người ăn một bữa bữa ăn tối phong phú, tiếp đó lại dùng xe thương vụ đem bọn hắn đưa về chỗ ở Lâm, cáo biệt phía trước, Mã Kiệt Lập lấy Kiều Hải tay, giật đi giật lại, "Lão tiên sinh, ngài nhưng phải đem những cái kia cố máy thầy ta hảo hảo mà bảo vệ, tuyệt đối đừng lại dùng đũa đi đập." Vệ cảnh văn cũng tiến lên trước giao phó đạo. Lão tiên sinh, ngài nhường nhân bang ta chú ý một chút, xem có cái gì vứt bỏ thiết bị điện tử, bất kể là hỏng tới trình độ nào, chỉ cần bên trong còn có thiết bị, liền ngàn vạn giúp ta mua lại. Không có vấn đề. Tiêu Hải nói, kỳ thực, nước Đức bản địa vứt bỏ thiết bị là phi thường nhiều, đi qua ta đây cái công ty năng lực tiêu hóa có hạn, rất nhiều thiết bị ta đều không muốn thu. Nếu như Lâm tiên sinh đề nghị hồn vốn công ty có thể thành lập, như vậy nhiều hơn nữa vứt bỏ thiết bị ta cũng có thể ăn, cũng không biết các ngươi muốn hay không nhiều như vậy. Lâm Trấn Hoa ha ha cười nói, không có việc gì không có việc gì, nhiều hơn nữa thiết bị ta cũng muốn. Thực sự đạt được nhiều không có chỗ để, ta cùng lắm thì đưa đến từ đệ tiểu học đi, tại tiểu học bên trong xây cái thí nghiệm nhà máy, nhường Hán Hoa nhà máy đám trẻ con từ nhỏ đã học cô máy. Đưa Tiến Tiểu Hải, Lâm Trấn Hoa để cho thủ hạ người trở về phòng đi nghỉ ngơi, chính mình thẳng đến cao tổ Hưng Thịnh căn phòng. Hắn hẹn Tiểu Hải ngày mai đến triển hội cùng cao tổ Hưng khởi đàm luận, trước đó hắn khẳng định muốn hướng cao tổ Hưng Thịnh hồi báo một chút chuyện này. Đi đến cao tổ Hưng Thịnh trước cửa, Lâm Trấn Hoa đang muốn đưa tay gõ cửa, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng tức giận tiếng giống, đều là khôn tiếp, nhất định chính là một đám bại gia tử. 238 238 bại gia tử 238 bại gia tử Lâm Chấn Hoa nghe ra trong phòng mắng người chính là cao tổ hưng hắn Trần chờ Phú chốc dự định tạm thời tránh một chút tại lãnh đạo lúc mắng người được vào là một kiện tự mình chuốc lấy cực khổ sự tình ai ngờ không chờ hắn quanh người muôn liền mở ra một cái ngoại mộ bộ nhân viên công tác hôi đầu thủ kiểm đi ra nhìn thấy Lâm Chấn Hoa người kêu hỏi như thế nào tiểu Lâm cơ lỉn người muốn tìm cao Bộ trưởng cách6 cao bộ trưởng tâm tình không tốt nếu không thì ta ngày khác ra Lâm Trấn Hoa nói liền định cho đi đừng đừng công việcêu nhân viên kéo lại Lâm Trấn Hoa Ngươi nhanh đi khuyên nhủ bộ trưởng a, hắn bây giờ thì nhìn ngươi trừng mắt, tuyệt đối đừng làm hắn tức giận, hắn huyết áp cao, không thể sinh khí. Ta nói, các ngươi chọc lãnh đạo, không thể cầm ta đi làm quả vui vẻ a." Lâm Trấn Hoa nhẹ giọng nói. Hai người bọn hắn tại cửa ra vào fan này nói quên cô, trong phòng Cao Tổ Hưng đã nghe thấy được, hô một tiếng nói, cửa ra vào là tiểu Dương a. Vào đi." Tên kêu gọi một bộ nhân viên công tác hướng Lâm Chấn Hoa làm cái mặt quỷ, Lâm Trấn Hoa không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ vào cửa. Trong phòng cũng không chỉ có Cao Tổ Hưng một người, máy móc ủy Chu Tấn Văn cũng ngồi ở trên ghế salon. Cao Tổ Hưng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tru tấn văn trên mặt nhưng là một loại biểu tình phức tạp, có một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại không thể làm gì. "Tiểu Lâm cửa lỉn có chuyện gì không?" Cao Tổ Hưng nhìn thấy Lâm Trấn Hoa đi vào, đối với hắn vấn đạo. Chính như nhân viên công tác nói, bây giờ Cao Tổ Hưng chính là nhìn Lâm Trấn Hoa tương đối thuận mắt, mặc dù đang bận rộn, nhưng đối với Lâm Trấn Hoa vẫn là cùng nhan duyệt sắc. "Ân, cũng không cái đại sự gì." Lâm Trấn Hoa nói, "Chỉ là chúng ta hôm nay tiếp xúc một cái hoa kiểu, hắn có hứng thú về nước đầu tư, lại lo lắng chính sách khó lượng, cho nên ta muốn thay hắn hướng bộ trưởng hỏi thăm một chút chính sách phương diện sự tình." Cao Tổ Hưng đơn giản hỏi vài câu tình huống, sau đó nói, giống như vậy tình huống, ngươi có thể nói cho hắn biết, hoàn toàn không cần phải lo lắng, chúng ta ba người ý chí là rộng lớn. Ái quốc chẳng phân biệt được tuần tự câu nói này, đi qua áp dụng, bây giờ cùng tương lai cũng mãi mãi cũng áp dụng. Ta minh bạch. Lâm chấn hoa đạo, ta hướng hắn nói cũng đúng ý tứ này, hắn ngày mai sẽ tới sảnh triển lắm tới, ta muốn thỉnh cao bộ trưởng tự mình đem lời này hướng hắn nói lại một lần. Không có vấn đề. Cao Tổ Hưng nói. Chu Tấn Văn ở một bên sen vào một câu, "Tiểu Lâm cờ lịn, người mới vừa nói, vị này Tiểu Lao tiên sinh là dự định cùng các ngươi Hán hoa trọng công làm một nhà hùn vốn xí nghiệp, kinh doanh phạm vi là vứt bỏ kim loại thu về. Ta muốn biết, các ngươi một cái lớn như vậy công nghiệp nặng xí nghiệp, làm cái gì vậy lên thu phế phẩm nghiệp vụ tới?" Lâm Trấn Hoa cười hát hắc nói, "Chu trưởng phòng, ngài cũng chớ xem thường cái này thu phá lạn, thu phá lạn cũng có thể thu ra đại nghiệp vụ đâu." "Ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy, nói một chút đi." Chu Tấn Văn đạo. Lâm Chấn Hoa biết loại chuyện này muốn giấu giếm được lãnh đạo cấp trên là không thể nào. Tương lai chuyện này một khi có thể hoàn thành, Số lớn hai tay thiết bị đem từ hải quan nhập cảnh, hắn không đem nói chuyện trước nói rõ, hải quan thì sẽ không cho đi. Người Đức quốc đầu góc là một tay gần, người Trung Quốc đều không đốc, ai nhìn không ra những thiết bị này vận đi vào chắc chắn còn có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ đến chỗ này, hắn liền đem mình cùng Tiểu Hải thương lượng mang Tiên Quá Hải kế sách hướng Cao Tổ Hưng cùng Chu Tấn Văn đều nói một lần. Cao Tổ Hưng vấn đạo: "Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, các người đây coi như là lấy dương rác rồi à? Những thứ rác rời này nhặt về, có thể sử dụng sao?" Lâm Trấn Hoa đạo: "Cao Bộ trưởng, ngài nhưng không biết, những vật này tuyệt đối là đồ tốt." Kỹ thuật cũ thiết bị thu về đổi mới là một cái vô cùng có lợi nhuận ngành nghề, chỉ là quốc gia Tây phương nhân công chi phí quá cao, không làm được lợi nhuận tới. Đem những này đồ vật kéo về Trung Hoa Trung Quốc tới tiến hành đổi mới, tương lai chúng ta lấy ra tự cho là đúng cũng tốt, hoặc lại chuyển bán cho thế giới thứ ba quốc gia cũng tốt, cũng là một vốn bốn lời sự tình a. Chu Tấn Văn Đạo, chuyện này ta biết một điểm, quốc gia Tây phương thiết bị tốc độ đổi mới cũng rất nhanh, có rất nhiều đồ vật dùng không lâu liền ném xuống, kỳ thực nhặt về sửa một chút hoàn toàn có thể dùng. Cao bộ trưởng, ngài không biết, chúng ta có chút du học sinh đến rồi nước ngoài, liền lấy nhân ra vứt bỏ cũ đồ điện tới dùng. cũng là rất tốt TV, tủ lạnh các loại, một phân tiền đều không cần hoa đây. Lâm Chấn Hoa đạo: "Hai vị lãnh đạo có chỗ không biết, có chút vứt bỏ thiết bị thu về, chẳng những không cần tốn tiền, ngược lại còn có thể kiếm tiền đây." Giống quốc gia Tây Phương một chút cũ thuyền, nếu như ở tại bọn hắn buồn quốc phá giải, lấy được thép vụn thiết giá trị, còn không chống đỡ được phá giải thời điểm trả phí thủ công dùng. Kết quả, những thuyền này vẫn không cách nào nhận được xử trí. Nếu như chúng ta nguyện ý đem những này thuyền tiếp thu trở về, nhân ra còn có thể cho chúng ta trả tiền đâu, cái này gọi là giác rượi sử chi phí." Cao Tổ Hưng trên mặt cuối cùng lộ ra cười, hắn đối với Lâm Chấn Hoa nói: Quá tốt rồi, Tiểu Lâm Khả Lĩnh, ngươi đem cái này kinh nghiệm tổng kết một chút, chúng ta sắp xếp người chuyên môn điều tra một chút châu Âu, nước Mỹ, ba trên thị trường vứt bỏ thiết bị tình huống, nhiều làm mấy cái dạng này vứt bỏ thiết bị thu về công ty. Làm cho những này chủ nghĩa tư bản vứt bỏ thiết bị, vì chúng ta xã hội chủ nghĩa xây dựng phát huy điểm sức tàn lực ta. Chu Tấn Văn đối với Cao Tổ Hưng nói, nhìn thấy Tiểu Lâm Khả Lĩnh, ta chỉ muốn lên chúng ta lúc còn trẻ a, khi đó thật đúng là gian khổ phấn đấu, liền một khoả đinh ốc đều phải từ trong đống đảo đi ra thu về lợi dụng. Không sai, phấn đấu gian khổ tác phong, lúc nào cũng không thể vứt bỏ. Cao Tổ Hưng tổng kết đạo: Nói đến đây, hắn liền nghĩ tới nhường hắn chuyện buồn bực, hắn vô vô trên bàn một phần báo cáo, Cam Tức nói, xem Tiểu Lâm Cơ Lĩnh, lại nhìn những thứ này bại gia tử, thực sự là một cái trên trời, một cái dưới đất à. Đây là Lâm Chấn Hoa lần thứ hai từ Cao Tổ Hưng trong miệng nghe được bại gia tử cái chữ này, hắn có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là ai, chuyện gì, nhường luôn luôn tính khí cũng không tệ Cao Tổ Hưng Cam Tức như thế. Hắn nhìn một chút Chu Tấn Văn, dùng ánh mắt xin chỉ thị mình là không có thể xem vào. Chu Tấn Văn cho Lâm Chấn Hoa một cái khẳng định ánh mắt, Lâm Chấn Hoa thế là cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, cao bộ trưởng, xảy ra chuyện gì, nhưng ngài tức giận như vậy? Ngươi nhìn bọn ta vừa mới thống kê đi lên cái này tờ đơn a." Cao tổ Hưng đem trên bàn báo cáo đưa cho Lâm Trấn Hoa. "Ta phù hợp nhìn sao?" Lâm Trấn Hoa tiếp nhận báo cáo, trước tiên khiếp khiếp vấn đạo. "Xem đi. Chu tấn văn đạo, vốn là đối với ngươi một cấp này cán bộ cần phải bảo mật, bất quá, ngươi cũng không tính là người ngoài. Xem, sau đó nói nói ngươi ý nghĩ." Lâm Trấn Hoa cái này bắt đầu là xem báo cáo trong tay, nguyên lai, like, đây là một phần trung hoa Trung Quốc đoàn đại biểu tại trang bị Dương bên trên mua sắm thiết bị bảng thống kê, hàng phía trên các tỉnh nội thành cùng với các bộ ủy cùng ngoại thương ký kết đủ loại đưa vào bộ môn tập hợp. Hắn đảo đảo Không gọi cũng huyết dân chào, lên cơn giận dữ, cái gì? Dòng giá 52 đầu TV dây truyền sản xuất. Đám người này muốn làm gì đâu? Đây vẫn chỉ là lần này trang bị dương lên đơn đặt hàng đâu. Chu Tấn Văn nhẹ giọng nói, bao quát trước đây các tỉnh thành phố cùng các bộ ủy đơn độc cùng ngoại thương ký kết hiệp nghị, năm nay một năm, chúng ta cả nước muốn đưa vào 130 đầu TV dây truyền sản xuất, tạo thành năm sinh 8000 bạn thai trở lên TV năng lực sản xuất. Nói đùa cái gì a? Lâm Chấn Hoa hét lên, năm sinh 8000 bạn thai? Chúng ta cả nước mới không đến 3 ức gia đình, cái này tương đương với 3 năm thời gian chúng ta liền có thể tại cả nước phổ cập TV. Cuộc nội có thể có lớn như vậy mua sắm năng lực sao? Liên quan tới các nơi mù quáng đưa vào, lặp lại kiến thiết sự tình, Lâm Trấn Hoa ở trong nước cũng có nghe thấy, nhưng hắn nghe nói chỉ là một chút vụ án đặc biệt, không giống Cao Tổ Hưng, Chu Tấn Văn dạng này có thể đứng tại toàn quốc vị mô góc độ đến xem. Bây giờ nghe dạng này số liệu, nhưng hắn cũng cảm thấy có nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Nếu không tại sao nói những người này là bại gia từ đâu? Cao Tổ Hưng nghe được Lâm Trấn Hoa mà nói, nhiều tìm được chi âm cảm giác, không riêng gì cái này 52 đầu TVJ truyền sản xuất đâu, còn có hai mấy đầu tủ lạnh dây truyền sản xuất, mười mấy đầu xe gắn máy lắp ráp tuyến. Tóm lại, đồ vật gì kiếm tiền, đại gia liền một mạch mà hướng bên trên âm, cũng không sợ lặp lại xây dựng. Đều nói quốc gia chúng ta ngoại hối thiếu, chúng ta tân tân khổ khổ, dựa vào bán dầu thô, bán than đá mới kiếm được như thế điểm ngoại hối, bọn này bại gia tử cứ như vậy lãng phí. Cái này, chúng ta ngoại mậu bộ chẳng lẽ không có thể can thiệp một chút không? Từ tổng lượng bên trên khống chế một chút, lượng sức mà đi đi." Lâm Trấn Hoa đề nghị. Cao tổ Hưng nói, "Ta đây không đang cùng Chu Ti trưởng thương lượng sao? Ta mời bọn họ máy móc ủy suất mặt tới cân đối một chút, tối thiểu nhất, cùng một cái tỉnh cũng không cần đưa vào hai đầu dây chuyền sản xuất đi. Còn có Đã có dây chuyển sản xuất tỉnh thị, cũng không nên làm tái dẫn tiến đầu thứ 2 tuyên a. Chu Tuấn Văn lắc lắc đầu nói, sự tình nào dễ dàng như vậy a, bây giờ xem trọng giản chính ủy quyền, mở rộng địa phương quyền tự chủ, các nơi phương bây giờ có độc lập đầu tư quyền, nhân gia nghĩ nêm cái gì hả ngục, chúng ta chỉ có thể đưa ra ý kiến, nhưng không thể thay thế nhân gia tiến hành quyết sách. Bây giờ mỗi cái chỗ chính phủ đều nhìn chúng TV cái này đại thị trường, đều nghĩ từ nơi này trên thị trường cấp lợi nhuận, đừng nói chúng ta máy móc bị không còn được, chính là kế vị tới, cũng là không ta. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn đưa vào. Lâm Chấn Hoa rất ngu ngốc mà hỏi thăm, Còn có thể thế nào? Cao tổ Hưng đạo, chúng ta ngoại mỗ bộ cũng không còn được, bây giờ buôn bán bên ngoài quyền cũng xuống thả. các nơi chỉ cần có ngoại hối còn lại, bọn hắn muốn dùng thế nào, chúng ta là không còn được. Mỗi một cái đều là quan to một phương, Tình ủy ba tự mình ra ngoài mỗ bộ tới đàm phán, nói chuyện chính là nào đó một cái hạng mục là quan hệ đến bản tình phát triển kinh tế cốt cán hạng mục, ngươi để chúng ta ngoại mỗ bộ làm sao dám ngăn? Khá lắm, 130 đầu TV dây chuyển sản xuất, cái này sau khi xây xong, trên thị trường TV nên so cái trắng còn tiện nghi à. Lâm Chấn Hoa nói. Chu Tấn Văn thở dài, Nói, nếu như cái này 130 đường nét có thể xây thành đầu tư, thì cũng thôi đi, dù sao còn có thể sản xuất ra đồ vật tới. Mà trên thực tế, cái này 130 đường nét căn bản cũng không có thể toàn bộ xây thành. Vì cái gì? Lâm Trấn Hoa có chút ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng có sinh sản tuyến liền có thể xây một cái tivi nhà máy? Tối thiểu nhất, cần làm xây dựng a. Muốn làm xây dựng, vật liệu thép, xi măng cũng là yếu thúc. năm nay toàn quốc mới mở công việc hạng mục rất nhiều, vật liệu thép cùng xi măng cũng ứng khẳng định muốn căng thẳng. Chu nói, điều này cũng đúng. Lâm Chấn Hoa gật, gật đầu. Hắn hẳn hóa trọng công cũng tại làm xây dựng, hắn biết vật liệu thép cùng xi măng là như thế nào thiếu. May mắn bọn hắn còn có ra khẩu sang hối hạng mục đang chống đỡ, trong tình ưu tiên bảo đảm bọn họ xây dựng cơ bản nhu cầu, bằng không, hắn hóa chất thiết bị căn cứ căn bản cũng không có thể đúng hạn xây thành. Còn có điểm thứ hai, 130 đường nét nếu như đầu tư, 1 năm nguyên khí kiện nhu cầu là bao nhiêu? Trước mắt quốc nội nguyên khí kiện công ty căn bản cung cấp không được 158.000 vạn bộ tivi cần nguyên khí kiện. Nhất là tivi kính sắc, Hà Nội địa kính sắc liền 1000 vạn bộ bảo hiểm tất cả chứng nhận không được, này liền mang ý nghĩa chúng ta hàng năm cần nhập khẩu 7000 vạn bộ kính sắc. Chu Tấn Văn nói: "Tivi sinh sản không về máy móc bị quản, nhưng Chu Tấn Văn dù sao cũng là lãnh đạo cấp cao, đối với tương quan số liệu cũng là như lòng bàn tay." Lâm Trấn Hoa tâm niệm vừa động, "Vấn đạo, như vậy, tủ lạnh đâu? Có phải hay không máy nén cũng nên gặp phải nghiêm trọng thiếu hụt cục diện?" Cao Tổ Hưng gật gật đầu, "Bây giờ Hà Nội địa tủ lạnh máy nén một nửa trở lên đến từ nhà cậu, nếu như cái này hai mươi mấy đầu dây chuyển sản xuất lại đầu tư, máy nén thiếu cục diện sẽ càng thêm tăng lên. Nếu như gia tăng nhập khẩu lượng, này liền mang ý nghĩa quốc gia ngoại hồi lại tại lãng phí ở những cơ phận này phía trên. Quốc gia ở phương diện này" thật sự không có gì điều tiết khống chế chính sách sao?" Lâm Trấn Hoa hỏi dò. "Chu Tấn Văn Đạo, ta mới vừa rồi cùng cao bộ trưởng thương lượng một chút, sau đó trở về, ta chuẩn bị hướng chủ nhiệm chúng ta hồi báo một chút, tranh thủ cùng ngoại mậu bộ cùng một chỗ, hướng trung ương báo một cái văn, yêu cầu thực hành tính xác, máy nén chờ chủ yếu linh kiện nhập khẩu hạn chế, một năm liền hạn chế nhập khẩu nhiều như vậy, ngươi dù cho có ngoại hối, ta cũng không cho phép ngươi nhiều nhập khẩu, chỉ có như vậy mới có thể sát ở bây giờ cơ hội này đầu tư tập tủ. Đây không phải là mang ý nghĩa những cái kia tivi nhà máy cùng tủ lạnh nhà máy muốn đỉnh công trợ liệu. Cái này thiệt hại cũng là lớn vô cùng nha." Lâm Chấn Hoa nhắc nhở: Thứ không nắm giữ binh. cao tổ Hưng đạo, chúng ta không phải là không có hướng chỗ chính phủ phát qua tương quan nhắc nhở, thế nhưng là chúng ta nói thế nào, nhân ra cũng không nghe, bây giờ chỉ có thể nhường sự thật tới giáo dục bọn họ. Thực sự là quá loạn. Chu Tấn Văn lúc đầu đều nói làm kinh tế hàng hóa hảo, ta xem vẫn là kinh tế có kế hoạch tốt hơn. Kinh tế có kế hoạch phía dưới, tối thiểu nhất đại gia sẽ không như vậy làm loạn a." Cao tổ Hưng đạo: "Lão Chu, ngươi cái này sách pháp cũng không đúng a, cùng trung ương văn kiện xung đột lẫn nhau. Chúng ta luận sự, kinh tế hàng hóa hay là muốn làm, bất quá" Chúng ta dù sao cũng là làm có kế hoạch kinh tế hàng hóa đi. Lâm Trấn Hoa cảm thấy đầu óc có chút choáng, là một hậu thế tới người Xuyên Việt, hắn tự nhiên mà cho rằng kinh tế có kế hoạch là cứng nhắc, không hoạt thời, chỉ có kinh tế thị trường mới là xúc tiến phát triển kinh tế tốt quy định. Thế nhưng là, nghe hai vị quan viên nói như vậy, tựa hồ kinh tế có kế hoạch cũng có nó ưu việt tính chất, tối thiểu nhất sẽ không dẫn đến loại này đồng thời đưa vào trên trăm đầu TV dây chuyển sản xuất sai lầm a. Tiểu Lâm Lìn, ta và cao bộ trưởng hôm nay nói những thứ này, chính nghe một chút là được rồi, không nên truyền ra ngoài, hiểu chưa? Chu Tấn Văn cũng kịp phản ứng. nhớ tới trước mắt có một vị cơ tầng tiểu cán bộ, những cao tầng này bất tức, vẫn là hạn chế tại cao tầng bên trong vì nghi, nhường cơ tầng đồng chí nghe qua, ảnh hưởng không tốt. Lâm Chấn Hoa ha ha cười nói, hai vị lãnh đạo yên tâm đi, ta nghe lời nói từ đến đây là cái này lỗ thai đi vào, cái kia lỗ thai đi ra, không nhớ được. Loại quốc gia này lại sự, có các ngươi lãnh đạo quan tâm như vậy đủ rồi, ta chỉ quan tâm chúng ta cái kia nho nhỏ hán hoa trọng công liền tốt. Chu Tấn Văn gật đầu nói, tiểu Lâm cờ quốc gia đại sự, vẫn còn cần quan tâm một cái. Nói thật, cũng chính là ngươi còn quá trẻ tuổi, cần phải tại cơ sở lại luyện mấy năm. Nếu như ngươi niên linh lớn hơn mấy tuổi nữa, ta thật muốn đem ngươi điều chỉnh đến máy móc đi tới, người giống như ngươi mới, chúng ta vô cùng gần a. 239, 239 đại nhân vật 239 đại nhân vật ngày thứ 2, Tiêu Hải lão tiên sinh đúng hẹn đi tới Trung Hoa Trung Quốc Dương Đoàn sân bãi, Lâm Chấn Hoa đem hắn giới thiệu cho Cao Tổ Hưng. Cao Tổ Hưng cùng Tiêu Biển sâu nói chuyện hơn một giờ, triệt để bỏ đi vị này hải ngoại hoa kiều lo nghĩ, Tiêu Hải lúc này biểu thị, đem hướng Trung Hoa Trung Quốc đầu tư 500 vạn mỹ nguyên, cùng hắn hoa trọng công thiết lập một nhà hùn xí nghiệp, hắn tự nhiên là lựa chọn tại Tầm Dương. Đến nỗi Mã Kiệt bọn hắn nhìn chung cái kia một sân sân bỏ thiết bị cùng linh kiện, Tiểu Hải đáp ứng, xem như lễ gặp mặt, toàn bộ miễn phí đưa cho Hán Hoa Trọng Công, hơn nữa toàn ngạch gánh vắt từ nước Đức đến Việt Nam đường biển chi phí vận chuyển dùng. Lâm Trấn Hoa nói hết lời, Tiểu Hải mới đáp ứng chuyến này chuyển vận phí chuyên chở từ Hán Hoa Trọng Công tới gánh chịu. Song phương cấp trả tiền động tác này, cũng chỉ có ở Trung Quốc nhân trị ở giữa mới có thể xảy ra. Từ nước Đức đem nhóm này thiết bị trở về tầm dương, trên biển phí chuyên chở muốn hơn 1 vạn USD, nhưng cho dù là vệ cảnh văn dạng này người keo kiệt, cũng không có vì này khoản tiền mà cảm thấy đau lòng. Vì tiện chữa trị một đại cô máy Cái này hơn một vạn USD cũng liền kiếm về đằng sau mấy ngày chỉ lãm trình độ náo nhiệt đã không như lúc trước rất nhiều giao dịch đều tiến vào ký hợp đồng giai đoạn cao tổ hưng mang tới vài tên ngoại bộ bộ nhân viên công tác cả ngày vội vàng liền thời gian ăn cơm cũng không có bất quá đại gia dù cho đói đến đau dạ dày cũng là hoàn thiên hỷiệp căn cứ cao tổ hưng bắt được tập hợp báo cáo biểu hiện lần này toàn bộ Dương đoàn ký đơn đặt hàng tiếp cận 4 nước USD ở trong đó còn không chứa như sắp thờ xu đang tích nhã bộ lạc loại này còn không xác định nhiệm vụ tại trong lúc này còn ra một kiện tương đối nhạy cảm sự tình Sắp bế phát triển ngày đó, mấy vị tới từ ở Tô Liên mua sắm thương đi vào Trung Hoa Trung Quốc khu triển lãm, Trương Chu Tấn Văn nghe ngóng có liên quan máy móc thêm công phương mặt vấn đề. Mấy cái này Tô Liên nhân bên trong, có một vị rất đầu, tiếng Anh nói không sai, nhưng đối với máy móc biết được không nhiều, hai người khác hiển nhiên là nhân viên chuyên nghiệp, nhưng tiếng Anh lại không được, đem một vài khái niệm nói đến bữa bãi. Chu Tấn Văn nghe hồi lâu, cũng không biết đối phương muốn nói cái gì. Không làm sao hơn, hắn không thể làm gì khác hơn là từ Lâm Chấn Hoa trong tay đem vệ cảnh văn cho mượn đi qua, vị lao tiên sinh này trước kia là học qua tiếng Nga, bản lĩnh không tệ. Vệ cảnh văn cùng Tô Liên Nhân hàn huyên vài câu, biến sắc, gọi vàng tìm một cái cớ, đi ra hướng Lâm Trấn Hoa báo cáo. "Tiểu Lâm Cự Lệnh, ngươi thấy mấy cái kia Tô Liên Nhân không có." Vệ cảnh văn nhỏ giọng vấn đạo. "Thấy được, như thế nào, bọn hắn muốn mua thiết bị gì?" Lâm Trấn Hoa lơ đãng vấn đạo. Hắn mới vừa xác thực chú ý tới có Tô Liên Nhân đến khu triển lãm tới, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Bọn hắn đang hỏi thăm làm phức tạp mặt công chế biến thiết bị. Vệ cảnh văn nói, Lâm Chấn Hoa cũng cảm thấy trong lòng giun lên, phức tạp mặt công gia công, bọn họ là làm cái gì? Vệ cảnh văn đạo Ta rất hoài nghi bọn họ và Lưu Đồn Trưởng là đồng hành, bọn hắn hỏi vấn đề, cùng chúng ta lần trước làm cái kia phảng phất năm chục chế biến vấn đề có liên quan rất lớn. Lâm Trấn Hoa hơi kinh ngạc, bọn hắn làm sao lại hướng chúng ta tới giải phức tạp mặt con gia công kỹ thuật đâu? Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, Tô Liên máy móc gia công năng lực cũng không so với chúng ta kẻ mà. Nơi này có một cái tình huống là Lâm Trấn Hoa không biết. Tô Liên công nghiệp nặng trình độ tổng thể tới nói là rất mạnh, nhưng ở một số phương diện còn có chấn ngắn, nhất là tinh thêm công phưng mặt, tồn tại không thiếu bình cảnh. Vì đề cao máy móc gia công trình độ, Tô Liên đã từng thử nghiệm muốn từ phương Tây thu được một chút cao tinh độ của máy, hơn nữa bởi vậy còn náo động lên cùng một chỗ cái gọi là tổ xỉ bạ sự kiện. Tô Liên thông qua bí mật giao dịch từ tổ xỉ bạ công ty thu được mấy đài năm chục cô máy, cũng không hề hoàn toàn giải quyết quân công hệ thống tại máy móc thêm công phương hai mặt trước khi nan để, mà muốn từ quốc gia phương Tây thu được càng nhiều trang bị, độ khó lại phi thường lớn. Ở thời điểm này, Thượng Hải gián điệp chuyển về một cái tin tức trọng yếu, bên trong ba mới có một chiếc tàu ngầm đang tiến hành hải thí, tàu ngầm tạm thấp đến rồi 90 âm lượng phía dưới, cũng chính là thấp hơn đại dương bối cảnh tao âm. Tô Liên Quân công bộ môn bởi vậy phân tích, người Trung Quốc nhất định là thông qua phương thức nào đó giải quyết cái cánh quạt phức tạp mặt cong gia công nan để. Lần này phượt trang bị Dương, Tô Liên phượng diện phái tới hai tên quân công công trình kỹ năng thuật nhân viên, phối hợp bọn hắn công tác, là Tô Liên cờ KGB tại Tây Âu người phụ trách gia Viewton. Bọn hắn nguyên bản mục đích là tại trang bị Dương bên trên cùng phương Tây trang bị thương bàn bạc, xem có thể hay không lại chu ý lợi dụng sơ hở, lấy tới một chút cao cấp của máy. Ai ngờ, đi vòng vo mấy ngày cũng không có thể được tay, phương Tây những cái kia công ty đều nghiêm khắc mà thi hành ba thống hạn vận chính sách, cự tuyệt hướng Tô Liên cung cấp tiến trang bị. Khi đi ngang qua Trung Hoa Trung Quốc Dương Đoàn khu triển lắm lúc, Ra View Tân nhớ tới gián điệp mang về tình báo, liền dẫn hai tên kỹ năng thuật nhân viên đi đến. Hắn cũng không định từ Trung Quốc nhận được bọn hắn cần có trang bị, nhưng hắn nghi rõ xét một chút người Trung Quốc ý, tìm hiểu một chút người Trung Quốc đến cùng nắm giữ dạng gì kỹ thuật, đến mức có thể giải quyết tàu ngầm cánh quạt ra công nan để. "Tiểu Lâm cờ lỉn, ngươi đi gặp gặp bọn họ a." Vệ Cảnh Văn nói, "Ta không biết cái nào lời nói có thể dạng, cái nào lời không thể dạng." Nếu nói, Vệ Cảnh Văn số tuổi so Lâm Chấn Hoa lớn đều không chỉ gấp đôi, thế nhưng là tại dính đến loại này nhạy cảm vấn đề chính trị lúc, Vệ Cảnh Văn liền hoàn toàn là một cái tiểu học sinh. Lâm Chấn Hoa mặc dù trẻ tuổi, nhưng có hậu thế mang tới lịch sử uy duyệt, kiến thức ngược lại so Vệ Cảnh Văn càng nhiều hơn một chút. Lâm Trấn Hoa theo Vệ Cảnh Văn đi tới Tô Liên Nhân trước mặt, Vệ Cảnh Văn hướng Tô Liên Nhân giới thiệu nói: "Các vị, đây là chúng ta Hán Hoa Trọng Công tập đoàn Phó Tổng quản lý Lâm Chấn Hoa tiên sinh, các ngươi vừa rồi nói ra vấn đề, ta muốn mời hắn tới trả lời chắc chắn các ngươi." Lâm Trấn Hoa ánh mắt tử vài tên Tô Liên Nhân trên mặt lướt qua, khi hắn nhìn thấy gia Vu Tất không khỏi tâm niệm vừa động, người này tượng, Lâm Chấn Hoa thật sự là quá quen thuộc, mùi hừng chim cắt vậy ánh mắt, còn có mặt mũi bên trên biểu tình tự tiếu phi thiếu, đời sau Lâm Trấn Hoa thấy trên TV hắn há lại chỉ có từng đó lần một lần hai. Xin hỏi thiên sinh, ngài xưng hôi như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Ta gọi ra Vưu Tần. Gia Vưu Tần đáp, hắn lúc này danh khí cũng không có hậu thế như thế va dội, bởi vậy cũng không có ý thức được cần mai danh nhận tích. Quả nhiên là hắn, Lâm Trấn Hoa dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem vị này ngày sau nhân vật phong vân. Chính là hắn, tại mười mấy năm sau, chấp trưởng Nga Sô đại quyền, dùng như sắt thép cổ tay chỉnh đốn Nga Sô nội chính ngoại giao, nhờ gần như mất dù lại lần nữa tỉnh lại. Cho dù đối với này quân công tội có đủ loại bình luận, nhưng người nào cũng không cách nào phủ nhận, hắn trong tương lai dự sĩ ạ là một cái mấu chốt tính nhân vật. Vô luận như thế nào, bây giờ cũng phải nối liền đường dây này, Lâm Trấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm ý. Chúng ta cũng là hữu dạn máy móc kết hợp lại kỹ sư, chúng ta tại sinh sản bên trong gặp một chút vấn đề kỹ thuật, vô cùng muốn cùng Trung Hoa Trung Quốc đồng hành trao đổi một chút. Rajiv Tân nói như vậy. Lâm Trấn Hoa âm thầm cảm thấy bật cười, nếu như không có người xuyên việt kim thủ chỉ, hắn nói không chừng thật đúng là sẽ bị Rajiv Tân lựa gạt. Vị nhân huynh này không hổ là KGB tinh anh, rõ ràng là nói lời bịa đặt. trong mắt lại lộ ra một loại để cho người ta cảm động chân thành, Lâm Chấn Hoa thậm chí hoài nghi hắn là không phải luyện qua trong truyền thuyết nhiếp giáp tâm. "Gavin tân tiên sinh, chúng ta vô cùng có hứng thú giữ Tô Liên đồng hành giao lưu có liên quan phương diện kỹ thuật vấn đề." Lâm Trấn Hoa làm bộ nói. "Gavin tân mình đương nhiên phải không hiểu cơ giới, hắn chỉ là lên một cái giật dây tác dụng mà thôi." Hắn cùng với Lâm Trấn Hoa hàn huyên vài câu sau đó, theo hắn mà đến hai tên Tô Liên kỹ năng thuật nhân viên liền bắt đầu một vấn đề tiếp một vấn đề hướng Lâm Chấn Hoa đặt câu hỏi. Bọn hắn dùng tiếng Anh xen lẫn tiếng Nga, có mấy lời Lâm Chấn Hoa có thể nghe hiểu, có chút thì cần muốn vệ cảnh văn hỗ trợ phiên dịch. Lâm Chấn Hoa trong lòng tồn lấy đề phòng, tự nhiên biết cái nào chuyện làm dạng, cái nào chuyện không làm dạng. Hắn cùng với hai tên Tô Liên kỹ thuật viên trò chuyện lựa nóng, vừa làm cho đối phương tin tưởng người Trung Quốc đã đầy đủ nắm giữ phức tạp mặt công chế biến kỹ thuật, nhưng lại không thể nào hiểu rõ loại kỹ thuật này chi tiết. Càng là như thế, bọn hắn đối với Lâm Trấn Hoa hứng thú cũng liền càng dày đặc. "Gia View tân tiến sinh, ta chỉ là một vị hãng nhân viên quản lý, cụ thể kỹ thuật chi tiết, ta hiểu phải cũng không nhiều. Ta muốn, nếu như quý xí nghiệp đối với cái này loại kỹ thuật cảm thấy hứng thú, về sau chúng ta song phương có thể an bài mấy lần kỹ sư ở giữa giao lưu, ngươi xem coi thế nào?" Lâm Chấn Hoa đem đối phương khẩu vị câu được không sai biệt lắm sau đó, hướng ra View Tân phát ra mời. Ra View Tân mặt không thay đổi gật gật đầu, chúng ta đối với cái này vô cùng có hứng thú. Song phương lẫn nhau lưu lại phương pháp liên lạc sau đó, Ra View Tân mang theo hai tên kỹ năng thuật nhân viên rời đi, hai người kia vừa đi vừa còn tại dùng tiếng Nga nhiệt liệt mà trao đổi lẫn nhau cái gì, nhìn tâm tình của bọn hắn đã hoàn toàn bị Lâm Chấn Hoa mới vừa giảng thuật chỗ điều động. Nhìn xem Tô Liên Nhân đi ra, Chu Tấn Văn đem Lâm Chấn Hoa kéo đến một bên, khẩn trương vấn đạo, "Tiểu Lâm Cơ vừa rồi cùng bọn hắn nói nhiều như vậy, có hay không dính đến ba?" Lâm Chấn Hoa quay đầu hô một tiếng. Thư Mạn, Thư Mạn đứng thanh tới, đem một cái vợ đưa tới Lâm Trấn Hoa trước mặt. Lâm Trấn Hoa tiếp nhận vở, đưa cho Chu Tấn Văn, nói: "Chu thị trưởng, ta biết trung ta quan hệ trước mắt còn vô cùng mất cảm, cho nên, vừa rồi ta và đối phương chỗ trao đổi tất cả nội dung, ta đều thỉnh Thư mạng tiến hành ghi chép. Đây là nói chuyện toàn văn, mời ngươi xem qua, nếu như thử thực, mời ngươi ký tên, tiếp đó mang về từ chuyên nghiệp bộ môn giám định một chút, nếu như ta giới thiệu nội dung dính đến để lộ bí mật, ta nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm." Chu Tấn Văn chần chờ một chút, tiếp nhận vợ, nghiêm túc nhìn một lần, tiếp đó ở phía trên ký lên tên của mình, thu vào mình trong bọc. Hắn làm như vậy, ngược lại không phải bởi vì từ nơi này chút nói chuyện trong ghi chép đi tìm Lâm Chấn Hoa sai lầm, mà là phải dùng phần này nói chuyện ghi chép tới bảo vệ Lâm Chấn Hoa. Lâm Chấn Hoa giữ Tô Liên người tiếp xúc, hơn nữa đàm luận rất nhiều vấn đề kỹ thuật, chuyện này rất nhiều người đều thấy được. Vạn nhất có người mẹo mó miệng, nói Lâm Chấn Hoa để lộ bí mật, như vậy Lâm Trấn Hoa toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Có dạng này một phần ghi chép, Lâm Chấn Hoa liền có thể từ chứng nhận trong sạch. Tất ký vợ phía sau, Chu Tấn Văn vẫn là dùng phê bình nói: "Tiểu Lâm Lìn, đã cũng biết chúng tôi quan hệ rất cảm, kỳ thực ngươi hôm nay có thể không nói nhiều như vậy." Lâm Chấn Hoa đạo: Chu ti trưởng, ngươi biết mấy người này là ai sao? Chu Tấn Văn lắp đầu. Lâm Trấn Hoa Đạo, nếu như ta không có đoàn sai, bọn họ là tô liên quân công ngành kỹ năng thuật nhân viên, mà lại là làm mũi nhọn kỹ thuật. Về phần bọn hắn cái kia dẫn đội người phụ trách, ta dám khẳng định, hắn là cái cờ gờ bờ không thể nào. Chu Tấn Văn cực kỳ hoàng sợ, tiểu lâm khờ lìn, ngươi nếu biết điều ấy, kia liền càng không thể cùng bọn hắn tiếp xúc. Lâm Trấn Hoa Đạo, Chu thị trưởng, ta có một cái ý nghĩ, đương nhiên là tuyệt không thành thủ. Ta cảm thấy Chúng tôi quan hệ hòa hoãn là tất nhiên xu thế, chúng tôi ở giữa hoàn toàn có thể tại cùng có lợi trên cơ sở lẫn nhau trao đổi kỹ thuật, từ đó thực hiện cả hai cùng có lợi. Bọn hắn vừa mới hướng ta hỏi thăm nội dung là dính đến bọn họ một hạng hoạch tâm quân công kỹ thuật. Nếu như chúng ta có thể hướng bọn hắn chuyển nhượng hạng kỹ thuật này, bọn hắn chắc chắn nguyện ý bắt chúng ta cần khác kỹ thuật tới trao đổi. Làm như vậy, đối với quốc gia chúng ta quân công kỹ thuật phát triển cũng là rất có chỗ tốt. Lâm Trấn Hoa mà nói, cũng chỉ có thể nói đến đây từng bước. Kỳ thực, hắn còn có một cái ý tưởng xa hơn, đó chính là nhắm ngay mấy năm sau Tô Liên Giải thể lại cục. Cụ. Tại Tô Liên Giải thể phía sau, Số lớn quân công kỹ năng thuật nhân viên cùng trang bị ở vào mất khống chế trạng thái, ai ra tay nhanh, người đó liền có thể mò được phía trước Tô Liên những thứ này quý giá di sản. Lâm Trấn Hoa hy vọng thông qua cùng Gia Vũ Tân hợp tác, thành lập được trung tô ở giữa một cây cầu lương, để trong tương lai đại cách cục bên trong phân một chiến cánh. Nhưng chuyện như vậy, Lâm Trấn Hoa làm sao có thể trước đó hướng Chu Tấn Văn nói ra đâu? Chu Tấn Văn nhíu mày nói, "Tiểu Lâm cờ lỉnh, tay của ngươi có phần kéo dài quá xa. Ta là một trưởng bối, phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi rất có tài hoa, nhưng ngươi chính trị kinh nghiệm quá ít. Quân công phương mặt sự tình, không phải ngươi có thể đụ đi nhúng tay." Cái này vô cùng nguy hiểm, ngươi hiểu chưa? Lâm Trấn Hoa bị giáo hấn một cái thông, đành phải liên tục gật đầu đạo, "Chu thị trưởng, ngươi nói rất đúng. Ta ý nghĩ là, chuyện này chờ trở, trở về về sau, chúng ta cùng một chỗ cùng quân công bộ môn thương lượng một chút. Nếu như quân công phương mặt cảm thấy nguyện ý thúc đẩy dạng này giao dịch, như vậy chúng ta bây giờ cùng đối phương tiếp nối đầu sợi, cũng liền thuận tiện ngày sau liên lạc. Nếu như quân công phương mặt cảm thấy dạng này giao dịch không có hứng thú, chúng ta cự tuyệt nữa đối phương, cũng không quan trọng. Ta từ đầu đến cuối cũng không có tiết lộ qua chúng ta kỹ thuật chi tiết, đồng thời cũng không có làm ra bất kỳ cam kết gì ạ." Chu Tấn Văn chờ một chút, để cho người ta mời tới Cao Tổ Hưng, đem chuyện này hướng Cao Tổ Hưng nói một lần. Cao Tổ Hưng gật đầu nói, Tiểu Lâm cự liền xử lý như vậy, cũng là phù hợp, bất quá, về sau lại có chuyện như vậy, trước đó cần phải trước cùng chúng ta đánh một cái bắt chuyện. Liên quan tới giữ Tô liên quan hệ trong đó vấn đề, Trung ương lĩnh đạo sớm tại 3 năm trước liền đã làm qua chỉ thị, muốn thực hiện trung tô quan hệ bình thường hóa. Ngoại mỗ bộ năm nay đã giữ Tô liên mở ra biên cảnh mậu dịch, cho nên giữ Tô liên ở giữa tiến hành kinh tế kỹ thuật hợp tác, cũng là chính sách cho phép. Thế nhưng là, dính đến quân công phương mặt, có thể hay không tương đối mẫn cảm. Chu Tấn Văn nhắc nhở Cao tổ Hưng đạo, lão chu, ngươi có chỗ không biết, tiểu Lâm Khở Lĩnh thân phận có thể khó lượng, hắn là Hải quân trang bị bộ điểm qua tên nhân vật ta trên tay hắn cái kia vui sướng cơ điện công ty, là giúp Hải quân chuyển qua quân hạng. Chu Tấn Văn đạo, đúng đúng, ta nhớ ra rồi, là có chuyện như thế. Nói như vậy, tiểu Lâm Khở Lĩnh đối với việc này vẫn có thực chất. Lâm Trấn Hoa khiêm tốn nói, không dám, không dám. Ta chỉ là bản năng cảm thấy trong lúc này có thể có thể có lợi, nghĩ trước tiên giúp Hải quân phương diện đem đường dây này nối liền. Kỳ thực, bọn hắn mong muốn kỹ thuật cũng không thuộc về cái gì rất phức tạp kỹ thuật, khó khăn nhà sẽ không, nhà học không khó. Chúng ta ở phương diện này giúp bọn hắn một chút, đổi một hai dạng chúng ta cần thiết kỹ thuật, thế nhưng là rất tính ra. Tiểu Lâm Khở Lìn cái này đầu góc buôn bán à, thực sự là so với chúng ta những thứ này quanh năm làm buôn bán bên ngoài xoay chuyện còn nhanh. Cao Tổ Hưng Dùng không biết tính toán tán thưởng vẫn là phê bình giọng điệu nói, ta có thể cảnh cáo ngươi, Tiểu Lâm Khở Lìn, động não là chuyện tốt, nhưng động lệch ra đầu góc lại không được. Chuyện này, tại xin chỉ thị trương bộ trưởng phía trước, ngươi không thể tự tác chủ trương, hiểu chưa? Minh Bạch! Lâm Trấn Hoa đáp. 240 240 Hán Hoa Trọng Công 240 Hán Hoa Trọng Công thở dáng phục trang bị dương kết thúc, lần đầu tham gia triển lãm Trung Hoa Trung Quốc trang bị đoàn đại biểu mùa thu hội lớn, cầm lại gần bốn lức đơn đặt hàng. Những thứ này đơn đặt hàng có đã rõ ràng chứng thực đến rồi cái nào đó tham gia triển lãm thương trên đầu, có còn cần trở về quốc sau lại từ máy móc bị tìm kiếm thích hợp xưởng tới gánh chịu. Tất cả nhà tham gia triển lãm thương ít nhất cũng cầm tới ngàn vạn mỹ nguyên trở lên đơn đặt hàng, Hán Hoa Trọng Công càng là khoa trường, một hơi cầm tới 6000 nhiều vạn mỹ nguyên, sớm thực lâm chấn hoa liên quan tới ít nhất tiếp nhận 20 bộ đại phân hóa học thiết bị hứa hẹn. Tất cả công ty đối với Hán Hoa trọng công công trạng đều có không che giấu được hâm mộ, nhưng thái độ trên cơ bản cũng là thiện ý lần này đại gia có thể kiếm đến tiền, may mắn mà có Lâm Trấn Hoa nói lên bán phương án giải quyết đề nghị, đại gia cảm tạ còn không kịp đây. Chu Tấn Văn cũng thật cao hứng, đây là máy móc ủy dẫn đầu làm hoạt động, tất cả thành tích không đều phải tính toán tại máy móc ủy danh nghĩa sao? Huống chi, trong tay hắn còn nắm chặt gần tới một thứ USD chưa chứng thực nhà sản xuất đơn đặt hàng, trở về đem cái này tin tức vừa tuyên bố, lo gì phía dưới nhà máy không tới lấy lòng đâu. Lại nói Có năm nay cái thành tích này, sang năm tất cả công ty tham gia triển lãm nhiệt huyết khẳng định muốn giành chưởng 10 lần trở lên, mà nhường ai tham gia triển lãm hoặc không nhường ai tham gia triển lãm, quyền hạn là ở máy móc ủy trong tay, quyền lực này thế nhưng là giá trị ngàn vàng. Tất cả mọi người hoan thiên hỉ địa dẹp đường hồi phủ, Lâm Chấn Hoa nhường vệ cảnh văn, vì đồng tệ cùng Mã Kiệt ba người theo đội trở về, chính mình hướng Cao Tổ Hưng Thịnh cùng Chu Tấn Lợi công bố dạ, mang theo thư mạn thẳng đến nước Pháp Gazi, Lang Đông cùng Trử Hồng Dương đang mang theo mặt hơn 10 người công nhân ở nơi đó chờ bọn họ đâu. Lang Đông Trừ Hồng Dương một nhóm đi tới nước Pháp, là vì thực hiện lầm chấn hoa nói lên nhường hán Hoa Công ty vận động hình xe đạp tham gia vòng pháp xe đạp của so tại Nguyên vọng, cái này không chỉ là vì Hán Hoa Công ty xe đạp làm quảng cáo, càng là vì toàn bộ Hán Hoa trọng công tập đoàn làm quảng cáo. Ở đây, cần giới thiệu một chút có liên quan Hán Hoa trọng công tình huống. Tại năm ngoái 12 giới tam trung toàn bộ trong buổi họp, Trung ương ban bố bên trong trung trung ương liên quan tới kinh tế thể chế cải cách quyết định. Trong tài liệu đưa ra rất nhiều tăng tốc cải cách nghịệp bước xếp pháp, từ đó tại Thần Châu đại địa bên trên nhấc lên một đố cải cách dậy sóng, Hán Hoa trọng công chính là tại dạng này lưu phía dưới đột nhiên xuất hiện. thành lập Hán Hoa trọng công ý niệm, đến từ nhẹ hóa sảnh. Lâm Chấn Hoa làm cái kia mở ra từ sự tỉnh, nhẹ hóa sảnh kỳ thực cũng là nhìn trong mắt, lại là Hán Hoa thực nghiệp, lại là hóa chất thiết bị tăng tứ, còn có vui sướng công ty xuất nhập cảng, ghê tầm nhất, là lại còn có một nhà treo ở Tương Bình tỉnh danh hạ cái gì vĩnh lúa máy móc nông nghiệp nhà máy, nhẹ hóa sảnh các đầu lĩnh đối với cái này các cục, thực sự là cảm thấy vừa bực mình vừa bật cười. Đáng quan chức cũng đều là an ngũ cấp hoa màu lớn lên, tăng thêm những năm này cũng không nhắc lại cái gì đầu tư phệ tu, mọi người đối với cá nhân lợi ích dạng này tố cầu cũng có thể nhận đồng. Bọn biết, muốn để Lâm Chấn Hoa đem ý tập trung lại, làm tốt hóa chất thiết bị căn cứ xây dựng, nhất định phải bảo đảm hắn ở trong đó lợi tức. Muốn làm điều này, biện pháp tốt nhất chính là đem song phương hợp tác rõ ràng hóa, nhường Lâm Chấn Hoa cá nhân lợi tức có thể hợp tình hợp pháp. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, nhẹ hóa sảnh chỉ phái Tạ Xuân Diễm đứng ra, đem tình trải qua ủy, Hán Hoa Kỹ giới nhà máy cùng Lâm Chấn Hoa cái này mấy phương đều tìm đến cùng một chỗ, đóng cửa bàn bạc mấy ngày, cuối cùng đã đặt thành đem cùng Lâm Chấn Hoa tương quan mấy nhà công ty sáp nhập tạo thành Hán Hoa Trọng hình công nghiệp tập đoàn công ty nghị. Căn cứ vào nghị, Hán Hoa Kỹ giới nhà máy đổi tên vì Hán Hoa hóa chất thiết bị công ty. Hán Hoa Thực Nghiệp công ty đổi tên vì Hán Hoa Định Cư ở dùng phẩm công ty, Vĩnh Lua Máy Móc Nông Nghiệp nhà máy đổi tên vì Hán Hoa Cố Máy công ty, Vui Sướng Cơ Điện công ty xuất nhập cảng đổi vì Hán Hoa Cơ Điện công ty xuất nhập cảng, kể trên 4 nhà công ty toàn bộ thành Vi Hán Hoa Hạng Nặng Công Nghiệp Tập Đoàn công ty toàn tư công ty con. Trong đó, bởi vì ba phát ra cấm quân đội buôn bán mệnh lệnh, Vui Sướng công ty đã cùng hải quân phương diện cắt đứt liên hệ, nhưng buôn bán bên ngoài xuất nhập quyền lại giữ lại. Lâm Chấn Hoa chỉ là giúp đỡ bán hai chiếc tàu bảo vệ, liên được một cái có buôn bán bên ngoài quyền công ty, thật sự là kiếm lợi lớn. Hán Hướng Chương Chí Phương hứa hẹn có thích hợp cơ hội, vẫn sẽ tiếp tục vì Hải Quân Phương diện liên hệ nghiệp vụ. Tại cổ quyền phân phối Phương diện, nhẹ hóa sành làm một cái vô cùng có ý nghĩa chướng nhân pháp. Bởi vì Hán Hoa Kỳ giới nhà máy đã trở thành công ty con, nguyên lai Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tài sản, cùng với Hán Hoa Kỳ giới nhà máy tại Hán Hoa Thực nghiệp công ty bên trong cổ quyền, hết thể chuyển về nhẹ hóa sành nắm giữ, tại Hán Hoa Trọng công của cổ quyền bên trong chiếm được 44%, là Hán Hoa Trọng công đệ nhất cổ đông. Lâm Chấn Hoa bổn nhân ở mấy cái sản nghiệp bên trong cổ quyền, sáp nhập đến Hán Hoa Trọng công, chiếm được 41%, trở thành đại cổ đông thứ hai. Loại này ăn bài Thể hiện quốc hưu côi trong công ty ưu thế địa vị, cứ như vậy, khắp mọi mặt lực cản liền không lớn lắm. Ngoài ra, có dạng này một quốc gia đội thân phận, hán hoa trọng công tương lai muốn tham dự quốc gia một chút trọng đại hạng mục cũng liền danh chính nguồn thuận. Tại hai đại cổ đông bên ngoài, còn có mấy cái tiểu cổ đông. Một La Sầm phải quân cùng sầm phải mới huynh đệ đại biểu vĩnh luôn máy móc nông nghiệp nhà máy chiếm hữu cổ phần, tất cả vì 2 năm 2 là thư mạn đại biểu vui sướng công ty chiếm hữu cổ phần, chiếm được năm sau cùng 5% từ nguyên bản Hán Hoa Thực Nghiệp công ty tiểu cổ đông nhóm phân phối, trong đó trừ Hửng Dương, Bành Thiểu Triết, Triệu Dũng Quân Hòa Dương hơn mấy cái người đang thành lập Hán Hoa Thực Nghiệp công ty lúc liền đoạt lấy tương đối lớn cổ quyền, bởi vậy ở nơi này 5% bên trong chiếm, làm của riêng tỷ lệ cũng tương đối cao. Nói cái này cổ quyền phân phối phương thức là trướng pháp, là bởi vô cùng rõ ra đệ, thư cùng với trừ Dương bọn người, cũng là Lâm Chấn hoa tử chủng. Tại dính đến quyết sách trọng đại thời điểm, Lâm Trấn Hoa là có thể điều động trong tay những người này bà quyền, từ đó thu hoạch được cuối cùng không cổ quyền. Tạ Xuân Diễm cũng không phải một cái tư tưởng bảo thủ người, nàng biết, đem dạng này một nhà có tiền đồ sĩ nghiệp giao cho Lâm Trấn Hoa đi vận hành, so với lưu lại nhẹ hóa sảnh dưới cờ phải tốt hơn nhiều. Nàng tại nhẹ hóa sảnh công tác nhiều năm, biết mình các đồng liêu có chút quen thuộc tại mủ chỉ huy, có chút thì thường thường sẽ theo tư lợi xuất phát, đúng tay sĩ nghiệp sự vụ, làm cho một cái rất tốt sĩ nghiệp hướng đi suy sụp. Nàng tiếp qua mấy năm liền muốn về hưu, tại về hưu phía trước Nàng tha bị làm chút tay chân đem Hán Hoa trọng công quyền khống chế giao cho Lâm Chấn Hoa trên tay đi, để tránh hậu họa. Hán Hoa trọng công cứ như vậy thành lập, Tạ Xuân Diễm xem như đệ nhất cổ đông nhẹ hóa sảnh đại biểu, đảm nhiệm chủ tịch của công ty. Tình trải qua cắt cử một cái vị tên là Tô Bảo thành phó chủ nhiệm, kiêm nhiệm công ty giám đốc. Lâm Trấn Hoa thì đảm nhiệm phó chủ tịch kiêm thường vụ phó tổng quản lý. Tô Bảo đã thành trải qua 57 tuổi, thuộc về hôn cái đãi ngộ trở lấy về hưu trạng thái, tuyệt đại đa số gian đều ở tại Nam Đô. căn bản vốn không đến tầm dương đi, cho nên công ty sự vụ ngày thường trên thực tế là từ Lâm Chấn Hoa toàn quyền phụ trách. Trần Vĩ Quốc, Lăng Đông Sở phái quân cùng Khâu Khánh Dương bốn người cũng phân biệt đảm nhiệm phó tổng quản lý, xếp hạng tại Lâm Trấn Hoa sau đó. Trong đó, Khâu Khánh Dương bị kết hợp tiến vào Nguyên Nhân, ở chỗ Tầm Dương tự hành xa nhà máy chính thức bị Hán Hoa Trọng Công sáp nhập, thôn tính, phân phối vào sự quản lý của Hán Hoa Định cư ở công ty. Khâu Khánh Dương tại Hán Hoa Trọng Công tập đoàn chỗ phân quản nhiệm vụ, là phụ trách Tầm Dương phương diện chính phủ quan hệ xã hội, chuyện này là hắn tương đối vui mừng đi làm. Tại hạ thuộc bốn nhà xí nghiệp bên trong, Cố Cô máy công ty quản lý tự nhiên vẫn là Sở phải Quân, hóa chất thiết bị công ty quản lý từ chu thiết quân đảm nhiệm, định cư ở công ty quản lý từ Lang Đông đảm nhiệm, công ty xuất nhập cảng quản lý từ Lâm Trấn Hoa kiêm nhiệm, nhưng sự vụ ngày thường nhưng là Trử Hồng Dương cùng Thư Mạn hai người đang xử lý. Trử Hồng Dương cùng với Thư Mạn cũng tại năm ngoái kết hôn, tại Quảng Châu cùng Tầm Dương các gán một cái nhà. Thư Mạn so Trử Hồng Dương lớn hơn 3 tuổi, ở bên ngoài đủ loại nơi đều hiện ra một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ, khắp nơi cam tâm Trử Hồng Dương vật làm nền. Bất quá, các bằng hữu đều biết, Chữ Hồng Dương thực mắc có nghiêm trọng nghiêm, bị Thư Mạn quản được gắt gao. chưa bỏ hán hoa trọng công bên ngoài, Lâm Trấn Hoa trên tay còn có hai hạng nghiệp vụ là độc lập. Một là thượng hải cùng nam kinh hai cái bán ra chỗ, phân biệt từ hùng lập quân cùng an nhạn trưởng quả lấy, Lâm Trấn Hoa ở trong đó đều có một nửa cổ phần. Thứ hai là hắn thiết lập độc quyền quỹ ngân sách, tại Hà Hải Phong dưới sự giúp đỡ, ban ngành liên quan cuối cùng xác nhận Lâm Trấn Hoa đối với ngũ diệp hoạt động quyền quyền sở hữu, đồng thời xác nhận hắn đối với từ độc quyền lợi tức tạo dựng lên cái này độc quyền quỹ ngân sách nắm giữ quyền sở hữu. Lâm Chấn Hoa quỹ ngân sách giao cho Tiền Nguyên sẽ thay xử lý, trước mắt cũng đã phát triển được hồng hồng hóa hỏa. hỏa. trọng công dưới cờ còn có mấy cái tiểu đơn vị Trong đó một cái là Vệ Cảnh Văn đảm nhiệm Sở Trường Hán Hoa Kỹ Thuật Điện Tử Sở Nghiên Cứu, trước mắt nghiệp vụ chủ yếu là vì tất cả công ty sản phẩm cung cấp điện tử phương diện kỹ thuật ủng hộ, bất quá, Lâm Trấn Hoa hứa hẹn, tương lai Hán Hoa trọng công nhất định sẽ trải qua hành nghề điện tử, nhiệm Vệ Cảnh Văn phòng ngừa chủ đáo, trước tiên đem cơ sở nghiên cứu làm. Còn có một nhà đơn vị là Hán Hoa Trường Kỹ Thuật, Từ Lương Quảng Bình đảm nhiệm hiệu trưởng. Nhà này trường dạy nghề một đại đặc điểm, là kiêm chức lão sư danh sách 10 phần rào người, hàng phía trên hơn 10 vị Hoa Đại học nổi danh giáo ph Những thầy này tại trước mắt đương nhiên không phát huy được tác dụng quá lớn, nhưng Lâm Chấn Hoa có ý nghị của mình. Mấy năm sau đó, hắn tính toán đem Hán Hoa Trường dạy nghề thăng cấp thành Hán Hoa Lý Công Học viện, làm cho trở thành mình hoàng bộ trưởng quốc đội. Tầm Dương chính phủ thành phố đối với Hán Hoa Trọng Công thành lập cũng là mười phần hoàn nên, dạng này một nhà cỡ lớn xí nghiệp ngụ lại tầm dương, đối với địa phương thu thuế, vào nghề đều sẽ mang đến ảnh hưởng trọng đại. Tại tỉnh trải qua ủy cân đối phía dưới, tầm dương thành phố một hơi hoạch xuất ra một vạn mẫu đất, làm vi Hán Hoa Trọng Công khu xưởng. Tại chuyển đất đ trong nghi thức, thị trưởng Hồng kết, tạo khí, coi muốn tạo không mẫu hạm. Tầm dương thành phố cũng sẽ ủng hộ mạnh mẽ, cùng lắm thì, đem Vân Mộng Hồ đồng dạng nửa đi ra cho Hán Hoa Trọng Công chính là. Phải biết, Vân Mộng Hồ thế nhưng là Trung Hoa Trung Quốc đệ nhất hồ nước ngọt ra tất cả những thứ này, cũng là từ 84 ngày Tết nửa năm đến 85 lớn tuổi nửa năm ngắn ngủi này thời gian 6, 7 tháng bên trong hoàn thành. Trong cùng một lúc, Trung Hoa Trung Quốc các tỉnh thành phố đều nhắc lên công ty nóng, mỗi ngày đều có đại lượng nguồn hình nguồn vẹ công ty xuất hiện, cái này khiến Hán Hoa Trọng Công thành lập nhìn cũng không lộ vẻ cũng gánh chịu lấy những lão nhân này tha thiết mong đợi. Tại Xuân Diễm, Chu thiết quân những người này, hơn nửa đời người cũng là sinh hoạt tại trong lý tưởng, ở tại bọn hắn chuyện nghiệp sắp chào cám mắt lúc, bọn hắn hy vọng đem mình cây đúc trong tay giao cho giống như bọn hắn nắm giữ lý tưởng người trẻ tuổi, lấy thực hiện tân hỏa tương truyền. Mà Lâm Chấn Hoa chính là bọn họ chọn chúng ba người. Lâm Trấn Hoa tại tiếp nhận Hán Hoa trọng công bộ dạng này trọng trách lúc, cũng nhận lấy đời cũ người cái kia đơn thuần đến để cho người cảm động tín nhiệm, hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. 241 241 vòng pháp 241 hoàn pháp tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái chuyện này, vốn là chỉ là lâm trấn hoa nhất thời cao hứng, nguyên ý là cổ Vũ Lang đông khai phát ra tốt nhất xe đạp. Nhưng Lang Đông đem chuyện này nghe vào trong tai, đi tạc trong lòng. Hắn là làm xe đạp, đối với hoàn pháp tự hành xa tái đại danh, cũng là sớm đã nghe thấy, chỉ là không hiểu rõ cụ thể chi tiết. Lâm Chấn Hoa tuyên bố phải phái người đi dự thì, cái này chính hợp Lang Đông tâm ý trong khoảng thời gian này, Lâm Chấn Hoa vội vàng chỉnh hợp hán hóa trong công, Lang Đông không có quá nhiều chuyện, liền gắng sức tìm người nghe ngóng có liên quan hoàn pháp tự hành xa tái sự tình. Nghe một vòng sau đó, Lang Đông mới biết được, tham gia cuộc thi đấu này, thật đúng là không phải tùy tiện ai cũng có tư cách, mà là nhất thiết phải cầm tới bao nhiêu hạng quốc tế tái sự bên trong bao nhiêu cái thứ tự, mới có thể được thỉnh mời tham gia. Người tham gia cũng không thể lấy cá nhân thân phận, mà là muốn gia nhập một cái đội xe, duy trì một cái đoàn xe kinh phí, động một tí chính là trở lên trăm vạn Mỹ nguyên tính toán. Hiểu rõ xong những thứ này sau đó, Lang Đông rất thất vọng hướng Lâm Trấn Hoa làm một lần hồi báo. Lâm Trấn Hoa sau khi nghe xong, cười ha ha nói, "Chúng ta không tham gia được tranh tài, đi làm đội cổ động viên cũng có thể a." Có câu nói rất hay, trọng tại lấn vào đi. Lấn vào Lang Đông thật sự là không thích hướng được Lâm Trấn Hoa luôn ngượng phong cách, hắn mãi mãi cũng không biết Lâm Trấn Hoa mà nói rốt cuộc là nói đùa vẫn là nghiêm túc. Lâm Trấn Hoa về sau một loạt cử động đã chứng minh hắn nói tới trọng tại trộn thật là nghiêm túc. Đầu tiên, Lâm Trấn Hoa nhường Lang Đông theo dự thi tiêu chuẩn, đơn độc sản xuất 40 chiếc tăng cường bản vận động hình xe đạp. Vì giảm bất thân xe trọng lượng, Lâm Trấn Hoa thậm chí thông qua quân công phương diện quan hệ, có liên lạc sinh sản máy bay tiêm kích Nam Đô máy móc nhà máy, từ nhân gia nơi đó lấy được một chút hàng không nông giao cho Lang Đông xem như thân xe tài liệu. Tiếp đấy, Lâm Trấn Hoa lại tại trong công ty tiến hành một lần tuyển bạn, chọn lựa ra 10 lăm tên thể lực và năng lực vận động mạnh nhất trẻ tuổi công nhân, xem như hán hoa xe đạp đội tuyển thủ, còn đưa đến tỉnh xe đạp đội đi tiến hành mấy tháng chuyên nghiệp huấn luyện. Vì thích hứng tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái cẩn, những công nhân này còn đón nhận đơn giản tiếng pháp đối thoại huấn luyện, để bảo đảm mỗi người đều có thể tại nước pháp độc lập mà mua được một cái lót dạ bánh mì. Lại xuống một bước, chính là làm những đội viên này phó pháp hộ chiếu, chuyện này tự nhiên là giao cho bên ngoài tỉnh đi giải quyết. Hoa Khác cần ngay từ đầu nghe được Lâm Chấn Hoa yêu cầu lúc, suýt chút nữa đem cái mùi khí bay Phải biết, tham gia một lần tranh tài như vậy, ít nhất phải ném ra mười mấy vạn mỹ nguyên tiêu xài, cái này ở trước kia nhất định chính là đại nghịch bất đạo một loại hành vi. Lâm Trấn Hoa đồng chí, các ngươi loại hành vi này là triệt đầu triệt đuôi lãng phí quốc gia tài sản. Lệnh nhìn nói qua, lãng phí là lớn nhất phạm tội. Hoa Khác cần hướng về phía Lâm Trấn Hoa nổi trận lôi đình đạo. Lâm Trấn Hoa cười hát hắc nói, Hoa trưởng phòng, ngươi xin bớt giận, lại nghe ta giải thích cho ngươi. Ngươi giảng giải cái gì? Ngươi không phải liền là kiếm ít tiền, cái đôi vành đến bầu trời sao? Tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái. Loại này chơi đùa nhạc nhạc sự tình, có cần gì phải tính trách. Hoa Khắc cần trách mắng. Lâm Chấn Hoa hỏi ngược lại, "Hoa trưởng phòng, theo ý kiến của ngươi, quốc gia chúng ta đi tham gia Thế vận hội Olympic cũng không cần thiết. Tiết kiệm những số tiền kia, đủ mua bao nhiêu túi gạo a?" Hoa Khắc cần nhường Lâm Chấn Hoa chẹn họng đuổi hặc, "Các ngươi dạng này hồ nháo, sao có thể cùng Thế vận hội Olympic so đâu? Thế vận hội Olympic, đó là vì biểu hiện quốc gia hình tượng, các ngươi đây coi là cái gì?" Lâm Chấn Hoa đạo, "Chúng ta cũng là vì tuyên truyền quốc gia hình tượng a ngươi xem, năm ngoái Hứa Hải Phong một tiếng súng vang, thực hiện quốc gia chúng ta tại Thế vận hội Olympic bên trên không đích đột phá, đây đối với truyền bá quốc gia chúng ta hình tượng Phạm vi bao lớn tác dụng a chúng ta cũng là như thế, nếu như có thể thực hiện tại Hoàn Pháp tự hành xa tái bên trên không đích đột phá, đối với tuyên truyền quốc gia chúng ta, chúng ta tỉnh Giang Nam, còn có chúng ta Hán Hoa Trọng. Công hình tượng đều là vô cùng có chỗ tốt. Hoa Trường Phòng, ngươi không biết, Hoàn Pháp tự hành xa tái ảnh hưởng, tại trên quốc tế thế nhưng là gần với thế vận hội Olympic. Thật có ảnh hưởng lớn như vậy. Hoa Khắc cần nghi ngờ vấn đạo. Đó là đương nhiên. Lâm Trấn Hoa đạo, đây là chúng ta Lang quản lý tự mình đi nghe qua. Lâm Chấn Hoa lúc nói lời này, Lang Đông cũng không ở tại chỗ, Lâm Chấn Hoa cũng tin tưởng, lấy Hoa Khắc cần thân phận là tuyệt đối sẽ không đi tìm Lang Đông đối chất nhau. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể lần này tranh tại bên trên cầm tới một khối huy chương, vì nước làm vẻ vang. Hoa Khắc cần khẩu khí biến mềm nút. Không thể. Lâm Chấn Hoa dứt khoát hồi đáp. Hoa Khắc cần có chút ngoài ý muốn, vì cái gì? Lâm Chấn Hoa đạo, bởi vì chúng ta căn bản cũng không có tư cách dự thi. Vậy ngươi còn ở lại chỗ này nói gì với ta? Hoa Khắc cần lại giận, nói hồi lâu, ngươi ngay cả tư cách dự thi cũng không có, đây không phải cầm một cái cán bộ cấp sở coi thành đứa ngốc đuộng thì sao? Lâm Chấn Hoa đạo, Hoa trường phòng, ngươi này liền không hiểu. Thế vận hội Olympic tinh thần là trọng tại tham dự, thái độ của chúng ta cũng là như thế. Chúng ta lần này đến nước Pháp đi, chính là đi tham dự, không có tư cách dự thì không quan trọng. Chúng ta có thể đi theo vận động viên một đường đi a ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta xe đạp đội đi theo toàn bộ hoán pháp lịch đấu đi xuống, tại nước Pháp đi 3000 km, này lại tạo thành bao lớn vận động. Hoa Khắc cần bắt đầu tính táo lại, Tiểu Lâm cờ lịn, ngươi nói là nghiêm túc. Đương nhiên là nghiêm túc. Lâm Chấn Hoa hận không thể đem trái tim móc ra cho Hoa Khắc cần nhìn, nếu như không phải nghiêm túc, ta ăn no không chuyện cùng ngươi pha cho tới. Ân, tốt a. Ta sắp xếp người đi giúp người làm chuyện này a. Hoa Khắc cần cuối cùng bắt đầu. Mặc dù hắn cũng không thể hoàn toàn lý giải Lâm Trấn Hoa dụng ý, nhưng hắn từ Lâm Trấn Hoa nói trong những lời này có thể cảm giác được, Lâm Trấn Hoa cũng không phải nhất thời xúc động, hắn làm như vậy, hẳn chính là trải qua nghị căn kẽ. Hán Hoa trọng công chủ tịch Tạ Xuân Diễm cùng giám đốc Tô Bảo thành đôi tại Lâm Trấn Hoa giống chống khua chiến tổ chức lái xe đi tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái cũng đồng dạng không thể hiểu được, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng giống Hoa Khắc cần một dạng, bị Lâm Chấn Hoa thuyết phục. Cứ như vậy, tại hoàn pháp tự hành xa tái bắt đầu thi đấu phía trước, Hán Hoa trọng công xe đạp đội từ Lang Đông cùng Trử Hồng Dương dẫn đội. đi tới nước Pháp. Như thế nào, mấy ngày nay các ngươi cũng làm chút gì? Lâm Trấn Hoa mang theo thư mạn từ phở giǎng phụt đuổi tới Paris, thấy Lăng Đông, Trừ Hồng Dương lúc hỏi như vậy. Trừ Hồng Dương vui tươi hơn hở nói, chúng ta mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, vòng quanh Paris thành đã cưới tầm vài vòng, bây giờ trên cơ bản toàn bộ Paris dân chúng đều biết từ Trung Quốc tới một chi đội xe, muốn tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái đâu. Nha, Hồng Dương, nhìn ngươi đều dám đen. Thư Mạn sờ lấy Trừ Hồng Dương cánh tay, đau lòng nói, không có việc gì, điểm đen khỏe mạnh hơn đi. Trừ Hồng Dương mang theo nụ cười hạnh phúc nói, Lâm Chấn Hoa lười đi xem bọn hắn cặp vợ chồng dính nhau dáng vẻ, quay đầu hỏi Lang Đông Đạo, lao lang, ngươi không cùng bọn hắn cùng một chỗ điên a?" Lang Đông thở dài nói, "Ai, đều tại ta không có chú ý bảo hộ cơ thể, nếu như ta không có sinh trận này bệnh, như thế nào cũng có thể đi theo đám bọn hắn." cưới lên hai vòng, "Bây giờ ta chỉ có thể ở tại trong nhà khách cho bọn hắn làm hậu cần. Lâm Chấn Hoa vội vàng an ủi hắn nói, lao lang, kỳ thực làm hậu cần cũng phi thường trọng yếu. Những người tuổi trẻ này không có kinh nghiệm, liền cần như ngươi vậy lao đồng chí ở phía sau trấn thủ mới được đâu." Lang Đông đạo, "Bất quá, hai ngày này ta cũng không nhàn rỗi." Hồng Dương bọn hắn ở bên ngoài làm tuyên truyền, ta ngay tại khách sạn tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Ngươi cho ta biên những cái kia cố sự, ta đều giảng cho các phóng viên nghe xong. Đúng, ngươi xem báo hôm nay, mặt trên còn có công ty của chúng ta hành chụp đâu. Tất cả đây hết thảy, cũng là xuất tử Lâm Chấn Hoa chủ tính. Hàn An bài trừ Hồng Dương mang theo xe đạp đội tại Paris đầu đường rêu giao khắp nơi, đồng thời phát ra có quan Trung quốc xe đạp đội muốn tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái tiểu chuyện đơn, để mà hấp dẫn người nhóm chú ý của. Đồng thời, hắn lại thông qua đã từng đại diện qua ngũ diệp cùng phun thác nước thức Tây Ý nhân, có liên lạc mấy nhà nước Pháp nơi đó báo chí. Dùng tiền mời bọn họ tiến hành phỏng vấn, chế tạo thanh thế. Có sớm nhất một chút đưa tin sau đó, những thứ khác tin tức truyền thông cũng đã rất mau bị hấp dẫn đến đây. Biên cố sự, cũng là lâm chấn hoa ở đời sau học qua tuyên truyền thủ pháp một trong. Hắn cho lang đông viện một cái vô cùng có sát thái chuyển kỳ cố sự, đem lang đông miêu tả thành đến từ một cái đời thứ ba tạo xe đạp công nhân thế ra, nói tham gia ra hoàn pháp tự đi xa tái là lang đông ra ra một đời kia hy vọng, cho tới hôm nay từ lang đông dẫn dắt hắn các công nhân tới thực hiện. Vì thế một bước phủ lên bầu không khí, Lâm Trấn Hoa còn nhường Lang Đông mang đến một chút tầm từ trước kia ảnh chụp, cùng với bây giờ Hán hoa trọng công ảnh chụp, giao cho đến đây phỏng vấn các phóng viên. Những thứ này có tư liệu lịch sử giá trị ảnh chụp, treo lên trên báo chí hiệu quả so với nhặt nhẹo phóng vấn nội dung phải có ý tứ nhiều lắm. Đương nhiên, tại tất cả nội dung tin tức bên trong, lớn nhất doanh số bán hàng còn tại ở Lang Đông lãnh đạo chi này sẽ đạp đội là tới từ màu đỏ Việt Nam. Tại lúc đó, Trung Hoa Trung Quốc vừa mới mở ra biên giới, Tây phương Bạch tính đối với Việt Nam hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Lâm Chấn Hoa một phản chính phủ Trung Quốc đang tiến hành bên ngoài tuyên lúc quen thuộc sử dụng tiên truyền hang, đổi dùng dạng này một loại rất có thân hòa lực truyền bá thủ đoạn, rất tự nhiên hấp dẫn nước Pháp truyền thông cùng chịu chúng ánh mắt. "Tiểu Hoa, ngươi nhưng không biết, mấy ngày nay, chúng ta cưỡi xe tại Paris trên đường thông qua thời điểm, rất nhiều người Pháp cũng đứng tại ven đường xem chúng ta đâu, nhất là nước Pháp nữ hải tử 6." Trừ Hồng Dương tràn đầy phấn khởi mà tự thuật, nói đến cô gái thời điểm, hắn vô ý thức ngưng lại câu chuyện, dường như là biết mình nói sai. "Hồng Dương, theo ta được biết, nước Pháp cô nương là rất nhiệt buôn phòng nha. Giống như ngươi vậy ưu tú tiểu hoa tử." có hay không cô nương chủ động hướng người ôm ấp yêu thương nhà. Lâm Trấn Hoa cười vấn đạo. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn rõ ràng nhìn thấy, thư mạn bờ môi cong trở thành một cái đường cong, Lâm Trấn Hoa ác ác mà nghĩ đến, trừ Hồng Dương buổi tối hôm nay đoán chừng phải quỷ xe đạp nan hoa. Không có không có. Thật không có. Trừ Hồng Dương cái chán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạ đầu, hắn vội vàng hướng thư mạn giải thích nói, "Tiểu Mạn, ngươi đừng nghe Tiểu Hoa nói loạn, hắn chính là ghen ghét ta kết hôn, nghi châm ngoài chúng ta quan hệ." Thư mạn dùng ôn giọng điệu nói, "Hồng Dương, ta không nói gì nha. Đúng, ngươi mới vừa nói nước pháp nữ hài tử, tại sao không nói đi xuống?" Cái này sao xấu? Trừ Hồng Dương áp đúng đạo, cái này, thân, đứng, nước pháp nữ hài tử, đích thật là vô cùng nhiệt huyết không bị cản trở. Bất quá, các nàng cũng không phải đối với ta nhiệt huyết không bị cản trở nha, là đối với những người khác. Đúng, vành tuân ngươi biết a, có một nước pháp nữ hài tử, đi lên hôn hắn một đầu. 242-242 công trường 242 công trường dựa theo Lâm Chấn Hoa tổng thể tư tưởng, trừ Hồng Dương một nhóm tại Paris tiến hành mấy ngày tuyên truyền tạo thế sau đó, liền muốn toàn thể di chuyển quân đội tự hành xa tái ba thành thị, tiếp đó cùng đám tuyển thủ đồng thời xuất phát, đi hoàn thành toàn bộ tái sự. Một hồi vòng pháp tự hành xa tái toàn trình là 3000 nhiều km, bình quân một ngày hành trình tại 200 km trong vòng. Hán Hoa đội xe không cần cùng chuyên nghiệp đám tuyển thủ đấu tốc độ, chỉ cần có thể cam đoan mỗi ngày cưỡi song đám tuyển thủ thi đấu đoạn, cùng tuyển thủ tiến độ bảo trì đồng bộ, như vậy đủ rồi. Lâm Trấn Hoa đoán chừng qua, cường độ thế này là ở đại gia năng lực chịu đựng trong vòng phạm vi. Vì để phòng vạn nhất, Lâm Trấn Hoa còn an bài lang đồng đi mượn một chiếc xe bus xem như thu nhận xe, chuyên môn theo ở phía sau thu nhận những cái kia thể lực chống đỡ hết nội công nhân viên chức. Dù sao cũng là nghiệp dư tuyển thủ, trọng tại lẫn vào đi. Lâm Chấn Hoa ý nghĩ là muốn nhường hắn Hoa đội xe trở thành năm nay vòng pháp tự hành xa tái trưởng thượng một cái ngoài lệ, hắn tin tưởng, đến từ các nơi trên thế giới phóng viên thể dục thể thao nhóm thì sẽ không buông tha dạng này một bản tin. Màu đỏ Việt Nam xe đạp đội tham gia vòng pháp tự hành xa tái, đây là cỡ nào có lực trùng kích một cái tiêu đề a các phóng viên chỉ cần đào sâu xuống, liền sẽ khai quật ra rất nhiều tin tức, hán Hoa trọng công, phi tiễn xe đạp, hy vọng, vinh dự 6. Loại này quảng cáo không chắc chắn có thể đủ lập can kiến ảnh sinh ra hiệu quả, nhưng nếu như năm thứ 2, năm thứ 3, hắn Hoa trọng công kiên trì phái ra xe đạp đội lấy phương thức như vậy dự thì trầm rãi liền sẽ tại mọi người trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng. Chế tạo một cái nhãn hiệu là cần thời gian giải tích lũy, Lâm Trấn Hoa cử động lần này, trên thực tế chính là đang cấp Hán Hoa trọng công tiến hành nhãn hiệu xây dựng lên làm nền. Vì chế tạo một cái nhãn hiệu, mười mấy vạn mỹ nguyên chi tiêu lại coi là gì đây? Toàn bộ vòng pháp tự hành xa tái muốn kéo dài thời gian một tháng, Lâm Trấn Hoa tự nhiên không có khả năng một mực lưu lại nước pháp. Hắn nhường thư mạn lưu lại, trợ giúp Lang Đông Cân Đối có liên quan truyền thông liên lạc cùng hậu cần phương diện sự tình, chính mình chỉ ở một ngày, liền vội vã bước lên đường về. Trở về quốc trên đường, Lâm Chấn Hoa lại vòng tới Thái Lan đi dạo qua một vòng. Ở nơi đó, Hán Hoa trọng công giao phó 4 bộ đại phân hóa học thiết bị đang tiến hành lắp đặt cùng điều chỉnh thử, hiện trường người phụ trách là nguyên bản Hán Hoa ký giới nhà máy vật chứa quản đốc phân xưởng Phùng Húc. Lâm giám đốc, ngươi đã đến, lần này đi nước Đức, khổ cực a. Phùng Húc gặp một lần Lâm Trấn Hoa liền nhiệt tình chào hỏi. Ta không khổ cực, Phùng chủ nhiệm, các người mới khổ cực." Lâm Trấn Hoa nói. "Chúng ta cũng không khổ cực." Phùng Húc định mà nói, "Lâm giám đốc cho chúng ta an bài đãi ngộ, thật sự là quá tốt, các công nhân đều nói, đi công tác xa so trong nhà ở lại còn thoải mái đây." Lâm Chấn Hoa biết Phùng Húc luôn luôn ưa thích khoác lác thuốc ngựa, ngược lại cũng không để ý trên thế giới này thì có dạng này, một số người là quen thuộc tại nói tốt, chính như Chu Thiết Quân quen thuộc tại huấn người một dạng. Phùng Húc ngoài miệng nói dễ nghe, dưới tay việc làm phải cũng xinh đẹp, cũng không phải loại kia chỉ có thể lịnh lọt lãnh đạo tầm thường. Tiến độ như thế nào? Lâm Trấn Hoa vấn đạo. Đã hoàn thành 70%. Phùng Húc đạo, mấy ngày nay đang tại đẩy nhanh tốc độ, bây giờ chính là nước thái mùa mưa,ập kỳ ảnh hưởng tương đối lớn. Mùa mưa thi công phải chú ý an toàn, nhất là cẩn thận lôi điện. Lâm Chấn Hoa dặn dò. Phùng Húc liên tục đầu, "Lâm giám đốc, ngươi yên tâm đi." Tôn lâu giải sư phó bọn hắn đều ở nơi này đâu, bọn hắn kinh nghiệm rất phong phú. Vậy là tốt rồi. Lâm Trấn Hoa đạo. Cùng phúng húc trò chuyện xong, Lâm Trấn Hoa lại đến công trường Vân An rồi một lần các công nhân. Hắn tử châu Âu mang đến một chút dương yên hỏa sô cô la, vừa lúc ở trên công trường cho các công nhân phân phát một lần. Mặc dù mỗi người chỉ có thể phân đến mấy chi yên hỏa một hai phiến sô cô la, nhưng đại gia đều cùng xưng đạo, nói Lâm giám đốc bình dị gần uý, quan tâm công nhân các loại. Đây chính là làm lãnh đạo hiệu quả, đi qua Lâm Chấn Hoa làm chuyện vận công thời điểm, cũng cho chúng quen các công nhân phát quá khói, nhưng đại gia rút cũng liền, liền rút, không nghĩ tới cái gì ý nghĩa trong đại. Một khi người làm lãnh đạo, này liền hoàn toàn khác biệt, một điếu thuốc cũng là mang theo lãnh đạo nhiệt độ cơ thể, hút phá lệ ấm áp. Hút xong sau đó, eo không ngọi, chân không đau, một mạch leo đến hợp thành trên đỉnh tháp cũng không cần nửa đường nghỉ xa hơi. Lâm Trấn Hoa chuẩn nhạc phụ Dương Xuân Sơn cũng tại trên công trường, Lâm Trấn Hoa cho hắn từ nước Pháp mang theo một đầu giá trị hơn mấy trăm đô la dây lưng, chêu đến Dương Xuân Sơn vừa cao hứng lại là đau lòng. Dương Xuân Sơn trong âm thầm nói cho Lâm Chấn Hoa, trên công trường các công nhân đối với sinh hoạt điều kiện và đi công tác trợ cấp đều không phải thỏa mãn ý, tin tức này cùng phụng nói tới tình huống hoàn toàn giống nhau, Lâm Chấn Hoa liền triệt để ổn định Rồi đi công trường, Lâm Trấn Hoa trở lại Bangkok, lại đi gặp một chuyến Cắt Lạc Đồng. Trong năm qua bên trong, Cắt Lạc Đồng tuần tự mấy lần mang theo Thái Quốc phương mặt khảo sát đoàn cùng tiếp nhận huấn luyện công nhân phòng vấn Trung Hoa Trung Quốc, cùng Lâm Chấn Hoa từng gặp mặt rất nhiều lần, đã nghiêm nhiên trở thành không chuyện gì không nói hảo hữu. Đương nhiên, Lâm Trấn Hoa cũng biết, duy trì giữa bọn hắn quan hệ là tối trọng yếu mối quan hệ, hay là hắn thay Cắt Lạc Đồng tồn tại mấy cái trong ngân hàng những cái kia mỹ kim. Lâm giám đốc, các ngươi tại phở phút bị dương lên sự tình, ta đã nghe ta đồng sự nói đến, hoàn toàn chính xác vô cùng đặc sắc. Đồng gặp một lần Lâm Chấn Hoa cứ như vậy nói. Lâm Chấn Hoa cười nói: "Lão bằng hữu, ta còn trông cậy vào tại triển hội bên trên nhìn thấy ngươi đâu, như thế nào ngươi không có đi a? La của ta đồng sự đi." Cát Lạc Đồng đạo: "Ta công việc bây giờ tương đối bận rộn, không có cách nào, vị trí cao, trách nhiệm cũng liền nhiều đi." Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, trong giọng nói của hắn lộ ra khoe khoang chi ý như thế nào, ngươi phó thị trưởng chức vụ đã bổ nhiệm. Lâm Trấn Hoa dạ vở dáng vẻ kinh ngạc vui mừng vấn đạo: "Tháng trước vừa mới bổ nhiệm?" Cát Lạc Đồng đắc ý nói: "Lâm giám đốc, nếu nói, cái này còn may mắn mà có công lao của ngươi đâu. Lần này đại phân hóa học thiết bị mua sắm, Ta thay quốc gia tiết kiệm được 600 vạn Mỹ Nguyên, Bộ trưởng đều nói ta làm giỏi vô cùng đâu Lâm Trấn Hoa lấy ra một cái cặp công văn đưa tới các lạp đồng trên bàn công tác nói ta lần này đường vòng nước pháp nhìn thấy trong thương trường có một cặp công văn tiểu dáng cũng không tệ lắm rất xứng đôi cắt lạp đồng tính trưởng dáng người ta liền mua bây giờ vừa vặn xem như hạ lễ thì cắt lạp đồng tính trưởng vui vẻ nhận cắt lạp đồng cười ha ha đứng lên hắn một bên giả ra thối tháp bộ dáng một bên tiếp nhận bao trong trong ngoài ngoài mà nhìn xem khen không giúp được nói ai nha đây chính là lưutò nhìn cái này tố công cái này một cái túi Sợ tốt mấy thiên mỹ môn à, quá quý trọng, ta thật sự không thể nhận." Lâm Trấn Hoa cười nói, "Bất quá là 6000 thật đẹp nguyên mà thôi, cùng Cát Lập Đồng tính trưởng thân phận so sánh, thật sự là học trò quá nghèo." "Đâu có đâu có, Lâm giám đốc thực sự là quá khách khí." Cát Lập Đồng quả nhiên không khách khí chút nào liền thu nhận. "Ai, không bỏ được hải tử không bắt được lang." Lâm Trấn Hoa trên mặt cười hắc hắc, trong lòng lại rất đau. Hắn đưa cho mình chuẩn nhạc phụ cũng bất quá chính là một đầu 300 đô la dây lưng, còn nhường nhạc phụ một trận cửa trách. Đưa cho cái này không giải thích được Cát Lập Đồng, vừa ra tay chính là 6000 đô la Mỹ, người và người khác biệt, thật sự là quá lớn. Đúng, các người công nhân lần này tới lắp đặt cái này 4 bộ đại phân hóa học thiết bị, chúng ta công nghiệp ngành người không phải thường mãn ý. Tất lạc Bông nói, tất cả mọi người phản ứng, Trung Hoa Trung Quốc công nhân có thể chịu được cực khổ, đối với cuộc sống đãi ngộ phương diện cũng không đặc biệt gì yêu cầu, hơn nữa đối với chúng ta bổn quốc công nhân cùng nhân viên kỹ thuật cũng vô cùng tôn trọng, cái này ở chúng ta Thái Lan đi qua đưa vào kỹ thuật kinh lịch bên trong là rất ít gặp. Ta cũng muốn thay chúng ta công nhân cảm tạ Thái quốc phương mặt cung cấp sinh hoạt phục vụ, bọn hắn đối với sinh hoạt điều kiện không phải thường mãn ý. Lâm Chấn Hoa cũng nói, hiện tại công trường đã biết rồi, Thái Quốc Vương mặt cung cấp sinh hoạt phục vụ xác thực cũng không tệ lắm, các công nhân ăn uống so ở trong nước thời điểm tiêu chuẩn còn cao hơn một chút, đại gia tự nhiên là không phải thường mãn ý. Căn cứ Dương Xuân Sơn lộ ra, Thái Quốc Vương mặt vốn đang định cho các công nhân an bài một chút đặc thủ phục vụ hạng mục, kết quả bị mấy cái công nhân giả bị tuyệt đối cư tuyệt. Hai người lại giật một trận giành rối thiên, các Lạp đồng nói cho Lâm Chấn Hoa, đối với cái này lần cùng hán Hoa trọng công hợp tác, quốc hội không phải thường mãn ý tại gần đây, Thái Quốc Vương mặt còn có thể tái mở động mấy cái mới hạng mục, đến lúc đó hắn sẽ ở trước tiên thông tri Lâm Chấn Hoa đến đây đấu đấu. Mặc dù đang theo thứ tự cần đi một chút đấu đầu, đấu thầu các loại đi ngang qua sân khấu, nhưng có Cắt Lạc Đồng xem như nội ứng, Lâm Trấn Hoa muốn cầm tới mấy cái này hạng mục vấn đề là không lớn. Đến nội dưới đáy bàn những chuyện kia, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời. Lâm Trấn Hoa lâm lúc cáo biệt, các Lạc Đồng kéo ngăn kéo ra, móc ra một cái hộp ngậm, đưa cho Lâm Chấn Hoa đạo: "Lâm giám đốc, mỗi lần đều thu lễ vật của người, thật sự là ngưỡng mộ. Ta chỗ này có một phỉ túy vàng tay, tài năng rất không tệ, sẽ đưa đưa cho người phu nhân a." Lâm Chấn Hoa cũng không có khách khí, hắn tiếp nhận hộp ngậm, mở ra xem, bên trong là một cái toàn thân xanh biết vàng ngọc. Lâm Chấn Hoa đối với xa xỉ phẩm không có gì nghiên cứu, bất quá cũng có thể nhìn ra, cái này vòng tay giá cả hẳn chính là không rẻ. Xem ra, Cát lạp Đồng thật đúng là xuống một chút tiền vốn, muốn cùng hắn duy trì một cái càng chặt chẽ hơn quan hệ. Đa tạ Cát lạp Đồng tính trưởng quà tặng, ta liền thay vợ cảm ơn tính trưởng." Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói. "Đây là Mi An Ma ngọc, khá vô cùng. Cắt Lạc Đồng đạo, đúng, ngươi còn không biết sao? Mi An Ma Đông Bắc Bộ mới thành dựng lên một cái tự trị bang, nghe nói là một đám Trung Quốc các ngươi chạy tới người đang nơi đó tạo dựng lên, tiện liền kêu làm kéo dài An Bang." chính là các người Việt Nam, cái kia kéo dài sao ý tứ. Bây giờ Thái Lan trên thị trường có 3 thành Mi An Ma Phỉ Thúy, cũng là bọn hắn nơi đó sản xuất đâu. Người ngẫm lại xem, bọn hắn có thể kiếm đến bao nhiêu tiền? Các lạc đồng người nói vô tâm, Lâm Trấn Hoa nhưng là giật mình, hắn nhớ tới chính mình cái kia chạy trốn tới Mi đi hưng đệ. Giờ đi bộ thương mại, Lâm Trấn Hoa đi tới Bangkok trên đường ngân hàng Thụy Sĩ, báo ra một cái chương mục, thỉnh doanh nghiệp viên giúp hắn thẩm tra một chút số dư còn lại. Tiên sinh, ngay trong chương số dư còn lại là 20 vạn mỹ nguyên. Doanh nghiệp viên điều tra sau đó, khách khí hồi đáp. Cái gì? 20 vạn Lâm Chấn Hoa cả kinh, ngươi có lầm lẫn không? Ta đi năm tra thời điểm, chỉ có năm vạn đâu. Thiên sinh, chúng ta là không có khả năng lầm. Doanh nghiệp viên đạo, có hai khoản tiền là năm nay tôi bảo, một bút là 2 tháng, năm vạn nguyên một khoản khác là tháng trước, 10 vạn mỹ nguyên. Phong tử xem ra thực sự là phát tài, Lâm Chấn Hoa ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ. 243 243 quy tắc ngầm 243 quy tắc ngầm tháng 7 năm kinh. Một thân trang phục nghề nghiệp án nhạn đi ra khỏi cửa, cười tủm tỉm đầu hướng về trong cửa tiểu Hắc vẫy tay, tiểu Hắc gặp lại, mụ, mụ phải đi làm, ngươi vãn lại lại trong nhà chơi. Ta muốn Mụ Mụ theo ta chơi. Vừa đầy 2 tuổi tiểu Hắc mãi thành mại khí đáp, "An Nhạn đạo, Mụ Mụ muốn công tác, không có cách nào chơi với ngươi, tiểu Hắc ngoan, Mụ Mụ trở về cho ngươi mang ăn ngon." Lan đại mẹ đi tới, ôm lấy tiểu Hắc, nói, "Tiểu Hắc, Mụ Mụ còn làm việc đâu, ngại ngại một hồi dẫn ngươi đi công viên chơi." Nói xong lời này, nàng quay đầu đối với An Nhạn nói, "Nhạn tử, ta thế nào cảm giác sắc mặt ngươi không tốt lắm, cơ thể không có sao chứ?" An Nhạn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười, nói, "Mẹ, ta không sao." Đoạn thời gian này vội vàng xây đồ điện cửa hàng khai trương sự tình, hơi mệt. Vội vàng qua đoạn này, ta nghĩ ngươi mấy ngày là khỏe. Ai, tốt da, ngươi đi mau đi, chuyện trong nhà không cần ngươi quan tâm." Lan đại mẹ nói. An Nhạn cáo biệt lão nhân cùng hải tử, hướng về phía trước bước gấp mấy bước, vòng qua một cái đầu phố, nhìn thấy Chu Vệ Dương đang ở nơi đó chờ đợi nàng. "Đại Chu, chúng ta đi thôi." An Nhạn hướng Chu Vệ Dương chào hỏi nói. Chu Vệ Dương đi lên phía trước, nhìn một chút An Nhạn sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, "An quản lý, ngươi thật sự nghĩ kỹ, phải đi gặp Đường Siêu?" An Nhạn thở dài, không thấy hắn làm sao bây giờ, cũng không thể nhường hắn đem chúng ta cửa hàng phong a. Nghe vòng tròn bên trong bằng hữu nói, cái họ này Đường cũng không phải cái gì người tốt. Chu vệ Dương nhắc nhở. An nhạn vô vô bọc của mình, nói, ta chuẩn bị 2.000 cối tiền, ta muốn, khẩu vị của hắn cũng lớn như vậy à. Lại lớn, ta cũng không dám cho. Chu vệ Dương trần chờ một chút, nói, ta lo lắng, hắn muốn không phải cái này. Trong vòng người nói xấu An nhạn gật đầu nói, đại chu, người không cần nói. Ta cũng nghe người nói lên qua, cái họ này đường tắt phong không tốt. Hắn lần này chỉ đích danh muốn ta đi gặp hắn, cần phải cũng là cất bất lương ý niệm. Bất quá, ta muốn, chỉ cần ta đi phải bưng đi được đang, hắn cũng không làm khó dễ ta được. Tại trước mặt mọi người, hắn cũng không dám làm loạn a Trú vệ Dương đạo, ta vẫn có chút lo lắng. Hắn thật muốn chiếm ngươi một điểm bằng nghi, đến lúc đó ngươi trở mặt cũng không được, không trở mặt cũng không được, ngược lại làm cho phi thoái. An quản lý, ta vừa rồi tại nghĩ, không bằng ngươi giả bệnh, ta đi nói với hắn nói, đem tiền cho hắn. Nếu như hắn lại không theo không buông tha, chúng ta liền cùng Lâm giám đốc nói một câu à, hắn quan hệ tương đối nhiều, xem có thể hay không tìm quan hệ đem việc này xử lý sạch. An nhạn lắc đầu, Lâm ca rất bận rộn, hắn bây giờ người còn tại nước ngoài đâu, sao có thể lo lắng chuyện của chúng ta. Lại nói, chúng ta làm dạng này một cái cửa hàng, cũng không thể mọi chuyện đều để Lâm ca lo lắng á đi thôi. Đường chậm chệ thời gian. Ai, việc này ghê. Chu Vệ Dương thở dài thở ngắn mà đi theo An Nhạn đồng loạt đi thẳng về phía trước. Khai ra điện cửa hàng chuyện này, An Nhạn hòa Chu Vệ Dương đã chuẩn bị hơn nửa năm thời gian, có thể nói trải qua long đong. Xử lý một cái cửa hàng, cần lựa chọn, đăng ký đăng ký, trang trí sân bãi, liên hệ công ty vào sân, còn dính đến phòng cháy, vệ sinh, chỉ ăn, dùng điện mấy mươi cái ngành phê duyệt. An Nhạn hòa Chu Vệ Dương hai người cả ngày tại trong Nam Kinh hối hả lấy, chân đều mệt đi trông thấy. Tại công ty vào sân phố diện, Lâm Chấn Hoa huy tác dụng trọng yếu. Hắn đẩy đủ lợi dụng chính mình mượn nhờ mấy hạng gia điện độc quyền trao quyền mã thành lập lên mạng lưới quan hệ, giúp An Nhạn kéo tới mấy chục mọi nhà nhà máy địa thương. Có cái này mấy chục nhà máy xem như tấm ương, An Nhạn lại đi thuyết phục những thứ khác công ty liền tương đối dễ dàng, cuối cùng, nhà này tên là xây Khang gia điện cửa hàng kéo đến Nam Kinh trên thị trường bảy thành trở lên đồ điện gia dụng nhãn hiệu gia nhập liên minh, đặt đến An Nhạn mục tiêu dự chủ. Ngoại trừ công ty bên ngoài, một cái khác chướng ngại vật chính là cần tài chính. An Nhạn hòa Chu Vệ Dương dựa theo tối tiết kiệm phương thức tiến hành tính toán, tính được toàn bộ tiền kỳ đầu nhập cần 2000 vạn Nam Kinh bán ra chỗ tất cả tài sản Tăng thêm Lan Vũ phong trước đây lưu lại tích xúc, tổng cộng cũng bất quá là 100 vạn hơn, tài chính lỗ hồng to đến không gì sánh kịp. Lâm Trấn Hoa hao hết khí lực, nhiều mặt kiếm, cho An Nhạn lấy được 1000 vạn, cái này trên căn bản đã là Lâm Trấn Hoa có thể điều động tiền bạc cực hạn. Sau đó, Thượng Hải hùng lập quân vân tới 100 vạn, An Nhạn lại cầu tra cáo lại mãi, từ Nam Kinh mấy nhà ngân hàng vay đến rồi 400 vạn. Ba hạng này cộng lại, còn kém ra 7.8 triệu thiếu hụt. Đang lúc mọi người vô kế khả thi thời điểm, An Nhạn một thân một mình, ngồi một đầu tiếp nước thuyền, thẳng đến Trung khánh. Xông vào vừa y tập đoàn văn phòng tổng giám đốc, đem đang ngồi ở chỗ đó trầm tư suy nghĩ như thế nào dẫn một hải thủy đi quán khái tạ cợ lạ mạ cận sa mạc đại thần Kỳ Trọng Nưu sợ hết hồn. Người nói người là phong tử người yêu." Kỳ Trọng Nưu nhìn xem Phong Trần phó phó An Nhạn vấn đạo. "Không sai. Phong tử nói với ta, Kỳ ca vẫn đối với hắn rất chiếu cố, hắn còn giao cho ta có cái gì phiền phái sự tình liền đến cầu Kỳ ca hỗ trợ." An Nhạn nói. "Bình thường mấy năm, tính cách của nàng đã tôi luyện phải vô cùng mợ ra, đứng đại Kỳ trước mặt, nàng không có chút nào khiếp tràn cảm giác." Kỳ Trọng Miu gọi An Nhạn ngồi xuống. Tiếp đó hỏi vài câu Lan Vũ Phong sự tình. An Nhạn không có giấu diếm, đem mình cùng Lan Vũ Phong chuyện giữa nói một cái rõ ràng. Nghe nói Lan Vũ Phong bởi vì tránh nạn mà ra trốn, đến nay sống chết không rõ, Kỳ Trọng Nưu sổ xì không thôi. Ta nghe Phong tử nói qua ngươi." Kỳ Trọng Nưu cuối cùng nói, "Phong tử cùng ta là hảo huynh đệ, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Người yêu của hắn, kia chính là ta đệ muội. Ngươi nói đi, có chuyện gì muốn ta giúp một tay?" An Nhạn nghiêm mặt nói, "Ta muốn hướng Kỳ ca mượn chút tiền." "Không có vấn đề." Kỳ Trọng Nưu nói, "Một vạn có đủ hay không?" "Không đủ." An Nhạn đạo Ta muốn hướng Kỳ ca mượn 800 vạn. 800 vạn? Kỳ Trọng Nưu suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, nhạn tử, ngươi không phải là muốn cầm số tiền này đi Myanmar cứu phong tử a. Ngươi biết 800 vạn là bao lớn một khoản tiền sao? An Nhạn đạo, ta đương nhiên biết, trong tay ta bây giờ có 1500 vạn, nhưng mà còn kém 800 vạn. Ta đã không có biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đi cầu Kỳ ca. Ngươi chủ một khoản tiền lớn như vậy, là muốn làm cái gì hạng mục lớn a? Có thể nói đến nghe một chút sao? Kỳ Trọng Nưu nghe được An Nhạn nói như vậy, đổ bình tĩnh lại. Hắn châm một điếu thuốc, bắt đầu đổi một loại ánh mắt tới xem ký trước mắt tiểu cô này. Từ an nhặn trên thân, Kỳ Trọng Nưu có thể nhìn thấy chính mình lúc còn trẻ cái bóng. Trên thực tế, cho dù là bây giờ, qua tuổi 40 tuổi Kỳ Trọng Nưu vẫn như cũ duy trì năm đó hùng tâm cùng mạnh dạn đi đầu, cái này khiến hắn đối với An Nhạn có một loại tán thưởng thái độ. An Nhạn lại đem chủ hoạch kiến lập xây Khang gia điện cửa hàng sự tình hướng Kỳ Trọng Nưu nói một lần, Kỳ Trọng Nưu cũng là thường trường lao thủ, lập tức liền nghe ra kế hoạch này chỗ thích hợp, không khỏi vô an tán dương. Kỳ thực, cái phương án này là Lâm Ca nói ra, ta chỉ là người chấp hành mà thôi. An Nhạn cuối cùng giải thích như vậy đạo. Kỳ Trọng như đạo, "Tiểu Lâm khờ lỉn ánh mắt, ta từ trước đến nay là phi thường nội Hắn coi trọng sự tình, ta cũng giống vậy xem trọng. Nói như vậy, Kỳ Ca nguyện ý cho vay em gái. An nhạn vẫn đạo. Kỳ Trọng Nưu cười ha ha nói, "Nhạn tử để muội, lời này của ngươi liền khách khí. Ngươi biết không, ngươi Kỳ Ca có thể có hôm nay, cũng may mà Tiểu Lâm Khở Lĩnh năm đó ở Quảng Châu xa cho ta 5000 đồng tiền hàng. Trước kia hắn cùng với ta chỉ là bèo nước gặp nhau, liền dám lập tức xa ra 5000 đồng tiền cho ta. Hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi là Lâm Ca trợ thủ, lại là phong tử người yêu, nếu như ta liền cái này 800 vạn cũng không chịu cho ngươi mượn, về sau còn có thể vòng tròn bên trong làm người sao?" Vậy ta liền thay Phong Tử đả tạ kỳ ca." An Nhạn cười hiểm như hoa nói, "Kỳ Trọng Nưu lúc này đã có hơn nữ tài sản, An Nhạn hướng hắn mượn 800 vạn, đối với hắn tài sản tới nói, cũng không phải một cái con số rất lớn. Chính như chính hắn nói tới, trước kia Lâm Chấn Hoa đang đối với hắn không có chút nào hiểu rõ dưới tình huống, liền xa cho hắn 5000 đồng tiền hàng, cái này ân hắn là không thể không báo. Thương nhân không lợi lộc không dậy sớm, nhưng chỉ biết lợi mà không biết nghĩa, là không thể nào trở thành chân chính thành công thương nhân. Trừ cái này nguyên nhân bên ngoài, Kỳ Trọng còn có một cái khác ý nghĩ, đó chính là xem trọng xây khang gia điện cửa hàng kinh doanh hình thức. Hắn nhận định An Nhạn có thể thành công, hơn nữa có khả năng một tiếng hót lên làm kinh người. Hắn hôm nay cho mượn đi 800 vạn, tương lai có thể lấy được hồi báo chính là muội phần phú phú. Đến nỗi nói đến đây bút mượn tiền phong hiểm, kỳ trọng như là hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn đương nhiên sẽ không đem tiền trực tiếp cấp cho An Nhạn, mà là sẽ thông qua Lâm Trấn Hoa tiến hành chu chuyện. Hắn vẫn luôn đang quan tâm Lâm Trấn Hoa động tính, biết Lâm Trấn Hoa tiền bạc bây giờ đã có rất lớn một cái sản nghiệp. Tương lai nếu như An Nhạn đầu tư thất bại, Lâm Chấn Hoa là không thể nào không giúp nàng còn khoản tiền này. Kỳ trọng như ngoại trừ vay tiền bên ngoài, còn thực địa giúp An Nhạn ra một chút kinh doanh lên ý tưởng. Hắn thậm chí chuyên môn đi một chuyến Nam Kinh, tự mình chỉ đạo án nhạn hóa chu vệ dương công tác. Không thể không nói, kinh nghiệm của hắn so an nhạn hóa chu vệ dương còn phong phú hơn nhiều, hai người đều từ kỳ trọng nhu trên thân học được rất nhiều tri thức. Cứ như vậy, đi qua hơn nửa năm chuẩn bị, xây càng ra điện cửa hàng cuối cùng dựa chín cuốn dụng, liền muốn khai trương thuận lợi. Ai ngờ liền tại đây cái then chốt gọi lên, chu vệ dương đột nhiên nhận được đến từ khu chính phủ một tờ thông chi, nói cửa hàng vẫn tồn tại một số vấn đề, không giải quyết thì không thể nghiệp. Tương tự với dạng này thông tri, vệ dương cũng tiếp nhận rất nhiều lần. Hắn biết, như loại này tình huống Có chút chỉ là bởi vì cái nào đó ngành quan lại tác phong quái phá, cần hắn đi một cái chương trình có chút nhưng là nhân viên làm việc mượn cớ làm có dễ, để bắt chẹt một điểm bằng nghi. Hắn án lấy trên thông báo lưu lại phương pháp liên lạc, tìm được đối ứng cơ quan chính phủ, lại phát hiện chuyện lần này không tầm thường, hắn liên tiếp chạy 6, 7 lần cũng không thể giải quyết. Cuối cùng, đối phương nhân viên làm việc cuối cùng cho Chu Vệ Dương một cái nhắc nhở, nói chuyện này là phó khu trưởng đường siêu an bài xuống. Nhân viên làm việc còn nháy mắt ra hiệu nói, phải giải quyết chuyện này, biện pháp duy nhất chính là trực tiếp đi tìm đường khu trưởng gặp mặt nói chuyện, hơn nữa nhất định phải là bị truyền vì thương trưởng Hoa Hồng an nhạn quản lý nói. Mới hữu hiệu quả. Chu Vệ Dương trong âm thầm tìm người hỏi thăm một chút đường siêu kỳ nhân danh tiếng, không khỏi trong lòng tức giận. Nguyên lai, like, vị này đường mỗ người luôn luôn có tác phong phương diện ác liệt nghe đồn, khu quản hạt bên trong không thiếu nữ quản lý, nữ cán sự trở, đều bị hắn dùng đủ loại phương pháp làm khó dễ qua. Đến nỗi cuối cùng là như thế nào giải quyết, vậy thì không người biết được. Chu Vệ Dương vốn không muốn đem chuyện này nói cho An Nhạn, nhưng cửa hàng khai trương thời gian từng ngày tới gần, hắn cũng liền không cách nào giấu giếm. An Nhạn biết được chuyện này phía sau, do dự rất lâu, rốt cục vẫn là bấm đường cực kỳ điện thoại. Đường Siêu ở trong điện thoại nhiệt huyết dị thường, lúc này mời An Nhạn giữa trưa ngày thứ 2 đến một nhà cấp cao tiệm cơm đi cùng ăn cơm trưa. An Nhạn mang theo một loại sương pha khói lửa tinh thần, bước vào nhà này tiệm cơm. 244 244 bàn rượu 244 bàn rượu An Nhạn cùng Đường Siêu rước hẹn thời gian là tại 11 giờ rưỡi, nàng và Chu Vệ Dương tới hơi sớm một điểm. Sẽ thấy nhân viên làm việc đã hướng Chu Vệ Dương ám chỉ qua, đường phó khu trường quen thuộc tại cùng người nói chuyện riêng, An Nhạn liền chính mình tìm một trường gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống, nhường Chu Vệ Dương ngồi ở xa hơn một chút một chút một cái bàn khác, để phòng bất chắc. An Nhạn làm như vậy, ngược lại cũng không hoàn toàn là lo lắng Đường Siêu đối với nàng có cái gì gây rối cử động, mà là không hy vọng cho người ta lưu lại đầu để câu chuyện. Dù sao Lan Vũ Phong không ở quốc Nội, nàng cùng một vị danh tiếng không tốt lắm quan viên cùng một chỗ ăn no, nếu như không có bằng chứng phụ, sau này lúc nào cũng một kiện không nói rõ ràng sự tình. An Nhạn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, Đường Siêu liền dẫn vải tên thủ hạ đến đây. Nhìn thấy An Nhạn, Đường Siêu mặt mũi tràn đầy cũng là đủ cười, bước nhanh đi tới. Hắn cái kia vài tên thủ hạ phi thường thú, cũng như Chu Vệ Dương dạng, tìm đi một lần phải thật xa cái bàn ngồi xuống. An Nhạn nhìn thấy tình cảnh này, không gọi trong lòng hơi hồi hộp một chút, cảm thấy rất không thoải mái. Ai nha, là An tiểu thư a, ta đối với người là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đường Siêu rỗi ra đầy đặt đại thủ liền muốn cùng An Nhạn nắm tay. An Nhạn không làm sao hơn, đành phải đưa tay cùng Đường Siêu cầm một chút. Đường Siêu bản ý là muốn nắm chặt An Nhạn tay nhiều nắm một hồi, ai ngờ An Nhạn động tác cực nhanh, không đợi Đường Siêu phản ứng lại, nàng đã đem tay rút trở về. Đa tạ Đường khu trường đến dự, không biết hoàn cảnh nơi này, Đường khu trưởng có hài lòng không? An Nhạn một bên gọi Đường Siêu ngồi xuống, vừa nói trên tình cảnh mà nói. An Nhạn chọn vị trí này, là loại mặt đối mặt xe lựa tọa, hai người ngồi cũng chỉ có thể là một bên một cái, Đường Siêu muốn ngồi phải cách An Nhạn gần một điểm cũng không điều kiện. Hắn quay đầu nhìn một chút đại đường, nói: "An tiểu thương, ở đây quá náo loạn a, ta nhớ được bọn hắn đây là có phòng đi." An Nhạn lắc đầu: "Không cần a, ta hỏi qua rồi, bọn hắn ở đây chỉ có ba cái phòng, hơn nữa cũng là lớn cái bản, hai người chúng ta ăn cơm, có phải hay không quá lãng phí." Đường Siêu từ An Nhạn trong lời nói nghe được một chút ý cự tuyệt, cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là lớn tiếng hét lên: "Chúng ta Nam Kinh vẫn là quá là hậu, đều 80 lên lại, còn làm loại này đại sảnh thức tiệc cơm." Ta xem Quảng Đông bên kia tiệm cơm, cũng đã có rất nhiều bao gian. Nếu như đến rồi ngoại quốc, nhân gia căn bản cũng không có loại này hò hét ở ĩ đại nhà ăn, tất cả đều là bọc nhỏ ở giữa. Nhân gia ngoại quốc là phi thường tôn trọng cá nhân tư ẩn, chúng ta Trung Hoa Trung Quốc ở phương diện này, thực sự là kém quá xa. Đường Siêu Thanh em rất lớn, cách mấy bước xa mặt khác trên một cái bàn khách nhân cũng đều nghe thấy được. Một bàn kia là ba nam nhân, một cái 30 ra mặt, mà khác hai cái tuổi tác lớn một chút, ước chừng là 40 tả hữu. 30 ra mặt vị kia quay đầu nhìn một chút án nhạn một bàn này, quay đầu hướng đồng bạn của mình nói vài câu cái gì, ba người cùng một chỗ nhẹ nhàng nở nụ cười. An Nhạn đem bàn bên biểu hiện nhìn ở trong mắt, biết bọn họ là đang nghị luận đã biết bàn. Mặc dù là đường siêu mất mặt, nhưng nàng cũng cảm thấy cơ nào lúng túng. Nàng mặc dù không có đi ra quốc, dù sao cũng là nhìn qua điểm phim ngoại quốc, tiếp xúc qua một chút đi ra nước người, căn cứ nàng lớn tượng, đường siêu nói tràn đầy phòng ngoại quốc, tựa hồ cũng không phải bản vị diện lên ngoại quốc. May mắn, lúc này phục vụ viên đi tới, An Nhạn vội vàng đổi chủ đề, nàng từ trong tay người bán hàng tiếp nhận thực đơn, đưa tới đường siêu trước mặt, khách khí nói, "Đường khu trưởng gọi món ăn à. Vẫn là An tiểu thư điểm à, nữ sĩ ưu Nhân gia người ngoại quốc đều là vô cùng xem trọng phong độ thân sĩ. Đường Siêu nói, không đợi An nhạn trả lời cái gì, hắn liền ngẩng đầu đối với phục vụ viên nói, "Ta trước tiên điểm hai cái, còn giữ lại thỉnh vị tiểu thư này điểm. Ngươi cho chúng ta bàn này mang đến bia đỏ vịt, một đầu con sóc cá quế, một cái thịt viên kho tẩu, một bình rượu Harmen, còn giữ lại ta sẽ không điểm à, nữ sĩ yêu tiên đi." Phục vụ viên xanh mục kết thiệt chuyển hướng An nhạn, "Vị đồng chí này, xin hỏi ngươi còn cần lại thêm món ăn khác sao?" Tại ngay lúc đó Trung Hoa Trung Quốc, tiểu thư xưng hô thế này còn không phải vô cùng lưu hành, trong tiệm cơm phục vụ viên vẫn là quen thuộc tại xưng hô khách hàng vị đồng chí. Đến lối đường siêu mở miệng một tiếng an tiểu thư, cũng không biết hắn là từ cái kia quốc gia học được phong độ thân sĩ, an nhạn cũng không cách nào cùng hắn so đo. Nghe được phục vụ viên tra hỏi, an nhạn lắc lắc đầu nói, ta cảm thấy hắn điểm đã rất khá xấu. Nếu không thì, cho ta tới một phần rau xanh a. Đủ loại thái lần lượt mà đã bưng lên, đường siêu hướng phục vụ viên muốn hai cái hai lượng cái chén lớn, tiếp đó tự mình mở ra dương hà men nắp bình, nhất định phải cho an nhạn rót vừa mãn ly không thể. An nhạn liên tục thoái thác đạo, đường khu trường, ta tiểu lượng không được, lại nói, buổi chiều ta còn hẹn khách hàng cần nói đâu, ta bồi ngài uống một chút là được rồi, non nửa ly a, được không? Đường Siêu giả ý cả giận nói, "Như vậy sao được đâu? Chỉ có ly đầy mới là toàn tâm toàn ý đi. Chẳng lẽ An tiểu thư đối với ta là không toàn tâm toàn ý sao?" Hách An Nhạn không phản bắt được, nói đúng không đi, nói không phải tựa hổ cũng không được. Xem ra, hôm nay chú định là phải bị vị này Đường khu trưởng quay rối một phen. Đường Siêu gặp An Nhạn không còn phải thác, nhưng Dương Dương đáp ý thiên về một bên lấy rượu, vừa nói, "Không quan hệ, tiểu lượng loại vật này chính là luyện từ từ đi ra ngoài đi. Ngươi là người làm ăn, sao có thể không biết uống rượu đâu? Ta dạy cho ngươi." Đến, rót đầy, chúng ta trước tiên đụng một cái. Xa Sa Chu Vệ Dương sớm đã điểm một phần thịt cổ và một chai rượu, ngồi ở chỗ đó chậm rãi tự rót tự uống, ánh mắt phút chốc cũng không có rời đi An Nhạn một bàn này. Nhìn thấy Đường Siêu mang theo rượu đế cái bình nhất định phải cho An Nhạn rót rượu, Chu Vệ Dương lập tức liền đứng lên. Tại hắn trong ấn tượng, hắn không có gặp qua An Nhạn uống rượu, lại càng không cần phải nói dùng cái này chủng loại hai cái chén lớn nốc ngực. Hắn tính toán chỉ cần An Nhạn nói một tiếng, liền vượt qua đại An Nhạn uống hết chén rượu này, đến nỗi có thể hay không vì vậy mà đắc tội Đường Siêu, sẽ không đang suy nghĩ nhóng. An Nhạn mắt cũng không ngừng mà đang chú ý Chu Vệ Dương, nhìn thấy hắn đứng lên, An Nhạn vội vàng đưa qua một cái ám thị ánh mắt, nhường hắn không cần xúc động. Sự tình còn không có phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, An Nhạn còn nghĩ cố gắng nữa một phen. "Đường khu trường, ta xấu, ta thật sự thiểu lượng không được, nếu không thì ta phân mấy lần uống hết, được không?" An Nhạn nhìn xem Đường Siêu, dùng giọng năn nỉ nói. Đường Siêu lúc này đã đem tràn đầy một ly Dương Hà men uống một hơi cạn sạch, nhìn xem An Nhạn miệng nhỏ mảnh suất dáng vẻ, hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Hắn mang một cái khối con vịt nhét vào trong miệng, tiếp đó khoát tay một cái nói, "Có thể, có thể, ta là vô cùng tôn trọng nữ đồng chí." Bất quá Chén rượu này ngực nhưng phải uống sạch ra. An Nhạn hít một hơi thật sâu, chậm rãi uống cạn trong chén rượu đế, trên mặt lập tức mọc lên đỏ ửng. Nàng tuy thật vẫn là có một chút tự lượng, tỉnh Giang nam trong lịch sử chính là đất lạnh, cất rượu truyền thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cho nên tỉnh Giang nam người tự lượng cũng sẽ không quá kém. Tại bình thường, nàng tự niệm mình là một tại chỗ trên mặt xuất đầu lộ diện nữ hài tử, nếu như sẽ cùng người khác nâng ly cạn chén, có phần lộ ra quá mức lỗ mãng, bởi vậy chuyện uống rượu cho tới bây giờ cũng là nhường Chu Vệ Dương thay thế. Chính vì vậy, cho dù là Chu Vệ Dương, cũng không biết An Nhạn chân thật tự lượng. An Nhạn hôm nay là làm xong bị Đường Siêu ngôn ngữ qué rối một phen chuẩn bị tâm lý, giống như vậy sự tình, nàng trước đây cũng không phải không có trải qua. Giống nàng còn trẻ như vậy xinh đẹp thương nhân, tại trong thương trường bị người mở một chút nửa ăn mặn nửa làm nói đùa, là rất thường gặp sự tình, có đôi khi, nàng cũng kinh ngạc với mình ra mặt lại có thể luyện giấy như vậy. Bất quá, năm đó quy tắc ẩm, cũng liền giới hạn nơi này, tại trước hôn nhân ở chung đều tính toán đại nghịch bất đạo trong nhân đại, có can đảm làm được quá đáng hơn người, thật vẫn rất ít gặp. Thật tốt. Đường Siêu nhìn xem An cạn sạch rượu trong chén, vỗ tay uống lên một tới, ta nói đi, An tiểu thư là chúng ta Nam Kinh Thương trường Hoa Hồng, sao có thể không biết uống rượu đâu. Hoa Hồng này chính là muốn dùng rượu tới tới nước, mới có thể hồng diễm diễm đi. Người xem, hiện tại gương mặt này chính là hồng diễm diễm như cái quả táo một dạng, để cho người ta nhìn xem đã cảm thấy trông mà thèm ba. Ta nhẫn, ta nhẫn 6. An nhạn cố nén cảm giác buồn nôn, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, Đường khu trường, ta thật sự không biết uống rượu, hôm nay thực sự là phá lệ. Nếu không thì, chúng ta trước tiên nói chuyện cửa hàng sự tình, có hay không hảo? Đường siêu đạo, các ngươi cái kia cửa hàng, không có vấn đề gì, đại quy mô như vậy cửa hàng Xây ở chúng ta trong vùng, đây là chúng ta khu quang vinh a ta đã sớm cùng người phía dưới nói qua, nhất định muốn đầy đủ bảo hộ các ngươi quyền lợi. Có ai dám làm khó dễ các ngươi, ngươi cứ nói với ta." An Nhạn phụ hòa nói, "Có đường khu trường cho chúng ta chỗ dựa, chúng ta đương nhiên không sợ cái gì." "Bất quá, ta nghe chúng ta đơn vị đại chủ nói, chúng ta có mấy hạng nghiệm thu có hơi phiền thoái, đoán chừng là đơn vị nào đồng chí có chút hiểu lầm, có thể hay không phiền phức đường khu trường giúp đỡ nói một chút." Nói đến đây, An Nhạn bất động thanh sắc đem một cái bao bố nhỏ đặt tại trên bàn, hướng đường siêu phương hướng nhẹ nhàng đẩy. Cái này bao bố nhỏ có nửa tấc tới dày, lấy đường siêu ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra nội hàm trong đó. Trong tiệm cơm nốn ào hò hét, ngoại trừ Chu Vệ Dương bên ngoài, cũng không có người nào khác chú ý an nhạn một bàn này động tính, cho nên an nhạn cái tiểu động tác này cũng không lộ ra rất chói mắt. Đường Siêu cũng là am hiểu sâu đạo này nhân, tay gấu hướng về phía trước rũa ra, đã đem bao bố nhỏ thu hồi mình trong túi. Nhìn thấy Đường Siêu thu tiền, an nhạn trong lòng an tâm xuống. Đường thời xã hội tập tục chính là như thế, nàng cũng là có chút bất Từ quy củ nhìn lên, đối phương thu nàng tạm tiền, tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó xây khang đồ. Điện. Nàng mục đích của chuyến này xem như đã công tác thành. Đường Khu trường, đầu ta có chút choáng, nếu không thì ta sẽ không gọi. An Nhạn giả trang ra một bộ tiểu lượng kém dáng vẻ, đối với Đường Siêu nói, tất nhiên sự tình đã hoàn thành, nàng một khắc cũng không muốn ở đây ngồi nữa đi xuống. Đường Siêu khoát khoát tay, "Đạo, cái này không thể được, An tiểu thương, chúng ta còn không có uống hào đâu." An Nhạn đạo, "Đường Khu trường ta là thật sự không biết uống rượu, vừa rồi một chén này, ít nhất có hai lượng rượu, cái này đã vượt qua ta hạ độ." Đường Siêu đạo, "Không quan hệ, uống nhiều quá, cùng lắm thì nhã một lần, về sau tiểu lượng liền lớn." Hôm nay cái này một bình rượu, chúng ta mới uống một nửa, cái này được a? Đến, ta cho ngươi thêm giọt đầy một ly. Nếu không thì, Đường Khu trường, ta lại uống một ly, còn giữ lại ngươi bao hết, được không? An nhạn cắn răng nhận lời nói. 245 245 hoa hồng có gai 245 hoa hồng có gai đường siêu luôn luôn cho là mình là một cái có thượng tức người. Hắn đã đến rất nhiều ngoại quốc, tại phố Hoan, hương tạ bên trong bỏ, Victory ạ quảng trường các loại chỗ đều lưu lại quá thân ảnh cùng với rất rươi, hắn thường xuyên cùng người nói, người ngoại quốc tối nhân tính chỗ, chính là ở tùy chỗ nhổ đậm sẽ không tiền phạt. Hắn rất ưa thích nghiên cứu nước ngoài tư liệu, đi qua lưu hành phóng nội bộ điện ảnh thời điểm, hắn mỗi lần đều phải nghĩ biện pháp lấy tới phiếu đi xem, đối với bên trong cảm xúc mạnh mẽ đoạn ngắn, hắn là chăm xem không chán. Hắn còn phi thường yêu thích nghệ thuật, cái nào đó nhà xuất bản đi ra một bản ngoại quốc tranh sơn dầu tụ tập, bên trong có mấy chương là chúng đại sư vẽ chân nữ, hắn ngay đầu tiên liền mua một bản, chân tàng tại chính mình văn phòng bên trong, có chân nữ mấy tờ kia, bị hắn lật phải trang bên cạnh đều nát. Chứ những thứ này ra yêu thích bên ngoài, hắn còn có một hạng rất nóng lòng chuyên nghiệp, đó chính là cùng đại cô nương tiểu tức phụ nhóm câu thông cảm tình. Đơn vị lên nữ đồng chí, chẳng phân biệt được già trẻ đều bị hắn quan tâm tới. Chục cái bà vai, kéo một cái tay nhỏ các loại, là đường khu trưởng mang tính tiêu chí động tác. Đến trong vùng làm việc nữ cán bộ, nữ thương nhân trở, hắn cuối cùng muốn mượn nguyên nhân cùng nhân ra bắt chuyện vài câu, nếu như lại có thể cùng ăn một trận cơm trưa hoặc bữa tối, vậy thì càng thêm hy vọng. Lần này, hắn thoạt đầu cũng không biết xây Khang điện khí lao bản là một cái nữ hài tử, bởi vì mỗi lần đến trong vùng tới làm việc, cũng là chu vệ Dương, Đường Siêu cũng không có gặp qua nha. Vài ngày trước, hắn ngẫu nhiên cùng mấy vị bạn xấu cùng một chỗ cơm, nói lên chính mình trong vùng đang tại xây một cái toàn bộ Nam Kinh lớn nhất đồ điện cửa hàng. Bạn xấu bên trong có một vị tin tức linh thông nhân sĩ, không có hảo ý nhắc nhở hắn, cái này xây Khang điện khí lao bản chính là Nam Kinh giới kinh doanh nổi tiếng nhất thương trường Hoa Hồng. Cái này, Đường Siêu tâm liền động. Liên quan tới An Nhạn kỳ nhân kỳ sự, Đường Siêu vẫn luôn là nghe nói qua, hắn chỉ là không có đem An Nhạn cùng xây Khang đồ điện hai chuyện liên hệ tới mà thôi. Nghe được bạn xấu giới thiệu, hắn lúc này tìm được phía dưới nhân viên làm việc, truyền miệng mấy điểm ý kiến, đại khái nói là xây Khang đồ điện lớn như vậy một cái cửa hàng, tại gây dựng phía trước cần phải chú ý một ít hạng mục công việc các loại. Cuối cùng còn đặc biệt giao phó nhất thiết phải nhường Xây Khang điện khí giám đốc bản thân tới cùng hắn gặp một lần, từ hắn tự mình tiến hành chỉ đạo, bằng không không thể đồng ý hắn dự dự. Đường Siêu tự cho là đem lời nói đến Đường Hoàng, nhưng người phía dưới ai lại không biết hắn được hành đâu. Vị này phó khu trưởng thích cùng nữ tính tâm sự, đây là khu chính phủ từ trên xuống dưới đều biết sự tình. Tâm sự không phải một loại sai lầm, thậm chí từ một loại ý nghĩa nào đó nói, vẫn là một loại quan tâm người khác biểu hiện, cho nên ai cũng không có cách nào chọn hắn âm. Đường Siêu kỳ thực là con trùng đáng thương, hắn có thể đủ leo đến phó khu trưởng trên vị trí này, quả thực cũng là lại gần cố gắng của mình. Hắn mặc dù gánh chịu một cái háo sắc danh tiếng, kỳ thực thật đúng là chưa làm qua cái gì thực chất tính sự tình. Khu chính phủ bên trong có vị mới tới sinh viên từng trong âm thẩm khảo chứng qua, nói Đường Siêu phù hợp dê sồm hai đại đại thủ, đệ nhất, hắn không soi mói phái nữ dung mạo, lại xấu xí nữ nhân hắn đều muốn đi quyến rũ một phen đệ nhị, hắn cho tới bây giờ cũng không có cùng trừ chính mình phu nhân ra những cô gái khác phát sinh qua thân mật hơn quan hệ. Đối với An Nhạn, Đường Siêu vốn là mang theo một loại hiếu kỳ tâm tính tới tiếp xúc, có thể cùng Thương Trường Hoa Hồng cùng một chỗ uống một lần rượu, cũng đầy đủ hắn làm đến nửa năm ngọc xuân. Nhưng cùng An Nhạn gặp mặt sau đó, Hắn không khỏi bị An Nhạn mỹ lệ cùng thuần chân hấp dẫn. Hắn bắt đầu ý nghĩ kỳ quái, suy nghĩ làm sao có thể cùng An Nhạn cùng một chỗ ở lâu một hồi. "Tới tới tới, An tiểu thư, ta dạy một chút ngươi như thế nào phẩm rượu này." Đường Siêu một thoại hoa thoải nói, "Ngươi xem à, ngươi lấy rượu ly phương pháp này thì không đúng, ta dạy cho ngươi, tay của ngươi cần phải dạng này sáu." Đường Siêu vừa nói, một bên đứng đứng dậy tới, tiến tới An Nhạn bên người, vươn tay ra muốn đón nắm An Nhạn động tác. An Nhạn vội vàng nắm tay giấu đi, nói, "Lương khu trưởng, vẫn là ngồi trở lại vị trí đi thôi, ngươi xem, bên này bên trên nhiều người như vậy sáu." Không quan hệ Nhiều người như vậy sợ cái gì, chúng ta cũng không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, đúng hay không?" Đường Siêu Hiên ngang lắm liệt nói, "An tiểu thương, người muốn làm đại sự nghiệp, rất nhiều thứ là cần học, tỷ như uống rượu chuyện này, ta nói với ngươi đó." An Nhạn thực sự không cách nào tiếp tục giả bộ nữa. Đường Siêu trước đây dùng ngôn ngữ qué dối nàng, còn tại tâm lý của nàng ranh giới cuối cùng bên trong, bây giờ bắt đầu động thủ động cước, này liền để cho nàng hoàn toàn không cách nào đón nhận. Nàng cấm lấy bọc của mình, ngăn trở Đường Siêu hướng nàng đưa tới tay gấu, tiếp đó đứng dậy, hơi, hơi giận tái mặt nói, "Có lỗi với Đường khu trưởng, thân thể ta không quá thoải mái." Cáo từ trước, mời ngươi xuống. Chánh gia. Hai người bọn họ ngồi là dựa vào cửa sổ xe lượtoạn, đường siêu đi đến an nhạn bên này, đứng ở bên ngoài, vừa vận chặn an nhạn đi ra phía ngoài con đường. An nhạn đứng lên, đường siêu lại không chút nào nhường đường ý tứ, an nhạn chỉ có thể đem lời nói đến chỗ sáng. "Tiểu An, ngươi đây là thái độ gì?" Đường siêu vừa mới có chút hứng thú, bị an nhạn từ chối cho đình chỉ, trong lúc nhất thời không khỏi thẹn quá hóa giận. Hắn vừa mới dựa sát an nhạn sắc đẹp bất chi bất giác uống nửa cân rượu đế, lúc này rượu đảm, nói chuyện cũng sẽ không trang hắn phong độ thân sĩ. "Đường khu trưởng, thật sự có lỗi với ta sao?" Không phải người như vậy." An Nhạn Minh sát hồi đáp, "Ngươi không phải người như vậy, chẳng lẽ ta liền là người như vậy?" "Đường Siêu đạo, ta chỉ là cảm thấy ngươi trẻ tuổi, có bồi dưỡng tiền đồ, dạy dỗ ngươi một chút kinh nghiệm xã hội mà thôi, ngươi đem ta xem như người nào?" An Nhạn né tránh Đường Siêu trong miệng phún ra mùi rượu, nói, "Đường khu trường, có lỗi với ta nói sai bảo. Ngươi xem, chúng ta nên nói sự tình cũng nói xong rồi, ta buổi chiều còn làm việc, cho nên, mời ngươi để cho ta đi trước đi. Ngươi còn có cái gì công tác?" "Ta nói với ngươi, đem chén rượu này uống hết, chính là của ngươi công tác. Ngươi nói chuyện của chúng ta nói xong rồi." Chết rồi, chúng ta còn chưa bắt đầu đàm luận đâu, làm sao lại xong? Ngươi nghe, ngươi đem chén rượu này uống, sau đó cùng ta cùng nhau đến phòng làm việc của ta đi, ta muốn cùng ngươi nghiêm túc nói một chút. Đường Siêu mượn rượu vui đên, bưng chén rượu liền cứng rắn muốn hướng về An Nhạn bên môi đưa đi. "Đường khu trưởng, mời ngươi tự trọng." An Nhạn nhịn không được, nàng đưa tay đẩy ra chén rượu, hướng về phía Đường Siêu trận mắt nhìn. "Tiểu Nương bị, ngươi cho thể diện mà không cần có phải hay không?" Đường Siêu dưới tình thế cấp bách, thu liền bật tốt lên. An Nhạn nói, "Đường khu trưởng, nếu như lại không tránh ra, ta liền hồ Đường Siêu ha ha cười lạnh. Ngươi hô à, ta sợ cái gì? Ta là cán bộ quốc gia, thanh mạch, ngươi có thể vu hãm ta cái gì? Mà ngươi đây, đừng cho là ta không biết ngươi là mặt hẳn gì, ngươi còn chưa kết hôn, liền nuôi đứa bé, ngươi trả lại cho ta giả trăng cái gì thành cao, ngươi chính là một cái phá hại 3. Chỉ nghe một tiếng va dọn, an nhạn cuối cùng ra tay rồi. Cô nương này ngày bình thường lộ ra nhu nhu nhược được, trong xương cốt kỳ thực cùng cha an đông rượu là một mạch tương thừa, đều có giữ dằn một mặt. Nghe được đường siêu bóc vết sẹo của nàng An Nhạn đem cái gì cửa hàng gây dựng một loại sự tình toàn bộ ném ra sau đầu, nàng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là ở trước mắt trương này xấu xí mặt béo bên trên hung hăng trên quạt một cái cái tát. "Phá Hải, người dám đánh ta?" Đường Siêu trên mặt mang 5 cái dấu ngón tay cuồng loạn lên. Hắn bây giờ xem như minh bạch, vì cái gì An Nhạn ngoại hiệu gọi là Thường trường Hoa Hồng, tay kia lên đâm ghim lên người đến cũng là rất phải chết. An Nhạn thừa dịp Đường Siêu sững sốt một chút, đem hắn đẩy lên một bên, ra bên ngoài liền đi. Đường Siêu nơi nào sẽ để cho nàng cứ như vậy đi ra, vươn tay ra, kéo lại An Nhạn cánh tay, "Tiểu Bỉ, ngươi đứng lại đó cho ta." Ba lại làm một tiếng va dọn, một cái tám tập thái bệnh rắn chắc thực điểm đện ở đường siêu trên mặt, vẻ thành mấy bầu. Lại nhìn đường siêu mặt của, phía trên lại là màu đen, lại là béo, còn mang theo vài miếng xanh biết rau quả, hoàn toàn có thể dùng 5 màu rực rỡ để hình dung. Đại Chu, người tại sao cũng tới? An Nhạn tránh ra đường siêu tay, quay đầu nhìn lại, nguyên lai like vừa mới xuất thủ cứu nàng chính là Chu Vệ Dương. An quản lý, người đi mau, ở đây ta tới thu thập. Chu Vệ Dương lớn tiếng nói. Sự tình phát triển đến một bước này, đã là không thể vãn hồi, nhưng Chu Vệ Dương không có chút nào trách cứ An Nhạn ý tứ. Tại ăn trong lòng, An Nhạn Tuần Khiết phải giống như một giọt nước mặn rạng, vô luận trả cái giá lớn đến đâu, hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ người khác làm bẩn An nhạn đích thanh bạch. Bị hắn dùng thái bản nện đến té xuống đất người này, là trong vùng phó khu trưởng, Chu Vệ Dương hoàn toàn có thể tưởng tượng được ra bản thân chọc ra bao lớn chỗ hở, nhưng hắn biết, chính mình chỉ có thể làm như vậy. Đại Chu cẩn thận. An Nhạn phát hiện, tại Chu Vệ Dương sau lưng, Đường Siêu vài tên thủ hạ đã nhào lên, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chu Vệ Dương trước đây cũng chú ý tới Đường Siêu người mang tới, lúc này nghe An Nhạn nói chuyện, vội vàng quay đầu trồng đơ. Đường Siêu mang tới mấy người này gặp lão bản ngăn phải cái lô vốn, nào dám chống cễ, từng cái vung lấy năm đấm đối với Chu Vệ Dương đánh tới. Chu Vệ Dương vừa dùng cánh tay cản trở đối phương năm đấm, một bên lớn tiếng đối với An Nhạn Hồ, "Nhạn tử, người đi mau, ta cản trở bọn hắn." Đại Chu. An Nhạn nhìn xem Chu Vệ Dương trên thân, trên mặt liền chúng mấy quyền, lại là đau lòng lại là sợ, không khỏi hướng về phía chúng quanh quát lên, "Người tới đây mau, phục vụ viên, các người mau tới à. "Tiểu muội muội, đừng sợ, có ta đây." Lời còn chưa dứt, một bóng người từ An Nhạn bên cạnh qua, trong nháy mắt đã đến Chu Vệ Dương sau lưng. Người kia đem Chu Vệ Dương kéo đến một bên, giơ cánh tay lên ngăn trở phía trước đánh tới năm đấm, đồng thời bay lên một cước, sớm đem một cái đường siêu tùy tùng đạp đến một cái bên cạnh. Tiểu Thiên công phu luyện được không tệ a. Có người uống lên màu tới. An nhạn nhìn kỹ, phát hiện tiến lên giúp Chu Vệ Dương đánh nhau, chính là vừa rồi ngồi ở bên cạnh nàng bàn kia chính là cái kia 30 ra mặt người trẻ tuổi, mà cho hắn lớn tiếng khen hay, nhưng là mặt khác hai cái 40 tuổi trên giới trung nhân nhân. Nhìn xem cái kia gọi Tiểu Thiên người trẻ tuổi lấy một hai cái này trung niên nhân, nhân không có chút nào tiến lên giúp một tay tứ, mà là ngồi ở chỗ đó vững như bàn thạch, mặt mỉm cười mà nhìn xem náo nhiệt. trông tốt tốt, bàn tốt tốt, không mang theo nhìn như vậy chuyện tiểu Lâm. Tiểu Thiên ha ha vừa cười vừa nói, đang khi nói chuyện, đường siêu hai gã khác tùy tùng cũng bị hắn tuần tự gật ngã. Nói đến kỳ quái, từ khuôn mặt cùng nhau nhìn lên, cái kia hai người trung niên so tiểu Thiên niên linh chỉ lớn 10 tuổi còn chừng, nhưng tiểu Thiên nhưng là xưng hô bọn họ là tốt tốt. Đồng chí, cảm ơn ngươi. Chu vệ Dương đi ra phía trước, đối với tiểu Thiên nói, bất quá, các ngươi có mấy người vẫn là đi mau đi, ở đây giao cho chúng ta tới xử lý. Bọn hắn mấy người này cũng là trong hùng cán bộ, người mập mạp kia là phó khu trưởng, các ngươi nếu ngươi không đi thì có phiền vải. Tiểu thiên ha ha cười nói, không phải liền là một cái phó khu trường sao, liền dám học nhân già khi nam bán nữ. Không có việc gì, một hồi cảnh sát tới, ta thay các ngươi làm chứng. Nói đi, hắn đi đến an nhạn bên cạnh, nói với nàng, tiểu mội muội ta rất thích người tính cách. Chúng ta quen biết một chút đi, ta gọi trần thiên, các bằng hưu có đôi khi cũng gọi ta thái tử. 246-246 vì sự chậm trễ này cảnh sát 246 vì sự chậm trễ này cảnh sát ở đây đánh náo nhiệt, trong đại đường khách hàng cũng không cách nào lại ăn cơm. Một nửa khách hàng nhanh chóng tính tiền đi đường, một nửa khác thì đứng xa xa, chờ lấy nhìn phía sau hy kịch kết cuộc như thế nào. Có cá biệt người nhận ra bị đánh đối tượng chính là phó khu trưởng, thế là nhao nhao hướng những người khác giới thiệu, chỉ chốc lát, trong toàn bộ đại sảnh khán giả đều biết chuyện này. Đường Siêu bị Chu Vệ Dương dùng đĩa đập một cái, trên mặt phá mấy cái lỗ hổng, gân cốt ngược lại không có thụ thương. Hắn muốn là hữu tâm đứng lên tham chiến, nhưng nhìn thấy mang tới ba cái tùy tùng giống như là s cá rẹt dạo đồng dạng mà bị Trần Thiên đá bay, hắn cũng sẽ không dám lại tiến lên đây. Ba cái tùy tùng từ dưới đất bò dậy, đem Đường Siêu đỡ qua một bên trên ghế ngồi xuống. Tiếp đó xa xa hướng về phía An Nhạn, Trần Thiên Nhất đi hô, có gan các ngươi cũng đừng chạy. An Nhạn cùng Chu Vệ Dương tự nhiên là sẽ không chạy, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, bọn hắn hôm nay đem phó khu trưởng đánh, hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu như lúc này chạy trốn, ngay khác cảnh sát cũng có thể vọt thẳng đến bán ra chỗ đi đem bọn hắn câu đứng lên. Đối với nhường Trần Thiên Nhất đi tự dưng cuốn vào chuyện này, An Nhạn rất là cảm thấy băn khoăn. Vốn là nàng gây ra sự tình, đem Chu Vệ Dương kéo vào, cũng là không có cách nào, ai bảo Chu Vệ Dương là của nàng cộng tác đâu, nhưng Trần Thiên người cùng chuyện này là không có quan hệ, bây giờ cũng chọc toái. Nàng cũng không biết báo đáp thế nào đối phương mới tốt. Nếu không thì, Trần Ca, các ngươi vẫn là đi đi." An Nhạn nói, nghe giọng nói, các ngươi giống như là người bên ngoài, các ngươi đi nhanh lên, đường siêu bọn hắn cũng liền tìm không thấy các ngươi. Trần Thiên vấn đạo, "Tiểu muội, chúng ta đi, hai người các ngươi làm sao bây giờ?" "Ai, còn có thể làm sao? Tối thiểu nhất là tạm giữ, tạm giữ ta ngược lại cũng không cái gì, thế nhưng là, chúng ta đầu 2000 vạn hơn cửa hàng 6." An nhạc nghĩ tới đây, nhìn không được khóc thút thít. Hắn hiện tại thật sự cảm thấy hận, sớm biết là như thế này một cái kết quả Còn không bằng giống Chu Vệ Dương nói như vậy, đi tìm Lâm Chấn Hoa đến giúp đỡ giải quyết. Bây giờ làm thành dạng này, e rằng lại tìm người cũng không kịp, Đường Siêu cũng không phải một người bình thường, đây không phải tùy tiện liền có thể đánh một trận. Nàng bị tóm lên tới, tạm giữ hoặc hình phạt, nàng cũng nhận. Thế nhưng là cứ như vậy, cửa hàng khai trương sự tình, trên cơ bản liền sẽ không bao giờ. 2000 vạn hơn đầu tư, đại bộ phận đều nện ở thổ kiến hóa trang trí bên trên, đây là không cách nào rút đi phí tổn. Cửa hàng một khi không cách nào khai trương, số tiền này liền xem như ném vào trong nước đi. 2000 vạn hơn, đây là bao lớn một khoản tiền a. tương đương với nàng 10 đời hoặc 20 đời thu vào. Số tiền này có chút là Lâm Chấn Hoa, có chút là từ Lâm Chấn Hoa đảm bảo mà hướng kỳ trọng nữu mà tới, còn có Hùng Lạc Quân, còn có vốn là cần phải dùng cho bà bà mẹ chồng dưỡng lao cùng với dưỡng dục Hải tử dùng sáu. Tất cả tất cả đều bởi vì nàng một tát này mà phó chi đông lưu. An quản lý, chuyện này ta một người gánh chịu a." Chu Vệ Dương nói, "Ngươi xem, ngươi chỉ là đánh hắn một cái tát, chuyện này không nhiều lắm, mấu chốt là ta về sau dùng đĩa vô mặt của hắn, đây mới là tương đối nghiêm trọng. Đến lúc đó, ngươi liền đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta, tạm giữ hoặc ngồi tù, ta một người đi." Dù sao cũng tốt hơn hai người chúng ta đều ngồi tù A. Cùng Trần Thiên nhắc lên một vị trung niên xen vào một câu, vị này an quản lý, còn có vị này là gọi đại tru A, các ngươi mới vừa nói, các ngươi tại trong vùng đầu 2.000 vạn hơn, đây cũng không phải là một khoản nhỏ đầu tư A, các ngươi làm cái gì bộ môn. An nhạc đang chờ trả lời, nhất thời không biết xưng hô như thế nào đối phương cho thỏa đáng. Trần Thiên nói, vị này là ta bành thúc thúc, hắn gọi bành xào sạc. Vị kia là trương thúc thúc, trương sát. Tiểu muội người đi học ta cũng như thế xưng hô bọn hắn tốt. Ừ, bành thúc thúc, An Nhạn hướng bảng sảo sạc cùng Trương Sắt gật đầu một cái hô, lấy nàng Nghi Linh, xưng hô hai vị này vì thúc thúc còn tính là phù hợp, ta gọi An Nhạn, nguyên lai là tỉnh Giang Nam Hán Hoa trọng công tập đoàn Nam Kinh bán ra chỗ quản lý. Ta vừa mới đầu tư xây một nhà cỡ lớn đồ điện gia dụng cửa hàng, gọi là xây Khang đồ điện, cho nên thân phận của ta bây giờ là xây Khang đồ điện công ty mậu dịch ta đương ngươi, vị này là ta phó tổng quản lý, gọi Chu Vệ Dương. Xây Khang đồ điện. Trần Thiên gật gật đầu, đối với hai vị trung niên nhân nói, không phải liền là chúng ta hôm trước trên đường thấy cái kia đại chàng, còn chưa mở nghiệp. Cái kia gọi Trương Thiết Đáp, không sai, hẳn là nhà kia. Chúng ta còn nói liền Bắc Kinh đều không lớn như vậy cửa hàng, không biết là hạng người gì lại có bạo tay như vậy, nghĩ không ra lại là tuổi trẻ như vậy một vị cô nương. Bành Sao sát đạo, xem ra, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, thật đúng là không có nói sai ai chúng ta đều già rồi, không, có cái này quyết đoán. An nhạc nghe được mấy người khen nàng mà nói, may may cũng không có cảm giác hứng phấn, nàng chán nản nói, đại thủ bút có ích lợi gì, bây giờ hết thẻ đều xong. Chúng ta đem phó khu trường đánh, còn không biết bọn hắn sẽ như thế nào làm khó dễ chúng ta đây. Tiền của chúng ta cũng là mờ tới, nếu như bọn hắn đem cửa hàng để lên 1 năm rưỡi nữa không để cho mở nghiệp Quan lợi tức liền có thể đem chúng ta ép phá sản. Trương Sắt không tim không phổi cười vấn đạo, "Cô Đường, đã ngươi biết kết quả này, vậy tại sao còn muốn cùng hắn động thủ đâu? Dù sao cũng là 2000 bạn đầu tư a, bị ngươi một tát này liền toàn bộ đánh không còn." Ta sáu, An Nhạn nước mắt lại chạy xuống, ta chịu không được sự bất tức của hắn khí. Trần Thiên ha ha cười lên, hắn đối với Trương Sắt nói, "Trương Túc Túc, ngươi cũng đừng hù dọa An tiểu muội." "Tốt tốt, tiểu muội, ngươi đừng khóc, yên tâm đi, có ta hai vị này Túc tại, không có người có thể làm khó dễ các ngươi. "Thật sự?" An Nhạn trừng to mắt nhìn xem hai người trung niên, vấn đạo, Các ngươi lạ là làm cái gì?" Vành sao sạc trợn nhìn Trần Thiên nhíu mắt, đối với An nhận nói, "An quản lý, ngươi đừng nghe tiểu thiên đồ ba hoa, đồ khốn lạc, chúng ta chính là vậy cơ quan cán bộ mà thôi. Bất quá, cái này phó khu trưởng hành động, chúng ta cũng là nhìn trong mắt, quay đầu chúng ta sẽ cho ngươi làm chứng, chứng minh ngươi là vì bảo vệ mình mà động thủ. Nếu như hắn dám lấy việc công làm việc tư tới làm khó dễ các ngươi, chúng ta sẽ hướng ban ngành liên quan phản ứng tình huống này. Ngươi yên tâm, chúng ta có kỷ luận đảng quốc pháp, chắc chắn sẽ không loại này sâu mặt phép lối." Như điện ảnh bên trong diễn như thế, đợi đến xong, cảnh sát mới vì sự chậm trễ này. "Bất quá, Nghe nói bị đánh là phó khu trường, cảnh sát ngược lại là 10 phần xem trọng, lập tức tới 7, 8 vị, dẫn đầu là khu 3 phân cục một vị phó cục trưởng, gọi Trịnh Thủ Kính. Trịnh cục trưởng, chính là bọn họ tại ổ đả đường khu trường. Tiệm cơm đại đường một cái linh ban đem Trịnh Thủ Kính một nhóm đưa đến đánh nhau hiện trường, chỉ vào Trần Thiên bọn người đối với Trịnh Thủ Kính nói. Trịnh Thủ Kính khi nhận được báo án điện thoại thời điểm liền đã biết là Đường Siêu bị đánh, hơn nữa người tố cáo còn mơ hồ hẹn hẹn mà ám chỉ đạo, cái này khởi sự kiện bên trong có một vị xinh đẹp nhân vật nữ chính. Trịnh Kính phải tin tức này, phía sau phản ứng đầu tiên chính là: đáng đời. Hắn dùng góc chân cũng có thể nghĩ ra nguyên do trong đó, Đường Siêu đưa thích quấy rối nữ tính, đây là nổi danh sự tình. Bất quá, mặc kệ chính thủ kính trong lòng nghĩ như thế nào, hắn vẫn phải giả trang ra một bộ bộ dáng nghiêm túc, mang lên người chạy tới xử lý. Phó khu trưởng bị đánh, đây chính là rất lớn trị an sự kiện, chậm trễ không thể. Ai nha, Đường khu trường, người như thế nào bị đánh thành dạng này? Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Chính thủ kính đi đến Đường Siêu bên người, đại kinh tiểu quái vân đạo. Đường Siêu mặt mo xấu hổ đỏ bừng, không biết nói cái gì cho phải. Hắn biết, chuyện này thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Đường siêu tin tưởng chỉnh tụ kính nhất định sẽ lại đã hắn, từ đó đem an nhạn bọn người bắt lại, ít nhất phải cầu thêm mấy ngày. Nhưng cho dù như thế, sự tình chuyển đi, đại gia khẳng định muốn nói dài đạo ngắn. Không nói đến ba phân cục bên trong có bao nhiêu miệng nát, ngay tại lúc này tiệm cơm trong đại đường đứng xem khách hàng, đoán chừng cũng có biết hắn, lần này bắt quái là nhất định thua bởi trên người hắn. Đánh người là Cê Khang gia điện công ty quản lý an nhạn cùng phó giám đốc Chu Vệ Dương. Một cái đường siêu tùy tùng gặp lão bản im lặng, cũng biết hắn là ngượng ngủ, thế là liền thay hắn nói. Nhà của bọn hắn điện cửa hàng tồn tại vấn đề rất lớn đường khu trường từ công tác xuất phát hẹn hắn nhóm ở đây câu thông tin tức. ai biết bọn hắn đưa ra một chút yêu cầu vô lý bị đường khu trường cự tuyệt phía sau bọn hắn liền thẹn quá hóa dẫn ra tay đánh người hai người bọn họ đánh các người bốn cái chính vụ tính vấn đạo bên kia hai người kia nhìn cũng không giống là rất có sức chiến đấu bộ dáng làm sao có thể đem đường siêu một nhóm bốn người đều đánh không dám đánh trả bọn hắn còn mang theo ba cái tay chân một tên khắc tùyùng chỉ vào Trầni nhất đi nói chính là ba người kia nhất là cái tiêu tuổi nhỏ hơn một chút có thể là thiếu lâm tự đi ra ngoài cóvõ công a Chính tụ kính biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc hơn. Hiện trường xuất hiện một cái hội người có vô công, chuyện tính chất lại khác biệt. Hàn Nguyên bản cho rằng là đường siêu đùa giỡn nữ tính không thành, bị người đánh một trận, bây giờ nhìn lại, đối phương nếu là mang theo tay chân, tự nhiên là có chuẩn bị mà đến, nói không chừng đường siêu thật đúng là bị hoàn đánh. Nghĩ đến chỗ này, chính tụ kính rời đi đường siêu bọn người, hướng đi Trần Tiên một bàn kia. Trước đó, đã có vài tên cảnh sát đem bọn hắn một bàn này cho giám sát dậy rồi. An nhạn cùng Chu Vệ Dương lo lắng bất an, không biết bước kế tiếp sẽ như thế nào. Trần Thiên ba người ngược lại là tâm tính rất tốt, ngay trước cảnh sát mặt, còn tại đảng kia miệng nhỏ mà hạp lấy địa đâu. Người gọi An Nhạn. Trịnh Thụ kính đầu tiên đối với An Nhạn vấn đạo. An Nhạn gật gật đầu, đúng vậy. Người gọi Chu Vệ Dương. Đúng vậy. Chu Vệ Dương cũng ngoan ngoãn đáp. Các người ba vị đâu? thính danh, nghề nghiệp. Trịnh Thụ kính hướng về phía Trần Thiên nhất đi vấn đạo. Ta, Trần Thiên. Hai vị này, Trương sát, Bành Sảo Sạc. Nghề nghiệp đi 6. Bành thúc thúc, chúng ta tính toán gì nghề nghiệp đâu. Trần rất vô lại mà đối với Bành Sạc vấn đạo. Vành sao sạc cũng là cầm Trần Thiên không có biện pháp, hắn ngẩn đầu đối với Chính Thụ Kính nói, ba người chúng ta cũng là tới Nam Kinh đi công tác cơ quan cán bộ, đồng dạng cán bộ. A, là cơ quan cán bộ. Chính Thụ Kính cảm thấy nào có điểm không đúng, nói như vậy, ba người các ngươi cùng bọn hắn hai cái, nguyên lai like không biết. Không biết. Trần Thiên đạo, tất nhiên không biết, vì cái gì hiệp trợ bọn hắn ẩu đã chúng ta trong vùng lãnh đạo. Chính Thụ Kính lại hỏi, hắn có ý định điểm ra trong vùng lãnh đạo mấy chữ này, muốn rõ xét một chút Trần Thiên đám người phản ứng. Đối phương tất nhiên tự xưng là cơ quan cán bộ, đối với quy tắc của quan trường như thế nào cũng là hiểu. Từ phản ứng của bọn hắn bên trong, Trịnh Thụ Kính liền có thể đánh giá ra địa vị của bọn hắn cùng với cảnh. Trần Thiên đứng lên, nói: "Đồng chí, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta ổ đả trong vùng lãnh đạo?" Trịnh Thụ Kính chỉ chỉ bên kia, nói: "Bọn họ là nói như vậy, như thế nào, bọn hắn không phải là các người đánh." Trần Thiên đạo: "Là ta ra tay, ta đây hai vị thúc thúc không có động thủ." "Bất quá, đồng chí, ta muốn uốn nắn ngươi một điểm, cái này không cứ gọi ổ đả, nhiều nhất gọi là ổ đả. Nếu như nói phải lại sát thực một điểm, gọi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đấu lưu manh. Bành thúc thúc, nói đúng không đúng?" Câu nói sau cùng Hắn lại là đối với bành xào sặc nói, nhìn, hắn là có chủ tâm muốn kéo Bạch xào sạc đến nói chuyện. Bạch Sào sạc bất đắc dĩ trừng Trần Thiên nhất mắt, nói, "Trần Thiên, thật dễ nói chuyện, đừng ảnh hưởng ba nhân viên công tác." Nói xong lời này, hắn quay đầu hướng Trịnh Thụ tình nói, "Đồng chí, tình huống của hôm nay tương đối phức tạp, ta muốn các người có phải hay không hẳn là điều tra tính tưởng, sau đó lại phản bác kiến nghị kiện tiến hành định tính. Nếu như chỉ vẹn vẹn bởi vì có một phe là cán bộ lãnh đạo, liền vào làm chủ mã cho rằng một phương khác là có sơ suất, làm như vậy bản án là dễ dàng phạm chủ quan sai lầm." Bạch Sào sặc nói đến rất bình thản. Nhưng lộ ra một loại lấm liệt uy nghiêm. Trịnh Thụ kính giận mình, vị nhân huynh này mà nói dọn nước không lọn, tuyệt đối là người có lai lịch a, hắn có thể muôn ngàn lần không thể rơi xuống đầu để câu chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Thụ kính đối với mình thủ hạ nói, thật tốt thăm dò một chút hiện trường, đem người trong cuộc mang về phân cuộc đi, cặn kẽ hiểu một chút tình huống. Còn có, hỏi thăm một chút hiện trường còn có hay không người chứng kiến, nếu như có, cũng muốn làm một chút ghi chép. Đáng cảnh sát đi lên trước, ra hiệu an nhạn bọn người cùng bọn đi. Trần Thiên nhìn an nhạn có chút chần chờ vẻ, liền vừa cười vừa nói, "Tiểu muội, đừng lo lắng, cảnh sát đồng chí là sẽ y pháp làm việc." Đi thôi, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Cảm tạ Trần Ca. An Nhạn hướng Trần Thiên đưa tới một cái cảm tạ ánh mắt. Chuyện cho tới bây giờ, An Nhạn cũng chỉ đành là vào đã mẹ không sợ rơi, tất nhiên Trần Thiên nói đến khẳng định như vậy, nàng cũng liền tạm thời tin tưởng Trần Thiên nhất trở về. Nhìn, hai vị kia thúc thúc cùng thế hệ nhân, giống như rất có điểm thế lực bộ dáng, An Nhạn không biết, có ai có thể so với phó khu trưởng thế lực lớn hơn nữa, còn có, hai vị này có thế lực người, đến cùng có thể hay không giúp nàng chiếu cố đâu. Đường Siêu bên này, cũng có cảnh sát đi qua gọi, Đường Siêu nghe nói mình cũng muốn đi phân cục, lòng tràn đầy kinh ngạc. Hồ Hào Trịnh Thụ kính vấn đạo, "Lao Trịnh, chúng ta cũng muốn đi theo người phân cục." Nói lời trong lòng, Đường Siêu thật sự tuyệt không nguyện ý đến phân cụ đi, một cái đường đường khu trưởng, cùng một chỗ đánh nhau trong vụ án, lấy người trong cuộc thân phận được đưa tới ba phân cụ đi, cái này như cái bộ răng, gì? Trịnh Thụ kính gật gật đầu, "Đường khu trường, thật không dễ ý tứ, phải làm phiền ngươi đi một chuyến. Bây giờ chúng ta cũng giảng ý pháp phá án, nếu như ngươi không đi làm cái điệp chép, về sau vụ án này cũng không tốt định án, sẽ ảnh hưởng đến sau này vụ án xử lý." "Ừ, vậy được rồi." Đường Siêu chỉ có thể đón nhận. Hắn cũng không hiểu cảnh sát phá án chương trình, nhưng Trịnh tụ kính nhất định phải hắn đi một chuyến, hắn cũng không biện pháp. Hắn muốn cho Trịnh thụ kính hung hăng trừng trị một chút mấy cái kia có can đảm động thủ với hắn nhân, tự nhiên là phải cùng Trịnh tụ kính phối hợp. Chính cục trưởng, mấy người bọn hắn, như thế nào không có lên cái cổng a? Một cái tùy tùng đột nhiên phát hiện an nhạn một nhóm hưởng thụ là cùng bọn hắn đãi ngộ giống nhau, đều là do cảnh sát mời lên xe cảnh sát mà không phải cầm cái quần quần lại đi, loại cảm giác này nhường hắn cảm thấy rất phải không sảng khoái. Trịnh tụ kính quay đầu liếc mắt nhìn, tiếp đó hờ nói, bây giờ vụ án còn không có định tính. Chúng ta cũng không tốt tùy tiện của người, các ngươi nói có đúng hay không dạng này. Bây giờ không hơn cái còn cũng được, đến rồi phân cục về sau, lão Trịnh, ngươi nhưng phải thay ta thật tốt xả giận. Đường siêu khí hổ hồ mà đối với Trịnh Thụ Kính nói, 247 247 lai lịch không nhỏ, 247 lai lịch không nhỏ, Trịnh Thụ Kính đem một đoàn người đưa đến phân cục, để cho thủ hạ từng cái đi làm ghi chép. Chính hắn thì chuyên môn đem bánh sào sạc đưa đến một gian phòng họp nhỏ, đóng cửa lại, cung Kính nói, "Văn đồng chí, ngựa ngủ, dựa theo phà án chương trình, ta vẫn đối với ngươi làm một cái đi chép, ngươi xem không có vấn đề gì chứ?" Trịnh Kính đề ý như vậy cẩn thận Tự nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn từ vẻ bành sao sặc trên nét mặt có thể cảm thấy, đối phương tuyệt đối là loại kia coi ỉ lại không sợ gì nhân. Một cái phó khu trưởng, dù sao cũng là cái chính sự cấp, ở địa phương là có chút phân lượng. Đối phương có thể làm ra loại này mãn bất tại hồ giá thức có thể suy ra gốc gác của người này hẳn chính là đủ cứng. Vành sao sạc gặp Trịnh thủ kính lần này làm ra vẻ, biết đối phương đã đoán ra thân phận của mình rồi, dấu dếm nữa có phần quá không cho đối phương mặt mũi. Hắn từ trong túi móc ra một công việc chứng nhận, đưa tới Trịnh thủ kính trước mặt, nói, ngượng ngủng, vừa rồi tại trong tiệm cơm, ta không phù hợp lộ ra thân phận. Đây là ta công tác chứng minh, Thỉnh Trịnh cục trưởng xem qua." Trịnh Thụ kính cầm qua công tác chứng minh, nhìn lướt qua phong bỉ, không tự chủ được liền đứng lên, "Trung kỷ ủy, ta chỉ là một cái đồng dạng cán bộ." Bành Sảo Sạc khiêm tốn nói, "Lần này đến Nam Kinh tới, chủ yếu là xử lý chút việc tư, không phải giải quyết việc công. Chuyện lần này, chúng ta vị kia tiểu huynh đệ có chút lỗ mãng, cho các ngươi thêm phiền toái. Đâu có đâu có, chuyện này, còn xin Bành trưởng phòng cho chúng ta một chút chỉ thị." Trịnh Thụ kính một bên đem công tác chứng minh đưa trả lại cho Bành Sảo Sạc, một bên kèm cùng nói, "Hắn vừa rồi đã nhìn rồi, vị này Bành Sảo Sạc không phải cái gì đồng dạng cán bộ." mà là một cái sự nữa giải, mặc dù nói đường siêu cũng là sự cấp cán bộ, thế nhưng là hai cái này sự cấp cán bộ có thể đánh đồng sao? Bành Sao Sạc biết mình thân phận đối với chỗ lên cán bộ tới nói có loại nào lực uy hiếp, cũng sẽ không liền giả bộ biết làm mách, chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ ấy ủy. Hắn trực tiếp đem vừa rồi tại trong tiệm cơm thấy tình huống hướng Trịnh Thụ Kính nói một lần, đồng thời còn đưa lên một cái tiểu ghi chép tâm kỳ, nói, liên quan tới vị này đường khu trường dùng luôn ngữ qué rối phái nữ đi qua, chúng ta cũng đã thu âm lại, Trịnh cục trưởng có thể nghe một chút. Trịnh Thụ Kính biết mình nhất thiết phải làm ra một cái nghiêm ngặt chấp pháp bộ dáng, nếu như A Hot nói cái gì lãnh đạo lời nói chính là chân lý, không cần chứng cứ các loại, đoán chừng trước mặt vị này kiểm tra kỷ luật cán bộ ngược lại sẽ mất hứng. Hắn tiếp nhận ghi chép âm kỳ, đè xuống ngón phím, nghiêm túc nghe xong một đoạn ngắn, tiếp đó đóng lại ghi chép âm kỳ, nói, "Vành trưởng phòng, vô cùng cảm tạ ngươi cung cấp chứng cứ này, có nó, cái này sự kiện định tính cũng rất rõ ràng, an nhạn đồng chí đạo thủ hoàn toàn là xuất phát từ tự vệ. Mà về phần các ngươi vị kia 6, Trần Thiên." Vành sao sắp nói, "Đối với các ngươi vị kia Trần Thiên đồng chí hành vi, thì hoàn toàn thuộc về thấy việc nghĩa hăng hái làm." Chính tụ kính nói, "Ân" Trần Thiên cái này đồng chí, trong tính cách tương đối xung động. Không có cách nào, cha mẹ của hắn cũng là bí mật trên chiến tuyến lãnh đạo cao cấp đồng chí, thường xuyên không ở nhà, hắn từ nhỏ đã là cùng cảnh vệ doanh các chiến sĩ cùng nhau lớn lên. Lúc đó, ta là cảnh vệ doanh chính trị viên, cùng ta cùng nhau vị Tiết Trương Sắt đồng chí, là cảnh vệ doanh lớp trưởng. Trần Thiên vô công, chính là cùng Trương sát học. Banh Sao sạc giả vừa kéo việc nhà dáng vẻ, đối với Trịnh Thụ kính nói: "À, vị này Trần Thiên đồng chí, nguyên lai là nhà cách mạng toàn xuất thân, khó trách dạng này ghét gác như kỳ." Trịnh Thụ kính nói. Ban Sao sạc cười nói, kỳ thực Trần Thiên cùng các người Nam Kinh còn rất có mãn nguyện. Hắn lần này đến Nam Kinh tới, chính là đến xem hắn cậu ruột, cậu hắn là sáu. Nói đến đây, hắn dùng tay chấm chút nước trà, trên bàn viết một dòng họ, tiếp đó ý vị thẩm trưởng nhìn Trịnh Thụ kính một mắt. Trịnh Thụ kính lập tức liền phản ứng lại bằng sào sạc viết là ai tên, hắn ở trong lòng âm thầm vì Đường Siêu mà nghiệm, dễ xồm nhân huynh, ngươi xem như đụng vào thế bản, vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Bành sào sạc lập tức lộ ra nhiều như vậy chủ bài, cũng có suy tính. Hắn biết, đã biết một lần có thể dùng trung kỳ tên tuổi cam đoan an một yên sự, nhưng không thể sau đó Đường Siêu không nghĩ biện pháp trả thù. chỉ có lộ ra một cái cũng đủ lớn chỗ dựa, thông qua chỉnh thủ tính mệnh chuyển đến tương quan người trong lỗ tai đi, mới có thể đưa đến dọa ngăn tác dụng, thay An nhạn chống lên một cái ô dù. Vừa rồi An nhạn tại trong tiệm cơm biểu hiện, Bành Sào Sạc bọn người là nhìn trong mắt. Đối với cái này tiểu cô nương, ba người bọn họ đều có một loại bản năng hào cảm cùng thông cảm. Trừ cái đó ra, Bành Sào Sạc còn phát hiện Trần Thiên đối với An nhạn tựa hồ có một loại đặc thù thân cận, cái này khiến Bành Sào Sạc không khỏi cảm nghĩ trong đầu miên man. Cái này hắn nhìn xem lớn lên Tử Đảo mắt đã là 30 ra mặt, đến nay còn không có chú ý bạn gái, lão thủ trưởng ở trước mặt hắn đã từng nói qua. Vành Sao Sạc có chút bắt quá ý niệm, cảm thấy Trần Thiên lần này anh hùng cứu mỹ nhân, không chừng có thể cọ sát ra một chút mập mở hỏa hoa tới. Trình tụ kính cũng không phải đông đốc, hơn nữa xem như ba hệ thống cán bộ, hắn phân tích vấn đề năng lực so với người khác lại mạnh hơn một chút. Từ Vành Sao Sạc lần này biểu thị bên trong, hắn đã nộ ra một ý chuyện, thế là liền hỏi dò, "Vành trưởng phòng, đối với đường siêu 6, khu trưởng chuyện này nên xử lý như thế nào, xin ngươi cho ta nhóm một cái chỉ thị." Vành Sao Sạc khoát tay một cái nói, "Đây là trị an sự kiện, chúng ta không dễ dàng cho tham gia." Đường siêu đồng chí vấn đề tác phong có phải hay không lại yêu cầu hướng các ngươi nơi đó kỷ ủy hồi báo, từ các ngươi ba môn quyết định là được rồi. Ta và Trương Sắt lần này chủ yếu là buổi Trần Thiên đến Nam Kinh tới xử lý việc tư, cho nên sẽ không tham dự xử lý chuyện này. Tốt, tốt, ta hiểu được." Trịnh Thụ kính gật đầu nói. Đem sự tình nói xong, Trịnh Thụ kính khách khí đem bản sáo sạc đưa ra phòng họp. Ánh nhạn, Trần Thiên mấy người cũng đã làm xong ghi chép, đang ngồi ở cảnh sát văn phòng trở lấy bản sáo sạc. Phụ trách làm biên bản đám cảnh sát đều được Trịnh Thụ kính chỉ thị, không có dám làm khó bọn hắn. Trịnh cục trưởng, sự tình hôm nay liền làm việc các ngươi. Về sau có đến Bắc Kinh bỏ ra kém hoặc phá án thời gian, hoàn mệnh đến chúng ta đơn vị đi uống trà. Bành Sao sạc hướng Trịnh Thụ kính nhiệt tình phát ra mời. Nhất định, nhất định, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đi tiếp thu ban trưởng phòng chỉ thị. Trịnh Thụ kính đáp. Trong lòng của hắn, nhưng là âm thầm cầu nguyện, nhưng tuyệt đối đừng để cho mình có cơ hội đi chung kỳ ủy uống trà. Bất quá, nói đi thì nói lại, giống hắn cấp bậc này cán bộ, thật muốn phạm tội, cũng hưởng thụ không được đi chung kỳ ủy uống trà đánh mộ. Một người từ Trịnh kính tự mình cùng đi ra phân cục, Trần Thiên Huệ phải lái xe đưa bọn hắn ý, cùng an cùng một chỗ sóng vai đi ở phía trước. Chu Vệ Dương cảm thấy không thích hợp, ngị áp sát tới, bị Trương Sắt ha ha cười kéo lại, "Tiểu hòa tử, có huyết tính, ta thích." "Bất quá, công phu của ngươi thật sự là quá lơ lỏng, tới, ta bây giờ liền dạy hai người tay." An Nhạn hoàn toàn không biết đằng sau ba người đang động tâm tư gì, nàng chỉ cảm thấy có một loại cảm giác sống suất sau thai nạn. Nàng xem thấy Trần Tiên, nói, "Trần ca, chúng ta đánh phó khu trưởng, bọn hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền đem chúng ta thả ra rồi?" Trần Tiên ha ha cười, đem một cái bao bố nhỏ đưa cho An Nhạn, nói, "Tiểu muội, ngươi trước đem cái này thu lại. Đây là ta vừa rồi từ cháu trai kia trong bọc tuận đi ra ngoài." Trong này đoán chừng là 2000 khối tiền a. Riêng này 2000 khối tiền, ta liền có thể nhường cháu trai kia ở tù rục xương, bất quá, ngươi ít nhất cũng phải tại trong đại lao ngồi 10 năm. Cho nên, chuyện này ta liền không có cùng đám kia cảnh sát nói. An nhạn tiếp nhận bao bỗ nhỏ, ngượng ngùng nói, "Trần ca, để cho ngươi che cười. Không có cách nào, bây giờ muốn làm một cái chuyện, chính là như vậy." Trần Thiên đạo, "Tiểu muội, thương trường hiểm ác, ngươi một cái cô gái nhỏ nhà, tại trong thương trường xuất đầu lộ diện, quá khó khăn. Nguyên người yêu đâu, hắn như thế nào không giúp ngươi điểm?" Câu nói sau cùng, Trần là có ý hỏi, "Kỳ thực Đường Siêu nói An Nhạn chưa lập gia đình sinh con sống chết câu nói này, Trần Thiên cũng đã nghe được, cái này khiến hắn cảm thấy nữ hài tử này trên người có rất nhiều bí mật. An Nhạn lắc lắc đầu nói, ta người yêu không ở Nam Kinh 6. Hắn ở nước ngoài đâu? A, hắn là nhân viên ngoại giao. An Nhạn vẫn là lắc đầu, không phải, chuyện của nơi này có chút loạn, ta ngày khác lại hướng Trần ca nói đi. Đúng, Trần ca, ngươi mới vừa rồi còn không nói đâu, các ngươi làm sao nhường cảnh sát đem chúng ta thả ra, về sau có thể hay không còn có phiền phức à? Trần Thiên đạo, tiểu muội, ngươi yên tâm đi. Ta cho ngươi biết ta, ta bành tốc cùng Trương tốc tốc cũng là trung kỳ Vị kia đường khu trường nếu như dám cùng ngươi sủ lông, ngươi liền cùng ta nói, ta nhường bánh thúc thúc bọn hắn đi thu thập hắn. Thật sự, An Nhạn nhịn không được quay đầu nhìn lại bảnh, "Chương thứ nhị vị." Bánh sao sạc biết nàng ý tứ, còn lấy nàng một cái ôn hòa mỉm cười, An Nhạn trên mặt không khỏi tách ra giàn nụ cười sắt lạ "Trần ca, vừa rồi làm cho các ngươi cũng không ăn sống cơm, nếu không thì, ta làm chủ, xin các ngươi một lần nữa ăn một bữa cơm a." An Nhạn tràn đầy phấn khởi nói, "Hôm nay coi như xong đi, ngày khác ca." nói, "Tiểu muội, ngươi cho ta một cái phương pháp liên lạc, ca, ta ngày khác đi xem ngươi." "Đúng cửa hàng khai trương sự tình, nếu như còn có phiền phức, ngươi liền cùng ta nói, ta phụ trách giải quyết cho ngươi." Đà Tạ Trần Ca. An Nhạn nói, nếu như hết thời thuận lợi, chúng ta cửa hàng dự định tuần sau gây dựng. Trần Ca nếu như còn có Nam Kinh mà nói, xin các ngươi tới tham gia gây dựng tức a. "Hảo, ta nhất định đi cổ động." Trần Thiên đáp. Mấy người đi đến giao lộ liền đường ai nấy đi, An Nhạn cùng Chu Vệ Dương trở về công ty, Trần Thiên một nhóm thì đi xử lý chính bọn Hàn Việt Tư. Đi qua đèn xanh đèn đỏ miệng phía sau, Trần nhịn không được quay đầu, rất lâu mà ngắm nhìn An Nhạn dần dần đi xa bóng lưng, trên mặt lộ ra một tia áp mỉm cười. Như thế nào? Tiểu Thiên, thích cái cô nương này? Bành Sao Sạc vấn đạo. Trần Thiên gật gật đầu, không sai, nữ hài này tính cách, ta thế. Vậy có muốn hay không ta đi giúp ngươi nói một chút? Trần Thiên lúc này mới hiểu Bành Sào Sạc ý tứ, vội vàng nói, "Bành thúc thúc, ngươi cũng đừng nói loạn đùa giỡn, ta nói ưa thích, cũng không phải ý tứ kia. Nhân ra có yêu người có con ít, lại nói, nàng so với ta nhỏ hơn nhiều lắm đâu." Bành Sao Sạc đạo, liên quan tới nàng tình huống, ta vừa rồi hướng phân cục Trịnh cục trưởng hiểu một chút. Nữ hài tử này là tỉnh Giang Nam, có một vị hôn phu, năm trước thời điểm 6 Trần Thiên Nghiên lặng nghe xong bài sảo sạt giới thiệu an nhạn tình huống, bất giác động dung nói, nha đầu này thực sự là quá khó khăn, thấy được nàng, ta chỉ muốn lên tiểu nguyệt sáu. Ai, không nói nàng. Bành thúc thúc, chúng ta giúp đỡ an nhạn nha đầu này a. Bành sảo sạc tở dài, tốt a, hiếm thấy thái tử động thương hương tiếc ngọc chi tâm, bành thúc thúc liền thay ngươi đi một chuyến a. Ba phân cục bên trong, Đường Siêu đang tại đối với Trịnh thụ Kính nổi trận lôi đình, "Trịnh Thu Kính, ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nói cho ta rõ. Vì cái gì mấy người này liền một tóc gãy đều không động liền thả?" Trịnh Thu Kính đạo, "Đường khu trưởng, ngươi đừng nói, ngươi nghe ta giảng giải." ràng rải cái gì? Ta bị người đánh, đây là giả sao? Đừng nói ta vẫn cái khu giải, liền xem như cái dân chúng bình thường, bị người đánh, ngươi cũng phải xử lý a." Chính phủ kính lấy ra một bản hộp diêm lớn nhỏ băng ghi âm, đối với Đường Siêu nói, "Đường khu trưởng, ngươi xem, đây là bọn hắn giao cho ta băng ghi âm. Bọn hắn nói, bên trong chép chính là ngươi cùng ăn nhạn nói chuyện nội dung." "Vất quá, ta một chút cũng không có nghe, bởi vì, ngươi cũng thấy đấy, nhỏ như vậy băng ghi âm, căn bản không phải ta nhóm máy móc có thể thả." "Đường khu trưởng, ngươi rõ chưa? Ta minh bạch cái gì?" Đường Siêu nhất thời thật phản ứng không kịp, nhỏ như vậy băng ghi âm, thật sự là hắn là không có thấy qua, nhưng cái này có thể chứng minh cái gì? Chính phủ kính đạo, dùng loại ghi âm này mang cỡ nhỏ ghi chép tâm kỳ, ngay cả chúng ta một cái phân chia cục cũng không có, trên tay người ta thì có, người nghĩ qua bọn họ là lai lịch gì à. Đường khu trường, thực không dám dầu dễn, đối phương cũng lộ đáy. Cái kia hai tuổi tác lớn, là trung kỳ ủy cán bộ. Cái kia trẻ tuổi, phụ mẫu cũng là cán bộ cao cấp, ở viện tử là phối cảnh vệ doanh. Hắn cậu ruột là 6, mấy chữ cuối cùng, hắn là dán vào Đường Siêu lô thai nói ra được. A Đường Siêu nghe xong Trịnh Thủ kính mà nói, chỉ cảm thấy bắp chân chuẩn rút, đứng không vững nữa, đặt ngông ngồi ở trên ghế. "Đường khu trường, chuyện này, ngươi xem sao?" Trịnh Thủ kính giả ra dáng vẻ đắn đò xin chỉ thị. Lao Trịnh, đối phương có chưa hề nói nên xử lý như thế nào?" Đường Siêu sợ hãi vấn đạo, hắn có chứng cứ bóp ở trong tay người khác, đây chính là vấn đề rất nghiêm trọng. "Đùa giỡn phụ nữ, coi như quốc pháp mặc kệ, kỷ luật đáng ít nhất là mối quan." Trịnh Thủ kính đạo, "Bọn hắn nói, để chúng ta phân cục tới quyết định." Đường Siêu kéo lại Trịnh Thủ kính tay, nói, "Lão ta luôn luôn có thể đối ngươi không tệ a." Trong chuyện này, ngươi nhưng phải kéo ca ca một cái. Chính tụ kính trong lòng cái kia thông đắc y a, phó khu trưởng cuối cùng cũng cùng hắn Dương huynh gọi đệ. Hắn không dám biểu hiện ra mình cao hứng, chỉ là giả ra thành khẩn bộ dáng nói, "Đường khu trưởng, nhìn lời này của ngươi nói, chuyện này, ý của ta là tận lực phái nhà xử lý, ngươi xem coi thế nào?" "Có thể, có thể." Đường Siêu luôn miệng nói, "Lão Trịnh, cái này băng ghi âm, ngươi có phải hay không có thể giao cho ta?" Chính tụ kính sao có thể đem thứ này cho hắn, Đường khu trưởng, cái này e rằng không quá phù hợp. Đối phương đem cái này giao cho ta, tương lai vạn nhất hắn nhớ tới tới, cho dù là muốn trở về Ta lấy không ra, cũng là phiền phức á ngươi ngẫm lại xem, ta có thể chọc nổi bọn hắn sao? Bất quá, Đường Khu Trưởng, ngươi yên tâm, thứ này đặt ở ta chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người thứ hai thấy. Đường Siêu thở dài, hắn biết Trịnh Thụ kính giữ lại thứ này, là vì sau này có một hướng hắn trả giá vô liếng. Hắn lần này xem như cam đoan, cũng mất hướng Trịnh Thụ kính phát huy sức mạnh. Cũng tốt, lão Trịnh, vậy thì đặt ở ngươi nơi này đi. Ca ca lần này xem như nhường cái kia tiểu phá hài cho hô khổ, chờ sau này xấu. Đường Siêu cắn răng lợi nói, Trịnh Thụ kính nghiêm mặt nói, Đường Khu Trưởng, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, Bên kia ba vị kia, xem ra là chắc chắn bảo vệ cái này ăn nhặn. Cho nên, ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần dây vào xây khang điện khí sự tỉnh cho thỏa đáng. Nhất định là cái kia tiểu bạch kiểm vừa ý cái kia phá hải. Đường siêu rậm chân mắng, ai, được rồi được rồi, ta về sau thấy cái này họ ăn liền đi vòng a, ai bảo người ta chỗ rửa cứng rắn đâu. 248 xin phép nghỉ 2 ngày xin phép nghỉ 2 ngày, do dự rất lâu, vẫn là quyết định thỉnh 2 ngày nghỉ á năm nay ăn Tết sớm, rất nhiều cần tại năm trước kết thúc hạn mục, đều đỗi ở nơi này một đoạn thời gian phải ra khỏi báo cáo. Quả cam tử 12 trung tuần tháng bắt đầu vẫn tại vội vàng. Nguyên Lai like trông cậy vào trước tiết có thể hoàn thành số đông công tác, ai ngờ có chút số liệu còn cần duyệt lại, bổ sung, sửa đổi, thế là một mực không thể thoát thân. Nếu như cứng rắn muốn chống đỡ đổi mới, một ngày 7000 chữ cũng có thể cam đoan, nhưng trên đầu treo lấy mấy cái hạn mục, gõ chữ cũng không yên tâm, đối với mình cùng đối với độc giả cũng không phụ trách. Cho nên, chúng ta làm một cái chật vật quyết định 6. Thỉnh hai ngày nghỉ à, tập trung hai ngày thời gian xử lý một chút đơn vị lên sự tình, tiếp đó, tranh thủ 9 ngày thứ hai có thể khôi phục đổi mới. Vừa vận phía trước một cái tiểu đoạn đã kết thúc, không có để lại hố, có thể giãn đoạn một ngày. Khôi phục đổi mới sau đó Ta sẽ tại thời điểm thích hợp tăng thêm, bù đắp hai ngày này đi nợ. Người trong giang hổ, thân bất do kỷ, đại gia nhiều thông cảm, hay nói một chút chửi bậy sự tình. Hôm qua đang làm giả cảm nghĩ bên trong phát vài câu bất tức, có không ít độc giả bằng hữu đều tới dỗ dành quả cam, nhường quả cam cảm động hết sức, cho nên nhiều hơn nữa giảng giải hai câu a quả cam là một cái văn khoa trạch, đối với kỹ thuật, quản lý, ngoại giao, quân sự các loại cũng là ngoại nghề, viết sách nhất định là tràn ngập bút. Đối với bút, quả cam vô cùng hoang nên độc giả phê bình, thái độ này từ đầu đến cuối không biến. Hưu tâm độc giả có thể đi xem tranh chỗ bình luận truyện, đối với đại đa số bình luận sạch Quả Cam cũng là hồi phục qua, đến mức có độc giả đều kháng nghị, nói Quả Cam có thời gian đi dạo chỗ bình luận chuyện, tại sao không đi nhiều đổi mới. Đối với đưa ý kiến thư hữu, Quả Cam muốn nói hai điểm, đệ nhất, buột các loại chỉ ra là được rồi, đừng không buông tha, bày ra một bộ nghi đem còn lại rũ truy giặc cùng đường chân thế. Tác giả có lo nghĩ của mình, cũng có xuất phát từ tình tiết cần mà không phải đã vụng trộm mở kim thủ chỉ, nếu lấy một cái buột liền nhất định phải tác giả nói xin lỗi, tiếp đó buôn tẩu bẩm báo, một người làm quan, cả họ được nhờ gì, cũng không tất yêu a. Đệ nhị, đừng hơi một tí liền uy hiếp nói hối hận đặt, loại bỏ, tháng này bà không cho ngươi 6 Ngươi là người tiêu dùng không giả, nhưng đại gia nhân cách bình đẳng, cần gì phải uy hiếp ai đây? Tác giả một ngày làm xong đơn vị lên công tác, còn muốn mã ra 7000 chữ tới, kỳ thực cũng chính là một cái đánh chữa dân công, ngươi ở đây tác giả trước mặt xính loại uy phong này, thật sự rất có cảm giác thành tựu sao? Liên quan tới ba, ba có một quy định, tại phân loại trên bảng xếp hạng thứ 6, cuối tháng có tiền thưởng, đây chính là rất nhiều tác giả ba nguyên nhân hành động. Đối với cho quả cam ném ba độc giả, quả cam vô cùng cảm tạ. Nhưng đối với cầm ba uy quả cam dạng này dạn như, quả cam chỉ có thể thừa hưởng thụ không dậy nổi. Làm dâu trăm họ, quả cam chính là chua chua ngọt, ngọt. Đối với là cây là mặn là hậu cung là vương bát chi khí độc giả, không ngại đi tìm một chút trái bời quả hồng pháo đùng lòng ra khóc thay con các loại, quả cam thật không có bạn sự này nhường tất cả mọi người hài lòng. Cuối cùng, cảm tạ, xin lỗi, dậm chân hứa hẹn ta nhất định sẽ trở về. 249 24924082 lá gửi thư 24082 lá gửi thư Nam Kinh bên này đánh náo nhiệt, Lâm Trấn Hoa lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vừa mới tại thủ đô sân bay máy bay hạ cánh, liên lụy một chiếc sân bay service, chuẩn bị chạy tới Hoa Thành đại học vấn an mội mội Lâm Vương Hoa. Mà lúc này, Lâm Vương Hoa đang ngồi ở tân trai trong tốc Độc lấy một phong từ bên kia bờ đại dương bay tới thư, Tiểu Phương, chào ngươi. Xin tha thứ sự can đảm của ta. Tại Hoa Thanh thời gian 4 năm bên trong, ta vẫn luôn nghĩ xưng hô với ngươi như vậy, thế nhưng là mỗi lần lời đến khỏe miệng, cũng đều đã mất đi dũng khí. Bây giờ chúng ta tại nước Mỹ, cuối cùng dám lấy dũng khí gọi ngươi một câu Tiểu Phương. Ta và mặt khác năm tên đồng học, là 3 ngày trước đến San Verde Jisco, trước mắt chúng ta cũng đã làm xong thủ tục nhập học, chính thức trở thành California Đại học bờ kệ Lệ phân hiệu học viện công nghiệp nghiên cứu sinh. Đến nước Mỹ mấy ngày, cảm xúc thật sự rất sâu. Đi qua học tiểu học cùng lúc trung học, cuối cùng nghe lão sư nói nước Mỹ là người nào chết tư bản chủ nghĩa quốc gia, cho là nước Mỹ giống như chúng ta trong phim ảnh xã hội xưa một dạng. Lên đại học sau đó, tiếp xúc đến một chút tin tức của ngoại giới, biết nước Mỹ là một cái phồn vinh, cường đại hiện đại hóa quốc gia. Nhưng mà, đến rồi nước Mỹ sau đó, ta mới biết được, đi qua chúng ta đối với nước Mỹ nhận biết thật sự là quá nông cạn, nước Mỹ cùng Trung Hoa Trung Quốc chiến lệnh, thật sự là quá lớn. Ngày đó, chúng ta mới vừa đi xuống máy bay thời điểm, ta liền chấn váng. Ta lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai không khí lại có thể như thế trong suốt. Hô hấp đã quen Bắc Kinh mang theo ô nhiễm khí. Trật đến nước Mỹ, loại này không khí thanh tân để cho ta lập tức cũng không thể thích hướng. Tại California Đại học, khắp nơi có thể thấy được rộng rãi đại mặt cỏ, cái này xa không phải hoa thanh đại lễ đường phía trước cái kia một khối đất chống có thể so. Nguyên lai like tại hoa thanh thời điểm, ta cuối cùng lấy sân trường xinh đẹp tự hào. Đến rồi California Đại học, ta mới biết được, cái gì là chân chính dây thường xuân đại học, hoa thanh cùng nhân ra so sánh, đơn giản kém ra 100 năm. Người Mỹ vô cùng giàu có. Bạn học của chúng ta rất nhiều đều có tư nhân xe con, thậm chí trường học của chúng ta công nhân vệ sinh đi làm cũng là mở ra mình tư nhân xe con, so sánh dưới, người Trung Quốc chúng ta nhất định chính là sinh hoạt tại thế kỷ trước. Chúng ta hệ trong phòng thí nghiệm, thí nghiệm điều kiện tốt đến để cho người không thể tin được. Một đài làm xử lý nhiệt thí nghiệm lò điện, giá cả thì tương đương với chúng ta hoa thành cơ giới hệ tất cả thí nghiệm thiết bị tổng giá trị. Tiểu Phương, ta nói những thứ này, ngươi nhất định cho là ta là một cái vô cùng truy cầu vật chất người à? Không, kỳ thực cho ta xung kích lớn nhất, cũng không phải những thứ này trên vật chất khác biệt, mà là nhân văn lên khác biệt. Người Mỹ bình đẳng cùng tự do tinh thần, thật làm cho chúng ta những người Trung Quốc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. Ta cho ngươi nâng một cái nho nhỏ, ví dụ ai chúng ta sáng hôm nay nghe một vị thầy khóa, đi học phòng học giống như là một căn phòng hội nghị mở dạng, vô luận là lao sư vẫn là học sinh, cũng là vây quanh cái bàn ngồi. Giáo thụ giảng bài quá trình bên trong, học sinh tùy thời có thể đặt câu hỏi, giáo thụ cũng cổ vũ đại gia đặt câu hỏi, nếu như ngươi cảm thấy giáo thụ giảng được không tốt, tùy thời liền có thể rời đi phòng học, mà không cần lo lắng sẽ có phụ đạo viên tới tìm ngươi nói chuyện. Đúng, ta cảm thấy giỏi nhất phản ứng nước Mỹ tinh thần, chính là chỗ này cái bàn hết thệ cũng là chọn. Đại gia đang thảo luận vấn đề thời điểm, không có lãnh đạo và thuộc hạ phân chia. Mà ở Trung Hoa Trung Quốc, cái bàn là điển hình, lãnh đạo ngồi ở phía trước, quần chúng ngồi ở bên cạnh. Nhân gia liền một chút như vậy nho nhỏ chi tiết đều cân nhắc đến rồi, khó trách nước Mỹ sẽ trở thành trên thế giới này thịnh vượng nhất quốc gia. Ra nước ngoài mới biết được, chúng ta đi qua cũng là hết ngồi đại giếng, nước ngoài thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy rung động. Tiểu Phương, ngươi sang năm liền muốn tốt nghiệp, ngươi cũng nghĩ biện pháp xuất ngoại đến đây đi. Lâm ca là một cái trăm vạn phú ông, hắn giúp đỡ ngoại đọc sách là hoàn toàn không có vấn đề. Người cả đời này, nếu như không có đi ra quốc Không có đến nước Mỹ để hô hấp một lần loại này tự do không khí, thật là muốn thương tiếp cả đời. Tiểu Phương, đến đây đi, ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, để chúng ta cùng một chỗ ông chân chính hiện đại hóa á bạn học của ngươi. Hướng mặt trời Lâm Phương Hoa chậm rãi thả xuống đô hướng mặt trời gửi thư, đi đến cửa sổ. Bởi vì là mùa hè, cửa sổ là rộng mở, ngoài cửa sổ bay vào tới một cỗ mang theo bùn đất vị cùng có xanh vị không khí. Lâm Phương Hoa nhẹ nhàng hít thở một cái dạng này không khí, nàng tính toán đi thể hội đô hướng mặt trời nói lời, tính toán đi tìm hiểu vì cái gì nước Mỹ không khí là trong suốt, mà Việt Nam không khí chính là mờ đục. nhớ tới ở một cái tuần lễ phía trước Nàng và mấy cái khác đồng học đến sân bay đi tiễn biệt đổ hướng mặt trời chờ ra nước ngoài học sư Vinh sư tỷ. Đại gia tại phòng chờ máy bay bên trong cãi nhau ở Mỹ mà, nói đi qua mấy năm sớm chiều ở chung lúc chuyện lý thú, lẫn nhau ước định lấy tại nước Mỹ hoặc ở Trung Quốc gặp lại hứa hẹn. Làm du học sinh nhóm không thể không đi kiểm an đăng ký thời điểm, đại gia hai mặt nhìn nhau, không biết là ai dẫn đầu, mọi người cùng nhau hô lên xế chiều mỗi ngày rèn luyện cơ thể lúc loa lớn bên trong câu nói kia, vì tổ quốc khỏe mạnh công tắc 50 năm." Âm vang lời thề từ bên hai, thế nhưng là âm thanh vì sao lại trở nên xa lạ như vậy nữa nha. Lâm Vương Hoa lắc đầu, tính toán đem mình trong lòng những cái kia không vui cảm giác ra. Nàng trở lại bên cạnh bàn, mở ra một cái khác phong thư. Phong thư này là từ Bắc Kinh nhà ga phát ra, viết thư nhân là Mã Kiệt. Chính như Lâm Trấn Hoa chú ý tới, làm đối hướng mặt trời cùng Mã Kiệt đồng thời xuất hiện thời điểm, Mã Kiệt lúc nào cũng xếp hạng ở phía sau. Lâm Vương Hoa đồng học, chào ngươi, ta bây giờ đang ngồi ở Bắc Kinh đứng phòng đợi bên trong viết thư cho ngươi, lại hướng Nam Đô xe lửa còn có một cái giờ mới chuyến xuất phát, vừa vặn lưu lại cho ta viết thư cho ngươi thời gian. Rất xin lỗi, ta mới vừa từ nước Đức trở về, đi qua Bắc Kinh, lại không có trở về Hoa Thành đi xem ngươi. Trong công ty còn có khẩn yếu công tác, ta phải cùng vệ lao sư, vi trưởng phòng cùng một chỗ chạy về Tầm Dương đi. Ta mang cho ngươi một chút tiểu quà tặng, lần này cũng không cách nào cho ngươi. Không biết ngươi nghỉ hè có thể hay không trở về Tầm Dương đi, nếu như ngươi trở về, chúng ta có thể ở nơi đó gặp mặt. Ngươi sẽ không trách ta thất lễ a. Lâm Vừng Hoa, ta cho ngươi viết phong thư này là bởi vì ta trong lòng có quá nhiều cảm xúc, để nén ta vô cùng khó chịu. Ta cần tìm một người nói một chút, mà ngươi là ta cho rằng có khả năng nhất thổ lộ hết lời trong lòng bằng hữu. Lần này đi nước Đức, ta bị tận sâu đau nhói. Đi qua, Từ Văn Hiên bên trong. gia cũng biết quốc gia chúng ta trình độ kỹ thuật cùng quốc gia phát đạt ở giữa tồn tại trên lệch rất lớn, thế nhưng là lần này tại phở dạng phút trang bị dương lên chứng kiến hết thảy, so với trong sách vợ đọc tới đồ vật muốn trực tiếp nhiều lắm, đơn giản có thể dùng rung động để hình dung. Tại trang bị dương bên trên, những cái kia quốc tế công nghiệp đám cự đầu đẩy ra như vậy đa tình mũi nhọn trang bị, bọn chúng bày ở một chỗ thời điểm, cho người cảm giác là một tòa không thể vượt qua núi cao. Chúng ta đi qua luôn nói, lập quốc 35 năm, chúng ta thành lập nên hoàn chỉnh hệ thống công nghiệp. Thế nhưng là cùng người ta công nghiệp trình độ so sánh, chúng ta hệ thống công nghiệp thật sự là quá là hâu. hạt công ty một đài loa điện thì tương đương với chúng ta bán đi một bộ đại phân hóa học thiết bị tiền. Loại kỹ thuật này lên chiến lệnh, khiến cho chúng ta không thể không đi tiếp nhận bọn họ bắt đột. Còn có, chúng ta tại một vị lão hoa kiểu nơi đó nhìn thấy một đài nước đức trong nhà xưởng vứt bỏ cũ cô máy, thế nhưng là dạng này cô máy, nếu như cầm lại quốc nội tới, chính là bảo bối đồng dạng. Ta hướng vị này lao hoa kiểu lấy xuống này lại cô máy, nó sẽ bị trở về tầm dương, tiếp đó bị sửa chữa hảo, trở thành chúng ta trọng yếu thiết bị sản xuất. Người ta rớt dưới, nhưng là trong mắt chúng ta bảo bối, đây là một kiện cỡ nào bi ai sự tình a. Nói thực ra Trở về trên máy bay, ta một mực có một loại chán nản cảm giác, ta biết loại cảm giác này là không đúng, nhưng ta đích sắc không cách nào giải sổ. Trước đây, ta tự nguyện đi ghi danh hán hoa trọng công, là muốn dùng chính mình học được tri thức, đền đáp tổ quốc, thực hiện chấn hưng Trung Hoa hy vọng. Thế nhưng là, xem xong trang bị dương, ta đột nhiên cảm thấy, có thể ta cố gắng nữa cũng là vô dụng. Trung Hoa Trung Quốc ở phía trước tiến, người khác cũng tại đi tới, chúng ta hoa thời gian rất lâu đi lộ, người khác có thể chỉ cần một bước liền có thể nhảy tới. Sự chênh lệch giữa chúng ta và người ta, chỉ có thể càng kéo càng lớn, chúng ta có thể vĩnh viễn cũng không khả năng kịp bọn hắn. Ta đã từng nghĩ tới, có thể ta cần phải rời đi Trung Hoa Trung Quốc, đến nước ngoài đi, hoặc giống hướng mặt trời như thế đi hay ở học, hoặc đến nước ngoài công ty lớn đi làm kỹ sư. Ta học được nhiều như vậy tri thức, giá trị của ta cần phải tại tuyến đầu nhất chỗ đi thể hiện, mà không phải thỏa mãn với cho châu phi bộ lạc nhỏ chế tạo 60 niên đại tiểu phân hóa học thiết bị. Những lời này, ta theo ai cũng chưa hề nói. Trên thực tế, ý nghĩ này, ta chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, sẽ không thay đổi áp dụng. Ta sẽ thực hiện năm đó ta hứa hẹn, tiếp tục tại Hán Hoa trọng công làm việc cho tốt. Lâm giám đốc cùng Lang quản lý đều đã từng vô tư từng trợ giúp ta. ta sẽ không bất bỏ bằng hắn. Ở trên máy bay, vi trưởng phòng giao cho ta một cái nhiệm vụ, để cho ta sau khi trở về, dẫn dắt vài tên kỹ thuật viên đánh hạ 40 vạn tấn đại phân hóa học thiết bị đè lực dung khí mối hàn ứng lực vấn đề. Ta đã đón nhận nhiệm vụ này, ngươi biết, con người của ta từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, ta đáp ứng qua sự tình, liền nhất định phải đi hoàn thành. Lâm Phương Hoa, ta hướng ngươi nói những lời này, mời ngươi bảo thủ bí mật, không muốn trước bất kỳ ai nói lên. Có một số việc, ta bây giờ còn nghĩ không rõ lắm, có thể về sau sẽ có tốt hơn câu trả lời. Bạn học của ngươi, Mã Kiệt, những người này Từng cái ra một chuyến quốc thì trở thành bộ dáng này, thật không có tiền đồ. Lâm Vương Hoa thu hồi độ hướng mặt trời cùng marketing, tự nhủ lầm bẩm: "215 Lâm Vương Hoa, có người tìm." Trong hành lang đủ bờ quảng bá vang lên. Thời gian giữa hẻ, nữ sinh trong lâu các nữ sinh ăn mật thiếu, vì để tránh cho phát sinh xuân quang tiết lộ ra ngoài sự kiện, nữ sinh lầu đối với nam tính là hoàn toàn phong bế. Có nam sinh muốn tìm nữ sinh, chỉ có thể đứng ở dưới lầu, từ lầu quản viên thông qua đủ bờ quảng bá tới thông tri. "Ai, ta lập tức xuống." Lâm Vương Hoa đem đầu nhô ra ngoài cửa, hướng về phía quảng bá lên tiếng, tiếp đó liền vội vàng mà mặc vào áo khoác, rón dưới lầu chạy đi. Nàng biết Lâm Chấn Hoa mấy ngày nay về nước, đoán chừng dưới lầu tìm nàng nhân cần phải chính là Lâm Chấn Hoa. Lâm Vương Hoa đi xuống lầu thời điểm, liếc mắt liền thấy được đứng tại cửa lầu bên ngoài Lâm Chấn Hoa. Bất quá, Lâm Chấn Hoa cũng không phải một người đứng ở nơi đó, có một nhìn xinh đẹp quá tiểu nữ sinh đang đứng ở bên cạnh hắn cùng hắn trò chuyện lửa nam đâu. Ngươi là tỉnh Giang Nam Lâm giám đốc à? Kỳ hỉ, ngươi gọi Lâm Chấn Hoa đúng hay không? Ách, ta có nổi danh như vậy sao? Ngươi đương nhiên nổi danh, bây giờ toàn bộ Hoa Thanh đại học ít nhất có một nửa người đều biết ngươi đây. Kỳ hỉ, ta nói chính là nam sinh nữ sinh bên trong nhận biết người của ngươi là 100%. phải không? Xem ra ngạn ngữ nói thật tốt ta, ta không tại giang hồ, giang hồ nhưng lưu lại ta truyền thuyết. Kì hỉ, Lâm giám đốc, ngươi thật hài hước, ngươi một mực đều như thế hài hước sao? A6, kỳ thực ta bình thường so với cái này còn hài hước. Đúng, ngươi có thể gọi ta tên, bảo ta quản lý, ta có chút khẩn trường, còn tưởng rằng ngươi muốn tìm ta phát tiền lương đầu. Tốt lắm a, ta gọi ngươi Trấn Hoa ca, có hay không hảo? Cái này không tiện lắm a6. Lâm Trấn Hoa xạ mặt lại. Lâm Trấn Hoa, ngươi ở đây làm gì chứ? Lâm Vương Hoa đi ra lầu tới, vừa vặn nghe thế đoạn mập mờ đối thoại, không khỏi lên cơn giận dữ. Tốt, ngươi đánh nhìn em gái danh nghĩa, chạy đến Hoa Thanh Đại học phàm nữ sinh tới, nhìn ta không quay về hướng Dương Hân cáo ngươi hình dáng. Lâm Chấn Hoa nhìn thấy muội muội tới, liền đối với nữ sinh kia ha ha cười nói, ngươi xem, muội muội ta tới, ta không có thể hàn huyên với ngươi. Mới vừa rồi cùng ngươi trò chuyện rất vui vẻ, về sau có cơ hội lại tiếp tục. Tốt tốt, quá tốt rồi, ta cũng rất thích cùng ngươi nói chuyện thêm đâu. Đúng, ta gọi dụ san sàn, là hóa chất hệ ba chữ bàn, ta ở 148 ký túc xá, ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta à? Nữ sinh Hoan Thiên hỉ nói. Nói đi, nàng quay đầu lại, đang chờ hướng về trong hành lang đi. vừa hay nhìn thấy mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Lâm Phương Hoa, nữ sinh hướng Lâm Phương Hoa làm cái mặt quỷ, cách cách cười chạy mất. "Lâm Chấn Hoa, ngươi làm cho gì? Ngươi là cán bộ quốc gia a, chú ý một chút cá nhân của ngươi hình tượng có hay không hảo." Lâm Phương Hoa đối với ca ca hương sư vấn tội đạo. Lâm Trấn Hoa cười ha ha nói, "Không có cách nào, ca của ngươi thực sự quá có nữ nhân duyên, ta đứng dưới lầu cái này một hồi, đã có mấy cái nữ hải tử hướng ta chào hỏi. Đây là lòng can đảm lớn nhất, cùng ta trò chuyện hồi lâu." "Tiểu Phương, ngươi nên vì nắm giữ một cái dạng này ca ca mà cảm thấy kiêu ngạo." Lâm Vương Hoa cũng không nhịn được bật cười, nàng đương nhiên biết mình người ca ca này, mặc dù ngoài miệng hoa bên trong huý sáo, trên bản chất vẫn là vô cùng không tệ. Nàng lắc đầu nói, xem ra ta đều già, những thứ này ba chữ ban, bốn chữ ban nữ hải tử, so với chúng ta lúc kia thực sự là khai phóng nhiều. "Đúng, ca, ngươi từ nước nước trở về, mang cho ta lễ vật gì không có a? Ta có thể trước đó chứng minh, sô cô la ta là kiên quyết không cần." bản cô nương đang tại rậm béo. Lâm Trấn Hoa từ trong bọc lấy ra một cái túi trang tuyệt đẹp hộ, nói, "Ngươi xem, đây là cái gì? Ai nha, là nước pháp nước hoa." À? Lâm Vương Hoa tiếp nhận đồ. Thở yêu thích không buông tay, ta biết vật này, chúng ta có một nữ giáo sư ngoại ngữ lao sư dùng qua vật này, hương vị cũng ngon, hơn nữa hương phải không có chút nào tục khí. Đây chính là ta tại Paris mua cho ngươi, chính tông tận rõ vẹn sở văn ý thảo hương hình. Lâm Chấn Hoa đạo, đừng nhìn nho nhỏ này một bình, sáu mươi thật đẹp mênh đâu. Mắt như vậy a? Lâm Vương Hoa trừng trong mắt vấn đạo, bất quá, trừng mắt về trừng mắt, nàng nhưng không có một điểm đau lòng ý tứ. Nàng biết Ka Ka bây giờ là người có tiền, mặc dù bình thường cũng không như thế nào vung tay quá trán, nhưng rất cam lòng tại nàng cô muội này trên thân dùng tiền. Lần này đi một chuyến châu Âu, hoa 60 thật đẹp nguyên mua cho nàng một bình nước hoa, hoàn toàn chính xác không tính là rất xa xỉ hay gì. Lâm Chấn Hoa ngược lại là giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng, nói: "Cũng không phải mắt như vậy sao? Đề bán cái kia thư mạn, cần phải để cho ta mua không thể. Ta nói đến tầm dương trên núi Hái ít hoa dại, cất một cất cũng có thể có cái hiệu quả này a thế, nhưng là thư mạn nói, nhân ra nước Pháp nước hoa chính là cùng Việt Nam không giống nhau, chúng ta Việt Nam nước hoa cùng người ta so ra, quả thực là thiên địa khác biệt." Lâm Vương Hoa vốn là đang vui dạo dục mà cầm nước hoa ghé vào trước núi nghe, nghe được Lâm Chấn Hoa lời nói này, không khỏi sửng sốt một chút, giơ nước hoa tay cũng để xuống. Làm sao rồi? Lâm Trấn Hoa cảm giác ra em gái khác thường. Lâm Vương Hoa cười khổ nói, như thế nào trùng hợp như vậy, đây là ta hôm nay nghe được người thứ ba nói với ta lời này, giọng điệu cũng là giống nhau như lúc, Trung Hoa Trung Quốc cùng ngoại quốc so sánh, là thiên địa khác biệt ta. Lâm Trấn Hoa cười vân đạo, đây thật là đúng dịp, hai người khác là ai a? Người hai cái trợ thủ tốt, đổ hướng mặt trời cùng Mã Kiệt. Hai người bọn họ cũng thực sự là cá mẹ một lửa, chia ra cho ta viết một phong thư, lại là cùng một ngày gửi đến, liền nội dung đều như thế, cũng là nói người ta nước ngoài làm sao như thế nào hảo, Trung Quốc chúng ta làm sao như thế nào hạng Bọn hắn làm sao như thế nào rung động cái gì, thực sự là đáng ghét. Lâm Vương Hoa lầu bầu đạo. "Ân, hai người kia cũng là vừa mới xuất ngoại, đổ hướng mặt trời ở nước ngoài, Mã Kiệt là vừa trở về, có ý nghĩ như vậy rất bình thường a." Lâm Chấn Hoa đạo. "Biên giới vừa mới mở ra, tất cả tiếp xúc đến người nước ngoài, e rằng không có một cái nào sẽ không cảm thấy rung động, đổ hướng mặt trời cùng Mã Kiệt cũng là mới vừa đi ra sân trường học sinh, loại này xung kích cảm giác cũng cảm giác càng cường liệt. Thế nhưng là, ta cảm thấy bọn họ giọng điệu, ta thật sự tuyệt không ưa thích." Lâm Vương Hoa quệm nói, "Ca Ngươi cũng đi ra nước, ta thế nào cảm giác ngươi đối ngoại quốc liền không có như vậy sùng bái đâu? Như thế nào, bọn hắn đều đối ngoại quốc rất sùng bái sao? Lâm Trấn Hoa tò mò vấn đạo. Hắn hữu tâm hướng Lâm Phương Hoa đem cái kia hai phong thư lấy được xem, nghĩ lại một dạng, cái kia thật giống như là hai người nam hài tự viết cho em gái thư tình, tự cầm đến xem, giống như có chút không quá phù hợp a, chỉ trong trước mắt, muội muội cũng đã là 22 tuổi đại cô nương, không còn là trước kia cái kia 16 tuổi nhà đầu đốc. Há tất nhiên là sùng bái a, nhất định chính là đầu giảm xuống đất cảm giác. Lâm Phương Hoa tức giận bất bình nói, đi qua lúc ở nhà Ngươi cũng theo ta nói qua ngoại quốc, thế nhưng là ngươi nói cùng bọn hắn nói cũng không giống nhau, ngươi đem ngoại quốc nói đến rất bình thường à, cái kia tư ra bỏ nhị công ty, trong miệng ngươi không tựa như kẻ ngốc công ty tựa như, chẳng có gì ghê gớm đi. Phải không? Lâm Trấn Hoa nghĩ nghĩ, cười nói, có thể là ta gặp được đồ vật so với bọn hắn càng nhiều a ngoại quốc thật là rất cường đại, nhưng ta biết, loại này cường đại không phải không có thể chiến thắng. Có lòng tin như vậy, lại nhìn ngoại quốc, liền có thể tâm bình khí hòa. Mù quáng tự tôn là không đúng, mù tự ti cũng là không cần phải, ngươi nói xem. Ta không biết, ta không có đi ra quốc Không hiểu các ngươi những người này ở đây nói cái gì. Lâm Vương Hoa nói. Vậy thì chờ ngươi ra nước ngoài rồi nói sau. Lâm Trấn Hoa vừa cười vừa nói, hôm nay không nói cái này, chúng ta cùng nhau đến Lao Hà nhà đi ăn cơm đi, ta đã cùng hắn cứ gọi điện thoại, hắn nói sẽ ở trong nhà chờ chúng ta. Tốt, tốt. Lâm Vương Hoa đạo, ngươi một cái, Hà Thúc Thúc một cái, cũng là đỉnh đỉnh ái quốc, đỉnh đỉnh tự tin người. Ta vừa mới nhìn hai cái này không có người không có tiền đồ viết tin, cho biết khuất hỏng, đang muốn nghe ngươi và Hà Thúc Thúc trò chuyện, thay đổi tâm tình